Chương 121 Thái tử ca ca uống rượu quá nhiều. Chương 121 Thái tử ca ca uống rượu quá nhiều. Chẳng biết lúc nào lên. Trương An thành bên trong thổi lên một đạo phong. Thái tử điện hạ nói Ngô vương huyết mạch không thuần, nắm giữ tiền triều huyết mạch, như thế nào có thể vào ở nhận khánh điện. Mà Ngô vương Lý khắc trước mặt mọi người bưng lời, hắn chính là bệ hạ thân tử, hai triều đế vương huyết mạch, bây giờ hắn là Lý thị tổng nhân. Đạo này phong, tạo cực kỳ mơ hồ. Dẫn tới Trường An thành bên trong bách tính không ngừng nghị luận, thậm chí khắp khẩu đứng lên. Có người cho rằng, Thái tử điện hạ cũng không nói sai à, thái tử nhân đức, tính yêu bất tính. nhưng ngô vương dù sao cũng là có tiền chiếu huyết mạch có thể hay không đối xử tử tế chúng ta đều không nhất định cũng có người cho rằng ngô vương hai triều đế vương huyết mạch cỡ nào tôn quý đây là thiên cổ như nhau ngô vương tự nhiên là sẽ đối xử tử tế bách tính ngay cả bệ hạ đều tán dương hắn anh quả loại ta song vương bách tính tranh luận không ngớt, có người ủng hộ thái tử cũng có người ủng hộ ngô vương trong mơ hồ ngô vương danh vọng lại là càng tăng càng cao đã là có cùng lý thừa cản địa vị ngang nhau xu thế ngược lại là trước đây nhận hết sùng ái ngụy vương lý thái lại là thời gian dần qua mai danh nhận tích trước kia muốn tổ chức tiểu khoa cử cũng là không có tiếng tam gì, đều không gây nên cái gì hành động. Lui tới trường An Thành học sinh nhưng cũng ít đi rất nhiều. Giờ phút này, võ đức điện bên trong, Lý Thái nhìn chằm chằm một mảnh làm thiên, trong đầu không ngừng tự hỏi bây giờ thế cục, trong mắt lại có vẻ có chút mê mang. Tam Ca bị phụ hoàng đến đỡ đi lên, bây giờ đều có thể cùng Thái tử tranh đoạt danh vọng. Ai? Vì sao? Như vậy quen thuộc đâu? Ta đương nhiên tựa hồ cũng là như thế đi. Những ngày này, đi đầu quân Tam Ca quan viên cũng không ít. Ai? Phụ hoàng, đến tuột cùng là muốn làm cái gì? Lý Thái rất mê mang, hắn trong nội tâm có một cái ý nghĩ, nhưng là hắn không dám suy nghĩ. cũng không muốn suy nghĩ, ngụy vương điện hạ, thái tử tới chơi. lúc này, một đạo âm thanh truyền đến, lý thái thần sắc khẽ giật mình, lập tức lấy lại tinh thần, con mắt nhắm lại, lấp lóe một tia tinh quang, lẩm bẩm nói, tam ca lợi hại như vậy sao, thái tử đều phải tới tìm ta hợp tác? không, không có khả năng, thái tử tính tình đại biến, nếu là hắn quả thật muốn đối phó tam ca, đi lên một bàn tay như vậy đủ rồi, vậy hắn tới tìm ta làm gì đâu? lý thái lộ ra hơi nghi hoặc một chút, hắn cũng coi là cùng lý thừa cạnh tranh đấu rất lâu, từ vừa mới bắt đầu địa vị ngang nhau. đến đằng sau Lý Thừa Cản vào đã mẹ không sợ rơi trực tiếp động thủ để Lý Thái thấy rõ ràng rất lâu, mình tiểu động tác không ngừng, căn bản là không có cách ảnh hưởng đến Lý Thừa Cản vị trí. Dù là Lý Thừa Cản trực tiếp đối với mình động thủ, đều không thể giao động a mình đều như thế, Lý Khác tự nhiên cũng là. Vì vậy, hắn cũng không cho rằng Lý Thừa Cản sẽ đấu không lại Lý Khác. Gặp gỡ đi. Lý Thái xoắn suýt một phen, vẫn là quyết định đi xem một chút Lý Thừa Cản có ý nghĩ gì. Võ Đức Điện Đại Điện bên trong, Lý Thừa Cản yên tĩnh đứng ở chỗ này, hướng phía bốn phía nhìn xem, lộ ra có chút kẻ nhạt vô vị. Vừa tới Đại Đường thời điểm, nhìn đến những tòa đại điện này. cổ kính, vàng son lộng lẫy, đó là nhìn say xương ngon lành. Nhưng là bây giờ nhìn nhiều, phát hiện đều không khác mấy, cũng liền nhìn phát chán. Thái tử ca ca, ngươi hôm nay đến đây cần làm chuyện gì? Lúc này, Lý Thái âm thanh chuyển đến. Lý Thừa càng chậm rãi quay người, nhìn đến Lý Thái bước đến nặng nghề như bước, từng bước một đi tới, lộ ra một vẻ nụ cười. tứ đệ, nhìn ngươi mập, nên giảm cân. Nhà ai hoàng trừ đều khó có khả năng sẽ là ngươi như vậy mập mạp bộ dáng. Không nhọc Thái tử phí tâm. Lý Thái lật ra một cái lưỡi mắt, gặp mặt liền chào phú mình thật quá phận. Thái tử Kaka vẫn là nói một chút hôm nay cần làm chuyện gì a? thì biên lặng địa phương tâm sự lý thừa càn đi lên trước ôm lý thái bà vai cũng không nói nhảm kéo lấy lý thái liền hướng phía nội bộ đi câu nghe nói võ đức điện có một tòa tháp cao không có đi lên qua, hôm nay vừa vặn đi lên xem một chút võ đức điện tháp cao nói là một tòa tháp kỳ thực cũng bất quá là một cái lầu các hoàng cung bên trong là không cho phép thành lập quá cao tháp dù là có cũng là lý thế dân mình sao lại cho hoàng tử dù sao quan sát toàn bộ hoàng cung đây là hoàng đế mới có quyền lợi bất quá cho dù là lầu các cũng là đầy đủ lý thừa càn đi theo lý thái hai người ngồi ở lầu chót phía dưới có cái gì động tĩnh cũng là có thể nghe rõ ràng, mà hai người bọn họ đối thoại, vô pháp bị người nghe trộm. Lý Thái là một người thông minh, nhìn thấy Lý Thừa Cản chuyên môn muốn tới nơi này đến, tự nhiên minh bạch Lý Thừa Cản là có một ít trọng yếu sự tình. Hơn nữa còn không thể bị Lý Thế Dân biết được. Thái tử ca ca, cố ý chọn nơi này, làm sao? Chuẩn bị tạo phản. Lý Thái cười cười, hướng phía Lý Thừa Cản trêu chọc nói, cũng không thể là vì lại đem mình đánh một trận a. Lý Thừa Cản cười cười, cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn đến Lý Thái trên thân cái kia 50 độ trung thành, cũng không biết là như thế nào cảm xúc 60 độ trung thành là tuyến hợp lệ, Lý Thái tự nhiên là thất bại. nhưng là mình thế nhưng là lý thái định nhân là hắn tranh đoạt thái tử chi vị một toàn núi cao bậc này tình huống phía dưới lý thái đối với mình đều có 50 độ trung thành cái này lộ ra có chút đáng quý đệ đệ chúng ta là một mẹ đồng bào huynh đệ lý thừa càn nhìn đến lý thái đi thẳng vào vấn đề đầu tiên đánh đó là thân tình bại làm sao lý thái nhữ mày hoài nghi nhìn đến lý thừa càn thái tử ca ca chẳng lẽ lại là đối phó không được tam ca chuẩn bị lôi kéo thần đệ Phúc. lý thừa càn cười một tiếng lắc đầu tam đệ huyết mạch đặt ở bên kia cô đều không cần tự mình đối thủ, chúng ta cứu cứu đều sẽ toàn lực đối nó xuất thủ. Cứu cứu năng lực không cần nhiều lời, dưới một người trên vạn người, di vãng ta cùng ngươi đấu, cứu cứu xuất công không xuất được thôi. bây giờ tam đệ đi lên, cứu cứu đương nhiên sẽ không lưu tỉnh. nghe được lời này, lý thái khẽ gật đầu, đích xác như thế. mình cùng lý thừa cản tranh đoạt như vậy lâu, trưởng tôn vô kỵ mặc dù là đứng đội lý thừa cản, nhưng đối với mình đích xác là không có động thủ. dù sao mình cũng là trưởng tôn vô cấu nhi tử a, nhưng lý khác liền không đồng dạng, tiền chiêu hết mạch, hơn nữa còn là con thứ. cho hắn cơ hội, trưởng tôn vô kỵ nhất định là phải gấp đi lên rồi. cái kia, lý thái nghi hoặc nhìn đến lý thừa cản, ta cùng thái tử ca ca cũng nên vô cơ mật sự tình có thể chuyện vãn đi. tự nhiên có, lý thừa cản lắc đầu, lý thái là hắn trong kế hoạch phi thường trọng yếu một bước, rất nhiều trong hoàng tử có thể cùng mình tranh đoạt, chỉ có lý thái, bởi vì lý thái là đích tử, chỉ có lý thái có thể lôi kéo càng nhiều đại thần, hình thành cường đại lực lượng. đệ đệ, đại ca là tới lôi kéo ngươi. ha ha ha ha ha, lý thái cười to một tiếng, nhìn đến lý thừa cản cái kia chân thật bộ dáng, cười đến không dừng được. Ha ha ha ha ha Thái tử ca ca, ngươi đừng đùa ta cười. Chơi ạ, buồn cười quá, ngươi tới lôi kéo ta. Phúc, Thái tử ca ca, ngươi là ăn nhiều rượu, váng đầu. Ngươi như thế nào lôi kéo ta? Lý Thái cười che bụng, thật sự là không hiểu nhìn đến Lý Thừa Càn, hắn đang hoài nghi Lý Thừa Càn đầu góc có phải hay không hỏng. Chạy tới lôi kéo mình, đây có phải hay không là đầu góc có vấn đề? A chương 122? bắt lấy Lý Thái. chương 122, bắt lấy Lý Thái. Lý Thái thật sâu minh bạch, mình thế nhưng là Lý Thừa Càn chướng ngại vật. Lý Thừa Càn đối với mình nên là phòng bị không được. Tốt như vậy bưng bưng liền đến lôi cá mình. Quả thật là trò cười. Nhìn đến Lý Thái không tin, Lý Thừa Cằn cũng chỉ là cười cười, một điểm đều không buồn giận đổi lại bất kỳ một cái nào người bình thường cũng sẽ là loại phản ứng này. "Đệ đệ, ta thái tử chi vị, ngươi dung chuyển không được." Lý Thừa Cằn hé miệng, nghiêm túc nhìn qua Lý Thái. Trường tử thân phận bày ở nơi này, ngươi nên trong lòng hiểu rõ. Ngươi là một người thông minh, đã nhiều năm như vậy, tổng hẳn là nhìn ra phụ hoàng dự định a. Những năm này, phụ hoàng trước kia sủng ngươi, đó là bởi vì ngươi thể nhược nhiều bệnh, vì sao về sau càng ngày càng nguông chiều ngươi, cho ngươi quyền lợi?" vì sao phụ hoàng một mực tại phát sinh ngươi dạ tâm cho tới bây giờ phụ hoàng vì sao đột nhiên lại bắt đầu cương chiều tam đệ phụ hoàng vì sao lại bắt đầu phát sinh tam đệ gia tâm đệ đệ cho là ngươi trí tuệ ngươi quả thực nhìn không rõ lý thừa càn thật sâu nhìn đến lý thái lý thái sắc mặt hơi tái cắn môi một cái bàn tay không tự chủ được nắm thành quyền đầu ngụy vương lý thái rất thích văn học hắn văn học tố dưỡng bị vô số đại thần tán dương hắn trí tuệ tự nhiên không cần nhiều lời một cái có thể đọc sách lợi hại sao lại là đồ đần chỉ là không muốn suy nghĩ thôi vậy là ngươi có ý tứ gì lý thái ngẩng đầu nhìn đến lý thừa càn là muốn cho ta không tranh với ngươi. Không. Lý Thừa càng lắc đầu, thành khẩn vô cùng nhìn đến Lý Thái. Cô là hy vọng ngươi càng thêm cố gắng tranh. Nghĩ tới chúng ta huynh đệ, năm đó bao nhiêu hòa thuận, ngươi từ nhỏ đi theo cô sau lưng, cùng nhau chơi đùa vui đùa ở mỹ. Dù là tam đệ, ngũ đệ lục đệ, kỳ thực năm đó quan hệ đều là cực kỳ tốt. Chớ đừng nói chi là chúng ta một mẹ đồng bào huynh đệ. Lý Thừa càng tình chân ý thiết nhìn đến Lý Thái, cũng không biết là bởi vì một mẹ đồng bào, hay là bởi vì nghĩ đến mình thân đệ đệ. Lý Thừa càng đôi mắt tràn đầy chân tình. Chúng ta vốn là thân huynh đệ. Vì sao nhất định phải tự giết lẫn nhau, là người nào để cho chúng ta như vậy tranh đoạt? Những năm này, cô một mực không rõ, khi còn bé đi theo ta đằng sau, một mực hô hào ca ca sẽ lãi, làm sao đột nhiên liền cùng ta đối nghịch? Câu nghĩ mãi mà không rõ, người năm đó mới nói, muốn bảo vệ cô, để cô đăng cơ, làm sao lớn lên liền thay đổi. Mãi cho đến trước đó vài ngày, cô rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Nghe đến đó, Lý Thái khẽ giật mình, ngẩng đầu, cho nên, ngươi động thủ đánh ta, giết môn hạ ta, cho nên, ngươi không che giấu nữa mình, triển lộ mình càng nhiều năng lực. Ngươi là đang thử thăm dò phụ hoàng. T Lý Thái phản ứng, để Lý Thừa Càn hít sâu một hơi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn biết được Lý Thái thông minh, nhưng không nghĩ tới, Lý Thái như vậy thông minh. Chính mình mới vừa mới nói một cái mở đầu, người ta đều đem sau này nghĩ đến. Ân. Lý Thừa Càn khẽ gật đầu, cũng không mở miệng. Lý Thái cúi đầu, cũng đồng dạng rơi vào trong trầm mặc, tựa hồ là lâm vào suy nghĩ. Nhưng Lý Thừa Càn có thể nhìn thấy, Lý Thái độ trung thành lại là bắt đầu chậm rãi tăng trưởng đứng lên. Từ 50 đã đã tăng tới 60, tốc độ cực nhanh, khiến người kinh dị. Hô. Lý Thái thật dài thở ra một hơi đến. Như vậy, thái tử ca là muốn như thế nào làm? để ta tranh, phối hợp ngươi diễn kịch sao? Lý Thái ánh mắt lộ ra miệng mai thần sắc, phải. Lý Thừa càng rất thành khẩn, ánh mắt lộ ra kiên định ánh mắt, gắt gao nhìn đến Lý Thái. Phu hoàng không hiểu tình cảm huynh đệ, nhưng cô hiểu, ta không hy vọng huynh đệ chúng ta lẫn nhau tranh đấu, để phụ hoàng nuôi ra cái kia cái gọi là cuối cùng người thừa kế. Chúng ta Lý gia binh sĩ, không phải như vậy bị tiêu hao, dù là chết, cũng nên là chết ở trên chiến trường, không phải hoàng thất tương tàn. Phu hoàng bất nhân, cô đã ra tay với ngươi, toàn lực nghiền ép ngươi, chỉ là để phụ hoàng minh bạch, chớ có lại để cho chúng ta huynh đệ tàn sát. Nhưng hiển nhiên. phụ hoàng không nguyện ý hắn là hoàng đế hắn muốn triệt để khống chế chúng ta sợ rằng chúng ta là hắn nhi tử hắn nâng đỡ tam đệ ai lý thừa càng thở dài một hơi ra vẻ bi thương bộ dáng ta rất thất vọng một cái ngươi đầy đủ vì sao còn muốn thêm cái tam đệ tam đệ huyết mạch bày ở bên kia hắn chốc lắc tranh hẳn phải chết không nghi ngờ phụ hoàng đây là trơ mắt để tam đệ đi chết ta cô không muốn lý thừa càng đưa tay nắm chặt lý thái tay lý thái bản năng giấy ruộa lại chưa tránh thoát cũng là trực tiếp từ bỏ tứ đệ, chúng ta đều là huynh đệ tội gì lẫn nhau tranh đấu các ngươi đấu không lại cô nhưng cô không muốn trở thành chân chính người cô đơn cô thân phận ở chỗ này chỉ cần cô không phạm sai lầm trong chiều quan viên đều là đứng tại cô bên này cứu cứu cũng chỉ sẽ đứng tại cô bên này thậm chí nói chỉ cần cô không lưu phản không quá phận giết hại bách tính đây hoàng vị đó là cô ai nhưng cô không nguyện ý nhìn đến huynh đệ từng cái ly tâm cuối cùng đối địch phù hoàng kinh lịch huyền vũ môn đó là hoàng gia ra vấn đề vì sao đời trước sự tình, muốn để chúng ta thế hệ này đồng dạng chịu đựng đâu lý thái thần sắc không ngừng biến nào nhưng hắn đối với lý thừa cản độ trung thành lại là đang phong thả tăng lên bất chi bất giác đã là đến bảy tình trạng hơn nữa còn chưa dừng lại thế này lý thừa càn trong mắt lóe lên một tia tinh quang bởi vì cái gọi là không bỏ được hải tử bắt không được sói tam đệ bên kia cô đã nói rõ cô cùng hắn lẫn nhau tranh đấu diễn kịch đợi tương lai cùng nhau lật đổ phụ hoàng cô hứa hẹn hắn có thể mang theo dương phi cùng lý âm rời đi ban cho hắn thục vương danh hiệu có thể tự lập làm vương nếu là ngươi muốn cùng phụ hoàng đi mật báo ngươi liền đi đi nói xong lý thừa càn buông lỏng ra lý thái tay nhưng cũng trong nháy mắt này lý thái độ trung thành tiêu thăng đến chín mươi ai lý thái tựa hồ có chút phẫn nộ bộ dáng trách cứ nhìn thoáng qua lý thừa càn khẽ quát một tiếng Ngươi có phải hay không có bệnh a lời vừa nói ra cả lý thừa càn đều có chút một bước nháy máy mắt có chút không hiểu nhìn đến lý thái giảng thật đối với đây một đợt thoại thuật lý thừa càn trong lòng đã là thuật lại thật là nhiều lần như độ thật là nhiều lần căn cứ lý thái độ trung thành cải biến nói cái gì quan trọng nói nếu là lý thái độ trung thành không nhúc nhích tí nào loại hình lý thừa càn liền muốn toàn diện chèn ép lý thái căn bản sẽ không nói nhảm nhiều như vậy cho nên lý thừa càn nghĩ tới lý thái đồng ý mình cảm động khóc lớn một trận loại hình cũng nghĩ qua lý thái không chút nào mảnh để cho mình xéo đi, hắn nhất định phải tranh đoạt thái tử chi vị. Nhưng hắn không nghĩ tới, Lý Thái Độ trung thành tiêu thăng đến 90 sau đó, sau đó mắng mình một câu có bệnh. Thái tử ca ca ngươi quá ngu, quá nhân đức. Chúng ta mới là một mẹ đồng bào thân huynh đệ a, tam ca lại như thế nào cũng chỉ là dị mẫu đồng bào. Ngươi còn cho phép hắn tự lập làm vương, đây không phải ảnh hưởng tương lai ngươi giang sơn yên ổn sao? Ngươi dạng này không được a. Lý thừa Cản, chương 123. Tam vương thế chân vạc. Chương 123, Tam vương thế chân vạc. Nghe Lý Thái nói, lý thừa càn hốc mắt lập tức đây mẹ nó mới thật sự là thân huynh đệ a nhìn đến lý thái cái kia sáng loáng chín độ trung thành lại nghĩ tới lý khắc đồng dạng tăng vọt 90 độ trung thành lý thừa càn thì càng muốn khóc mẹ nó ai nói hoàng thất không tình thân a đầy đủ tờ mờ đều là lý thế dân hại nhà mình huynh đệ bao nhiêu thân thiện thân thiện a đối với mình người đại ca này bao nhiêu tôn trọng a lý thái cùng mình đối nghịch nhiều năm như vậy độ trung thành còn một mực bảo trì tại 50. hiện tại mở rộng cửa lòng một trò chuyện liền trực tiếp lên tới chín có thể nghĩ nếu là Lý Thế Dân không theo bên trong can thiệp, chỉ sợ tương lai hoàng thất đó là một mảnh an lành a trên thực tế đây hết thảy đều là trưởng tôn vô cấu công lao, trưởng tôn vô cấu thông minh lại hào phóng, không tranh công đoạn, đối với hậu cung tất cả mọi người đều là vô cùng tốt, cũng sẽ không đi hám hại cái gì hoàng tử công chúa a, cũng sẽ không xúc phạm cái gì tần phi loại hình, cho nên hậu cung hoàn cảnh là vậy tốt, các huynh đệ tỷ muội khi còn bé đều là cùng nhau chơi đùa, quan hệ vô cùng tốt, Lý Thừa Càn từ nhỏ nhận giáo dục phải nốt yêu các đệ đệ muội muội, vì vậy khi còn bé Lý Thừa Càn giống như là một cái tiểu đại nhân đồng dạng. không ngừng chiếu cố các đệ đệ mội mội đối với rất nhiều hoàng tử công chúa đều là lưu lại khó mà ma diệt tấn tượng chỉ là theo lớn lên lại thêm riêng phần mình mẫu phi dạy bảo mới dần dần địa xa lánh đứng lên nhưng tình cảm là thật đại ca người lôi kéo tam ca không có vấn đề nhưng là cho phép hắn tự lập làm vương không được lý thái vẻ mặt thành thật nhìn đến lý thừa càn mở miệng nói ra tương lai tất nhiên sẽ đối với đại đường tạo thành thai hoàng ẩm chúng ta là một mẹ đồng bào huynh đệ, ta đều không nghĩ tới tự lập làm vương tam ca dựa vào cái gì ha ha ha, ha. lý thừa càn cười lại là nắm chặt lý thái tay thành khẩn nói ra tứ đệ người ta thân huynh đệ Ta không dối gạt ngươi. Đối với đây hoàng vị ta làm muốn, tương lai hoàng đế nhất định là ta, nhưng là tương lai đại đường nhất định sẽ không như thế. Đại đường bản đồ quá nhỏ, bốn phía rất nhiều quốc gia nhiều lắm, cô một người như thế nào quản lý tới? Tương lai, huynh đệ chúng ta mấy người, nhất định phải khai cương khuếch thổ, không ngừng hướng ra ngoài phát triển. Cho phép Tam đệ tự lập làm vương, tự nhiên cũng là dùng hắn ra ngoài khai cương khuếch thổ, Tam đệ hiểu chuyện, hắn hiểu được. Ta cùng ngươi một mẹ đồng bào, bọn hắn cũng đều là chúng ta huynh đệ, có thể đề phòng, nhưng không cần keo kiệt. Bên ngoài thế giới quá lớn, đám huynh đệ chúng ta cùng nhau liên thủ, lại đánh hạ một cái đại đường. nghe lý thừa cản hùng vĩ trí khí, lại nghe lấy lý thừa cản đối với lý khác căn bài. Lý Thái lần này là triệt để tâm phục khẩu phục độ trung thành càng là trực tiếp tiêu thăng đến 99. trực tiếp sợ ngây người lý thừa cản. Mẹ nó, cao như vậy độ trung thành, thật là đệ nhất thấy. Đây chính là một mẹ đồng bào thân huynh đệ sao? Ca, từ nhỏ ngươi liền chiếu cô ta, thỉnh thoảng lấy được ăn cho ta. khi còn bé ta ngã bệnh, ngươi cũng là vụng trộm sang đây xem ta. những này ta đều nhớ. chỉ là trưởng thành, phụ hoàng đối với ta càng ngày càng sủng ái, là ta có dạ tâm. Ô, ô ô, là đệ đệ có lỗi với ngươi. Lý Thái hai mắt đấm lệ mông lung, hắn Kỳ thực một mực đều nhớ Lý Thừa cản tốt, chỉ là Lý Thế dân quá sùng ái hắn, cho hắn đủ loại quyền lợi, tại bất tri bất giác bên trong không có nguyên nhân liền đã cùng Lý Thừa cản đối địch lên. Tương lai, ca, ngươi yên tâm, đệ đệ tất cả đều nghe ngươi, toàn lực trợ giúp ngươi, đi đến vị trí kia. Lý Thái ánh mắt sáng dựng, lóe ra kiên định ánh mắt, một cái tay khác cũng là đặt ở Lý Thừa cản trên tay, chăm chú nắm. Tốt. Lý Thừa cản trùng điệp gật đầu, ngày sau chúng ta cùng nhau phân đấu, đem vụ hoàng tử vị trí kia bên trên kéo xuống, để hắn nhìn xem cái gì gọi là huynh đệ hòa thuận. Hai người sửa sang lại một phen mình cảm xúc. cũng tương tự thương nghị một phen tương lai sau này nên làm sự tình. bất quá hai người cũng là chú ý đến thời gian, cũng không trò chuyện bao lâu. dù sao hai người quan hệ đối địch, trò chuyện quá lâu, tự nhiên là không được. cuối cùng Lý Thừa Càn kéo lấy Lý Thái, đem sinh kéo cứng rắn kéo lôi ra võ Đức Điện. nhìn đến võ Đức Điện đám người đều là một mặt một bức, muốn hỗ trợ cũng không dám tiến lên bộ dáng. mẹ Lý Thừa Càn, ngươi thả ta xuống, ngươi dừng tay, ngươi không sợ phụ hoàng trách phạt sao? a a ta sợ cái dám, huynh trưởng như cha, đệ đệ ngươi quá béo nên giảm cân, huynh đệ giúp ngươi một chút. Lý Thừa Càn cười lạnh, dắt Lý Thái liền nhắm hướng Đông cung đi. Tin tức tự nhiên là rất nhanh truyền đến Lý Thế Dân trong hai, Cam Lộ Điện. Làm càn. Cái tiêm nghịch tử, lại đối với thanh tức độc thủ. Lý Thế Dân giận tí mặt, quả nhiên là càng lúc càng lớn mật. Bây giờ tình huống như thế nào? Lý Thế Dân quay đầu, nhìn đến Vương Công Công, hỏi. Vương Công Công cũng là có chút bất đắc dĩ, nhỏ giọng nói ra. Căn cứ Đông cung bên kia truyền đến tin tức, Thái tử điện hạ để Nghị Vương đang chạy bước, không để cho dừng lại, thật cũng không độc thủ. Hừ. Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng, suy nghĩ một phen. Thanh tước sắc thực mập một chút, nếu là có thể giảm một chút cũng tốt. Lần này lại bị thái tử bức bách, thanh tước cũng nên nên phản kích. Thang ngu này, chấm nâng đỡ khắc Nhi, bất lập long thanh tước cùng nhau đối kháng coi như xong, thế mà còn vô cùng đi nhằm vào thanh tước, ngu xuẩn. Vậy hạ. Vương công công rụt cổ một cái, thái tử điện hạ nên là lôi kéo được, chỉ là Ngụy Vương không có đáp ứng. Căn cứ truyền đến tin tức, Ngụy Vương mắng to thái tử, nói là Ngô Vương thượng vị vừa vặn, có thể cùng nhau đối phó thái tử, hắn mới sẽ không đi giúp lấy thái tử đối phó Ngô Vương. Chính vì vậy, triệt để chọc giận thái tử, thái tử mới nghĩ đến nhất định để Ngụy Vương bất mật một chút. nghe được những lời này lý thế dân vuốt vuốt huyệt thái dương cũng có chút bó tay rồi được rồi ngươi phái người nhìn chằm chằm nếu là thái tử đối với thanh tức độc thủ trực tiếp ngăn lại nếu chỉ là chạy bộ cái này coi như xong phải vương công công chắp tay túi đầu Ngày kế tiếp tạo chiều thái tử nô vương ngụy vương ba người nhanh chân mà đến dẫn tới quần thần nhao nhao chú mục thái tử anh tuấn tiêu sái ngầm đầu giữ ngực từng bước một mà đến làm cho người không được ghé mắt nô vương đồng dạng mai hùng bất phàm mỗi một bước đều đi cực kỳ vững chắc chỉ có ngụy vương sắc mặt hơi tái dáng người mập mạp, từng bước một mà đến lộ ra cực kỳ phí sức bộ dáng tạm vương bây giờ tranh đấu để rất nhiều đại thần cảm xúc bành trướng nhiệt huyết sôi chảo trước kia chỉ là ngụy vương cùng thái tử tranh đấu hai người đều là dòng chính phổ thông đại thần tự nhiên là sẽ lẫn vào một tay tương lai lăn lộn cái tòng lòng chi công nhưng là bởi vì chức quan không cao đi cũng thu hoạch được không là cái gì trọng dụng bây giờ không đồng dạng tạo thế chân bạc trước kia một bộ phận tiểu quan viên nhóm vậy cũng là trực tiếp đốt lạnh táo đầu nhập lý khác lý khác bọn thủ hạ viên không nhiều dù sao ai đến cũng không có cự tuyệt mỗi một cái đều là sốt ruột tiếp đãi ngược lại là tại quan viên bên này thanh danh vô cùng tốt Mà Lý khắc còn tại không ngừng lôi kéo còn lại quan viên. Lập tức, phe phái liền rõ ràng minh bạch, trước kia không có lẫn vào đoạt đích tiểu quan, bây giờ cũng lẫn vào lên. Ngoại trừ Đỗ Như Hối như vậy trọng thân bên ngoài, còn lại quan viên cơ bản đều nhúng vào. Người người đều tham gia, đây cạnh tranh cảm giác liền không đồng giảm nhà lập tức liền nhiệt huyết sôi trào. Chương 124. lịch Tử kinh ngạc. Thoải mái. Chương 124. lịch Tử kinh ngạc. Thoải mái. Thái cực điện bên trong. Lý Thế Dân ngồi tại trên long ỷ, nhìn phía dưới ba cái nhi tử, lộ ra một vẻ nụ cười. Trước kia Lý Thái cùng Lý Thừa càn tranh đấu hai người cũng không có đấu đặc biệt hùng, không đủ kích thích. hiện tại có Lý Khác cái này niêm ngư, tất cả cũng không giống nhau. hắn nhìn phía dưới triều thần, đều thấy được đám người có sức sống Á Lý thừa cản trưởng tử trong tay một cái trưởng tôn vô kỵ, nghiền ép thiên hạ, còn có ngụy trinh phụ trợ ổn đến một nhóm. còn lại quan viên tự phát ủng hộ trưởng tử, Lý Thái đích lần tự trong tay đủ loại đại học sĩ quan viên, văn thần đây một khối, phần lớn đều tại Lý Thái bên này, tự nhiên cũng ổn một nhóm. bây giờ tức là nhiều Lý khác, Lý Khác con thứ trong tay đều là một nhóm tiểu quan viên, từng cái bộ môn tiểu quan đều là tại Lý Khác trong tay đây để Lý Thế Dân trong lòng rất ăn đuổi. cái này nhi tử quả nhiên như chính mình đầy đủ thông minh, minh bạch vô pháp cùng lý thái cùng lý thừa càn đi tranh đoạt chính thống, ngược lại là mở ra lối riêng, đi lôi kéo tiểu quan, kéo một phát một cái chuẩn. bởi vì cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, chỉ cần nhân viên đủ nhiều, cũng là một cỗ không nhỏ lực lượng. chớ đừng nói chi là lý khác còn có tiền triều huyết mạch, trong triều còn có một bộ phận lão quan viên, ví dụ như tiêu vũ loại hình, đây chính là tiền triệu bộ hạ, cùng lý khác đều có chút quan hệ thân thích. vì vậy, lý khác thực lực đồng dạng không thể khinh thường. hôm nay có thể có sự tình khởi bẩm. lý thế dân âm thanh tại thái cực điện bên trong quanh quẩn. Phu hoàng. Lý Khắc một ngựa đi đầu trực tiếp đứng ra thần đến, cung kính hướng phía Lý Thế Dân. Nhi thần có việc khởi bẩm. Nhìn thấy Lý Khắc đi ra, Lý Thế Dân trong mắt càng là lộ ra vẻ hài lòng, này nhi tử thông minh, hiểu mình tâm tư. Chuyện gì khởi bẩm? Nhi thần nghe nói thái tử đem Ngụy Vương kéo vào Đông cung trà tấn, điều này thực bất nhân đức, hôm nay vạch tội thái tử. Lý Khắc chắp tay cúi đầu, lớn tiếng nói ra. Nhìn thấy lời này, Lý Thế Dân trong mắt lại càng hài lòng, có cái thông minh nhi tử, đều không cần mình đi dẫn đạo. Người ta tự mình biết muốn làm gì. Lý Khắc trong mắt cũng là lóe ra đủ loại quan mang, hắn biết được lý thế dân đem mình đỡ dậy đến là vì đối phó lý thừa cản mình chỉ là một thanh đao chỉ cần mình không ngừng đâm về lý thừa cản mặc kệ là đúng hay sai lý thế dân đều sẽ trợ lực mình vậy mình thế lực cũng biết không ngừng mở rộng tương lai liền có thể hoàn thành ca ca mục tiêu ân lý thế dân ra vẻ một bộ nghiêm túc bộ dáng quay đầu nhìn về phía lý thái thanh tước có thể có việc này ô ô ô ô phu hoàng cứu nhi thần a lý thái một mặt ủy khuất nhìn đến lý thế dân liên tục mở miệng nói ra hôm qua thái tử tìm ta ta coi là huynh đệ giữa nhiều hơn thân cận ai ngờ đến thái tử để ta liên thủ đối phó tăng ca chúng ta là anh em a vì sao muốn đối phó tam ca đâu ta đương nhiên không đồng ý ô ô ô, thái tử ca ca liền giận trực tiếp kéo lấy ta đi đông cùng còn phạt ta a nhìn đến lý thái đây ủy khuất bộ dáng đông đảo đám đại thần đều là trừng mắt nhìn lộ ra một tia kinh ngạc trước kia ngụy vương giống như lại trở về từ khi ngụy vương bị thái tử sau khi đánh đều không thế nào mở miệng nhưng bây giờ há miệng liền hết bản phá hư lý thừa cản thanh danh làm cản lý thế dân trong mắt lóe lên vẻ hài lòng mình hai đại nhi tử liên thủ mình lịch tử như thế nào là trời không sai tại lý thế dân trong mắt Nghịch tử chỉ có một cái, cái kia chính là Lý Thừa Cản. Thái tử, Lý Thế Dân nhìn về phía Lý Thừa Cản. Phụ hoàng, nhi thần loan hoàng A. Lý Thừa Cản một mặt ủy khuất đứng ra thần đến, còn xoa xoa căn bản lại không tồn tại nước mắt. Rõ ràng là tứ đệ quá béo, nhi thần huynh trưởng như cha, ta khi phụ hoàng không thể nhìn nhi tử như vậy mập xuống dưới, mang theo hắn bất mập một chút thế nào. Phúc. Một câu huynh trưởng như cha tự nhiên không có gì ma bệnh, nhưng đằng sau, ta khi phụ hoàng vừa ra tới, dẫn tới trong triều đại thần cũng nhịn không được cười ra tiếng. Thái tử điện hạ thật là sẽ được đả lớn tới. Nghịch tử, ngươi nói cái gì đó. lý thế dân cũng là giận tí mặt mẹ bị hai cái vương ra nhằm vào thế mà còn dám khiêu khích mình quả thật làm cản Phu hoàng nhi thần ý tứ đó là giúp đệ đệ giảm béo lý thừa càng chắc tay ra vẻ một bộ đơn thuần bộ dáng tứ đệ thật quá béo hắn như vậy đi ra đường phố chỉ sợ dân chúng nhìn thấy đều cho là chúng ta hoàng thất đầy trong đầu chỉ có chất béo nữa nha ngụy bà bá lý thừa càng quay đầu nhìn về phía ngụy trinh nháy nháy mắt ngươi cứ nói đi ngụy trinh sửng sốt một chút nguyên bản các hoàng tử cãi nhau hắn đương nhiên không lẫn vào nhưng là lý thừa càn đây là để cho mình mở miệng a lúc này cũng không do dự đứng ra thân đến bệ hạ, ngụy vương sắc thực mập một chút, bị hư hỏng hoàng thất hình tượng. thái tử cũng là một mảnh hảo tâm, chỉ là dùng từ không khi. ngụy trinh mở miệng, hắn ngự sử đài người tự nhiên cùng nhau mở miệng. không tệ, thái tử dùng từ không thích đáng, nhưng ngụy vương như thế sắc thực bị hư hỏng hoàng thất hình tượng. há có thể như vậy mập xuống dưới, cũng biết tổn hại khỏe mạnh a. thái tử quan tâm đệ đệ, đây chính là nhân đức a. đúng vậy a bệ hạ. đánh rắm. còn chưa chờ lý thế dân mở miệng, lý thái liền ủy quất lao nước mắt. thái tử ca tìm cơ hội cắt sửa ta. nhân luôn huynh trưởng như cha, đó là phụ thân không tại, bây giờ phụ hoàng còn ở đây, thái tử ca ca liền như vậy đối với ta, hắn đây là vượt quyền. Nghe được Lý Thái nói, Lý Thái đây một nhóm đám quan chức đồng dạng đứng ra thân đến. Không tệ, cổ nhân huynh trưởng như cha, là huynh trưởng nên chiếu cố đệ đệ, mà không phải thái tử như vậy trách móc nặng nghề. Là cũng, bệ hạ anh minh thần võ, dù là Ngụy Vương hình thể quá lớn, cũng là từ bệ hạ giáo dục. Thái tử há miệng khi phụ hoàng, dụng tâm không tốt, nên chừng trị a. Đúng vậy a bệ hạ, nên chừng trị thái tử. Từng cái quan viên mở miệng. Lý Thế Dân cười một tiếng. Lý Thái bây giờ rốt cuộc trọng chân đấu trí, đây là chuyện tốt, đang muốn mở miệng. Lý Khắc lại là tiến lên một bước, lớn tiếng nói ra. Nhi thần tán thành, tứ đệ nói cực phải. Lý Khắc vừa mở miệng, hắn vừa thu nạp một nhóm tiểu quan nhóm tự nhiên trong lòng hiểu rõ, mỗi một cái đều là không chút do dự là lớn. Chúng thần tán thành. Lý Khắc thu nạp quan viên quyền nói chuyện mặc dù không cao, nhưng không chịu nổi nhiều người. Một đám người cao giọng hô hào chúng thần tán thành, vẫn là vô cùng có khí thế. Ngay cả Lý Thế dân đều là sững sờ, lập tức hiện ra nụ cười. Có thành tự hiệu, quả nhiên, mình giáo dục đó là đáng tin cậy. bây giờ hai người đủ để đệ xuống thái tử thái tử giáo dục đệ đệ xuất ruột nhưng cũng có sai lầm thể thống phạt bạc năm ngàn lượng đưa cho thanh tước làm bồi thường lý thế dân sắc mặt nghiêm túc nhìn đến lý thừa cản lúc này trừng phạt nói lời vừa nói ra lý thừa cản nước mắt liền đi ra một bộ bị người hiểu lầm bộ dáng quỷ khuất ba ba nhìn hai bên một chút để mắt tới một cây trụ lý thế dân trong lòng hiểu trong vài giây lý thừa cản ý nghĩ lại là vội vàng quát thái tử như lại tự sát ảnh hưởng hôn sự chấm sẽ đem vương thị nữ ban cho thanh tước đây một đợt uy hiếp trực tiếp đã ngừng lại lý thừa cản tự sát suy nghĩ cả một cái bất đắc dĩ thỏa hiệp bộ dáng. chắp tay cúi đầu. "Nhi thần biết sai." Ha ha ha ha ha. Lý Thế Dân phát ra cười to một tiếng, lộ ra vô cùng đắc ý, rốt cuộc có một ngày, cầm chắc lấy nịch từ này đến đỡ Lý khác đi ra, quả nhiên đáng tin cậy à, người biết sai là được, tiếp xuống nhưng còn có sự tình khởi bẩm à. Lý Thế Dân tâm tình vô cùng tốt, trên mặt nụ cười lại là nhìn về phía Đông Đảo đám đại thần. "Phu hoàng." Lý Thái tiến lên một bước, chắp tay hướng phía Lý Thế Dân túi đầu, lớn tiếng nói ra. "Nhi thần có việc khởi bẩm. Nhi thần tuổi tác đã đến, mong rằng phụ hoàng cho nhi thần chọn một mối hôn sự. Nhi thần cũng muốn cưới thế gia nữ." Chương 125 ngươi cũng muốn cưới thế gia nữ chương 125, trăm ngươi cũng muốn cưới thế gia nữ tào chiêu kết thúc trường tôn vô kỵ cố ý lôi kéo lý thừa càn cùng nhau rời đi thái tử điện hạ ngài chớ có động một chút lại tự sát ngài như vậy sẽ để cho đám đại thần ly tâm không có đại thần nguyện ý quy thuận một cái hơi một tí tự sát quân chủ trường tôn vô kỵ nhỏ giọng đi theo lý thừa càn khuyên ngài là trường tử nên ổn trọng chớ có trực tiếp độc thủ cũng không cần tự sát Nô vương bị bệ hạ đến nữa nhưng cuối cùng có tiền chiều huyết mạch không tạo nổi sóng gió gì Bây giờ ta toàn lực đến đỡ ngươi, ngươi an tâm chính là, Ngụy Vương cũng tương tự không được, ngài chỉ cần ổn trọng, giữ gìn tốt thái tử mặt mũi liền có thể. Trường Tôn Vô Kỵ lần này cũng là thật chuẩn bị xuất toàn lực, sợ Lý Thừa Càn cho mình cản trở. Bây giờ, chỉ chờ đợi Lý Thừa Càn có thể giữ gìn tốt thái tử mặt mũi, còn lại sự tình, một mình hắn đương đối. Tốt, ta nghe theo cứu cứu." Trường Tôn Vô Kỵ nói, chính hợp Lý Thừa Càn chi ý, để Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Lý Thái cùng Lý Khác đi đấu. Mình an tâm phát triển, tất cả mọi người ánh mắt cũng chỉ sẽ chú ý đến trên người bọn họ. không tự mình ra tay lý thái cùng lý khác hai người cũng nên có thể không ngừng phát triển thế lực cường đại đứng lên ổn một nhóm cái kia tứ đệ cũng muốn cưới thế gia nữ đây như thế nào cho phải a lý thừa càn lại là ra vẻ khó xử bộ dáng nhìn đến trưởng tôn vô kỵ mê mang hỏi không sao trưởng tôn vô kỵ triển lộ tự tin nụ cười ngụy vương không lấy được bệ hạ sẽ không đáp ứng như thế rất tốt lý thừa càn gật đầu lộ ra một vẻ quỷ dị nụ cười cam lộ điện lý thái quỷ gối lý thế dân trước mặt một mặt ủy khuất bộ dáng nhìn qua lý thế dân hai mắt đấm lệ mông lung phu hoàng vì sao không cho nhi thần cưới thế gia nữ Ai? Lý Thế Dân thở dài một hơi, lộ ra vô cùng bất đắc dĩ. Lý Thừa Cản muốn cưới Thế Gia nữ, hắn không đồng ý, nhưng trưởng tôn vô cấu đồng ý, ngoài ra còn có Thái Thượng hoàng đâu, cho nên Lý Thế Dân là so sánh yên tâm. Nhưng là Lý Thái nếu là cưới Thế Gia nữ, bên người cũng không có người hỗ trợ, đến lúc đó hoàn toàn dựa vào Thế Gia, vậy thì phiền toái. Nhưng loại lời này Lý Thế Dân lại không thể trực tiếp cùng Lý Thái nói, cho nên lộ ra vô cùng phiền phức. Nhìn đến Lý Thế Dân khó xử bộ dáng, Lý Thái con mắt nhắm lại, hắn đương nhiên biết rõ là nguyên nhân gì. ô ô, phu hoàng. nhi thần muốn tiền nhi thần muốn chiêu nạp người ta đều cần tiền lý thái ủy khuất không được hướng phía lý thế dân liên tục nói ra thái tử ca ca cưới thái nguyên vương thị đích nữ có mấy trăm vạn đồ cưới nhi thần cũng muốn xin mời phụ hoàng trợ giúp nhi thần nhi thần thế nhưng là ngái thích nhất nhi tự a phụ hoàng ngươi không hái nhi thần sao nhi thần biết được quốc khố khó khăn nguyện ý đem thế ra trợ cấp một nửa đồ cưới tặng cho phụ hoàng lời vừa nói ra lý thế dân tâm động một đôi mắt nhìn đến lý thái tâm tư lại sớm đã là trôi giạt đến chân trời lý thừa cần làm nhiều tiền như vậy lý thế dân đương nhiên cũng là tâm động không được chỉ là Hắn lại không thể đi đoạt con dâu đầu cưới, nhưng là Lý Thái chủ động mở miệng đưa, cái này không đồng dạng. Hô, Lý Thế Dân thật dài thở ra một hơi đến, nhìn đến Lý Thái, trong lòng suy nghĩ nên mở miệng như thế nào. Nhi thần biết được phụ hoàng không thèm để ý số tiền này, chỉ là Nhi thần nguyện ý cho. Nhi thần so Thái tử ca ca càng ưa thích phụ hoàng, càng có hiếu tâm. Lý Thái lại là bỗng nhiên tăng thêm câu này. Lý Thế Dân trên mặt rốt cục nổi lên nụ cười. Nhi tử ganh đua so sánh hiếu tâm, cố ý đưa tiền cho mình, mình làm sao có thể không nhận lấy đâu. Ha ha ha, ngươi hại tử này, đích xác là có hiếu tâm, chấm không thu đều không có ý tứ. được thôi, trẫm liền miễn cưỡng đáp ứng ngươi. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói, cười thế gia nữ, việc này trẫm cho phép, trẫm sẽ để cho hoàng hậu vì ngươi xử lý. Đa Tạo Phụ Hoàng, Lý Thái lập tức đại hỉ, vội vàng hướng phía Lý Thế Dân cúi đầu. Ân. Lý Thế Dân khẽ gật đầu, nhìn đến Lý Thái cái kia cồng kềnh bộ dáng, những mày lại là nói ra. Bất quá, Thái tử hôm nay nói cũng không có sai, ngươi xác thực nên bất mật một chút. Nhi thần nghe Phụ Hoàng, Phụ Hoàng để Nhi thần giảm béo, Nhi thần liền giảm béo. Lý Thái không chút do dự lớn tiếng nói, Nhi thần nguyện ý đi quân doanh bên trong huấn luyện một tháng, đem tự rèn luyện đứng lên. Ha ha ha ha. Nhìn thấy Lý Thái như vậy hiểu chuyện, nghe mình nói, Lý Thế Dân lúc này đại hỉ. Quả nhiên, nhi tử vẫn là muốn đuôi so. Nhìn một cái cái kia không nghe lời người tử, cùng đây nghe lời con oằn, trên lệch đó là đại. Xin mời phụ hoàng cho nhi thần chọn một quân doanh đi huấn luyện. Lý Thái ngẩng đầu, nhìn đến Lý Thế Dân, trong mắt lóe ra đấu trí, nhi thần không sợ khổ, không sợ mệt mỏi, nguyện ý cố gắng huấn luyện. Lý Thế Dân sở lên dâu ria, càng rót đầy hơn ý, đi, chấm phát một đạo ý chỉ cho hai đầu. Lý Thế Dân sờ lên râu ria, có chút do dự đứng lên. Tìm người huấn luyện Lý Thái, Lý Thái thế tất yếu lôi kéo. bây giờ trình rào kim ẩn ẩn muốn đầu nhập thái tử cho nên trên mặt nổi lý thế dân cũng phải cấp lý thái tìm đáng tin cậy với lại muốn vượt trên trình rào kim loại kia dạng này người đi lý tích dưới trường huấn luyện một tháng đi nếu là có hiệu quả liền tiếp tục nghe nói lời ấy lý thái càng là đại hỷ lý tích đó là ai a nguyên xoài a thực lực chỉ so với lý tinh yếu đi một chút đổi tại cái khác triều đại lý tích đó là thỏa đáng quân thần nếu là có thể lôi kéo đến lý tích không cần nhiều lời ngày sau đại cam mưu đột thì càng đáng tin cậy nghĩ đến đây lý thái lúc này lại là cúi đầu đa tạ phụ hoàng tuất lui ra đi Lý Thế Dân cười khoát qua tay, nhìn đến Nhi Tử có đấu trí, có thể giết một khoảnh khắc nghịch tử ủy phong, hắn tự nhiên là hài lòng. "Phải." Lý Thái chắp tay cúi đầu, chậm rãi rời đi. Lý Thế Dân tâm tình vô cùng tốt, cầm lấy một bản tấu trương đang chuẩn bị phê duyệt đâu, lại là một đạo âm thanh vang lên. "Phu hoàng." Chỉ thấy được Lý Khác chậm rãi đi đến, cung kính hướng phía Lý Thế Dân cúi đầu. Nhìn thấy Lý Khác tới, Lý Thế Dân trên mặt đồng dạng hiện lên nụ cười. "Khác Nhi, hôm nay không tệ." chấm rất hài lòng, "Ngươi tới tìm chấm, là có chuyện gì không?" Đối với hôm nay Lý Khác biểu hiện, Lý Thế Dân vẫn là vô cùng hài lòng. rất phù hợp mình tâm ý phụ hoàng nhi thần sơ nhập nhận khánh điện xử lý sự vụ có chút lực bất tòng tâm trước kia cũng không tiếp xúc những này. mong rằng phụ hoàng cho nhi thần tìm một tên lão sư dạy bảo nhi thần lý khác đây là tới muốn chỗ tốt hôm nay thỏa mãn lý thế dân tự nhiên là muốn tới cầm điểm chỗ tốt gia tăng mình thực lực lý thế dân đồng dạng sẽ không keo kiệt cười cười khẽ gật đầu xác thực bên cạnh ngươi xác thực cần một tên lão sư tiêu vũ chính là ngươi cứu cứu chấm phát một đạo thánh chỉ khiến cho phụ tá ngươi các ngươi vừa vặn cũng có thể thân cận một chút đa tạo phụ hoàng lý khác lập tức vui vẻ chắp tay hướng phía lý thế dân cúi đầu Dĩ Vãng sợ người khác suy nghĩ nhiều, Lý Khắc cũng không dám cùng Tiêu Vũ đi tiếp xúc, bây giờ có lý thế dân thánh chỉ, cộng thêm đại ca kỳ vọng, ngược lại là có thể cùng cứu cứu nhiều hơn liên lạc. Nhưng còn có sự tình. Lý Thế Dân cười nhẹ nhàng nhìn đến cái này cùng mình vô cùng giống nhau như tử. Lý Khắc do dự một chút, chắp tay cúi đầu. Nhi thần tuổi tắc cũng đến, cũng nên thành thân. Lý Thế Dân sử sở, hoài nghi nhìn đến Lý Khắc. Ngươi cũng muốn cưới thế gia nữ? Chương 126. Lý Thế Dân có chút xoắn xuýt. Chương 126. Lý Thế Dân có chút xoắn xuýt đối mặt Lý Thế Dân hỏi thăm, Lý Khắc ánh mắt lấp lóe không ngừng. lấy hắn thân phận, cưới thế gia nữ khả năng không cao. Nhưng, nghĩ đến cùng đại ca Miu Đồ, lý Khắc trong mắt lóe lên kiên định ánh mắt, trùng điệp gật gật đầu. "Vâng, nhi Thần cũng muốn cưới thế gia nữ." Nghe vậy, Ai Lý Thế Dân thở dài một hơi, lộ ra có chút bất đắc dĩ. Người có biết, thanh tước cưới thế gia nữ là có thể cưới đích nữ, mà ngươi muốn cưới thế gia nữ, chỉ sợ đích nữ tương đối khó khăn. Thế gia cũng không phải là hoàn toàn nghe theo Lý Thế Dân, người ta cũng không phải đồ đần đem mình nữ nhi gà tới, người ta đó là vì đầu tư. Nhưng là đầu tư một cái Ngô Vương Lý Khắc, vẫn là một cái con thứ đây tính so sánh giá cả không cao. dù là bây giờ lý khắc bị lý thế dân coi trọng thu hoạch được một chút quyền thế nhưng đối với thế gia đến nói vẫn là còn lâu mới đủ lý khắc tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này hơi nhíu cao mày nhìn qua lý thế dân một mặt chân thật nói ra Phu hoàng vậy ngài cảm thấy nhi thần nên làm sao bây giờ lý khắc là một người thông minh hắn biết được mình đầu góc tạm thời là không sánh bằng lý thế dân mình càng nghĩ chẳng để lý thế dân giúp mình nhu đồ dù sao hiện tại mình cùng lý thế dân mới là đứng tại cùng một trận chiến online. lý thừa càng cưới thái nguyên vương thị nữ lý thái cũng sắp cưới một tên thế gia nữ như vậy ngược lại lộ ra lý khắc càng thêm yếu kém lý thế dân vuốt vớt mình cái mũi dùng ngón tay nhẹ nhàng địa gõ lấy cái bản tinh tế tự hỏi thế ra nên sẽ không cho ra đích nữ cưới cái thứ nữ vô dụng Đối phượng chẳng đầu gà từ nhỏ thế ra hoặc là trong chiều chóng quan viên lựa chọn một tên nữ tử cho ngươi ngược lại là có thể càng tốt hơn trợ lực ngươi về phần nhân tuyển đúng là một cái phiền thoái sự tình ngươi cho chấm hảo hảo suy nghĩ một phen lý thế dân nhìn về phía lý khắc vâng nhi thần đều là nghệ phụ hoàng lý khắc gật gật đầu tự nhiên là không do dự người trong nhà biết bản thân tình huống Lý Khắc thân phận ở chỗ này tìm lao bà đơn giản tự nhiên, nhưng là muốn cưới đỉnh tiêm thế gia nữ tử cũng là trong triều đỉnh tiêm quan viên nữ nhi, chỉ sợ đều có chút khó khăn. Người ta có thể không biết lung tung đứng đội, chớ đừng nói chi là đứng đội một cái con thứ. Ân, ngươi lui xuống trước đi đi, cho chấm suy nghĩ một phen. Lý Thế Dân khẽ gật đầu, khoát tay háo. Lý Khắc tất nhiên là không lại quấy rầy, chắp tay cúi đầu, chậm rãi rời đi. Nhìn qua Lý Khắc rời đi thân ảnh, Lý Thế Dân lông mệ lại là chăm chú cao lên đến, lộ ra có chút buồn rầu bộ dáng. Vương Dư, ngươi nói, chấm có phải hay không có chút trời lớn rồi? Đây từng cái đều phải cưới thế gia nữ. Cái kia bệ hạ ý là. Vương Dư nháy, nháy mắt, nghi hoặc nhìn đến Lý Thế Dân, tự nhiên không rõ ràng Lý Thế Dân dự định. Ngươi nghĩ, chấm vốn là chuẩn bị đem Khắc Nhi đến đỡ đứng lên, cho thừa can áp lực. Chỉ là, thừa can một mực tại lôi kéo thế lực, thanh thước chỉ có thể không ngừng đuổi theo, trước kia chỉ là hai người, chấm ngược lại là dễ dàng thao tác. Hiện tại lại thêm một cái Khắc Nhi, chấm cũng phải giúp lấy Khắc Nhi, dạng này đến, trong chiều thế lực một cái đều bị phân hóa ra. Ngược lại là có chút khó làm. Lý Thế Dân hơi có vẻ buồn rầu. Chớ là sợ tương lai, tam phương thực lực trưởng thành đến chấm đều có chút khó mà khống chế trình độ. cũng không thể thật gặp bọn họ huynh đệ tương tàn a. Nghe Lý Thế Dân nói, Vương Dư là minh bạch Lý Thế Dân ý tứ. Lúc này, là mở miệng cười nói ra, "Bệ hạ, ngài ý là phía sau bọn họ người sẽ không buông bỏ, tiểu tử ngươi không có cùng chấm tòi công lăn lột. Lý Thế Dân kinh ngạc nhìn thoáng qua Vương Dư, khẽ gật đầu. "Không tệ, chấm chính là cái này ý nghĩ, tương lai nếu là tranh đoạt không ngừng, chỉ sợ thế gia sẽ càng ngày càng tật lực, đến lúc đó liền khó mà nắm trong tay. Thế ra lực lượng không thể khinh thường a." Lý Thế Dân cảm khái một tiếng, dù là hắn bây giờ là một cái hoàng đế, muốn đối phó tất cả thế gia đều là cực kỳ gian nan. Cái kia bệ hạ, bằng không thì cũng không cần làm. Vương Công công cẩn thận từng ly từng tí nhìn đến Lý Thế Dân. Hắn biết, Lý Thế Dân căn bản cũng không khả năng từ bỏ, hiện tại cũng chính là đang cùng mình phát điểm bực tức thôi. Quả nhiên. Nhưng ngươi không có phát hiện sao, chấm ba cái nhi tử bây giờ đều tràn đầy đấu chí. Chứng minh chấm giáo dục không có vấn đề. Tất nhiên là muốn tiếp tục. Lý Thế Dân trong đôi mắt hiện lên từng đạo tinh quang, trên thân không khỏi tràn ngập ra đế vương bá khí, nhà nhạc quát. Chấm thế nhưng là thiên cổ nhất đế, chấm nhất định có thể trưởng không lấy. Vẫn là trước hết nghĩ nghĩ, cho thanh thức cùng các nhi chọn cái gì phi tự a. nhìn đến Lý Thế Dân tự tin bộ dáng, Vương Công Công trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Ngụy Vương Lý Thái muốn cưới Thế Gia nữ tin tức, tại Tảo Triều kết thúc về sau liền đã tại Trường An Thành bên trong lan truyền đứng lên, lập tức dẫn vô số dân chúng nghị luận không ngừng. Xem ra Ngụy Vương vẫn như cũng là tặc tâm không chết ta. Nói do Ngụy Vương cũng là nghĩ cùng Thái tử Điện hạ tranh một chuyến. Các ngươi nói lần này Ngụy Vương Điện hạ sẽ lấy cái nào Thế Gia đích nữ đâu? Cái này ta không rõ ràng, nhưng là nghe nói lần này Tảo Triều Ngụy Vương cùng Lô Vương hai người cùng nhau vạch tội Thái tử. hoa thật quá phận a, tại sao có thể cùng một chỗ đối phó Thái tử Điện hạ đâu? vậy hạ thật là quá phận có như vậy bất công sao ai nói không phải đâu ngay từ đầu đã thích ngụy vương hiện tại lại yêu thích Nô vương lúc nào có thể ưa thích một cái thái tử thật buồn ôn hừ dân chúng đối với lý thế dân tràn đầy ghét bỏ theo bọn hắn nghĩ đây một đợt khẳng định là lý thế dân di tình biệt luyến ngược lại là các đại thế gia lại là nhao nhao suy nghĩ đứng lên ngụy vương cũng muốn cưới thế gia nữ đây là dự định cùng thái tử võ đại sao khẳng định đúng vậy à các ngươi ngẫm lại đi thái tử có chúng ta thế gia trợ giúp, thái tử chi vị càng thêm vững chắc ngụy vương nếu là không có cái khác đến đỡ như thế nào có thể đối phó thái tử đâu đúng vậy à hiện tại bệ hạ tâm ý lại thay đổi bắt đầu đến đỡ ngô vương ngụy vương càng thêm thế đơn lượt bạc bởi vì cái gọi là dạy hoa trên ấm, không bằng đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi đây một đợt ta chuẩn bị sâu một lần chúng ta thấy ra như thể chân tay mọi người cùng nhau trợ giúp thái tử không tốt sao vì sao còn muốn hung hăng ngụy vương đâu thái nguyên vương thị người trước lăn mẹ nó nhà các ngươi người làm hoàng hậu đây không phải là muốn giống tại trên đầu chúng ta nằm mơ không sai trước hết để cho thái nguyên vương thị người lăn quy củ cũng đi chúng ta trực tiếp cho ngụy vương tặng lễ đơn người trả giá cao thắng ta cảm thấy có thể không thương tổn hòa khí mặt khác ngụy vương cũng cần tiền tài vừa vặn nhất cử lương tiện không sai vừa vặn để ngụy vương nhìn xem chúng ta thế gia đại tộc thực lực lập tức các phương thế gia cũng bắt đầu dục dịch đứng lên xuất ra cho lúc trước lý thừa cản chuẩn bị danh mục quà tặng bắt đầu cân nhắc muốn hay không sửa chữa một cái dù sao thái tử cùng ngụy vương hai người địa vị vẫn còn có chút trinh lệnh giá cả tự nhiên là muốn hơi rẻ bất quá bọn hắn tâm tâm nghiệm niệm ngụy vương lý thái bây giờ cũng đã là đến trưởng tôn vô kỵ phủ đệ cửa chính cứu cứu chất nhi lý thái cầu kiến chương một hai mặt trưởng tôn vô kỵ. trước 127, hai mặt trưởng tôn vô kỵ, trưởng tôn vô kỵ phụ đệ đối với lý thái đột nhiên đến, trưởng tôn vô kỵ là phi thường mở mịt người sáng suốt đều đã nhìn ra, mình đã là hoàn toàn đứng tại thái tử bên này, nhưng là hết lần này tới lần khác, ngụy vương tìm tới cửa, ngụy vương điện hạ, hôm nay bỗng nhiên tới, là có chuyện gì không? trưởng tôn vô kỵ thăm dò tính nhìn đến lý thái, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bây giờ trưởng tôn vô kỵ đã quyết định triệt để trợ giúp lý thừa cản, tự nhiên là không muốn cùng lý thái lại có cái gì liên lụy, chỉ nói là lý thái thân phận bày ở nơi này, hắn không thể không thấy thôi, cứu cứu, nhìn lời nói này. chúng ta thế nhưng là người một nhà a lý thái cười cười ra vẻ phi thường thân mật bộ dáng ông trưởng tôn vô kỵ cánh tay đây trực tiếp cho trưởng tôn vô kỵ cả sẽ không không phải trưởng tôn vô kỵ lộ ra vẻ xấu hổ hắn cùng lý thái quan hệ còn chưa tới loại này thân mật tình trạng a dù là thái tử đều không dạng này nguy vương chúng ta nếu đang có chuyện tình không bằng nói thẳng ai nhìn đến trưởng tôn vô kỵ bộ dáng như vậy lý thái thở dài một hơi nhìn đến trưởng tôn vô kỵ thăm thẳm nói ra cứu cứu quả nhiên là muốn như vậy tuyệt tình sao ngài thế nhưng là ta cậu rồi ta ta cũng là đích tử a cứu, cứu ngươi cũng không thể bất công lý thái nhìn qua trưởng tôn vô kỵ một bộ chân tình buộc lộ bộ dáng chúng ta nhưng là chân chính người một nhà cứu cứu ngươi không thể trong mắt chỉ có thái tử kaka a tương lai vài chục năm đến tột cùng sẽ như thế nào ai nói đến chuẩn đâu cứu cứu cái này chuẩn bị đem vốn liếng móc ra sao vạn nhất ngài thua đâu nghe lý thái nói trưởng tôn vô kỵ trong lòng hiểu rõ đây là tới lôi cá mình nhưng là mình đã là đầu nhập thái tử đều đáp ứng không thể chần trừ tự nhiên không thể nhận lý thái dụ hoặc chỉ thấy được trưởng tôn vô kỵ lui về sau hai bước cung kính hướng phía lý thái cúi đầu khách khí nói ra thái tử chính là trưởng tử căn cứ tổ chế, lẽ ra kế thừa hoàng vị, mời ngụy vương điện hạ thứ lỗi. Phốc. Lý Thái cười một tiếng, lắc đầu, nhìn đến trưởng tôn vô kỵ lại là nói ra. cứu cứu, vài chục năm thời gian, ngươi xác định thái tử Kaka sẽ không thay đổi sao? Người suy nghĩ một chút, phụ hoàng như vậy chèn ép thái tử Kaka là vì sao? đó không phải là bởi vì phụ hoàng vẫn là trắng niên, không hy vọng thái tử Kaka cường đại đứng lên a. phụ hoàng sẽ không thái vị, thái tử Kaka vĩnh viễn cũng chỉ là thái tử. nhưng vài chục năm thái tử xuống tới, có lẽ đến mấy năm sau đó, thái tử Kaka có cực lớn quyền thế, hắn còn sẽ lại nhận phụ hoàng sao? ngươi xem một chút hắn bây giờ ngang ngược cắn rỡ đem tạo phản treo ở ngoài miệng căn bản cũng không nghe theo phụ hoàng cùng phụ hoàng đối địch. bây giờ đều như vậy tiếp qua 10 năm thái tử ca ca phát triển đứng lên lại sẽ như thế nào đâu nghe vậy trưởng tôn vô kỵ trong mắt lóe lên một tia tinh quang ngược lại là rơi vào trong trầm tư không thể không nói lý thái nói là vậy có đạo lý bây giờ lý thừa càng tính tình đại biến đồng dạng càng giống một cái hoàng đế nhưng nhị thánh như thế nào cùng hướng lý thế dân tất nhiên sẽ không để cho lý thừa càng như vậy số giới chỉ có thể một mực chật ép vài chục năm thời gian người đều sẽ trở nên thấy trưởng tôn vô kỵ có chút bị thuyết phục bộ dáng lý thái trong lòng cười thầm một tiếng quả nhiên vẫn là đại ca nói đúng trưởng tôn vô kỵ hai mặt nói chuyện nửa thật nửa giả không cần đi tin tưởng cứu cứu lý thái tiến lên một bước nắm chặt trưởng tôn vô kỵ tay một mặt thành khẩn nói ra ta cùng thái tử ca ca khác biệt ta cho tới nay càng thêm một trọng đi qua lần này ta hiểu thêm ổn tự đi đầu ta không cần biểu lộ quá nhiều ta chỉ cần im lặng chờ lấy thái tử ca ca mình tìm đường chết liền có thể cứu cứu chất nhi niệm chúng ta là người một nhà cố ý tới tìm người hôm nay sự tình chất nhi đương nhiên sẽ không cùng thái tử đi nói chỉ là hy vọng cứu cứu có thể tại bây giờ trợ chất nhi một tay tương lai chất nhi cũng có thể nhớ kỹ cứu cứu ấn đức lời vừa nói ra trường tôn vô kỵ hít vào một hơi thật dài hắn hiểu được lý thái ý tứ lần này mình nếu là không đáp ứng lý thái điều kiện tương lai mình liền thật cùng lý thái vô duyên rằng thật vô duyên liền vô duyên thôi nhưng hết lần này tới lần khác lý thái nói lý thừa càng tình huống để trưởng tôn vô kỵ có chút lo lắng lý thừa càng bây giờ càng lúc càng giống một cái thái tử bộ dáng đó là như thế trường tôn vô kỵ mới có thể lo lắng một cái hoàng đế có thể không biết khi ngươi khôi lỗi hoàn toàn nghe ngươi nói ngươi thuyết phục đều không nhất định hữu dụng tương lai 10 năm sau đó thái tử điện hạ khả năng thật đúng là sẽ tìm đường chết mà mất đi thái tử chi vị a hiện tại đều đã phách lối như vậy 10 năm sau đó lý thế dân tất nhiên sẽ không thoái vị phụ tử cạnh tranh càng thêm kịch liệt nói t tiếp xuống hình ảnh trưởng tôn vô kỵ đều đã không dám nghĩ tới Nguy vương ngài muốn cái gì trưởng tôn vô kỵ lấy lại tinh thần nhìn về phía lý thái ánh mắt cũng là toát ra thân thiết ý vị thiếu tiền lý thái phun ra hai chữ đến chất nhi biết được cứu cứu khó xử Đương nhiên sẽ không để cứu cứu giúp ta, chỉ cần cứu cứu cho một chút tiền, dạng này thái tử cũng sẽ không phát hiện. Cứu cứu hai mặt đầu tư, tương lai mới có phúc báo. Có thể. Trưởng Tôn vô kỵ khẽ gật đầu, tán đồng Lý Thái nói, dù sao cũng là cháu ruột, nên hỗ trợ vẫn là mượn rút, không phải liền là tiền a, Ngụy Vương điện hạ cần bao nhiêu? Vậy liền nhìn cứu cứu cho bao nhiêu? Lý Thái cũng không đáp lại Trưởng Tôn vô kỵ nói, ngược lại là bao hàm thâm ý nhìn đến Trưởng Tôn vô kỵ. Ai, Ngụy Vương cũng đã trưởng thành. Trưởng Tôn vô kỵ bất đắc dĩ, Lý Thái cũng không đơn giản a, Long sinh cựu tử mỗi người mỗi sở thích, nhưng đều là long a. thái tử điện hạ bên kia ta cho 20 mươi vạn lượng ngụy vương bên này lão phu cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia đồng dạng sẽ phái người đưa đi 20 mươi vạn lượng như thế đã tạ cứu cứu lý thái cười cười ứng thừa xuống tới thái tử đều cầm 20 mươi vạn mình tự nhiên không thể nhiều hơn nữa cứu cứu ân tình thanh tước ghi ở trong lòng sẽ không quên ta còn muốn đi lý tích tướng quân trong nhà bài sư phụ hoàng mệnh lệnh đi quân doanh huấn luyện một tháng giảm béo trước hết đi rồi đi lý thái quay người nhanh chân rời đi trường tôn vô kỵ lại là con ngươi co giùt lại tiếp thu được lý thái tin tức Lý Thái bắt đầu liên lụy đến binh quyền đây là Lý Thái tại huyện Cơ bắp, để trưởng Tôn Vô Kỵ tiếp tục trần trừ xuống dưới. Ai? Trưởng Tôn Vô Kỵ thở dài một hơi, lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía hoàng cung. "Bệ hạ, ngươi thật là sinh hai cái hảo nhi tự a." Nghĩ đến mình Tân Tân khổ khổ để dành đến 40 vạn, cái này không có, trưởng Tôn Vô Kỵ càng làm một trận thì đau. Tiếp xuống mấy ngày, ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, căn bản không đại sự phát sinh. Ngụy Vương chạy tới quân doanh huấn luyện, buổi sáng đều không lên, người cùng biến mất đồng dạng. Lô Vương tức là vội vàng lôi kéo quan viên, đi theo mình cứu cứu đi học, cũng không có đi đối phó Lý thừa cản. về phân lý thừa càn tức là bận rộn mình hôn sự. Thời gian cứ như vậy một chút xíu đi qua, rất nhanh, liền tới đến hôn lễ cùng ngày. Chương 128, đại hôn, cưới chính phi. Chương 128, đại hôn, cưới chính phi. Thái tử thành hôn, cả nước cùng chúc mừng. Mới vừa buổi sáng toàn bộ Trường An thành cũng bắt đầu hoan hô đứng lên. Phố lớn ngói nhỏ đều là phủ lên lụa đỏ gấm. Lễ bộ người cũng là không ngừng bận rộn đông cung sớm đã là một lần nữa bố trí một phen, đỏ thâm đèn lồng treo thật cao. lốp bột tiếng chiên chống không dứt đại lượng dân chúng tụ tập nhìn đến náo nhiệt. Hoàng cung bên này càng là phi thường náo nhiệt, quân thần tập kết, bất phàm thế ra người. Thái tử đại hôn thế nhưng là cùng tầm thường nhân gia khác biệt đặc biệt là chính phi, cũng không phải là muốn đi cưới, mà là người ta chủ động đem người đưa tới, tiến về hoàng cung, tiếp nhận thánh chỉ sắc phong vương phi. Giờ phút này, trường an thành đường phố đều bị phong tỏa lên, một chi siêu trường đội ngũ chậm rãi ra đây là Thái nguyên Vương thị đội ngũ, tất cả mọi người đều là mặc vô cùng vui mừng. Từng chiếc trên xe ngựa đều là treo đầy lụa đỏ gấm đội ngũ thật dài, kéo dài không ngừng, liếc nhìn lại, căn bản là nhìn không thấy mở. Một chiếc tiệu hoa đi tại phía trước nhất, dẫn tới vô số dân chúng nhóm giao họ. thái tử phi thái tử phi thường ít tiền a thái tử phi trăm năm tốt nghiệp a thái tử phi có dân chúng thổi phồng hai bên hoa đồng cũng không ngừng móc ra đồng tiền hướng dân chúng ném đi chúc mừng chúc mừng cùng vui cùng vui tạ thái tử phi mười dăm hồng trắng a cái này mới là thế gia bài diện đúng a đội ngũ này căn bản nhìn không thấy bờ toàn bộ đều là đồ cưới a thế đây là bao nhiêu ít đồ cưới a nghe nói hơn mấy trăm vật đâu trời ạ nhiều như vậy sao quả nhiên là có tiền a đây chính là thế gia thực lực từng chiếc xe ngựa đi qua để dân chúng đều là lòng tràn đầy rung động thế ra tài lực tại lúc này hiện lộ vô cùng nhuẩn nhuyễn đội ngũ một đường tiến lên đến hoàng cung bên này mới ngừng lại được lý thừa càn đứng tại cửa hoàng cung vẻ mặt tươi cười nhìn qua bên này thái tử điện hạ vương văn hiển bước nhanh đến phía trước cung kính hướng phía lý thừa càn cúi đầu đại cứu ca miễn lễ lý thừa càn cười gật đầu nhìn thoáng qua kiệu hoa đằng sau kéo dài không ngừng xe ngựa trên mặt nụ cười liền càng thêm rực rỡ trên mặt đất sớm đã là trải lên thẳng đỏ một đường nối thẳng hoàng cung nội bộ thân lương rơi xuống tiệu theo lễ bộ quan viên một tiếng la lên tiệu hoa chậm rãi rơi xuống lý thừa càn bước nhanh đến phía trước thân lang đón dâu. Lốt tiếng chiên chống bắt đầu vang động lên vui mừng vô cùng lý thừa Cản tiến lên xốc lên kiệu hoa rèm liền nhìn thấy một tên dáng người thon thả nữ tử đoàn chính ngồi ở bên trong tuy nói mang theo đỉnh đầu thấy không rõ bộ dáng nhưng đã sớm tại hoàng cung lý thừa Cản đã thấy qua lý thừa Cản dỗi ra một cái tay vương văn nhân nhẹ nhàng đặt ở lý thừa Cản trên tay thuận theo lý thừa Cản dẫn đạo lúc này mới đi ra kiệu hoa sau đó dĩ nhiên chính là một đường tiến vào hoàng cung nội bộ hoàng cung đại điện bên trong Quân thần tập kết từng cái ánh mắt nhìn đại điện bên ngoài chờ đợi tân lang cùng tân nương đến Trong đó cũng có không ít vương thị tộc nhân, Vương Hiển Văn phụ thân Vương Văn Nguyên tự nhiên cũng ở trong đó. Vương Văn Nguyên chính là thái nguyên vương thị tộc trưởng, trong ngày thường đương nhiên sẽ không đợi tại Trường An thành, chỉ là hôm nay chính là thái tử cùng nữ nhi đại hôn, vì vậy chạy đến Trường An thành bên trong. Đến, có đại thần la lên một tiếng. Tất cả mọi người ánh mắt đưa tới, chỉ thấy được Lý Thừa Càn nắm Vương Văn Nhân chậm rãi mà đến. Hai người một đường đi đến đại điện bên trong. Lý Thế Dân cùng trưởng tôn vô cấu hai người tự nhiên là ngồi tại phía trên cùng. Bái kiến phụ hoàng, bái kiến mẫu hậu. Lý Thừa Càn chắp tay cúi đầu. Bái kiến bệ hạ, bái kiến hoàng hậu nương. nương. Vương Văn Nhân âm thanh thanh thúy, như hoàng oanh đồng dạng len ken lọt vào tai. Miễn lễ. Lý Thế Dân cười kéo kéo tay, nhìn thoáng qua một bên Vương Dư. Bắt đầu đi. Vương Dư gật đầu, tiến lên một bước, xuất ra một đạo thánh chỉ. Bệ hạ có chỉ. Đám người vội vàng quỳ xuống, lặng lặng nghe. Thái Nguyên Vương Thị Vương Văn Nhân, Hiền Lương thuộc Đức, đặc biệt phong làm Thái tử phi. Đến lúc này, Vương Văn Nhân lúc này mới chân chính trở thành Thái tử phi đây là sắc phong, thuộc về chính phủ chứng nhận. bãi kiến Thái tử phi. Đám người lại là hướng phía Vương Văn Nhân cúi đầu đây, nhất ba lưu chỉnh cũng là xem như kết thúc. Vào đông cung bái đường. Sắc phong là sắc phong bái đường là bãi đường hai cái quá trình đều là muốn đi một lần tiếp xuống tức là chuyển trận đám người cùng nhau đến đông cung Bãi đường thành thân sự tỉnh trước đó cùng chắc phi đã bãi qua nơi này liền không nói nhiều bà kinh bãi sau vương văn nhân liền trực tiếp bị đưa vào tân phòng bên trong mà lý thừa càn tức là bị rất nhiều đám đại thần đều lưu lại đám người cực kỳ ăn ý bắt đầu cho lý thừa càn mời rượu thái tử điện hạ đại hỷ a ơi, tới tới tới uống một ly thái tử điện hạ lão phu đưa năm lượng vào đâu đây không uống một ly lão phu cũng tặng quà đây cũng không phải đến một ly thái tử đến uống một ly lý thừa càn đều bị đám này đại thần nhiệt tình cho cả một bức chuyện ra sao từng cái đều cho mình mở rượu lên qua ba lần rượu mọi người thấy lý thừa càn sắc mặt thường hồng đứng lên từng cái đều lộ ra gian xào nụ cười trình rào kim cọ đến lý thừa càn bên cạnh thái tử a ta lần này thế nhưng là đưa một vạn lượng với lại trước đó còn vì ngươi đi thanh lâu hô trình bá ba tâm ý chất nhi đều ghi tạc trong lòng lý thừa càn hơi say ra vẻ lắc lư lắc lư một bộ tùy thời đều phải ngược lại bộ dáng ông trình kim bả vai lộ ra phi thường thân mật bộ dáng ngày sau chất nhi khẳng định báo đáp ngươi Lý Thừa Càn là cố ý trang rất say, hắn cũng muốn nhìn xem, này một đám đại thần không hiểu rót mình rượu, đến tụt cùng là muốn làm cái gì? Hai ta quan hệ gì a, còn cái gì ghi ở trong lòng? Trình Giảo Kim ra vẻ một bộ phi thường hào sảng bộ dáng, hướng về phía Lý Thừa Càn nói ra: "Dạng này, Thái tử ngài cho ta viết một cái thiên hạ đệ nhất võ tướng, cái này đủ. Không biết xấu hổ, lão thất phu, ngươi xứng với thiên hạ đệ nhất võ tướng sao?" "Hừ, Thái tử điện hạ, đừng nghe hắn, ta chỉ cần một cái con cháu đầy đàn." "Thái tử a, lần trước ngươi nói không muốn cho chúng ta viết phòng lưu đoạn, nhân tại kiên xuất tới, từng cái đám đại thần thấy trình rào kim xuất thủ cũng nhịn không được mở miệng nói đứng lên cả lý thừa Càn là một mặt vô ngữ làm nửa này một nhóm người này rót mình rượu chính là vì lừa gạt mình tựa a bất quá ngẫm lại cũng là thư thánh tự cái kia tùy tiện cũng không thể truyền ra ngoài dùng để lung lạc người vô cùng tốt đến nơi đây lý thừa Càn trong đầu đột nhiên thông suốt lúc này hiện ra một vệt nụ cười vội vàng đưa tay nói ra chư vị thúc thúc bà bá cô cũng hiểu biết các ngươi gấp nhưng là các ngươi đừng vội chữ này đi không thể tùy tiện lưu truyền các ngươi cũng hiểu biết với lại hôm nay vẫn là chất nhi ngày vui há có thể đem tân nương nhét vào tân phòng bên trong Ở chỗ này viết chữ đâu? Nghe nói lời này Đông Đảo đám đại thần tuy nói không có cam lòng, nhưng cũng là khẽ gật đầu, đúng là dạng này, người ta đại hôn, mình tại nơi này lắc lư người ta viết chữ, nhiều không đạo đức a chỉ có Trình Giảo Kim cầm lấy một bên chén đến rượu, khẽ quát một tiếng. "Mẹ, xem ra không có quá chén, lại rót một điểm." Chương 129. Ngay trước Lý Thế Dân mặt, lôi kéo đại thần. Chương 129, ngay trước Lý Thế Dân mặt, lôi kéo đại thần. "Trình bà bá, ngài cũng đừng giốp ta, hai ta quan hệ, ta còn có thể không cho ngươi viết sao? Ngươi gấp cái gì a?" Lý Thừa càn một mặt bất đắc dĩ nhìn đến Trình Giảo Kim. cái này lưu manh có rượu hắn là thật giúp ta nhưng lần này lý thừa càn là thật không muốn uống say lần trước uống say đại hôn chi dạng, cái gì đều không làm đã đủ đáng tiếc lần này không thể được hắc hắc cũng là trinh rào kim cười hắc hắc nhẹ gật đầu có lý thừa càn can đoan hắn liền không hoảng hốt ngược lại là ngăn tại lý thừa càn trước mặt nhìn đến tất cả mọi người quát hôm nay ai đều không chuẩn rót thái tử rượu bằng không thì đó là cùng ta không qua được cẩn thận ta buổi tối đi đánh ngơi nhóm ra đại môn người lão thất phu này mình cầm tới chỗ tốt rồi cứ như vậy đúng không trinh rào kim ngươi đừng quá mức a liên đi một lần thanh lâu có gì đặc biệt hơn người thái tử điện hạ cái kia chúng ta như thế nào mới có thể thu hoạch được đâu đúng vậy a thái tử chúng ta không rót ngươi rượu nhưng ngươi chí ít cho cái điều lệ a còn lại đại thần nhìn về phía lý thừa cản trong mắt đều là tràn đầy khát vọng ở đây ai không muốn cất giữ một cái thư thánh tự tiếp hơn nữa còn là khen mình loại kia đâu nghe đám người nói lý thừa cản mỉm cười khoát khoát tay khách khí nói ra cho chư vị thúc thúc bá bá nhóm viết chữ đây là chất nhi vinh hạnh chỉ là quá nhiều người ngược lại lộ ra tự không đủ chân quý như vậy đi lấy trình bá bá làm thí dụ chỉ cần có người đối với cô có ân, cô liền viết một cái định chế tự tiếp cho hắn, xem như cảm tạ. lời vừa nói ra, quân thần hít sâu một hơi, bao hàm thâm ý nhìn về phía Lý Thừa Càn. bọn hắn đương nhiên minh bạch Lý Thừa Càn ý tứ đây là tại lôi kéo đứng đội A chỉ có đầu nhập Lý Thừa Càn mới có thể thu được tự tiếp. trong lúc nhất thời đám người cũng không biết nói cái gì, bọn hắn cũng không thể ngay trước Lý Thế Dân mặt nói muốn đầu nhập Thái Tử A mỗi một cái đều là lặng lẽ nhìn sang Lý Thế Dân. thuận theo đám người ánh mắt, Lý Thừa Càn tự nhiên cũng là nhìn về phía Lý Thế Dân, nhìn thấy Lý Thế Dân sắc mặt không vui bộ dáng, Lý Thừa Càn cười một tiếng. hôm nay câu ngay trước phụ hòa mặt cùng mọi người nói đây không phải lôi kéo đây chỉ là giao dịch các ngươi giúp cô một lần căn cứ trợ giúp sự tình kích cỡ đến xác định cô cho ngươi viết bao nhiêu chữ viết chữ gì nhưng chỉ là giao dịch cũng không phải là đầu nhập cô thì ra là thế đám người khe gật đầu như thế cảm thấy có thể đi dù sao chỉ là một lần giao dịch cũng không phải đầu nhập vào không có gì à làm cản ngược lại là lý thế dân một tiếng quát trói thai bất mãn nhìn đến lý thừa cản ngươi nghịch từ này đây còn không phải lôi kéo đây đủ hướng đại thần đều khát vọng ngươi tự tiếp một người giúp ngươi một lần đây đều bao nhiêu lần còn căn cứ sự tình kích cỡ tính ra bao nhiêu chữ viết chữ gì a a ngươi đơn giản đó là muốn đem tất cả mọi người lôi xuống nước cùng ngươi đứng chung một chỗ thôi a a lý thế dân cười lạnh một tiếng ngươi cho rằng chấm nhìn không thấu sao lúc đầu lý thế dân cho là mình vạch trần lý thừa Càn như đồ lý thừa Càn hiểu ý hư một cái ai ngờ đến lý thừa Càn lại là một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dáng nhìn đến lý thế dân nói ra đó là giao dịch có vấn đề gì phụ hoàng ngươi có bản lĩnh bao ở ngươi người ở chỗ này bê bê lại lại phanh lý thế dân đập bàn một cái đang muốn nổi giận một đám đại thần lại là vội vàng vây lại, từng cái mở miệng khuyên bảo. bệ hạ bất giận bất giận a, hôm nay thái tử đại hôn, không đáng tức giận. thái tử vẫn chỉ là một cái hải tử a, đừng tức giận, chớ cùng hắn so đó a. bệ hạ đừng tức giận, bất giận bất giận. đại hỉ thời gian, không thể tức giận a. chúng ta đều trung thành tuyệt đối, bệ hạ yên tâm cũng được. đúng a, bệ hạ, đây không đáng tức giận. tại đông đảo đám đại thần khuyên bảo, lý thế dân lúc này mới không có phát tác. nhưng mà, lý thừa càn lại là mỉm cười, hướng về phía lý thế dân nháy mắt mấy cái, mở miệng nói ra. rất nhiều thúc thúc bá bá nhóm giúp ta một lần ta nhớ kỹ tích lũy nhiều ta liền tự mình đến nhà cho các ngươi viết chữ mọi người cũng có thể đem mình muốn tự nói cho cô cô tính ra một cái muốn bao nhiêu lần lời vừa nói ra đông đảo đám đại thần khỏe miệng đều là hiện ra một vệ nụ cười thái tử quả nhiên rất hiểu chuyện a ngược lại là lý thế dân nhìn đến đám đại thần biểu lộ khỏe miệng giật một cái cả người đều không còn gì để nói chết mẹ các ngươi này một đám đi thần liền như vậy bị lịch tử bắt làm thú binh chẳng phải một chữ a chấp cũng ban cho các ngươi hoàng đế tự còn chưa đủ à nhưng mà đối mặt lý thế dân nói đông đảo đám đại thần nhưng đều là một mặt bình tĩnh nhà ai còn không có mấy tấm bệ hạ ngài ban thưởng từ đâu trình rào kim nhỏ giọng lẩm bẩm một câu dẫn tới quần thần đồng ý gật đầu người nào không biết lý thế dân thích nhất đó là thư pháp cùng khoe khoang mình thư pháp khoe khoang xong lý thế dân liền sẽ đem tự ban cho đại thần để hắn mang về nhà phiếu đứng lên vì vậy lý thế dân tự a không đáng tiền trình rào kim lý thế dân một tiếng gầm thét nhìn về phía trình rào kim khu khu ta say say trình rào kim ho khan một tiếng vội vàng uống xong một chén rượu ngã xuống trên mặt bàn phu hoàng ngài không quản được người Đây là ngươi vấn đề, há có thể trách cứ những người khác đâu. Lý Thừa càng âm dương quái khí trào phúng đứng lên, sẽ không phải có người mình không có năng lực, nhất định phải trách người khác à? Mình không cho được càng tốt hơn, còn bức người chịu khổ a. Hừ, ngươi cho chấm ít miệng. Lý Thế Dân lại là trừng mắt liếc Lý Thừa Càn, đế vương bá khí quét ngang toàn trường, ánh mắt đảo qua từng cái đại thần. Quát chói hai một tiếng. Chấm ngược lại là muốn nhìn, ngươi như vậy có thể lôi kéo bao nhiêu cá nhân? Người tử, ngươi cho rằng người loại này tiểu thủ đoạn rất lợi hại phải không? Đương nhiên rồi. lý thừa càn tự ngạo gật gật đầu nhìn qua lý thế dân một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng phu hoàng ngươi tin hay không hoàng cung ta đều cho ngươi lôi kéo giống ha ha ha ha, nghe được lời này lý thế dân trực tiếp khí cười hoàng cung chính là mình quản lý nhất nghiêm địa phương có thể được lý thừa càn lôi kéo một cái tiểu thái giám tiểu cung nữ vẫn là có khả năng nhưng là muốn kéo lúng không không có khả năng thật coi mình cái hoàng đế này là bài trí không thành chấm không tin có bản lĩnh ngươi liền đem hoàng cung đều lôi kéo giống chấm đem hoàng vị đều cho ngươi lý thế dân trừng mắt liếc lý thừa càn tức giận quát nghe được lý thế dân lời này lý thừa càn ra vẻ một bộ do dự cùng chột dạ bộ dáng phù hoàng ngươi đừng làm rộn ta lôi kéo hoàng cung người ngươi khẳng định là muốn trị ta tội muốn câu dân ta phạm tội ta mới không lên khi đâu tốt tốt tốt lý thế dân cũng là bị lý thừa càn phép khích tướng cho kết ở chấm còn sợ ngươi lôi kéo người hoàng cung chấm sẽ quản không được chấm lợi dụng cái này đến trị ngươi tội nghịch tử ngươi xem nhẹ chấm chấm sẽ không Thế thế lý thừa càn không nói hai lời trực tiếp đưa tay xin mời phụ hoàng bên dưới đạo thánh chỉ bằng không thì nhi thần sợ phụ hoàng câu cá chấp pháp a thánh chỉ đơn giản liên viết, cho phép ta lôi kéo hoàng cung bất luận kẻ nào, người kia có thể cự tuyệt, nhưng phụ hoàng không thể bởi vì ta lôi kéo mà trị tội. Phụ hoàng ngươi có dám hay không? Cho cười. Chấm sẽ không dám. Viết liền viết. Chương 130. Thái tử quá mạnh, đêm tân hôn. Chương 130. Thái tử quá mạnh, đêm tân hôn đồng cùng đêm kia. Lý Thừa càng ôm lấy một đạo thánh chỉ, đi vào tân phòng bên trong. Thái tử điện hạ. Hai tên nha hoàn nhìn thấy Lý Thừa càng tiến đến, vội vàng đi một cái lễ đây hai tên là đi theo thái tử phi vương văn nhân cùng nhau gà tới, xem như động phòng nha hoàn. Tướng mạo tự nhiên là không tầm thường. đều là thế gia tỉ mị chọn lựa qua, lớn lên đó là cực kỳ đẹp mắt, với lại tư thái càng là vô cùng tốt. Hiển nhiên, Vương thị cũng không có ý định đem hy vọng toàn bộ đều đặt ở Vương Văn Nhân trên thân. Hân. Lý Thừa Càn liếc mắt hai người một chút, tự nhiên minh bạch Vương thị dự định, cười cười, như thế chính hợp mình tâm ý, hai người đi xuống đi. Bất quá, hôm nay đại hôn, luôn luôn muốn trước tăng cường bản thân nương tử mới phải. Phải. Hai nha hoàn do dự một chút, liếc mắt nhìn nhau, đều là hướng phía Lý Thừa Càn cúi đầu, lúc này mới chậm rãi rời đi đợi hai người rời đi về sau. lý thừa càn lúc này mới khép cửa phòng lại nhìn về phía mình tân hôn thế tử vương văn nhân người mặc màu đỏ hỉ bảo ngồi tại bên giường thân thể tự nhiên là thẳng tắp ngược lại là lộ ra sự hùng vĩ bao la hùng vĩ lý thừa càn đem thánh chỉ để ở một bên đi lên trước đem vương văn nhân trên đầu đỏ cái nắp bóc lộ ra sự tinh xảo hình dạng điện hạ, vương văn nhân một đôi tròng mắt long lanh nước nhìn đến lý thừa càn âm thanh thanh thúy còn mang rẽ ngặt ngược lại là cực kỳ êm hay nghe được lý thừa càn đều là không khỏi một si vương văn nhân đứng thân đứng lên vì lý thừa càn rót một chén rượu rót cho mình một chén rượu giao bôi quá trình tự nhiên là muốn đi một lần từng uống rượu sau đó vương văn nhân gương mặt từng đỏ lập tức càng là hấp dẫn người điện hạ thân thiết vì ngại cởi áo hiển nhiên thế gia dạy vương văn nhân rất nhiều đồ vật đều không cần nha hoàn động thủ nàng liền chủ động cho lý thừa càn thoát lên quần áo lý thừa càng cười cười cũng không nói cái gì chỉ là giang hai tay ra thuận tiện vương văn nhân hành động đối với tương lai thế tử lý thừa càng không nghĩ tới cái gì tự do yêu đương loại hình lao tử đều xuyên qua đến cổ đại còn cần cùng ngươi tự do yêu đương chỉ cưới một cái nhưng cái này vương văn nhân lý thừa càng biết nàng vĩnh viễn không có khả năng đi vào mình nội tâm ba độ trung thành tương lai nhiều nhất có thể đạt tới đến 70 độ trung thành có thể thấy được vương văn nhân một điểm đều không đáng tin cậy mẹ nó mình cùng lý thái tranh đấu đã nhiều năm như vậy lý thái đối với mình đều có kinh người 50 độ trung thành a mà cái này mình lao bà vậy mà chỉ có 30, đùa gì thế tương lai cao nhất còn chỉ có thể 70, đơn giản đây thỏa đáng đó là vương thị tộc nhân không mang theo một điểm đổi. nguyên bản lý thừa càng nghĩ tới nếu là vương văn nhân có thể chân tâm thuộc về mình nói cái kia có thể hào hào trò chuyện một cái hiện tại xem ra không cần hàn huyên đêm dài đằng đắng phu nhân quá dày vò khốn khổ chút lý thừa càn lộ ra một vện nụ cười một thanh liền đem vương văn nhân ôm đứng lên đặt lên giường a vương văn nhân mới đầu là kinh hô một tiếng sau đó chính là một mặt thạch thùng nũng nịu nói ra xin mời điện hạ thương tiếc thân thiếp. thương tiếc đó là tuyệt đối không thể nào thương tiếc ta trưởng tử là cho vương thị cái kia nhất định phải cố gắng làm việc một đêm này cũng không biết là qua bao lâu ngoài cửa nhà hoàn nhìn đến sắc trời tảng sáng bên trong động tĩnh mới dần dần địa ngừng nghỉ xuống tới thái tử điện hạ thật là vì vũ a một đêm vậy mà kêu bảy lần nước đúng vậy a đó là đáng thương cô nương nhà ta đây như thế nào chịu được a chịu không nổi cho phải đây, dạng này chúng ta mới có cơ hội. nói cũng thế, hắc hắc, ngươi đây tiểu đồ đi, phải hay không nhớ thái tử? chẳng lẽ lại ngươi không muốn? hắc hắc, sáng sớm. hai cái nha hoàn lẫn nhau trêu chọc lấy, âm thanh tuy nhỏ, nhưng Lý Thừa Cẩn cũng là nghe rõ ràng. khoe miệng không khỏi lướt qua một vệt cười lạnh đây chính là Vương Thị tuyển chọn tỉ mỉ đi ra động phòng nha hoàn, đây trong đầu đều là câu dẫn mình đâu. quay đầu nhìn thoáng qua, một bên sắc mặt trắng bệnh mê man Vương Văn Nhân, Lý Thừa Cẩn đôi mắt trung quy là hiện lên một chút thương hại. cô nương này, từ nhỏ ở Vương Thị lớn lên, bị dạy bảo muốn lấy Vương Thị làm đầu. một lòng hướng về vương thị, từ nhỏ bị như vậy tẩy não, cũng coi là một kẻ đáng thương. Lý Thừa Càn chậm rãi bỏ lên đứng lên, mặc quần áo xong, mở cửa phòng. Thái tử liên hạ, hai cái nha hoàn vội vàng hướng phía Lý Thừa Càn túi đầu. Ân, đi liên lạc một chút ngựa ý cho Thái tử phi xem một chút đi. Lý Thừa Càn vứt xuống một câu nói như vậy, chính là nhanh chân rời đi. Hai nha hoàn liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ đi vào trong phòng, nhìn đến bản thân cô nương cái tia suy yếu bộ dáng, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Thái tử liên hạ, có chút lợi hại. Thái tử đại hôn, hôm nay là không cần tạo triều. nhưng là muốn dẫn lấy thái tử phi cùng nhau thiên cung gặp mặt hoàng hậu chỉ là một đêm lý thừa càn căn bản là không có dừng lại qua vương văn nhân ngủ mê mới vừa buổi sáng ngự y tới sau đó đều là hít vào một ngụm khí lạnh để lý thừa càn về sau hơi chú ý một chút hai ngày này đừng lại tàn phá vương văn nhân chỉ bất quá lý thừa càn từ ngự y trong ánh mắt nhìn một chút hâm mộ bất quá thái tử phi không đi gặp mặt hoàng hậu lý thừa càn vẫn là muốn đi cái này qua sân khấu vẫn là muốn đi lên một lần trường tôn vô cấu tập cung thừa càn a ngươi đây đây ai để cô nương kia nghỉ ngơi thật tốt ta trưởng tôn vô cấu tràn đầy bất đắc dĩ nhìn đến lý thừa cản muốn giao hấn đi lại không tốt ý tứ giáo hấn dù sao vấn đề này như thế nào giáo hấn thu quỷ ngươi chọn lựa một số người tham gia thuốc bổ cho thái tử phi đưa đi khiến cho mấy ngày nay hảo hảo tu dưỡng không cần đến tình an đợi thân thể tốt sau đó lại đến phải trưởng tôn vô cấu chỉ có thể để cho mình cung nữ đưa chút thuốc bổ cho thái tử phi cũng coi là bồi thường Hắc hắc, đã tạo mẫu hậu lý thừa càn cười hắc chắp tay cúi đầu người a người a trưởng tôn vô cấu cưng chiều chừng mắt liếc lý thừa cản suy nghĩ một chút lại là nói ra không bằng ngày mai bản cung vẫn ăn một cái thái tử phi a không cần không cần lý thừa càn lắc đầu nhìn thoáng qua bốn phía các cung nữ trường tôn vô cấu hiểu trong vài giây phất phất tay bốn phía cung nữ toàn bộ lui ra ngoài chỉ để lại trường tôn vô cấu cùng lý thừa càn hai người làm sao cô nương này không đúng trường tôn vô cấu nghi hoặc nhìn đến lý thừa càn người không có vấn đề bất quá là thế gia người đầy trong đầu đều là thế gia, nuôi không quen lý thừa càn lắc đầu vì vậy lưu tại đông cung làm cái vật biểu tượng liền có thể mẫu hậu không cần tận lực thân cận đây chính là ngươi thái tử phi a trường tôn vô cấu bất đắc dĩ bản cung nói sớm, cho ngươi tại đại thần bên trong chọn một, ngươi không phải không cần, nhất định phải thế gia nữ. cái kia tô gia nữ, bản cung đã cảm thấy không tệ, bây giờ ngươi biết được người ta nuôi không quen. mẫu hậu, nhi thần sớm đã có chuẩn bị tâm lý, bản này cũng chỉ là một cái giao dịch thôi. lý thừa càng nhĩ môi, hắn lúc đầu cũng không nghĩ lấy cùng người ta đi nói yêu đương a cưới trước yêu sau, hắn cũng là có thể tiếp nhận, nhưng hết lần này tới lần khác là một cái nuôi không quen bạch nhã lang, vậy liền không có biện pháp. ai, ngươi đây hại người hại mình, làm sao cùng ngươi phụ hoàng một cái dạng? trường tôn vô cấu là thật bó tay rồi. mẫu hậu yên tâm nhi thần tự có mưu đồ lý thừa càng cười cười vội vàng giật ra chủ đề hôm nay nhi thần đến đây còn có một chuyện muốn thỉnh giáo mẫu hậu chuyện gì nhi thần muốn biết như thế nào lôi kéo cung bên trong cung nữ cùng bọn thái giám chương 131, vương công công Ngọc tưởng chương 131, vương công công Ngọc tưởng lý thừa càng chừng chừng nhìn đến trưởng tôn vô cấu từ trong ngực móc ra một đạo thánh chỉ đưa cho nàng nhi thần hôm qua cùng phụ hoàng đánh cược muốn lôi kéo hoàng cung bên trong người đảo phụ hoàng Góc tưởng trực tiếp cho đảo giống không phải sao chưa nghĩ ra làm sao đảo cô ý đến hỏi một chút mẫu hậu. mẫu hậu không chế hậu cùng đối với cái này hẳn là hiểu khá rõ trường tôn vô cấu tiếp nhận thánh chỉ nhìn thoáng qua chính là khép lại như mày vậy hạ cũng thế bậc này thánh chỉ đều có thể xuống sợ là ăn nhiều rượu ngươi cũng thế vì sao nhất định phải cùng ngươi phụ hoàng đối nghịch đâu trường tôn vô cấu nhìn đến lý thừa càn lại chuẩn bị bắt đầu dạy dô đứng lên lý thừa càn đã sớm chuẩn bị tiến lên ôm trường tôn vô cấu cánh tay bắt đầu nũng nịu đứng lên mẫu hậu ta không cùng phụ hoàng đối nghịch vậy cũng chỉ có thể đi cùng thanh đối nghịch đợi chút nữa đánh hắn hắn lại đến cáo trạng nhi thần đây không phải đọc lấy tình nghĩa huynh đệ vì vậy cùng phụ hoàng đối người nhà ngài liền giúp ta một chút ta người a trường tôn vô cấu thật cầm lý thừa Cản không có cách nàng cũng không muốn nhìn đến lý thừa Cản đi đánh lý thái vậy cũng chỉ có thể làm đoàn chính mình trợ phu ai bảo hắn như vậy giáo dục như tử lôi kéo hậu cung cung nữ cùng thái dám nói trường tôn vô cấu như mày suy tư đứng lên đơn giản đó là quyền cùng tiền hai phương diện này ngươi đều không có hy vọng quyền việc quan hệ bọn hắn chức quan đây là ngươi phụ hoàng quyền lợi về phần tiền tài ngươi nguyện ý hàng năm xuất ra một số lớn bạc nuôi một nhóm người này sao với lại càng là chịu trọng dụng càng là không thiếu tiền cần thiết ngân lượng thì càng nhiều hô ngươi muốn triệt để lôi kéo bọn hắn để hoàng cung bên trong thái giám cùng cung nữ quy tâm nói trừ phi ngươi đối bọn hắn có đại ân hoặc là để bọn hắn tâm phục khẩu phục nhưng ngươi cũng không thể trợ cấp bọn hắn tất cả mọi người ngay cả bọn hắn một nhà lao tiểu đều cho chiếu cố lên đi càng là suy nghĩ trưởng tôn vô cấu càng là cảm thấy gian nan nàng với tư cách hoàng hậu đều không cần lôi kéo chỉ cần để bạn một người đi lên người ta đừng hy vọng sập điện lý thế dân cũng giống như thế nhưng là lý thừa càng chỉ là một cái thái tử hắn không quản được hoàng cung muốn kéo lúng cung nữ cùng thái giám một cái hai cái còn dễ nói. toàn bộ người, căn bản là không có hy vọng. thừa càn, ngươi không bằng từ bỏ đi. trưởng tôn vô cấu nhìn đến lý thừa càn, bất đắc dĩ nói ra, ngươi không được, liền lôi kéo một cái vương công công được, ác tâm một phen ngươi phụ hoàng, đầy đủ. nghe trưởng tôn vô cấu nói, lý thừa càn cũng cảm thấy muốn đào rông toàn bộ hoàng cung tựa hồ là có chút khó khăn. càng nghĩ, thật đúng là không có gì biện pháp tốt. được thôi, vậy ta trước hết đi ác tâm một phen phụ hoàng, suy nghĩ lại một chút biện pháp tốt. lý thừa càn gật gật đầu, dù sao hiện tại nhàn rỗi không chuyện gì, không bằng đi áp tâm một phen lý thế dân, lại làm điểm bàn thưởng điểm. từ trường tôn vô cấu tẩm cung rời đi, lý thừa cản chính là thẳng đến cam lộ điện bên trong. giờ phút này, lý thế dân ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ đang lặng lặng địa phê duyệt đấu trường, nghe được động tĩnh, ngẩng đầu lên, nhìn thấy lý thừa cản nhanh chân mà đến, lập tức nhíu mày, ngươi lịch từ này tới làm gì? Chấm nghe nói thái tử phi bị ngươi tàn phá không đứng dậy nổi. nói đến đây, lý thế dân trong mắt không khỏi hiện lên một tia hâm mộ. quả thật là niên tiêu à, nhiệt huyết sôi trào, quán tính mười phần, không giống mình, đều nhanh lực bất tổng tâm. ngẩng, phụ hoàng, nhi thần là phụng chỉ tới lôi kéo vương công công. lý thừa càn cười hì hì nhìn về phía vương công công móc ra trong ngực thánh chỉ lắc lắc vương công công sửng sốt một chút lộ ra một vệ nụ cười lắc đầu thái tử điện hạ quả nhiên là lớn mà ta phúc mà lý thế dân lại là trực tiếp bật cười lên nhìn đến lý thừa càn một bộ nhìn đến ngu dại nhi đồng dạng ngươi là hôm qua uống rượu quá nhiều hôm nay còn chưa tỉnh có đúng không ngươi không đi lôi kéo tiểu thái giám tới lôi kéo vương dư lý thế dân là thật cảm thấy lý thừa càn điên rồi phải biết vương dư là ai đây chính là lý thế dân tiếp thân thái giám có thể nói là trung thành nhất lý thế dân nếu là có thể bị lý thừa càn lôi kéo đi nói lý thế dân hoàng đế này khi đều không an ổn làm sao phụ hoàng không đồng ý lý thừa càn ra vẻ một bộ khinh bị bộ dáng phụ hoàng nếu là sợ cái tiêu nhi thần tha cho ngươi một cái mạng chính là ha ha ha ha cho cười ngươi cho rằng ngươi dùng phép khích tướng muốn nhúng tay vào dùng lý thế dân cười lớn một tiếng càng là khinh thường nhìn đến lý thừa càn đi vương dư hôm nay chấm cho phép ngươi nghỉ ngơi một ngày đi để nghịch tử này hảo hảo lôi kéo một phen vậy hạ đây vương dư có chút lo lắng nhìn về phía lý thế dân hắn cũng không phải sợ mình bị lý thừa càn lôi kéo Hắn chỉ là sợ mình không tại lý thế dân bên người, không người hầu hạ lý thế dân thôi. Không sao, người lớn tuổi, cũng không thể một mực ngày đêm bồi tiếp chấm, chấm cũng muốn thích thứ một cái. Lý Thế Dân khoát khoát tay, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Trước kia, Vương Dư ngày hôm đó ban đêm 12 canh giờ đều bồi tại lý thế dân bên cạnh. Lý Thế Dân làm việc, hắn nhìn đến, lý thế dân đi ngủ, hắn ngay tại cổng chấm mắt, nhưng lý thế dân một la lên, hắn liền lập tức tỉnh lại. Theo niên kỷ chậm rãi biến lớn, Vương Dư tự nhiên cũng có chút lực bất tòng tâm. Lý Thế Dân quan tâm Vương Dư, để hắn bồi dưỡng được mấy người đến. Phải. Nhìn thấy lý thế dân đều nói như vậy, vương công công tự nhiên vô pháp tự tuyển lúc này chắp tay cúi đầu hắc hắc vương ba bá đi thôi lý thừa càng cười hắc hắc một thanh tiến lên liền kéo lại vương công công đi ra ngoài vương công công cười khổ theo lý thừa càn rời đi hai người một đường hướng ra ngoài đi thái tử điện hạ chúng ta đây là đi cái nào là muốn xuất cung sao vương công công nhìn đến lý thừa càn đường đi hiển nhiên là mang theo mình xuất cung bộ dáng đúng vậy a lý thừa càng gật gật đầu lôi kéo ngươi nhà ta không được xuất cung mua cho ngươi cái căn nhà cho ngươi tìm hai đứa con trai tìm hai cái nàng dâu hầu hạ ngươi vương ba bá ngươi hầu hạ phụ hoàng cả một đời cũng nên để cho người ta hầu hạ ngươi nghe được lý thừa càn nói vương công công càng là bất đắc dĩ liền hội vàng kéo lý thừa càn nói ra vậy hạ đã ban cho ta căn nhà trong trạch tử cũng có người phụ thị con nuôi cũng là nhận không ít thu nạp cô nhi cũng có không ít thái tử điện hạ cũng không tất phí tâm nghe vương công công nói lý thừa càn sững sở sờ lên cái cảm lúc này kịp phản ứng xác thực như thế a vương công công cái gì thân phận lý thế dân bên người đệ nhất hồng nhân đệ nhất thái giám muốn gió được gió muốn mưa được mưa tiền loại vật này đó là hoàn toàn không thiếu quyền lợi càng là không thiếu có quyền có tiền người ta mình làm cái căn nhà làm mấy cái cô nhi nuôi, hoàn toàn không có vấn đề người ta căn bản cũng không kém những này nghĩ tới đây lý thừa càn liền khổ não cao mày chu miệng nhỏ ủy khuất ba ba nhìn đến vương công công cái kia vương ba bá ngươi còn cần cái gì ta còn có thể giúp ngươi cái gì a ta còn có thể làm sao lôi kéo ngươi đây nhìn đến lý thừa càn bộ dáng như vậy vương công công cười cười trong mắt lóe lên vẻ cương triều suy nghĩ một chút lại là nói ra ta ngược lại là có cái mộng tưởng nhưng thái tử điện hạ chỉ sợ làm không được Đây không phải sức người có thể hoàn thành. Đánh giám mặc kệ là ước mơ gì, cô đều có thể hoàn thành." Người nói, "Để Khôn Khôn trọng sinh." Lý Thừa Càn, chương 132. "Để Vương Công công sinh con trai." Chương 132, "Để Vương Công công sinh con trai." Vương Công công. Lý Thừa Càn có chút vô ngữ nhìn thoáng qua Vương Công công, âm thanh đều lớn rồi rất nhiều. Giấc mộng này, mình làm sao hoàn thành? A, dù là có hệ thống, mình cũng không có khả năng cho Vương Công công hoàn thành giấc mộng này a. "Hệ thống, để Vương Công công khôn trọng sinh nói, muốn bao nhiêu bàn thưởng điểm?" Bất quá lý thừa càn vẫn là đi theo hệ thống hỏi thăm một phen vạn nhất thật có thể keng một trăm vạn điểm ban thưởng điểm hệ thống âm thanh truyền đến lý thừa càn cả người đều là sức sở đậu xanh rau muống thế mà thật có thể với lại chỉ là một trăm vạn ban thưởng điểm thế nào thái tử ngài không phải hỏi ta mộng tưởng a đó là mộng tưởng a vương công công ra vẻ một bộ ủy khuất bộ dáng trong mắt đều là ý cười đi giấc mộng này cô có thể giúp ngươi hoàn thành lý thừa càn sắc mặt khẽ giật mình nhìn đến vương công công cực kỳ nghiêm túc nói ra cô học được một đạo tiên pháp có thể làm cho ngươi trọng sinh nhưng là đâu cần tiêu hao một chút chân quý đồ vật. Nếu là vương ba bá có thể giúp ta đem phụ hoàng chói lại đến, để ta treo hắn ba ngày ba đêm, sau đó cầm tiểu roi ra rút hắn, nên là có thể. Phúc. Vương công công trực tiếp cười ra tiếng, tràn đầy không tin nhìn đến Lý Thừa Càn. Thái tử điện hạ, cũng đừng đùa ta chơi, ta cũng không mở nói dỡn. Đem Lý Thế Dân treo lên đến, quất ba ngày ba đêm, liền có thể để cho mình cái kia trọng sinh. Vương công công vậy mới không tin đâu. Nhưng Lý Thừa Càn nghiêm túc ra, nếu là quả thật có thể nói, cái kia kiếm lời là ra. Giờ này khắc này, Lý Thừa Cản cũng coi là tìm tới chính mình mộng tưởng rồi. cái kia chính là đem lý thế dân treo ngược lên đến rút cái này cần bao nhiêu ít ban thưởng điểm a lý thế dân nhất định là muốn phẫn nộ không được vương công công cô không có nói đùa thật có thể lý thừa Càn tràn đầy nghiêm túc nhìn đến vương công công lại là mở miệng nói ra ta sẽ không làm việc này vương công công lắc đầu vẫn như cũng là không tin lý thừa cả nói dù là thật tin hắn cũng không có khả năng quả thật làm như vậy à thái tử điện hạ ngài cũng đừng hao tâm tổn trí lôi kéo ta cho ngươi cơ hội chính ngươi không còn dùng được a lý thừa càn một bộ cực kỳ đáng tiếc bộ dáng nhìn qua vương công công khắp thiên hạ chỉ sợ chỉ có mình có năng lực như thế là ta vô phúc tiêu thụ vương công công cười cười cũng không nguyện ý tại cái đề tài này cùng lý thừa càn giật xuống đi nếu là thái tử không có chuyện gì khác ta vẫn là trở về hầu hạ bệ hạ a ai phụ hoàng đều thả ngươi một ngày nghỉ ngươi còn vẫn muốn hắn làm gì lý thừa càn liếc một cái vương công công dắt vương công công cánh tay liền hướng phía một bên đi hôm nay khó nghỉ được vương công công liền đi dạo chơi a thái tử điện hạ cái kêu ta nhưng không không xuất cung ngay tại hoàng cung dạo chơi để tránh bệ hạ có chuyện tìm thấy ta vương công công hướng phía lý thừa càn lại là nói ra lời vừa nói ra Lý Thừa càng lập tức lật ra một cái lên mắt, nhìn một chút Vương Công Công độ trung thành. À, đi không nhìn không biết, xem xét dần mình. Vương Công Công đối với mình độ trung thành lại có 80. Không sai, là 80 độ trung thành, xem như đặc biệt cao tồn tại, tương lai thậm chí có thể tăng trưởng đến 99. Lại nhìn một chút Vương Công Công đối với Lý Thế Dân độ trung thành áo, 100. Mắt điểm. Lý Thừa Càn nhíu môi, trực tiếp từ bỏ, vốn đang cho là mình có thể sử dụng Vương Công. công. Nhưng đây trăm phần trăm độ trung thành, làm sao đi sử dụng? Chỉ là, đối với mình lại có 80 độ trung thành, quả thực làm cho người kinh ngạc ca. Lý Thừa Càn trong đầu nhớ lại một cái. vương công công từ nhỏ nhìn đến mình lớn lên đối với mình cũng vô cùng thân thiết nên là có chút tình cảm bằng không thì cũng không đến mức cao như vậy độ trung thành được được được ngươi chính là trời sinh nô tài mệnh mọi chuyện đều nghĩ đến phụ hoàng lý thừa càng ghét bỏ rắt vương công công vòng vong một cái phương hướng hướng phía hoàng cung bên trong đi nghe được lý thừa càng ghét bỏ vương công công cũng không buồn bực, ngược lại là cười ta đi theo bệ hạ đây là phúc phận nô tài mệnh vậy rất tốt vương bà bá ngươi liền không có nghĩ đến vì chính mình sống một chút không cô biết được ngươi đối với phụ hoàng trung thành nhưng ngươi niên kỷ cũng lớn Cô kỳ thực cũng không nghĩ lấy như thế nào luôn là ngươi. chỉ là nghĩ, ngươi cũng nên tính dưỡng tính dưỡng, để cho người ta hầu hạ dưỡng lao, làm gì đi hầu hạ phụ hoàng như vậy vất vả đâu. Lý Thừa Càn một đôi trong mắt lộ ra chân thật, lôi kéo Vương Công Công trong hoàng cung đi dạo đứng lên. Vương Công Công nghe Lý Thừa Càn chân thật nói, tâm thần cũng là khẽ động, trên mặt cũng là hiện ra vui mừng nụ cười. Hắn biết được, Lý Thừa Càn là thật tâm, Thái tử nhất đức, đối với mình cũng là vô cùng tốt. Quen thuộc, nếu là rời đi bệ hạ, ta cũng không biết sinh hoạt còn có cái gì ý nghĩa. Vương Công Công lắc đầu. Mặc dù bên ngoài mặt có cái chuyện viện, cũng có nhi tử cùng lão bà, nhưng cuối cùng không phải thật sự. Từ nhỏ nuôi đến đại hội có tình cảm, nhưng không phải thân sinh đây tình cảm, còn không bằng đối với Lý Thế Dân, đối với Lý Thừa Cản tình cảm cao đâu. Ai? Lý Thừa Cản cũng minh bạch những này, lúc này thở dài một hơi, hướng phía hệ thống hỏi. "Hệ thống, có thể có biện pháp để Vương Bá Bá có thể sinh con trai?" "Ken, trải qua kiểm tra Vương Dư thỏa mãn điều kiện cơ bản, có thể khai thác ống nghiệm hài nhi phương thức." Lý Thừa Cản tinh thần chấn động, lúc này lại là hỏi, "Cần bao nhiêu ban thưởng điểm?" "200 vạn ban thưởng điểm." bởi vì ống nghiệm hài nhi cần hiện đại các loại dụng cụ tinh vi, vì vậy giá cả đã đỏ. Ngay vậy, Lý Thừa càn khẽ gật đầu, cũng có thể lý giải, ống nghiệm hài nhi cần thiết đồ vật quá nhiều, mỗi cái đều có mình giá cả, thu về đến liền cực kỳ đắt giá đây mẹ nó để vương công công cái kia trọng sinh đều chỉ cần 100 trăm vạn điểm, để hắn sinh con trai lại để cho 200 vạn ban thưởng điểm, quá bất hợp lý. Nhưng còn có cái khác ta có thể tiếp nhận biện pháp. Lý Thừa càn lại là do hỏi, keng, úc chủ có thể áp dụng thụ tinh nhân tạo phương thức, chỗ hao phí ban thưởng điểm đi qua tính toán hai vạn điểm. Hệ thống âm thanh lại một lần nữa truyền đến đồng dạng như thế nào mang thai phương thức cũng là được truyền đến Lý Thừa Càn trong đầu. Lý Thừa Càn cẩn thận đọc một phen, đại khái liền hiểu. Vương Công Công mặc dù là thái giám, nhưng là không có cắt sạch sẽ, là có lưu lại, cho nên dùng hệ thống ban thưởng điểm bảo trì hoạt tính. Sau đó lại rót vào nữ nhân thể nội, liền có cơ hội mang thai. Chỉ bất quá muốn duy nhất một lần mang thai, liền muốn lợi dụng ban thưởng điểm dài. Cuối cùng tổng giá trị đó là hai vạn điểm đối với hiện tại Lý Khắc đến nói, mặc dù cũng rất nhiều, nhưng vẫn là có thể lấy ra. Hô, Lý Thừa Càn thật dài thở ra một hơi đến. Ràng thật, Lý Thừa Càn là một cái tương đối ích kỷ người, vô duyên vô cớ, hắn cũng không nguyện ý cho người khác tặng không chỗ tốt. Nhưng Vương Công công 80 độ trung thành, từ nhỏ đem mình làm nhi tử nuôi, có thể nói là cực kỳ dụng tâm. Dù là lý thế dân đều không Vương Công công dụng tâm như vậy. Vương bá bá, Lý Thừa Càn ánh mắt sáng rực nhìn về phía Vương Công công, vẻ mặt thành thật nói ra: "Nếu là ngươi hiện tại chạy về Cam Lộ diện đi, cho phụ hoàng một bàn tay, máng to một cầu cầu hoàng đế, ta để ngươi có cơ hội sinh con trai đi ra, ngươi có bằng lòng hay không?" Chương 133. Lão thái giám đều có thể sinh. Chương 133. lao thái giám đều có thể sinh thái tử nói đùa vương công công cười cười vẫn như cũng là không tin lý thừa Càn nói cô không có nói đùa lý thừa Càn vẻ mặt thành thật nhìn đến vương công công thấp giọng nói ra vương công công cô từ nhỏ rất thích đọc sách ngươi một mực nhìn lấy cô lớn lên đây là biết được nhưng là cô còn có rất nhiều năng lực vương công công ngươi cũng không biết cô thiên thần thần lực kim cương bất hoại trở chút ngươi cũng không biết ta t nghe được lời này vương công công hít sâu một hơi thần thái sáng láng nhìn đến lý thừa càn lập tức có chút kích động bộ dáng đúng vậy a tuy nói hắn từ nhỏ nhìn đến lý thừa càn lớn lên. nhưng xác thực không biết lý thừa cản những năng lực này thư thánh cấp thư pháp lấy ra hắn đều khiếp sợ không được trọng điểm là cái kia kim cương bất hoại đây chính là phật môn thần thông á tồn tại truyền thuyết bên trong năng lực thái tử điện hạ có điều này nói rõ cái gì nói rõ thái tử là thật có khả năng để cho mình sinh một cái hải tử Ngày, vương công công cả người đều có chút run rẩy đứng lên sững sờ nhìn đến lý thừa cản lắp bắp nói ra quá thái tử điện hạ ta từ nhỏ nhìn đến ngươi lớn lên đối với ngươi có thể nói là cực kỳ dụng tâm dù là bệ hạ quát lớn ngài ta cũng thường xuyên đang giúp ngài nói tốt trong ngày thường ngài hỏi ta nói ta có thể nói cũng đều tận lực nói cho ngươi ta nhưng chưa hề thật xin lỗi ngài quá đúng lý thừa càn trùng điệp gật đầu nắm chặt vương công công tay vô cùng kiên định nói ra cho nên cô sẽ không lừa ngươi cô nhân nước từ nhỏ nhất nước sao lại lừa ngươi cô sẽ lừa gạt phụ hoàng nhưng tuyệt đối sẽ không lừa ngươi dầm vương công công mất một ngụm nước bọn vẫn như cũng là có chút khó có thể tin chủ yếu đây quá người xin nói mộng một cái thái giám như thế nào có thể lại sinh hài tử đâu thử tôn căn cũng bị mất vương ba bá một cái hài tử là như thế nào đàn sinh ngươi có biết Lý Thừa Càn tràn đầy nghiêm túc nhìn đến Vương Công Công, mở miệng nói ra: Tự nhiên là âm dương điều hòa, động phòng." Vương Công Công đáp lại nói: "Vương ba Bá là từ nhỏ tỉnh thân, nên không biết được ảo diệu trong đó." Lý Thừa Càn cười cười, kỹ càng cho Vương Công Công giải thích đứng lên: "Đây động phòng đi, kỳ thực đó là ít ít ít ít ít ít ít ít, sau đó ít ít ít mới có thể ít ít sau đó liền sẽ ít ít ít ít, cuối cùng ít Dạng này mới có thể sinh ra hài tử. Cho nên, ta khổ đọc y thư, mấy ngày trước đây mới có ý nghĩ, nên là có thể đi." chỉ cần vương ba bá ngươi không có bị cắt sạch sẽ liền có nhất định cơ hội ta còn có thể dùng một loại bí pháp giúp ngươi một tay tỷ lệ thành công này thì càng cao nghe lý thừa càng nói vương công công có chút hoảng hốt là mấy chục năm thái giám đột nhiên có người nói với hắn có thể làm cho hắn đi sinh cái hài tử đây quá huyền nào. nhưng là thái tử điện hạ nói rất có đạo lý vương công công là càng nghĩ càng kích động bí pháp là phật môn thần thông sao đúng đúng đúng thái tử điện hạ có phật môn kim cương bất hoại nên còn có phật môn cái khác thần thông ta là không có bị cắt sạch sẽ nhưng ta cũng không hiểu thái tử điện hạ ngài giúp ta nhìn xem, đây cắt được hay không. Đang khi nói chuyện, Vương Công Công kích động liền muốn bắt đầu cởi quần. cả Lý Thừa Cản đều không còn gì để nói, mình tốt lành nhìn Thái giám phía dưới làm gì, cả mình cỡ nào biến thái đầu dạng. Vội vàng đưa tay nắm chặt Vương Công Công, nữ khí hỏa hoan nói ra, không cần thoát, cô vụng trộm đem quá ngươi mạnh, ngươi xác thực có thể sinh. Ô, ô ô ô ô. nghe được lời này, Vương Công Công trong mắt nước mắt cũng không dừng được nữa chạy xuôi xuống tới, trông mong nhìn đến Lý Thừa Cản, cả người đều là kích động không được, không nói hai lời, trực tiếp liền cho Lý Thừa Cản quỳ xuống. Thái tử điện hạ, đừng đừng đừng. còn chưa trở vương công công mở miệng, lý thừa càng vội vàng đưa tay đem vương công công đỡ dậy đến, vương ba bá, hai ta cũng coi là người một nhà, ta mấy năm nay nhìn y thư, cũng đều là vì ngươi, không cần như vậy, ngươi tốt với ta, ta đều ghi tạc trong lòng đâu, đây là ta nên làm. đa tạ thái tử, vương công công lệ rơi lệ mặt, cảm xúc đều không thể tự điều khiển. một cái mấy chục năm lao thái giám, một ngày kia lại có thể sinh em bé, đây quả thực là mặt trời từ phía tây dâng lên đến. cái kia vương ba bá có chịu không ta điều kiện? lý thừa cười ha hả nhìn đến vương công công, lại là nói ra, "A, đây, đây. cái này chỉ sợ không được vương công công sững sở cả người mắt trợ tròn vào xem lấy kích động quên lý thừa cản điều kiện để cho mình chạy tới cam lộ điện quản lý thế dân một bàn tay sau đó lại chửi một câu cầu hoàng đế thái tử điện hạ ngài cũng đừng khó xử ta vương công công mặt lộ vẻ khó xử hắn như thế nào dám làm ra vấn đề này đâu vương bà bá ngươi nên biết được cô dùng bí pháp cần tiêu hao rất nhiều thứ mà ngươi sau đó phải nuôi hải tử cũng cần thời gian ngươi cũng không thể lại ngày ngày bồi tại phụ hoàng bên cạnh vừa vặn mượn cơ hội này theo cha hoàng bên người rời đi ngày sau an tâm dưỡng lão nhìn đến mình hải tử lớn lên Lý Thừa Càn thấp giọng khuyên, dù sao hai vạn ban thường điểm, có chút nhiều lắm. Vương Công Công luôn luôn muốn cho mình trả lại một chút trở về a. Đây, đây đây. Vương Công Công mặt lộ vẻ khó xử, không ngừng do dự suy nghĩ, cuối cùng vẫn lắc đầu, lộ ra một bộ tiêu điều bộ dáng. Ai, Thái tử điện hạ, ta vẫn là an tâm hầu hạ bệ hạ a. T. Lý Thừa Càn giật mình, đây chính là trăm phần trăm độ trung thành uy lực sao? Chỉ là một bàn tay, cũng có thể làm cho Vương Công Công tình nguyện từ bỏ mình hải tử. Người cổ đại quả nhiên ngu trung a đặt ở hiện đại, cái kia đều không cần Lý Thừa Càn thuyết phục cái gì, người ta đã sớm một bàn tay hô đi qua. thậm chí đều sẽ cảm giác mình làm còn chưa đủ, không chừng nhiều hô mấy bàn tay, còn thuận tiện cho người đập cái đầu. bất quá, đây cũng là chuyện tốt, dạng này chính mình mới có trung thành thủ hạ a. được thôi. Lý Thừa càng đi môi, nhìn đến Vương Công Công cũng cực kỳ bất đắc dĩ nói ra, vương bá ba, ba không nguyện ý bỏ đi thôi. ai? Vương Công Công thở dài một hơi, nhìn đến Lý Thừa càng muốn nói điều gì, vẫn là ngầm miệng lại. hắn cuối cùng vẫn là có chút không cam tâm đây chính là có thể sinh một cái hại tử a hắn cũng biết. Lý Thừa càng nói cũng không phải là chuyện đại sự gì, cũng không phải để cho mình đi ám sát Lý Thế Dân, chỉ là một bàn tay cộng thêm chửi một câu. chờ lý thế dân biết được nguyên nhân sau đó cũng sẽ không giết mình thậm chí đều sẽ không trách cứ nhiều nhất chửi mình ngu xuẩn sẽ tin thái tử nói nhưng lý thế dân là chủ tử hắn không làm được chuyện thế này than thở cái gì a cô nhân đức cô còn có thể không giúp ngươi sao lý thừa càn lật ra một cái liếp mắt tức giận trừng mắt liếc vương công công không duyên cớ lãng phí mình hai vạn bàn thường điểm quả nhiên người a không thể cố kỵ tình cảm bằng không thì cô đây y thư không phải nhìn không a đây vương công công cả người khe giật mình có một loại bảo bối mất mà được lại cảm giác nhìn qua lý thừa càn vậy mà nói không ra lời nước mắt lại một lần chạy xuôi đi. Bất quá, Lý Thừa Càn câu nói tiếp theo lại là số ra. Bất quá, cô vẫn là có một cái điều kiện. chương 134, Vương Công Công từ trước. chương 134, Vương Công Công từ trước. vừa nghe đến Lý Thừa Càn còn có một cái yêu cầu, Vương Công Công đó là nhịn không được một cái run dậy. hắn thật sự là sợ Lý Thừa Càn yêu cầu. mới vừa liền để mình cho Lý Thế Dân đến một bàn tay, tiếp xuống yêu cầu, quỷ hiểu được lại là như thế nào đối phó bệ hạ. nghĩ đến đây, Vương Công Công mặt liền khổ xuống tới, một mặt khó xử nhìn đến Lý Thừa Càn. Thái tử điện hạ, ta đưa yêu cầu. có thể hay không đừng liên lụy đến bệ hạ a không thể lý thừa càng quả quyết tự tuyệt hắn vị vương công công có thể là muốn tốn hao hai vạn ban thưởng điểm nếu là không kiếm một điểm nói vậy mình quá thua lỗ ta làm người tốt cũng không thể thua lỗ mình bất quá ngươi yên tâm lần này cô sẽ không để cho ngươi đối với phụ hoàng động thủ ân vương công công nhãn tỉnh sáng lên nếu là không đúng lý thế dân động thủ nói cái tiêu ngược lại là có thể nghe một chút nhịn dù sao vương công công nằm mơ đều muốn có một cái thuộc về mình hại tử mặc kệ là nam hay là nữ hắn đều vui lòng vương ba bá ta sử dụng bí pháp giúp ngươi cùng người mang thai, đó là cần hao phí thời gian. đối xử mọi người ra mang thai sau đó, ngươi cũng muốn chiếu cố người ta, cũng không thể chính mình trông mong nhìn chằm chằm phụ hoàng a. mà còn chờ hải tử xuất thế sau đó, ngươi cũng hầu như là muốn chiếu cố hải tử a. cho nên ta yêu cầu rất đơn giản, ngươi chạy tới cùng phụ hoàng nói, ngươi bị ta lung lạc lấy, cố ý cùng phụ hoàng chào từ dã. ân, về sau liền cáo lao hồi hương, bắt đầu dưỡng lão. ngươi xem coi thế nào. Lý Thừa càn thần thái sáng láng nhìn đến Vương Công Công, trong mắt tràn đầy chờ mong. mình yêu cầu này kỳ thật cũng không khó, Vương Công Công nên là có thể đáp ứng. nhưng mà. vương công công tao mày suy tư một phen trung quy là lắc đầu thở dài một hơi ai bệ hạ còn dùng đến đến ta bên cạnh bệ hạ cũng không có đặc biệt tín nhiệm người ta còn muốn vì bệ hạ lại là mấy năm thái tử điện hạ ta chỉ sợ là không có phúc hưởng thụ ngài nếu là muốn cho bên cạnh bệ hạ thiếu sót nhân thủ nói câu không khiêm tốn nói muốn chặt đứt bệ hạ cánh tay ta vẫn là không cách nào đáp ứng a tại vương công công xem ra lý thừa càng là vì để lý thế dân bên người thiếu sót nhân thủ là một cái trung thành tuyệt đối người hắn như thế nào có thể làm cho lý thế dân lâm vào loại cục diện này đâu đối với vương công công trả lời lý thừa Cần cũng không có mảy may kinh ngạc ngược lại là khẽ gật đầu trăm phần trăm độ trung thành muốn cho hắn vứt bỏ lý thế dân cái kia tất nhiên là không có khả năng bất quá vứt bỏ một đoạn thời gian vậy dĩ nhiên là không thành vấn đề ha ha ha ha. chỉ thấy được lý thừa càn cười to một tiếng hướng về phía vương công công nháy máy mắt vương bà bá ta nói rõ ta liền lấy ngươi khí một cái phụ hoàng lại dùng cái kế ly rán ngươi nhìn ngươi bây giờ đi tìm phụ hoàng trào từ giã tiếp đó ta liền giúp ngươi đi mang thai chờ mang thai sau đó cũng chỉ ít một tháng đến lúc đó ngươi lại trở về hoàng cung cùng phụ hoàng thẳng thắn tất cả ngươi xem coi thế nào nếu là phụ hoàng không tín nhiệm ngươi, ngươi liền nghe cô bắt đầu dưỡng lão. nếu là phụ hoàng tiếp tục tín nhiệm ngươi, cô cũng mặc kệ ngươi. t vương công công hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ xoắn suýt chi sắc. nếu là dạng này, hắn tự nhiên là nguyện ý đơn giản đó là lừa gạt bệ hạ một tháng thời gian thôi. nhưng dù sao cũng là khi quân a, nhưng thái tử, đây là khi quân a. ta uy hiếp, ta có nổi, với lại ngươi bồi phụ hoàng như vậy lâu, không có công lao cũng cũng có khổ lao. phụ hoàng chút chuyện này còn không đáp ứng ngươi nói, ngươi thuần phục nhường người. lý thừa canh môi, biết được mình không thể nhượng bộ. mẹ. rõ ràng là cho vương công công lấy chỗ tốt đây không cần cái kia không cần vương ba bá ngươi cũng không nên được đả lấn tới a cô thế nhưng là từng bước một nội bộ lại lui liền không có ai vương công công thở dài một hơi nhìn đến lý thừa càn cảm kích túi đầu thái tử chi tâm ta minh bạch ta cũng hiểu biết thái tử vì ta tốt khí bệ hạ chỉ là thái tử trong lòng hòa khí đi việc này ta đáp ứng ngươi dù là độ trung thành trăm phần trăm hắn cũng thật sự là muốn một cái hài tử nhưng trước đó nói xong nếu là bệ hạ có nguy hiểm ta sẽ trước tiên trở lại bệ hạ bên người vương công công ánh mắt sáng rực nhìn đến lý thừa càn nghiêm túc nói ra Phốc. lý thừa càn cười nạo một tiếng vô vô vương công công bà vai không phải ngươi chẳng lẽ lại còn tưởng rằng ta sẽ đối với phụ hoàng động thủ sao làm sao có thể có thể ta hiện tại đem phụ hoàng giết ta liền có thể ngồi vững vàng hoàng vị rồi với lại vương ba bá thủ hạ ngươi tự nhiên là có thân mật người chắc hẳn cũng đã sớm tìm xong thay thế mình ngươi bây giờ cho cô giả trang cái gì đâu hắc hắc vương công công gãi gãi đầu cười hắc hắc xác thực như lý thừa càn nói vương công công đã sớm bắt đầu bồi dưỡng mình người chốc lát mình không được cũng có người bồi tiếp lý thế dân Ta đều nghe điện hạ. Đi, vậy chúng ta hiện tại đi tìm phụ hoàng. Ngươi cũng không thể nói lỡ miệng, nói lời giữ lời. Bằng không thì ta mấy năm nay, nghiêm túc nhìn ý thư tâm huyết, đều uổng phí. Lý Thừa can gật đầu, trông mong nhìn đến Vương Công Công, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc lên bộ dáng. Hắn cũng là sợ Vương Công Công lừa gạt mình, trên mặt nổi đáp ứng mình, quay đầu liền cùng Lý Thế Dân nói chân tướng. Vậy mình như thế nào khí Lý Thế Dân đâu? Chỉ có Vương Công Công rời đi Lý Thế Dân, dòng dã một tháng thời gian, Lý Thế Dân vừa nghĩ tới Vương Công Công, liền sẽ sinh mình khí. Phần thưởng này điểm mới có thể liên tục không ngừng. Thái tử điện hạ đối với ta tấm lòng thành, ta đều ghi tạc trong lòng, quả quyết sẽ không trái với điều ước. Vương công công sắc mặt nghiêm nghị, thái tử điện hạ hoàn thành ta đời này lớn nhất tâm nguyện, ta nếu là còn phản bội thái tử, cái kia quả nhiên là tội không thể tha. Ồn. Lý Thừa càng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, nắm kéo Vương công công liền hướng phía Cam Lộ điện đi. Vương công công cũng không do dự, đều đã hạ quyết tâm, tự nhiên là muốn đi theo Lý Thừa càng cùng nhau đi. Cam Lộ điện bên trong. Lý Thế Dân nhìn đến đi mà quay lại hai người, lập tức lộ ra một vệt nụ cười. Hướng về phía Lý Thừa Cản nháy nháy mắt. Nghĩ tử, nhanh như vậy liền từ bỏ sao? Chấm thế nhưng là cho ngươi một ngày thời gian, ngươi lung lạc không lên, cũng không cần từ bỏ a." Lý Thế Dân âm dương quái khí âm thanh truyền đến. Lý Thừa Càn nhếch miệng mỉm cười, không nói chuyện, ngược lại là quay đầu nhìn về phía một bên Vương Công Công. thấy thế, Lý Thế Dân lông mày lập tức nhíu một cái, trong lòng đột nhiên có một loại không tốt dự cảm, đồng dạng đem ánh mắt đặt ở Vương Công Công trên thân. "Vương dư, ngươi..." Lý Thế Dân còn chưa có nói xong. "Ba." Vương Công Công trực tiếp liền quỳ trên mặt đất, trung điệp hướng phía Lý Thế Dân dập đầu một cái. "Bệ hạ, lão nô thật xin lỗi ngài." Lão nô bị thái tử lung lạc lấy. "Ngày sau, Lão nô hầu hạ không được bệ hạ, lão nô tuổi tác đã cao, hy vọng ngày sau có thể tại trường An thành căn nhà bên trong, bảo dưỡng tuổi thọ. Mong rằng bệ hạ đồng ý. Lý Thế Dân kinh hãi, cả người đều từ trên long ủy nhảy đứng lên, sững sờ nhìn đến quỷ trên mặt đất vương công công đây, cái này sao có thể? Chương 135. Ngươi tử, ngươi dùng thủ đoạn gì? Chương 135. Ngươi tử, ngươi dùng thủ đoạn gì? Lý Thế Dân là thật không nguyện ý tin tưởng, nương theo lấy mình như vậy lâu vương công công. Vậy mà như vậy tùy tiện bị lung lạc, lại để cho từ dã đây mẹ nó đánh giám a. Hô. Lý Thế Dân thật dài thở ra một hơi đến trong lòng lựa giận bỗng nhiên buộc phát ra một đôi tròng mắt càng là toát ra hỏa quang gắt gao nhìn đến lý thừa càn đế vương bá khí tại thời khắc này hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn cương đại khí thế quyển cam lộ điện bên trong đều tựa hồ thổi lên một đạo phong nghịch tử lý thế dân một tiếng gầm thét như sấm xét giữa trời quang khủng bố vô biên nổ vang tại cam lộ điện bên trong tiếng vang quần quận không ngừng quên quần ngươi làm cái gì ngươi có phải hay không uy hiếp vương dư lý thế dân phản ứng đầu tiên chính là lý thừa càn uy hiếp vương dư bằng không thì vương công công làm sao lại cách mình đi phu hoàng lý thừa càn lại tràn đầy ý cười chắp tay cúi đầu mẹ nó trong đầu ban thưởng điểm mấy trăm mấy trăm năm ngày đơn giản kiếm lời là ra nhi thần có thể sử dụng cái gì đi uy hiếp vương bà bá hắn cũng không có người nhà lẽ loi một mình chẳng lẽ lại ta còn có thể dùng phụ hoàng đi uy hiếp vương bà bá sao nghe được lời này lý thế dân cũng là sững sở xác thực như thế vương công công đi theo lý thế dân bên cạnh đều đã không có xương sườn mềm mặc dù trường an thành bên trong là có căn nhà cũng là có con nuôi lão bà loại hình nhưng đây đều là tùy thời có thể lấy bỏ qua loại kia tình cảm không nhiều giống như là nuôi con mèo còn tiểu cầu đồng dạng. Cái kia, lịch tử này là dùng cái gì đến uy hiếp Vương Dư đâu? Lý Thế Dân đột nhiên nhìn về phía Vương Dư, ánh mắt sáng rực, âm thanh nghiêm khắc lạnh lùng. Vương Dư, lịch tử này như thế nào uy hiếp ngươi? Ngươi thành thật cùng chấm nói, chấm tự nhiên là đứng tại ngươi bên này. Ngươi biết chấm, chấm đối đãi ngươi như người nhà, cho dù là Thái Tử muốn hại ngươi cũng không thành. Nghe Lý Thế Dân nói, Vương Công Công chậm rãi ngẩng đầu lên, nước mắt đã là đầy mặt, thậm chí còn một giọt một giọt rơi xuống. Bệ hạ, Thái Tử không có uy hiếp ta, hắn chỉ là lợi dụng ta, ta tâm động. Mong rằng bệ hạ thành toàn. Vương Công Công lại là trùng điệp một cái khấu đầu. Ngươi. Lý Thế Dân thần sắc khó phân biệt nhìn đến Vương Công Công, nhìn đến Vương Công Công không được giật đầu, đại phá tâm phòng. bước nhanh về phía trước, một thanh liền đem Vương Công Công cho giúp đỡ đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng Vương Công Công. Ngươi nhìn đến chấm. Vương Công Công nước mắt, con mắt cùng Lý Thế Dân đối đầu, hắn thấy được Lý Thế Dân hốt mắt ướt, cả một cái cũng không dễ chịu, trong lòng ngày nay không thôi, nước mắt càng là liên tục không ngừng chạy xuôi xuống. Thiên hạ này, còn có cái gì chỗ tốt là chấm không thể cho ngươi? Ngươi muốn cái gì, cùng chấm nói, chấm còn có thể không cho ngươi. Ngươi theo chấm như vậy lâu, chấm biết được, ngươi sẽ không phản bội chấm, ngươi nói cho chấm, ngươi đến tột cùng muốn cái gì? lý thế dân là thật không tin làm bạn mình mấy chục năm vương công công sẽ phản bội mình ngươi chỉ là đi dưỡng lão cũng không phải là đi giúp lấy cái kia lịch tử vì vậy ở trong đó phải chăng còn có cái tiêm lịch tử âm mưu lý thế dân ánh mắt sáng rực bỗng nhiên lại là nhìn về phía lý thừa càn nghịch tử ngươi cho chấm nói ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì Ngươi chớ có quên vương công công từ nhỏ nhìn đến ngươi lớn lên trong ngày thường hắn bao nhiêu che chở ngươi hắn là ngươi trưởng bối nghe lý thế dân những lời này vương công công càng là nước mắt sụp đổ ai nói hoàng đế vô tình đây bao nhiêu có tỉnh có nghĩa á giờ này khắc này hắn là thật muốn đem chân tướng nói cho lý thế dân nhưng hắn không thể cũng không phải là vương công công không nỡ tương lai mình hải tử mà là hắn không thể thật xin lỗi lý thừa cản xin mời bệ hạ thành toàn thái tử không có uy hiếp ta ta chỉ là bị lấy lợi đi dụ bệ hạ ta niên kỷ cũng lớn vừa vặn đi tròng chỗ ở dưỡng lão nếu là ngày sau bệ hạ muốn ta cũng có thể đi xem một chút ta ta sẽ không rời đi trường an thành nhìn đến vương công công như vậy kiên định bộ dáng a lý thế dân cười một tiếng có chút thất hồn là phách đem vương công công lắc tại một bên chậm rãi lại đi trở về nhìn đến lo nghỉ ánh mắt không ngừng biến nào cuối cùng lý thế dân đặt mông ngồi ở trên long ỉ hắn cũng minh bạch vương công công đều nói như vậy hiển nhiên là sẽ không nói cho mình lan các ngươi cho chấm lăn ba lý thế dân hơi vung tay đem trên mặt bản đồ vật toàn bộ lắc tại trên mặt đất phẫn nộ hướng phía vương công công cùng lý thừa càn lớn tiếng quát mắng lan chớ có để chấm gặp lại ngươi lan lao nô cáo lui vương công công âm thanh ngại nào run run dày dày quỳ xuống hướng phía lý thế dân cúi đầu lúc này mới quay người chậm rãi rời đi chỉ là mới vừa đi một bước Vương Dư, chấm cho ngươi thêm một lần cơ hội. Lý Thế Dân âm thanh truyền đến, Vương Công Công nhưng không có dừng bước lại, chỉ là thân thể run lên, lại tiếp tục cất bước, chuẩn để đi ra Cam Lộ Điện. Hắc hắc, Lý Thừa Càn đôi mắt nhỏ hạt châu loạn chuyển, vốn nghĩ lại khiêu khích một cái Lý Thế Dân, nhưng nhìn đến Lý Thế Dân đều tức thành dạng này, nên cũng không dám tiếp tục, vội vàng cũng nhanh như chớp chạy ra ngoài, rời đi Cam Lộ Điện. Hai người liền nhanh chân hướng phía cung bên ngoài đi, chỉ là Vương Công Công thỉnh thoảng khóc thút thít một tiếng, lộ ra vô cùng khổ sở, cả Lý Thừa Càn đều có chút không có ý tứ. Vương ba bá, đừng khóc. cũng không phải không trả lời ngươi chỉ là về nhà sinh cái hải tử ta khi thái dám có cái nghỉ sinh thế nào ta chẳng qua là cảm thấy thật xin lỗi bệ hạ vương công công âm thanh nhẹ nào ủy khuất vô cùng ấy nấy cực kỳ ngươi giúp phụ hoàng nhiều như vậy trở về sinh cái em bé chỗ nào có lỗi với hắn lý thừa càn vỗ vô vương công công bà vai chê bừa ta mới vừa thật đúng là sợ ngươi đột nhiên không làm đổi ý không muốn hải tử ai vương công công thở dài một hơi mới vừa ta thật là có ý tưởng này chỉ là ta không thể thật xin lỗi thái tử ngài a vương công công xoa xoa nước mắt ta nếu là cùng bệ hạ thẳng thắn Vậy hạ tất nhiên sẽ bức thái tử ngài để ta sinh một cái mà thái tử quan tâm ta cũng biết đồng ý nhưng là đây chính là đối với thái tử bất trung không thể như vậy nghe vương công công kể rõ lý thừa càn tâm thần lắc lư cả người đều là run lên hắn cảm giác được vương công công trên thân không hiểu có một cỗ lực lượng là tín ngưỡng lực lượng sao giống như cũng không phải là trung thành lực lượng cũng hoặc là là dù sao đây là lý thừa càn chưa hề cảm thụ qua tốt vương bà bá ta không thương tâm chúng ta sớm một chút đi sinh cái em bé liền có thể trở về đừng đến lúc đó phụ hoàng không cần ngươi lý thừa càn đùa với vương công công muốn cho hắn cười cười ai ngờ đến vương công công vẫn như cũng là một mặt chân thật lắc đầu bệ hạ không cần ta cũng là bình thường bởi vì ta lừa gạt bệ hạ lý thừa càn một đường không nói gì lý thừa càn là hoàn toàn không biết nói cái gì vương công công ý nghĩ quả thực trò chuyện không qua đến rất nhanh hai người chính là đi tới vương dư tại trường an thành bên trong căn nhà căn nhà không lớn so đông cung nhỏ đi rất nhiều vị trí cũng vắng vẻ không tại chu tức đường phố bên trên đi vào trong trạch tử chính là chuyển đến một trận tiếng vang Lão ra ngày trở về cha Ngài trở về a lao ra hôm nay tại sao trở lại mau mau chuẩn bị nước nóng để lao ra tẩy cái chân a vị này là chương 136, trăm vương công công đề nghị chương 136, vương công công đề nghị vương ba bá ngươi quả thực là người già nhưng tâm không già a đây tiểu sinh sống chắc không được đâu vương công công phụ đệ bên trong lý thừa càn một mặt trêu chọc nhìn đến vương công công như mày mới vừa hai người tiến đến tới đón tiếp vương công công nữ nhân đây chính là một mảng lớn lý thừa càn đến một cái lại có tám cái chơi hạ một cái lao thái giám thế mà trong âm thầm tìm tám cái nữ nhân quả thực làm cho người không thể tưởng tượng nổi đây nếu là chuyện đi, chỉ sợ vương công công đều muốn bị người mang thầm rồi. dù sao cái này gọi là lãng phí tài nguyên đối mặt lý thừa cản treo trọng, vương công công cũng lộ ra là vô cùng xấu hổ cũng bất đắc dĩ. thái tử điện hạ liền chớ có cười ta, những này là một chút quan viên đưa, có ít người ta cũng không thể tự tuyệt, chỉ có thể thủ lấy. ta cũng hiểu biết này một đám nữ nhân nuôi, xem như bị khuất các nàng, nói qua để các nàng rời đi, ngược lại là không người muốn ý đi. vương công công lắc đầu, bất quá trên mặt lại là lộ ra tự ngạo thân sắc. những năm này ta cũng không có bạc đái các nàng. cho phép các nàng tự do ra vào, nếu là muốn đi, nói một tiếng liền có thể, nhưng không ai nguyện ý rời đi à. Chẳng lẽ các nàng còn có gia nhân ở một ít người trong tay? Lý Thừa Càn không thể không âm nhu luận một cái. Thật sự là đem 8 cái hoàng hoa đại khuê nữ đưa đến Vương Công công bên này, 8 người cũng không nguyện ý đi, từng cái lưu lại đã nhiều năm. Với lại đều không có vượt quá giới hạn, quá không bình thường. Lý Thừa Càn có thể khẳng định này một đám nữ nhân là không có vượt quá giới hạn, dù sao, Vương Công công thế nhưng là không chê lý thế dân ám vệ. Trương An Thành có chút gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể biết được, chớ đừng nói chi là bản thân căn nhà. Vương công công sững sờ, hơi có vẻ xấu hổ sờ lên mình cái mũi. Trên thực tế, hắn biết được đây điểm. Lý thừa Càn cũng nhìn ra Vương công công chỗ dạng, lúc này là cười cười, vô vô Vương công công tay. Đi, Vương bà bá, tám người này, nguyện ý đi, liền để các nàng đi thôi, trong nhà có chuyện gì, ngươi cũng cho an bài xong so a. Dù sao, hậu viện những chuyện này, ngươi cũng hiểu biết, phiền phức rất, tương lai ngươi phu nhân có thể là muốn mang thai, luôn luôn an toàn một chút mới phải. Nghe được lời này, Vương công công trùng điệp gật đầu, vì mình cái kia tương lai hải tử, hắn cũng là muốn đem người dọn dẹp một chút. Đi. Ta đợi chút nữa liền đem đây một nhóm người cho đưa tiền, mà khác đem những cái kia con nuôi nhóm cũng đưa tiền à. Vương công công con mắt híp híp. Hắn thu dưỡng rất nhiều con nuôi, có là cô nhi, có là người khác đưa cô nhi. Vương công công cũng không để ý, dù sao đều nhận lấy, bên cạnh mình cũng không có thân cận người, có người nguyện ý định mà mình. Nguyện ý hiếu thuận mình, chỉ ít trong lòng là có chút an ủi. Những năm này, những ngày con nuôi, tự nhiên cũng sẽ bị không ít người tiếp xúc, đưa lên đủ loại lễ vật. Vương công công cái này càng thêm không ngại, người ta đều chạy tới làm mình nhĩ tử, cầm điểm chỗ tốt nên, liền coi phát tiền lương. nhưng là bây giờ lại khác biệt, mình lập tức liền có mình nhi tử, cũng không thể lại qua loa xuống dưới. Đi, Lý Thừa càng trên mặt nụ cười liền không có rơi xuống qua. Có trời mới biết hắn mới vừa vào cửa thời điểm là đến cỡ nào kinh ngạc. Tám cái lao bà bên ngoài, còn có 10 cái nhi tử đây mẹ nó. Tùy tiện hô cá nhân tiến đến nhìn xem, cũng không tin đây là một cái thái giám căn nhà à? Bất quá, Vương bà bá, ngươi vẫn là muốn chọn định một người dùng để khi tương lai hải tử mẫu thân. Lý Thừa càng đứng dậy, mẫu thân càng thông minh, hải tử tự nhiên là càng thông minh. Nhưng đối với ngươi trung thành, cái kia sinh ra hải tử mới sẽ không trộm gian dùng mạnh lưới cô trước hết đi rời đi vương công công hai ngày này tỉnh dưỡng một cái ăn nhiều một chút thuốc bổ hai ngày sau đó cô lại đến lý thừa càn hướng về phía vương công công nháy nháy mắt xứng hiếp a do châu a loại hình tuyệt đối đừng tính lấy khu khu vương công công ho khan một tiếng mình một cái thái giám cùng thái tử điện hạ trò chuyện cái này vẫn có chút xấu hổ thái tử trầm đã đi ta còn có một chuyện muốn cho thái tử sách một chút đề nghị a lý thừa càn nhíu mày nghi hoặc nhìn đến vương công công thái tử điện hạ không phải muốn lôi kéo cung bên trong thái giám cùng cung nữ a bên cạnh bệ hạ đều là người thân nhất muốn kéo lũng chỉ sợ rất khó các phi cung nữ cũng so với vì gian nan các nàng thủ hạ đều là vài chục năm người trung tâm là không cần hoài nghi thái tử điện hạ nếu là muốn lôi kéo phổ thông cung nữ cùng thái giám ta ngược lại là có một ý tưởng chỉ là phải hao phí một chút tiền tài mặt khác ai cũng coi là ta một chút tiểu tâm tư nói đến đây vương công công trên mặt lại là lộ ra một chút hổ thẹn thân sắc bây giờ hoàng cung nội cung nữ thái giám đều có chút không ít có chút lớn tuổi hoàng hậu nương nương liền sẽ cho một bức bạc để hắn xuất cung ngài cũng hiểu biết rất nhiều người đều là người cô đơn rời đi hoàng cung sau đó chỉ có bạc không có người thân cũng không có chỗ sinh tồn. Cung nữ còn tốt một chút, nếu là trẻ tuổi một chút, còn có thể tái giá người tốt ra. Nhưng là bọn thái giám coi như khó doài, trong nhà không người, dựa vào chính bọn hắn điểm này tự tải, chỉ sợ cũng sống không được bao lâu. Nghe vương công công nói, lý thừa càn khẽ gật đầu. Cung nữ tóm lại còn có thể lấy chồng, nhưng là thái giám liền khó khăn. Những cái kia xuất cung thái giám, tự nhiên là không có nhận trọng dụng loại kia, tích lũy cũng tích lũy không được bao nhiêu bạc. Vừa ra tới, không có nhà, chỉ có bạc cũng dễ dàng bị người để mắt tới. Về sau sinh hoạt dưỡng lão, đều là một cái phiền vay sự tình. Cái kia vương bà bá, bá người ý là. để cô đi nuôi đây một nhóm người lý thừa càn nhìn đến vương công công hỏi không tệ vương công công gật đầu nếu là thái tử điện hạ có thể cho bọn hắn ăn một cái già cung trong cung nữ bọn thái giám có kết cục tự nhiên sẽ nhớ ký thái tử ơn đức mà hoàng cung bên trong thái giám cùng các cung nữ liền có chờ mong đồng dạng sẽ đối với thái tử mang ơn. chí ít bọn hắn sẽ hướng về thái tử lý thừa càn sờ lên cái cảm một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng vương công công ý tứ đó là để cho mình cho cung bên trong cung nữ cùng thái giám dưỡng lao cũng coi là cho bọn hắn xác định sau khi về hưu bảo hộ bậc này tình huống phía dưới trong cung còn tại làm việc cung nữ cùng bọn thái giám liền có chờ đợi đương nhiên liền sẽ hướng về mình cũng coi là mượn hơi được người chỉ là đây tốn hào tiền bạc chỉ sợ không ít với lại thái giám đều chỉ có thể làm chút hầu hạ người sống chỉ sợ không thể cho thái tử mang đến lợi ích vương công công hơi có vẻ không có ý tứ nhìn đến lý thừa càn vô duyên vô cớ để lý thừa càn nuôi nhiều như vậy người đúng là có chút không tốt lắm nhưng đây cũng là vương công công có thể nghĩ đến lôi kéo cung nữ cùng thái giám biện pháp không sao lý thừa càn cười cười hướng về phía vương công công gật gật đầu cô trở về hảo hảo suy nghĩ một phen ta đưa tiên thái tử vương công công cũng không nghĩ lấy lý thừa cản có thể lập tức đáp ứng lúc này là gật gật đầu cung kính đưa lý thừa cản rời đi đi ra vương công công phủ đệ lý thừa cản lúc này liền kêu gọi ra bản thân hệ thống hệ thống hệ thống mau mau nói cho cô thái giám có thể dùng để làm cái gì chương 137, trăm thái giám sử dụng sổ tay chương 137, thái giám sử dụng sổ tay, tay. keng chương cầu ý kiến phí tổn 100 điểm 1.000 điểm một vạn điểm xin hỏi túc chủ muốn loại kia chương cầu ý kiến phương thức hệ thống âm thanh vang lên lý thừa càn đều là xứng sở Không nghĩ tới hệ thống lại còn có chương cầu ý kiến công năng, như thế mình không có chú ý đến. 100 điểm. Ken đã tốn hao 100 điểm. Thái giám có thể hầu hạ người, dạy bảo lễ nghi. Mẹ nó, không có. Là túc chủ, 100 điểm liền đáng giá chỗ ấy. Vô ngữ. Lý Thừa Càn lật ra một cái liếc mắt, cống phí hết 100 điểm ban thưởng điểm. Người nào không biết thái giám có thể hầu hạ người, có thể dạy bảo lễ nghi. Mình lại không phải người ngu. Ngươi sẽ không phải 1000 điểm vẫn là như vậy hô a? Lý Thừa Càn hơi có vẻ hoài nghi, hắn cảm thấy hệ thống đó là muốn kiếm mình ban thưởng điểm. Ken Túc chủ xin đừng nên chất vấn hệ thống, ban thưởng điểm là tích lũy, tốc chủ tốn hao 100 điểm sau đó, hiện tại chỉ cần lại tốn hao 900 điểm, liền có thể giải tỏa. Hệ thống sẽ không cố ý hô túc chủ ban thưởng điểm. Hệ thống âm thanh lại một lần nữa vang lên, chỉ bất quá cơ giới âm thanh lại mang tới một chút xíu uy khuất. Tốt tốt tốt, vậy ta liền lại hoa 900 điểm đi, ngươi cho thêm chút sức. keng, căn cứ túc chủ yêu cầu ý nghĩ, lượng thân định chế thái giám sử dụng sổ tay. 1. Có thể mở heo trận, chuyên môn dùng thuần thục cắt xén thái giám. 2. Có thể mở lễ nghi bàn, nô huấn luyện ban, nhìn mặt mà nói chuyện ban, chuyên môn dạy bảo lễ nghi. huấn luyện nô buộc, dạy bảo nhìn mặt mà nói chuyện. 3, có thể mở nữ tử cửa hàng, thương nghiệp phố, mượn thái giám. 4, lại tốn hao 9000 điểm có thể giải khóa, gậc ác gậc tác giả còn không có nghĩ đến, có hay không thông minh chứng. Cho tác giả ngấp lại. Cho phép các ngươi đi chương một, nhận lấy thông minh đầu góc. Ha ha ha, đủ đủ. Lý Thừa can đại hỉ, nay chỗ nào còn cần lại hoa 9000 điểm tới giải tòa đâu, liền đây 3 điểm, đủ để cho mình kiếm tiền. Nuôi một nhóm thái giám cung nữ, hoàn toàn liền không thua thiệt. Thái giám tài giỏi điểm thứ hai cùng điểm thứ ba cung nữ cũng hoàn toàn có thể làm. Với lại Trại nuôi heo đây là lý thừa cả ngay từ đầu đều không nghĩ đến. Heo a, đây chính là đại lượng thịt, đại đường bách tính có thể mỗi ngày ăn thịt đều là thiếu đáng thương đem heo lợi dụng đứng lên, đây một đợt trực tiếp bay lên. Không hổ là cô tốt hệ thống, yêu ngươi. Hệ thống, ha ha, a a tiếp xuống thời gian. Lý thừa càng tức là đợi tại trong đông cùng, không ngừng vẽ lấy lưu gia thôn sơ đồ phát thảo. Bây giờ có tiền, tự nhiên là muốn đem lưu gia thôn cho quy hoạch đứng lên, đem thành trì cho xây thiết đứng lên. Mặt khác cũng có thể đem thái giám cùng cung nữ dưỡng lão nơi trốn cho lợi dụng đi lên đợi đến mình nhân thủ đến đông đủ sau đó, liền có thể bắt đầu mình làm ruộng sinh sống đương nhiên. lý thừa càn cũng không có đem lý thái cùng lý khắc quyền chuyên môn cho hắn hai lượng thân định chế một bộ kế hoạch cũng không thể liền tự mình một người tăng cường thực lực để bọn hắn hai người lạc hậu a chỉ là tiếp xuống hai ngày tào triều lý thế dân cuối cùng sẽ đến chế, với lại bên cạnh cũng không có vương công công phục thị dẫn tới quần thần nghị luận ở mỹ a vương công công đâu vương công công làm sao không thấy không rõ ràng a chẳng lẽ lại là bệnh không tin tức ngầm vương công công tựa hồ là đầu nhập thái tử đậu xanh rau uống cái này sao có thể thái tử có khả năng này không phải nói ta không tin thái tử năng lực mà là ta tin tưởng vương công công trung thành a đúng vậy à với lại vương công công nếu là đầu nhập thái tử vậy cũng không nên lưu tại bệ hạ bên cạnh giám sát bệ hạ sao ai thật nghe nói vương công công trào từ giã là thái tử động tay ngay thái tử như vậy có thủ đoạn lại có thể từ bên cạnh bệ hạ đem vương công công cho lấy đi trách không được mấy ngày nay bệ hạ luôn đến trễ khí sắc cũng không tốt là thôi mỗi lần tiền đến trước hết chừng một chút thái tử nguyên lai like là dạng này ta vẫn là có chút không tin vương công công vậy mà lại rời đi bệ hạ cái này rất giống mặt trời từ phía tây dâng lên đồng dạng đám đại thần đều là không tin Vương công công vậy mà lại rời đi Lý Thế Dân. Người nào không biết, Lý Thế Dân tín nhiệm nhất người, cái kia chính là Vương công công. Vương công công một mực đi theo Lý Thế Dân, càng là trung thành tuyệt đối. Ngươi nói Thái tử đem Vương công công lôi kéo đi, đây thật làm cho người khó mà tin được. Mà đám đại thần chủ đề nhân vật nam chính, a, nên là Thái giám nhân vật chính Vương công công. Giờ phút này đang tại trong nhà mình, liên tiếp uống hai ngày đủ loại vật đại bổ, làm Vương công công sắc mặt từng hồng, đều có chút phát hỏa. Với tư cách Thái giám, hắn thật sự là không có biện pháp phát tiết. ra Lý Thừa cản thoáng qua một cái đến, liền thấy Vương công công cái kia đỏ thâm con mắt, lập tức hài lòng gật, gật đầu. Vương bà Bá, rất có thể a, xem ra ngươi dục hỏa đốt người đi. Thái tử điện hạ chớ có trêu cho ta, hai ngày này quả thật có chút khô nóng khó chịu. Vương Công công vẻ mặt đau khổ nhìn đến Lý Thừa Cản, hắn là thật không muốn lại uống những vật này, quá bổ, trực tiếp đều cho mình bổ phế đi. Ha ha ha ha ha. Lý Thừa Cản cười lớn một tiếng, nhìn đến Vương Công công sắc thực rất gian nan, sắc mặt cũng là nghiêm túc đứng lên. Tương lai lão bà có thể chuẩn bị xong. Ân, đã chuẩn bị xong. Vương Công công trùng điệp gật đầu, phủi tay, vào đi. Chỉ thấy được một tên nữ tử chậm rãi đi đến, nhìn đến tuổi tác hẳn là có chừng 30. Nàng cũng là trước đó trong 8 người trong đó một cái. Dân nữ Liễu Như Yên bái kiến thái tử điện hạ. Liễu Như Yên cung kính hướng phía Lý Thừa Càn cúi đầu. Lý Thừa Càn nhìn thoáng qua Liễu Như Yên nở nàng dáng người, khe gật đầu, mông lớn, đúng là một cái có thể sinh dưỡng. Nàng năm đó bị trong nhà trưởng phu ước hiếp, lúc ấy ta vừa lúc gặp phải, động lòng chắc ẩn, liền xuất thủ cứu nàng, nàng liền đi theo ta bên cạnh. Ngoảnh một cái, cũng có 10 năm. Vương công công thần sắc hình như có hồi ức, giới thiệu Liễu Như Yên lai lịch, cũng là nói cho Lý Thừa Càn, cái này Liễu Như Yên là có thể tín nhiệm. Hắc, hắc. Lý Thừa Cản nhìn sang liệu như yên đối với Vương Công công độ trung thành, khẽ gật đầu, sát thực đáng tin cậy, lại có 96 độ trung thành. Đi, cái kia Vương Ba Bá, chúng ta liền bắt đầu a. Tốt. Vương Công công trong mắt tràn đầy chờ mong, nhìn đến Lý Thừa Cản, lộ ra có chút kích động, đôi tay đều có chút run run dậy, hiển nhiên phi thường thần trương. Làm một cái thái giám, sinh thời, lại có thể sinh ra hải tử. Hắn có chút không thể tin được, nhưng lại muốn tin tưởng, xoắn xuýt, bàng hoàng, kích động, sợ hãi đủ loại cảm xúc xen lẫn không ngừng. Hai ngày này hắn đều không ngủ ngon, cũng là bởi vì những ngày hồ lang chi vật ăn. để vương công công tinh thần sáng láng vậy ngươi nằm trước ca lý thừa càn để vương công công nằm ở trên giường tiếp xuống quá trình quá phức tạp ta liền bản tóm tắt một cái lý thừa càn từ vương công công trên thân lấy ra cái nào đó đồ vật sau đó dùng hệ thống đem bảo vệ được sau đó lại cho vào đến liệu như yên thể nội sau đó lại dùng hệ thống thao tác một cái để hai cái cái kia ở cùng một chỗ sau đó biến thành cái kia ân cứ như vậy ok giải quyết tiếp xuống thời gian ngươi chiếu cố tốt nàng đi sau một tháng hẳn là nên liền có thể đem ra hỉ mạch lý thừa càn xoa xoa cái chán mồ hôi lần đầu làm loại chuyện này dù là có hệ thống cũng là có chút khẩn trương a đi đến đại sảnh, uống một hớp nước trà, Vương công công liền vội vã bận bịu đi ra. Đa tạ thái tử điện hạ. Vương công công cảm kích không thôi, lúc này cho Lý Thừa Càn quỳ xuống. Ai? Người trong nhà, quỳ cái gì? Lý Thừa Can liền vội vàng đem Vương công công cho giúp đỡ đứng lên, đang chuẩn bị nói thêm gì nữa đâu? Ai ngờ đến. Bên ngoài sân nhỏ, bỗng nhiên lật vào một đạo thân ảnh, quỳ một chân trên đất. Bệnh hạ bệnh, thái y nói là tâm bệnh, xin mời Vương công công nhanh chóng tiến đến. Chương 138. Lý Thế Dân sinh bệnh. Đến hống. Chương 138. Lý Thế Dân sinh bệnh. đến hống. Lý thế dân bệnh, bệnh phi thường hợp lý cùng không hợp lý. Một cái hoàng đế vậy mà lại bởi vì một cái thái dám rời đi mà sinh bệnh, cái này căn bản liền không hợp lý a. Thái giám chỉ là nô bộc thôi. Nhưng một người bởi vì thân mật bằng hữu rời đi mà thương tâm sinh bệnh, cái này phi thường hợp lý. Lý thừa cản đi theo vương công công vội vã hướng phía hoàng cung tiến đến. Thái tử điện hạ, lần này ta chỉ sợ phải xin lỗi ngài. Vương công công tràn đầy không cam lòng nhìn đến lý thừa cản, liên tục nói ra. Có thể làm cho ám vệ đến thông chi, chỉ sợ bệ hạ bệnh không nhẹ, dù là không có cái hài tử này, ta cũng không thể để bệ hạ tổn thương long thể. đối với Lý Thế Dân sinh bệnh, Vương Công Công là vậy vì cảm động. Bản thân chủ tử, bởi vì chính mình rời đi mà thương tâm sinh bệnh, đây đương nhiên là cảm động không được. Có thể làm cho một cái hoàng đế vì chính mình sinh bệnh, đây là thái giám chí cao vinh dự đồng dạng. Vương Công Công cũng là ấy nay không thôi, cũng bởi vì mình một điểm tư tâm, để Lý Thế Dân bệnh, đây quá không nên nên. Cái gì xin lỗi xứng đáng được? Chúng ta nhanh đi nhìn xem phụ hoàng a. Nếu là hắn không phải giả bệnh, ngươi liền thẳng thắn, không có việc gì, hải tử làm theo sinh, cô không trách ngươi. Đây là sớm nói xong. Lý Thừa càng so Vương Công Công càng lộ ra lo lắng. Mẹ, mình hệ thống nếu không có a hắn cũng không tin tưởng Lý Thế Dân là bởi vì Vương Công Công rời đi ngã bệnh, đoán chừng là bị mình khí ra bệnh. Lý Thế Dân máu lạnh như vậy người, làm sao có thể có thể bởi vì Vương Công Công rời đi liền sinh bệnh? Nhưng Lý Thế Dân không thể bệnh a mình hệ thống, toàn dựa vào Lý Thế Dân nộ khí mà sống lấy. Chốc lát Lý Thế Dân sinh bệnh, nhưng mà thân thể không được, cuối cùng chết mất, mình hệ thống chẳng phải không có sao? Dù là mình làm hoàng đế, vậy cũng có chút thua thiệt. Tại Lý Thừa cản tưởng tượng bên trong, tốt đẹp nhất kết cục chính là mình đem Lý Thế Dân nuôi dưỡng ở hoàng cung bên trong, thỉnh thoảng liền đi khí một cái Lý Thế Dân. lúc này mới hoàn mỹa nhìn đến lý thừa cản lo lắng bộ dáng vương công công cũng không nói thêm cái gì chỉ là trong lòng xác định thái tử điện hạ vẫn là nhớ kỹ bệ hạ hai người một đường đi đến cam lộ điện bái kiến thái tử điện hạ cam lộ điện Cổng, vây quanh mấy cái ngựa y cùng tiểu thái giám nhìn thấy lý thừa cản mấy người đến đây vội vàng túi đầu tình huống như thế nào lý thừa cản vội vàng dò hỏi bệ hạ quá mức chuyên cần chính sự bản thân tử có chút trở dạng lại có trong lòng ngất khí không có bài tiết bây giờ lại bởi vì thương tâm lập tức liền ngã ngựa y cung kính đáp lại thân đã cho bệ hạ uống thuốc mấy ngày nữa nên có thể chuyển biến tốt đẹp quả nhiên lý thừa càng trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ lý thế dân cũng không phải là hoàn toàn bởi vì vương công công mà là bị mình khí nhiều cộng thêm bản thân liền mệt nhọc quá độ hiện tại vương công công lại chạy vừa tức vừa thương tâm lập tức cả cấp trên đều tại ta vương công công bất tranh khí nước mắt lại rớt xuống hắn thấy lý thế dân sinh bệnh đều là mình vấn đề được rồi đi vào trước nhìn xem phụ hoàng lý thừa càng chấn an một cái vương công công nhanh chân đi vào cam lộ điện nội bộ vương công công cũng là vội vàng đuổi theo lý thế dân nửa nằm trên giường sắc mặt hơi tái một bên còn có phục thị tiểu thái giám Tiểu thái giám trên tay còn cầm cái chén không, nên là vừa uống xong dược. Vương Công Công mới vừa vào đến, nhìn thấy Lý Thế Dân như vậy suy yếu bộ dáng, ngay sau đó liền bị trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt nhìn qua Lý Thế Dân. Vậy hạ, ta có lỗi với ngươi a. Lý Thế Dân nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn thoáng qua Lý Thừa Cản cùng Vương Công Công, sắc mặt hơi đỏ lên, lại chỉ là hư lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện. Ai? Lý Thừa Cản cũng thở dài một hơi, nhìn đến Lý Thế Dân bộ dáng này, quả thật bị khí rất thảm. Xem ra sau này, mình ký xong Lý Thế Dân, còn phải lại dỗ dành, để người ta thuận hài lòng. chỉ ít người bảo lãnh phụ huynh mệnh trăm tuổi giờ phút này lý thừa càn đại trưởng phu co được giãn được không nói hai lời đồng dạng quỷ trên mặt đất phu hoàng nhi thần biết sai là nhi thần lấy lợi đi dụ vương bà bá đây hết thề đều là nhi thần nhu đồ nhi thần biết sai rồi nhi thần sẽ sự tình đi qua cáo chi phụ hoàng mong rằng phụ hoàng bất giận bảo trọng thân thể nhìn thấy lý thừa càn đây một bộ dáng lý thế dân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nghịch tử này thế mà cũng biết nhận lầm đậu xanh rau muống trời sập lý thế dân nháy nháy mắt cũng không mở miệng chỉ là yên lặng nhìn đến lý thừa càn chờ lấy hắn tiếp tục nói Nhi thần có một bí pháp, có thể làm cho Vương Bá Bá có được chính mình thân sinh hải tử. Vương Bá Bá từ nhỏ nhìn đến Nhi Thần lớn lên, Nhi Thần cũng biết phụ hoàng cùng Vương Bá Bá tình cảm. Bí pháp này cũng là nghiên cứu rất nhiều năm, lúc này mới nghiên cứu ra được. Chỉ là Nhi Thần vừa vặn cùng phụ hoàng phát sinh một chút xíu điểm điểm mâu thuẫn nhỏ. Vì vậy, lợi dụng cái bí pháp này, đến để Vương Bá Bá cho phụ hoàng một bàn tay, nhưng Vương Bá Bá không muốn. Cuối cùng chúng ta thương lượng ra, chính là Vương Bá Bá lựa gạt phụ hoàng mấy ngày, đợi bí pháp sau khi hoàn thành, lại cáo chi phụ hoàng chân tướng. Nhi Thần nhất thời hâm chơi, chỉ muốn khí phụ hoàng mấy ngày. không nghĩ tới phụ hoàng vậy mà bệnh, mong rằng phụ hoàng tha thứ. Nhìn đến Lý Thừa Càn quy củ kể rõ, có lý có cứ, còn có lễ phép. Lý Thế Dân đều kinh ngạc, nguyên lai bản thân mình tử, còn có thể như vậy có lễ phép, còn có thể đối với mình cung kính như vậy. Bất quá, tại nghe xong sau đó, Lý Thế Dân lại có chút kích động ngồi ở trên giường. "Bệ hạ, ta thật xin lỗi ngài, xin mời bệ hạ giáng tội." Vương Công công xấu hổ khó chịu, cả người đều nằm ở trên mặt đất, không dám ngẩng đầu lên. "Bí pháp có thể thành công." Lý Thế Dân mở miệng, âm thanh vẫn như cũng là có chút suy yếu. "A." Vương Công công cùng Lý Thừa Càn lại là sức sở. hai người bọn họ đều chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận Lý Thế Dân vô biên tức giận. làm nửa này, Lý Thế Dân thế mà hỏi cái này. Chấm hỏi các ngươi, bí pháp có thể thành công. Lý Thế Dân khẽ quát một tiếng. Thành, thành công. Lý Thừa Cản gật gật đầu, nhi thần tận lực nên là thành công. Sau một tháng nên là có thể đem ra hỉ mạch. Nghe được lời này, hô. Lý Thế Dân thật dài thở ra một hơi đến, tựa hồ là thở dài một hơi. Nhìn thoáng qua Lý Thừa Cản cùng Vương Công Công, lại là hừ lạnh một tiếng. Hừ. Sau đó liền lại nằm ở trên giường, không tiếp tục mở miệng nói chuyện. Vương Công Công cùng Lý Thừa Cản hai người liếc mắt nhìn nhau. cũng không biết lý thế dân đây là ý gì vậy hạ vương công công nhỏ giọng kêu gọi một tiếng lý thế dân cũng không phản ứng hắn chỉ là yên tĩnh địa nằm cũng không nói để cho hai người lăn nhưng chính là không nói lời nào khu khu ngược lại là lý thừa càn ho khan một tiếng đi lên trước phụ hoàng lý thế dân không để ý lý thừa càn đặt mông an vị tại trên giường cười tủm tỉm nhìn đến lý thế dân lý thế dân hung hăng chừng mắt liếc lý thừa càn chấm cho phép ngươi ngồi nghe được lời này lý thừa cản hiệu trong vài giây ha ha đa tạ phụ hoàng một tiếng cảm tạ sau đó lý thừa cản không nói hai lời trực tiếp liền nằm xuống, còn hướng lấy Lý Thế Dân chen lớn chen. Lý Thế Dân, mà anh, ngươi tờ mở đang làm gì? Chương một hệ thống lại cho nhiệm vụ rồi. chương 139, hệ thống lại cho nhiệm vụ rồi. Nghịch tử, ngươi đây là làm gì? Lý Thế Dân con mắt trừng lớn, nhìn đến Lý Thừa Càn nằm tại mình trên giường, còn đem mình hướng bên trong chen, cả một cái bối rối. Ai u, Phu Hoàng, ngươi không phải không cho ta ngồi A Đây không phải là nằm sao? Lý Thừa Càn cười hắc hắc, nhìn đến Lý Thế Dân, nháy nháy mắt, hoàn toàn không để ý Lý Thế Dân cái kia ghét bỏ ánh mắt. giống như là cùng trưởng tôn vô cấu nói chuyện đồng dạng, làm lúc nói. Phu hoàng, ngài cũng đừng tức giận, nhi thần biết sai, ngươi nhìn, ta đem vương bá bá trả lại cho ngươi. Với tư cách bồi thường, ngươi thấy thế nào? Hừ, lý thế dân ghét bỏ trừng mắt liếc lý thừa càn. hắn vốn chính là chấp người còn cần ngươi còn cho chấm? Vương bá bá, nhanh, nhanh tạ ơn a. Phu hoàng đồng ý tha thứ ngươi, đem ngươi xem như người mình. Lý thừa càn nhìn về phía vương công công, vội vội vàng vàng gắp. Vương công công cười cười, cũng là cực kỳ phối hợp hướng phía lý thế dân cúi đầu. Ô, "Ô ô, đa tạ bệ hạ tha thứ ta. ngày sau nhất định không rời đi bệ hạ. Ừ. Lý Thế Dân càng là ghét bỏ nhìn thoáng qua Vương Công Công, bất quá dù sao cũng là bên cạnh mình lao nhân. Lần này rời đi, cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Nếu là Vương Công Công là bị cái khác lý do chỗ dụ hoặc, Lý Thế Dân nhất định là không có khả năng đi tha thứ Vương Công Công. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lý thừa càng dùng là hài từ đây. Lý Thế Dân cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể tha thứ Vương Công Công đối với một cái thái giám đến nói, thân sinh dòng roi trình độ trọng yếu, vậy liền đuổi theo thiên nhất dạng. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lý Thế Dân sủ mặt, hướng phía Vương Công Công khẽ quát một tiếng. "Phải." Vương Công Công lại là túi đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng, hắn cũng biết, bệ hạ là sẽ tha thứ mình. "Còn có ngươi, người tử, cho chấm lăn xuống đi." Lý Thế Dân nhìn đến nằm tại trên giường mình thư thư phục phục Lý Thừa Càn, lại là quát khẽ một tiếng. "Hoa." Lý Thừa Càn gãi gãi lỗ tai, bỏ lên đứng lên. "Phu hoàng, ngươi có muốn hay không lớn như vậy âm thanh, cô cùng ngươi đi ngủ, đó là ngươi vinh hạnh." "Không muốn thì thôi vậy." Phu hoàng bảo trọng thân thể. Lý Thừa Càn nhếch môi, lại là đi đến Vương Công Công bên cạnh, vỗ vỗ Vương Công Công bà vai. Ngươi cùng phụ hoàng hảo hảo chuyện vẫn đi, ta đi trước, trong nhà vị kia hảo hảo đuôi, một tháng này đừng ra vấn đề. Vâng, đa tạ thái tử. Vương công công cũng là hướng phía Lý Thừa Cản túi đầu. Thấy Lý Thừa Cản rời đi về sau, Vương công công mang theo một chút thấp phẩm nhìn về phía một bên Lý Thế Dân, nhìn đến Lý Thế Dân vẫn như cũ là nằm ở trên giường. Không khỏi nhỏ giọng kêu một câu. Vậy hạ." Nhìn đến Vương công công cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, Lý Thế Dân khoát khoát tay, tức giận nói ra. "Con thất thần làm gì, còn không đem chấm trò đỡ dậy đến?" Hắc, hắc được rồi. Nghe được lời này, Vương công công lập tức lộ ra nụ cười, xem ra Lý Thế Dân là thật tát máy. Liên vội vàng tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí đem Lý Thế Dân cho giúp đỡ đứng lên. Cái kiêm lịch tử bí pháp đáng tin phổ. Lý Thế Dân nhìn đến Vương công công, mở miệng dò hỏi. Nên là đáng tin. Vương công công gật đầu, nghiêm túc nói ra, Thái tử điện hạ nói có lý có cứ, đồng thời hắn có Phật môn thần thông, nên là có thể đi. Thừa. Lý Thế Dân như mày, vẫn như cũng là có chút vẹn ngờ vực, nhưng một cái đều thiên thái dám, còn có thể tái sinh, luôn luôn có chút thiên giả đảm. vậy hạ, nếu là cắt xén xẻ xẻ, tự nhiên là không có biện pháp. vương công công gãi gãi đầu lộ ra một tia may mắn ta ban đầu không có cách như vậy chứ để dựa theo thái tử lại nói còn có một số lưu lại bên trong có thể rút ra ra kia cái gì dù sao thái tử nói rất huyền ảo cảm giác là thật ngay vậy lý thế dân khẽ gật đầu mặc dù hắn không hiểu nguyên lý bên trong nhưng nếu như nói vương công công là bởi vì không có cắt sạch sẽ nguyên nhân vậy hắn liền có thể hiểu không đúng Chật. lý thế dân lại là như mày một mặt hoài nghi nhìn đến vương công công tức giận nói ra ngươi sẽ không phải coi như cái nam nhân a trong lúc nhất thời lý thế dân là tràn đầy cảnh giác tâm Bệ hạ. Vương Công Công u uấn nhìn thoáng qua Lý Thế Dân. "Ta thân thể, ngươi đều nhìn qua." Khu khu. Lý Thế Dân ho khan một tiếng, hơi có vẻ xấu hổ, năm đó hắn cũng chưa từng thấy qua thái giám, tương đối yêu kỳ. Vì vậy, cũng nhìn qua Vương Công Công thân thể. Dạng này xác thực không phải một cái nam nhân. "Đi, lần này chống buông tha ngươi." Lý Thế Dân nói sang chuyện khác. "Bất quá, ngươi sẽ không phải bởi vì cái này hại tử, mà đứng thái tử bên này a?" Nghe Lý Thế Dân nói, Vương Công Công cũng là dở khóc dở cười, vội vàng biểu đạt mình trung tâm. "Bệ hạ yên tâm, ta vẫn luôn là bệ hạ người." chỉ là thái tử điện hạ đối với ta có đại ân với lại hắn cũng là thái tử ta nếu là có thể giúp cũng biết giúp một cái vương công công nói phi thường chân thật ngay cả mình lại trợ giúp lý thừa cản cũng đã nói đi ra bất quá chính vì vậy ngược lại là không có gây nên lý thế dân hoài nghi đi trâm tự nhiên là tin tưởng ngươi lý thế dân gật đầu vương công công có thể đi theo bên cạnh mình như vậy lâu một mặt là tình cảm nhưng quan trọng hơn là năng lực vương công công là người thông minh trong lòng là có độ vậy hạ ngài lại nghỉ ngơi một chút ta vương công công nhìn đến lý thế dân sắc mặt hơi tái vẫn như cũng là suy yếu bộ dáng trong mắt tràn ngập đau lòng. Ân, Lý Thế Dân gật gật đầu, lại là nằm ở trên giường. Ngược lại là một bên khác, Lý Thừa cần một đường tiến về Thái Y Viện. Trong đầu không ngừng đi theo hệ thống làm lấy giao dịch. Hệ thống, Phụ hoàng như vậy tức giận, khí hỏng thân thể, cái kia tuyệt đối không được à? Ngươi mở cho ta chút thuốc, có thể làm cho Phụ hoàng hạ lửa, còn có thể tăng thêm tuổi thọ. Ken, Túc chủ, tăng trưởng tuổi thọ ngươi mua không nổi. Hạ lửa đơn thuốc, hao phí 1.000 nghìn điểm có thể mua mua, so ngự y cao hơn một tầng. Ken, hệ thống kiểm tra tình huống trước mắt, tuyên bố mới nhất nhiệm vụ. ngay trong đầu hệ thống âm thanh không ngừng lý thừa càn trong mắt cũng là hiện lên một tia kinh ngạc ngoại trừ ban đầu thời điểm hệ thống ban bố mấy cái nhiệm vụ sau đó liền không có phát qua nhiệm vụ toàn bộ đều để mình chủ động đi khí lý thế dân mời túc chủ mang theo lý thế dân dưỡng sinh mỗi ngày đánh một bộ bắt và cầm liên tục bảy ngày nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng tuyệt thế y thuật nga hống lý thừa càn con mắt lập tức sáng lên đại hỉ. vậy xem ra ta đều không cần mua hạ lửa toa thuốc hoàn thành nhiệm vụ sau đó chính ta đi mở một cái liền xong việc hệ thống ga cơ cam quên chút này bất quá lý thừa càn lại là những mày sờ lên cái cằm, lộ ra có chút buồn dầu bộ dáng muốn để phụ hoàng nghe ta liên tục 7 ngày đánh cái bắt và cẩm tê đầy độ khó giống như có chút cao a mẹ mặc kệ vì phụ hoàng thân thể dù là dùng sức mạnh ta đều phải bước hắn luyện đứng lên bằng không thì ngày nào thật bị ta làm tức chết làm sao xử lý đây tuyệt thế y thuật ta nhất định phải đạt được chương 140, cho hai người tử tìm lá bà chương 140, cho hai người tử tìm lá bà biến mất hai ngày vương công Công lại xuất hiện tảo chiều bên trên đông đảo đám đại thần nhìn đến vương công công đều là một mặt hoài nghi khụ khụ bệ hạ đại đường thế nhưng là chuyện gì xảy ra có một đại thần đứng ra thần đến cung kính hướng phía lý thế dân dò hỏi những lời này cả lý thế dân đều là một mặt mộng bức cùng vô ngữ đại đường đã xảy ra chuyện gì ngươi hỏi tới chấm chấm muốn ngươi cái này quan viên làm gì lý thế dân đều bị người đại thần này khiến cho có chút không hiểu thấu. mình cũng không phải thần tiên chỗ nào biết được đại đường chuyện gì xảy ra tìm như vậy nhiều quan viên không phải là vì làm mình con mắt ta khụ đây không phải vương công công biến mất hai ngày sao đúng thế vương công công thâm thụ bệ hạ tín nhiệm biến mất hai ngày nên là ban sai đi bây giờ nên là làm xong thế nhưng là chuyện gì xảy ra bệ hạ có thể hay không nói một chút là thôi chúng ta cũng đều có chút hiếu kỳ đại đường đại thần còn không bằng hậu thế như vậy nhắc gan tại tảo chiều thời điểm đám đại thần cũng đều là nói thoải mái dù sao lý thế dân không phải một cái người hiếu sát cộng thêm lý thế dân hoàn toàn khống chế triều đình các nơi cũng không có như vậy loạn cũng không có phiên vương đại đường đó là hoàn toàn thuộc về lý thế dân vì vậy đại thần cũng đều là có cái gì nói cái gì hiếu kỳ không được dù sao Vương công công thân phận, đám người đều là biết được, cũng không phải là một cái lao thái giám như vậy đơn giản, mà là ám vệ thủ lĩnh A Lý Thế Dân ám vệ thủ lĩnh, đột nhiên biến mất hai ngày, nhất định là đi làm một kiện phi thường trọng yếu sự tình. Nghe được đám đại thần nói, Lý Thế Dân bất đắc dĩ cười một tiếng, càng là bó tay rồi, ánh mắt đặt ở phía dưới Lý Thừa cản trên thân, hung hăng chừng mắt liếc. Các ngươi suy nghĩ nhiều, vô sự. Nghe Lý Thế Dân giải thích đông đảo đám đại thần vẫn như cũng là một bộ hoài nghi thần thái, bọn hắn cũng không tin tưởng không có sự tình phát sinh. Vương công công đây chính là mấy chục năm đều bồi tại Lý Thế Dân bên cạnh không hề rời đi qua đột nhiên rời đi. khẳng định là làm đại sự đi về phần tung tin vị phía trên phía trên vương công công bị thái tử lung lạc bọn hắn là căn bản đều không tin thái tử nếu là ngay cả vương công công đều có thể lung lạc lấy lý thế dân đây hoàng vị đều có thể nhường lại bất quá nhìn thấy lý thế dân không muốn nói đám người cũng không tốt tiếp tục hỏi lại xem chừng là hoàng gia nội bộ sự tình. đi nói chính sự hôm nay nhưng còn có người khởi bẩm. lý thế dân ánh mắt quét qua nhìn phía dưới đông đảo đám đại thần nhàn nhạt, nhạt mở miệng hỏi Phu hoàng lý thái tiến lên một bước cung kính hướng phía lý thế dân túi đầu võ đức điện tiểu khoa cử sự tỉnh Báo danh học sinh số lượng không nhiều, có thể là chưa tuyên truyền đến các nơi, Nhi thần muốn cho phụ hoàng lại tuyên dương một phen. Nghe được lời này, đông đảo đám đại thần đều là yên lặng cúi đầu. Cái gì tuyên dương không đúng chỗ? Rõ ràng đó là các nơi thế gia xuất thủ, không cho học sinh đến trường An Thành thôi. Lý Thừa cần làm cái tiểu khoa cử, chỉ là trường An Thành bên trong phạm vi nhỏ khoa cử. Thế gia đương nhiên sẽ không quá mức để ý, nhưng là Lý Thái tiểu khoa cử, đây chính là cho phép các nơi học sinh tới, cùng bình thường khoa cử đều không kém bao nhiêu. Thế gia đương nhiên là muốn xuất thủ ngăn cản. Việc này, Lý Thế Dân như mày, hắn tự nhiên là biết được nguyên nhân trong đó. Nhưng lời này tự nhiên là không thể nói rõ đi ra đang suy nghĩ lấy như thế nào mở miệng đâu. Lại là nhìn thấy Lý Thái cái kia không ngừng lấp loé ánh mắt, Lý Thế Dân đột nhiên cười. Hắn kịp phản ứng, Lý Thái cũng không phải đồ đần, hắn chỗ nào không biết đây là thế gia xuất thủ. Bây giờ để cho mình tiến dương, chỉ sợ ý không ở trong lời, mà là tại nàng dâu phía trên. Lý Thái hiển nhiên là muốn phải nhanh một chút cùng thế gia nữ thành hôn, sau đó lợi dụng thế gia người đến tự vị. Lý Thế Dân suy nghĩ một phen, thật cũng không cảm thấy có vấn đề gì đối với Lý thừa cản, Lý Thái nhận quan viên ủng hộ tự nhiên là muốn ít rất nhiều. Sớm một chút cùng thế gia hợp lực cũng không tệ việc này đỗ tướng ngươi tái phát cái thông báo xuống dưới đến các nơi huyện nhà thông báo một tiếng liền có thể lý thế dân nhìn về phía một bên đỗ như hối phải đỗ như hối gật gật đầu phát cái thông báo sự tình không có gì vấn đề ân hai ngày trước chẳng có chút phong hàn ngược lại là không quan tâm thanh tức ngươi hôn sự lý thế dân cười nhìn về phía lý thái mở miệng nói ra ngươi vương phi bây giờ chọn như thế nào phụ hoàng nhi thần trong lòng còn chưa xác định được hy vọng phụ hoàng giúp nhi thần quyết đoán lý thái không chút do dự mở miệng nói ra cưới cái nào thế gia nữ đối với lý thái đến nói cũng có thể Trọng điểm là muốn để Lý Thế Dân đi nhận định. Dạng này, Lý Thế Dân liền có tham dự cảm giác, cũng cảm giác có thể khống chế mình. Ha ha ha ha. Quả nhiên, Lý Thế Dân phát ra cười to một tiếng, hiển nhiên đối với Lý Thái trả lời phi thường hài lòng. Đi, tạo chiều sau đó, chấp giúp ngươi nhìn xem. Lý Thế Dân hướng về phía Lý Thái nháy, nháy mắt. Hắn biết được, thế ra đại tộc tất nhiên đã đưa danh mục quà tặng đi cho Lý Thái. Lý Thái có thể làm cho mình tới chọn, cái kia chính là khẳng định muốn hiếu kính mình. Sách đây một đợt, có thể kiếm tiền. Ta đúng, thanh tướng hôn sự đều tăng lên, khác nhì, ngươi hôn sự cũng không thể rơi xuống. Lý Thế Dân lại là đem ánh mắt đặt ở Lý Khắc trên thân. Hai đứa con trai, hắn tự nhiên đều là muốn đối xử như nhau, để cho hai người thực lực mau chóng nâng lên. Bằng không thì như thế nào đi đối kháng cái kiêm lịch từ đâu? Nhi thần tất cả nghe theo phụ hoàng làm chủ. Lý Khắc cung kính hướng phía Lý Thế Dân túi đầu, đồng dạng lựa chọn cùng Lý Thái đồng dạng ý nghĩ. Hai người không phải Lý thừa cản, không có giữa lúc thái tử chi vị. Vốn có tất cả đều là Lý Thế Dân ban cho. Tự nhiên tất cả đều là muốn nghe từ Lý Thế Dân nói. Ha ha ha, tốt, chấm sẽ để cho hoàng hậu giúp ngươi tìm kiếm tìm kiếm. Lý Thế Dân cười gật gật đầu, nhưng còn có sự tính khác. nếu là vô sự, liền bãi triệu a, đông đảo đại thần ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, gần nhất xác thực không có gì đại sự phát sinh. lúc này là chắp tay cúi đầu. cung tiễn bệ hạ. ân, thanh tước, ngươi đến một chuyến cam lộ điện. lý thế dân hướng về phía lý thái gật gật đầu, hắn còn muốn giúp đỡ lý thái chọn một tốt lão bà, thuận tiện thu chút nhi tử hiếu kính tiền tài. phải. lý thái tự nhiên là vội vàng đuổi theo. cam lộ điện. Nghịch tử, ngươi qua đây làm gì? lý thế dân nhìn đến lý thừa cản ôm lý thái bà vai tới, lập tức giận dữ đặc biệt là nhìn đến lý thái sắc mặt đỏ lên, tự nhiên là lý thừa cản dùng lừa đạo còn không bung ra thanh tước lý thế dân biết được lý thừa cản trời sinh thân lực tùy tiện dùng chút khí lực cũng đủ để cho lý thái dùng hết toàn lực chống cự ai phu hoàng nhi thần cùng tứ đệ thân cận một chút cũng không được sao lý thừa càn lại là ra vẻ một bộ hủy khuất bộ dáng đem mình tay từ lý thái trên thân rút ra nhi thần thật là quá khó khăn người khó cái rắm lý thế dân trừng mắt liếc lý thừa Cản, đang chuẩn bị để lý thừa càn xéo đi đâu nhưng vừa nghĩ tới lý thái lập tức liền muốn dâng lên mình hiếu tâm đây không được để nghịch tử nhìn xem học tập một cái à khô cụ thanh tước thế ra có thể cho danh mục quà tặng cho chấm nhìn xem chương 141. những năm kia nhát gan phụ hoàng chương 141. những năm kia nhát gan phụ hoàng lý thái Tử trong ngực móc ra thế ra danh mục quà tặng giao cho lý thế dân nhìn sang lý thừa cản cung kính hướng phía lý thế dân mở miệng nói ra phụ hoàng thế ra cho đồ cưới như thần nguyện ý xuất ra năm thành hiếu kính phụ hoàng ha ha ha lý thế dân phát ra cười to một tiếng cầm danh mục quà tặng lại là nhìn thoáng qua lý thừa cản vui tươi hớn hở nói ra chấm hại từ bên trong vẫn là thanh tức người nhất có hiếu tâm a không giống một ít người lý thừa càn nháy nháy mắt nhìn thoáng qua lý thái thế ra cho đồ cưới khẳng định là không ít lý thái nếu là phân một nửa cho lý thế dân vậy dĩ nhiên là sẽ ít đi rất nhiều ngày sau mình như thế nào phát triển đâu không được mình nhất định phải ngăn cản một cái ai nha thanh tước sát thực có lòng lý thừa càn khẽ gật đầu lập tức lại là cười nói bất quá phụ hoàng có được toàn bộ đại đường cũng không kém ngươi chút tiền đấy ngươi lây điểm đồ cưới cho phụ hoàng ngươi khi phụ hoàng làm muốn công đâu có bản lĩnh ngươi đem tất cả đồ cưới đều cho phụ hoàng a hiện tại lắp đặt hiếu tử nghe được lý thừa càn nói lý thái trong lòng lập tức vui vẻ bản thân đại ca quả nhiên vẫn là biết được phối hợp mình giờ phút này lý thái cũng là giả bộ như một bộ bị lý thừa càn chọc giận bộ dáng phụ hoàng tự nhiên trướng mắt chút tiền đấy nhưng đây là nhi tử cho phụ hoàng hiếu tâm thái tử ca ca biết cái gì là hiếu tâm sao cô sao lại không hiểu lý thừa càn cười nhạo một tiếng lộ ra vẻ khinh thường nhưng là cô có thể không biết cầm nữ tử đồ cưới cho phụ hoàng khi hiếu tâm Ngươi đây là đang vũ nhục phụ hoàng a nếu là ngươi toàn bộ cho phụ hoàng cô cũng coi như ngươi lợi hại nhưng ngươi hết lần này tới lần khác cho một nửa chật chật Ngươi để ta người đại ca này nói ngươi cái gì tốt đâu ngươi đem nữ tử đổ cưới là mình không có một chút vương ra bộ dáng cho phụ hoàng cũng không cho tốt nhất còn cùng phụ hoàng chia đều chuyến đi để thế ra người biết còn tưởng rằng hoàng thất chúng ta ham bọn hắn đây điểm đồ cưới đâu phụ hoàng lý thừa càn chắp tay hướng phía lý thế dân cúi đầu thanh tước đây hiếu tâm không tuấn a hử lý thế dân hử lạnh một tiếng hung hăng chừng mắt liếc lý thừa càn Nịch từ này há miệng ngầm miệng ham nữ tử đồ cưới đây nếu là lan chuyển ra ngoài thật là mất hết mình thể diện phụ hoàng nhi thần nguyện ý đem tất cả tiền đều cống hiến cho phụ hoàng không đợi lý thế dân mở miệng nói chuyện lý thái đó là cung kính hướng phía lý thế dân cúi đầu lớn tiếng nói ra nhi thần hiếu tâm cũng không phải thái tử nói như vậy nghe lý thái nói lý thế dân thì càng bất mãn cái gì gọi là đem tất cả tiền đều cho mình hiện tại là ganh đua so sánh hiếu tâm thời điểm sao mình nếu là quả thật thu cái kia cả mình là tại ham người ta nữ tử đồ cưới nói ra cũng bị người chế nhạo tại đại đường nữ tử cũng là có quyền lợi văn bản rõ ràng quy định nữ tử đồ cưới thuộc về trước hôn nhân tài sản nhà chồng không thể thăm dò nếu là có nam tử đi ham nữ tử đồ cưới đây là muốn bị người thóa mạ cùng xem thường Thanh tước một mảnh hiếu tâm, chấm biết được, bất quá, tiền này chấm cũng không mấn rồi. Lý Thế Dân chừng mắt liếc Lý Thừa Cản. "Mẹ." Lý Thế Dân nhìn danh mục quà tặng, mặc dù thế ra cho Lý Thái không có cho Lý Thừa Cản như vậy nhiều, nhưng cũng không ít. Bạch ngân cũng đầy đủ có 100 và lượng, còn có các nơi thổ địa, cùng cửa hàng loại hình. Chí ít để Lý Thái tương lai là sẽ không thiếu tiền, có thể yên tâm phát triển mình thế lực. Cái này có thể phân một nửa nói đối với Lý Thế Dân đến nói, cũng là phát một bút tiền của phi nghĩa a đang tiếc. Bởi vì nghịch tử này nói, mình không thể cẩm, Lý Thế Dân gọi là một cái đau lòng. "Đi, chấm nhìn qua." Thanh Hà thôi thị có thành ý nhất, nhà bọn hắn nữ tử không tệ, liền nhà bọn hắn à. Ngươi đi tìm người mẫu hậu giúp ngươi an bài một chút. Lý Thế Dân đem danh mục quà tặng trả lại cho Lý Thái, có chút kẻ nhặt vô vị nói ra. Phân không được tiền, lại nhìn cái này danh mục quà tặng, liền không có ý gì. Phải. Đa tạ phụ hoàng. Lý Thái mừng thầm trong lòng, vội vàng hướng phía Lý Thế Dân túi đầu, cầm danh mục quà tặng chính là nhanh chân rời đi đi tìm trưởng tôn vô Cấu. Ngược lại là Lý Thừa Cản vẫn như cũng là đứng tại Cam Lộ Điện bên trong, cũng không rời đi. Nương tử, ngươi còn đứng ở đây làm gì? Lý Thế Dân hoài nghi nhìn thoáng qua Lý Thừa Cản. chẳng lẽ lại ngươi còn có việc. Vô duyên vô cớ bởi vì lý thừa càn ít 50 và lượng, lý thế dân gọi là một cái đau lòng. Bây giờ nhìn lý thừa càn, dù sao đều là cực kỳ khó chịu. Hắc hắc. Lý thừa càn cười hắc hắc, hướng phía lý thế dân chắp tay một cái. phụ hoàng, ngươi mỗi ngày phê duyệt tấu chương, thiếu sót rèn luyện, nhi thần chuẩn bị mang theo phụ hoàng rèn luyện một chút. A. Lý thế dân xứ sở, cả người đều có chút mắt trợn tròn. Hắn còn tưởng rằng lý thừa càn có chuyện gì đâu, cư nhiên là muốn dẫn lấy tự rèn luyện đây, đây có chút không giống như là nghị lịch tác phong a hơi có chút không hợp tói thường. Phu hoàng ngươi đều ngã bệnh thân thể thái hư nhi thần mang ngươi luyện một chút bằng không thì ngày nào bị ta trọc tức vậy coi như gặp đợi chút nữa liên lụy đến ta làm cản. lý thế dân một tiếng gầm thét hắn còn tưởng rằng lịch tử này đột nhiên có hiếu tâm nguyên lai là sợ khí hỏng mình liên lụy đến hắn mặc dù lý thừa càn không có nói rõ nhưng lý thế dân đã hiểu lịch tử này ý là đem mình làm tức chết hắn bị liên lụy đến vô pháp kế thừa hoàng vị mẹ mình liên sinh tái bệnh lịch tử này đã bắt đầu nhớ thương mình hoàng vị đây như thế nào để lý thế dân không buồn giận đâu chấm thân thể khỏe mạnh không cần rèn luyện lịch tử ngươi lăn ta không Phu hoàng thân thể không quá đi, cần rèn luyện, phải lập tức lập tức bắt đầu rèn luyện. Lý Thừa can ánh mắt sáng rực, chăm chú nhìn chằm chằm Lý Thế Dân, không có chút nào chuẩn bị nhượng bộ ý tứ. Chấm không cần. Không, phu hoàng ngươi cần. Chấm nói, chấm không cần, ngươi cho chấm lăn. Cô nói, ngươi cần, ngươi cho cô xuống tới rèn luyện. Mẹ, ngươi chớ ép chấm động thủ. Đi, ngươi đây bức cô động thủ đúng không? Phu hoàng, ngươi cũng không muốn bên ngoài truyền lời đồn, đại đường bệ hạ Lý Thế Dân, đánh không lại mình nhi tử a. Phu hoàng, ngươi cũng không muốn bị bên ngoài người biết được, ngươi bị ngươi nhi tử đánh a? Lý Thừa Càn bóp bóp nắm tay, ý uy hiếp tràn đầy. "Làm cản." Lý Thế Dân vỗ bàn một cái, đột nhiên đứng dậy, đang chuẩn bị dự định hâu người đem Lý Thừa Càn đuổi đi ra. Nhưng nghĩ đến Lý Thừa Càn kim cương bất hoại, cộng thêm trời sinh thần lực, cái này cần xuất động bao nhiêu người mới có thể đem Lý Thừa Càn cho kéo xuống oá nào quá lớn, vạn nhất bị người biết hiểu, ném thế nhưng là mình mặt. "Chấm cho ngươi một cái mặt mũi." Hắc hắc. Lý Thừa Càn cười hắc hắc, chỉ cần Lý Thế Dân có thể đồng ý, vậy liền không có gì vấn đề. "Đa tạ phụ hoàng, vậy chúng ta đi thôi, đi ngự hoa viên rèn luyện một chút." "Ngừng, chúng ta trước đó nói xong, rèn luyện về rèn luyện." Ngươi nếu là đối chấm độc thủ, ngươi chính là đại bất kính. Ngươi không thể đụng vào chấm, biết không nghịch tử. Ngươi cả gan tổn thương chấm. Chấm chấm liền nói cho hoàng hậu. Lý Thừa Cản, ai, những năm kia, ta nhát gan phụ hoàng. Chương 142. phụ hoàng ngươi thận hư a. Chương 142. phụ hoàng ngươi thận hư á trong ngự hoa viên. Lý Thế Dân cùng Lý Thừa Cản, một lớn một nhỏ hai người, bày biện tư thế, hấp thiên địa chi linh khí. Lý Thế Dân tại Lý Thừa Cản áp bách phía dưới, cũng chỉ có thể học tập Lý Thừa Cản chiêu thức. Lúc đầu, Lý Thế Dân còn tưởng rằng cái nghịch tử này là muốn nhân cơ hội đối với mình độc thủ. trên danh nghĩa là để cho mình rèn luyện, trên thực tế là muốn đánh mình một trận, lại là không nghĩ tới, Lý Thừa Càn lại là thật tại dạy mình, Lý Thế Dân đi theo Lý Thừa Càn không ngừng học tập động tác, một bộ bắt đoạn cầm đánh xuống, ngược lại là toàn thân phát nhiệt, thần thái sáng láng, tinh thần đều tốt rất nhiều, tu giống, đây là cái gì võ học, cũng thực là có thể cường thân kiện thể, ngươi là nơi nào học? Lý Thế Dân lộ ra vẻ kinh ngạc, xoa xoa cái chán mồ hôi, hướng phía Lý Thừa Càn hỏi, ngươi quản như vậy nhiều? Lý Thừa Càn liếc một cái Lý Thế Dân, tùy ý phất phất tay, xoay người rời đi, đi, ngày mai ta lại đến gọi ngươi rèn luyện. nhìn đến lý thừa càng liền như vậy rời đi lý thế dân ngày nháy mắt càng là có chút một bức không thích hợp tha hôm nay cái nghịch từ này vì sao không nghĩ đến hố mình nữa nha quá không đúng chỉ đơn giản như vậy rời đi lý thế dân nghi hoặc nhìn về phía một bên vương công công vương công công lắc đầu biểu thị hắn cũng không rõ lắm tình huống gì nghịch từ này giáo chấm một bộ này có thể nhìn ra là lai lịch gì lý thế dân dò hỏi vương công công những mày có chút không quá xác định nói ra một bộ này tựa hồ là đạo giáo nhưng lại tựa như là phật giáo dịch kinh ngân nói không quá chuẩn có thể là thái tử điện hạ đem hai giáo công pháp cho dung hợp. bất quá ta nhìn đến một bộ này xác thực có hiệu quả, có thể kéo dỗi kinh mạch, còn có thể đem khí huyết lưu chuyển toàn thân. bệ hạ, thái tử điện hạ đây là đang lo lắng ngươi thân thể, lúc này mới sáng chế ra pháp môn này. vương công công bắt đầu vì lý thừa cản nói lên lợi hữu ích. hừ, cái tiêu lịch tử có thể có đây hảo tâm. lý thế dân hừ lạnh một tiếng, chỉ bất quá cái kia không tự dắt nâng lên khoanh miệng, lại là bại lộ hắn tâm tình. hiển nhiên trong lòng vẫn là rất khoái trá đúng, nhà ngươi cái kia tiếp vào cung bên trong đi, ngươi mỗi ngày đợi ở bên cạnh trướng. cũng không nhìn thấy, thật lo lắng à? Chấm cho hắn an bài cái cung điện, để cho người ta hầu hạ. Đây, đây. Vương công công lộ ra vẻ do dự, tôn ti có khác, để cho mình nữ nhân tới hoàng cung ở, có chút cực kỳ. Nhưng xác thực Vương công công trong lòng một mực lo lắng lấy. Đi, chấm cùng ngươi quan hệ thế nào, tiếp đến cũng được. đa tạ bệ hạ. Tiếp xuống thời gian, Lý Thừa Càn mỗi ngày tạo chiều kết thúc, đều sẽ kéo lấy Lý Thế Dân đi ngự hoa viên đánh một bộ bát đoạt cầm. Lý Thế Dân từ mới đầu bị ép, đến đằng sau nhìn thấy Lý Thừa Càn xuất hiện, liền chủ động đứng lên đến tiến về ngự hoa viên. Chết để cấp dưỡng thành thói quen. mà lý thái bên này cùng thanh hà thôi thị hôn sự định xuống tới cưới thôi thị đích nữ làm vợ bất quá thời gian đương nhiên sẽ không giống như là lý thừa Cản như vậy đuổi mà là ổn định ở hai tháng sau đó ngược lại là tiểu khoa cử sự tình, lập tức liền có chuyển biến không ít học sinh từ các nơi tới bắt đầu báo danh tham gia mấy ngày giữa lại là tăng lên mấy ngàn người nhiều đồng dạng lý khắc bên này trưởng tôn vô cấu cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia bắt đầu giống trống khua chiến cho lý khắc tìm kiếm nàng dâu đứng lên một phen lựa chọn xuống tới sau đó cuối cùng vẫn lựa chọn tô ra đích nữ trước đó tô ra đích nữ có thể chúng tuyển thái tử phi danh sách thân phận này bối cảnh tướng mạo toàn bộ đều là qua quan nhất đẳng tồn tại chỉ là bởi vì không có gì tiền cho nên đã mất đi thái tử phi cơ hội nhưng tại lý khác bên này nàng xứng lý khác ngược lại là dư xài tô ra trong triều vẫn còn có chút nhân mạch có thể trợ lực đến lý khác về phần tiền tài phương diện còn kém một chút cứ như vậy thời gian như thoai đưa lập tức lại là đi qua mấy ngày thời gian một ngày này lý thế dân đi theo lý thừa càn đánh một bộ bắt đoạn cầm sau đó lý thừa càn cũng nghe đến hệ thống chuyển đến tiếng vang keng chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được tuyệt thế y thuật đây thêm hai âm thanh để lý thừa càn khỏe miệng đều toát ra có đôi khi lý thừa càn là thật hy vọng hệ thống có thể phát thêm vài một chút nhiệm vụ dạng này thu hoạch được kỹ năng liền đơn giản nhiều ngược lại mỗi ngày đi khí lý thế dân là một điểm ban thường điểm khó được u đến phụ hoàng đưa tay cho ta lý thừa càn vén tay áo lên nhìn về phía lý thế dân chuẩn bị thử một lần mình tuyệt thế y thuật ai ngờ đến lý thế dân lại là bản năng lui về sau một bước một mặt cảnh giác nhìn đến lý thừa càn nghịch từ này rốt cục nhịn không được muốn đối chấm động thủ sao ẩn giấu đi bảy ngày rốt cuộc muốn bại lộ sao không phải phu hoàng ngươi làm gì lý thừa càn trừng mắt nhìn nhìn đến lý thế dân đây tựa như là phòng trộm đồng dạng ánh mắt đều bối rối tới a đưa tay cho ta a nghịch tử lý thế dân khẽ quát một tiếng ngươi chớ có quên chúng ta ước định qua ngươi không thể đối với chấm động thủ vàng không thì chấm liền nói cho hoàng hậu đi phúc phu hoàng ngươi sợ cái gì a nhi thần liền cho ngươi đem cái mạch lý thừa càn liếc mắt cười ra tiếng làm lửa ngày nguyên lai lý thế dân là sợ hãi mình động thủ với hắn nhìn ngài lời nói này ngài thế nhưng là ta phụ hoàng ta còn có thể ra tay với ngươi đâu? Nhanh lên, bàn tay tới, ta cho ngươi bắt mạch. thật hay giả? Lý Thế Dân hoài nghi nhìn đến Lý Thừa Cản, nhưng cũng là chậm rãi đem mình tay đưa tới. Lý Thừa Càn một phát bắt được Lý Thừa Càn cánh tay, ngón tay hư khoác lên phía trên, bắt đầu bắt mạch. không thể không nói. Lý Thế Dân tình trạng cơ thể vẫn là rất tốt, người bản thân ngay tại trắng niên thể cốt khỏe mạnh một nhóm. không tệ, mạnh mẽ đánh thép, đó là hơi có chút thận hư, bất quá trong lòng không có bất khí. Lý Thừa Cản khẽ gật đầu, lộ ra vẻ hài lòng. Lý Thế Dân thân thể khỏe mạnh, mới là ta phát triển điều kiện trọng yếu a, Ngươi mới thật hư cả nhà ngươi thử liền ngươi thật hư chấm làm sao có thể có thể thận hư lý thế dân giống một cái gấp dơ chân gà chống đồng dạng đỏ mặt một thanh rút về mình tay phẫn nộ nhìn đến lý thừa cản ngươi không hiểu cũng đừng nói lung tung chỗ nào thật hư nhiều năm như vậy chấm cho tới bây giờ không có thận hư qua ngươi có muốn hay không chính ngươi bắt mạch có hay không nghiêm túc học có hay không cố gắng đem mạch kỹ thuật tăng không có tăng chấm có thể không có thật hư nghịch tử chấm không muốn cùng ngươi giao lưu lý thế dân vung tay bước nhanh mà rời đi không phải phu hoàng ngươi thật thật hư để ngự thiện phòng bên kia, cho ngươi làm ít đổ bổ một chút ta Lý Thừa Càn đứng ở phía sau một bên, lớn tiếng hô hào. Thận hư cũng là bệnh a, phải chú ý điểm, cũng biết ảnh hưởng khỏe mạnh. Lục Tử, im miệng. Đi. Lý Thế Dân giận mắng một tiếng, bước nhanh, trực tiếp biến mất tại trong ngự hoa viên. Lưu lại Lý Thừa Cần một mặt ghét bỏ vĩ môi. Lao già này, rõ ràng liền thận hư a, vì muốn tốt cho ngươi còn mắng chửi người, thật quá phận. Bất quá, đã phụ hoàng không sao, ta ngược lại thật ra có thể mở ra, hoàng cung đảo chân tường kế hoạch. Lý Thừa Cần sờ lên cái cẩm, khoe miệng lướt qua một tia đường vòng cung, hướng phía hậu cung đi. chương một thừa càn cách cục phóng đại điểm chương 143. thừa càn cách cục phóng đại điểm hoàng cung bên trong lý thừa càn một đường chậm rãi đi tới thỉnh thoảng liền sẽ gặp phải các loại tiểu cung nữ cùng đám tiểu thái giám giảng thật đại đường hậu cung bởi vì có trưởng tôn vô cấu tại kỳ thực cung nữ cùng bọn thái giám sinh hoạt đều coi như là qua được cung triều đại nhà thanh thời điểm như vậy cung đấu hoàn toàn khác biệt ngược lại nơi này là vô cùng hài hòa cũng có thể là là bởi vì trưởng tôn vô cấu quá mạnh cung đấu vương giả đem tất cả mọi người đều để lại dù sao trong hậu cung dương phi âm phi cho chút toàn bộ đều là thành thành thật thật, cũng không có cái gì âm mưu quỷ kế. Lý Thế Dân nhiều con trai như vậy nữa nhi, toàn bộ đều là an toàn xuất sinh, ngoại trừ hắn con trai thứ hai xảy ra chút vấn đề. Lý Thừa Can nguyên bản định làm tú, nhìn xem cái gì tiểu cung nữ tiểu thái giám bị người khi dễ, mình đi lên giúp một chút, dương cái tên. Sau đó thuận Lý Thành Trương đẩy ra thái giám cung nữ dưỡng lao kế hoạch, nhưng sự thật chứng minh, xem ra cô không phải nhân vật chính a, không phải đi đến đâu, chỗ nào liền xảy ra chuyện a. Lý Thừa Can bất đắc dĩ lắc đầu, người ta trong tiểu thuyết nhân vật chính đều là đi tới chỗ nào, chỗ nào liền xảy ra chuyện. thỉnh thoảng đến anh hùng cứu mỹ nhân loại hình mà mình căn bản liền không có cơ hội này được rồi trực tiếp tìm mẫu hậu tốt lý thừa càn vây vây tay cũng lời giả vờ giả vịt trực tiếp đi tìm trưởng tôn vô cấu liền xong việc trưởng tôn vô cấu tẩm cung bên trong mẫu hậu làm gì đâu lý thừa càn cười hì hì chạy tiền đến nhìn đến trưởng tôn vô cấu cầm một quyển sách áp sát tới liếc một cái là một bản liên quan tới du ký tạp thư sao ngươi lại tới đây nhìn thấy lý thừa càn tới trưởng tôn vô cấu ngược lại là có chút mừng rỡ người a bất quá một giây sau trưởng tôn vô cấu nụ cười liền thu liễm một bộ đáng tiếc bộ dáng bản cung cho ngươi tìm tô ra đích nữ ngươi không cần bây giờ chỉ có thể cho khắc nhi cô nương kia là thật tốt vừa nhìn thấy lý thừa càn trưởng tôn vô cấu liền nghĩ đến tô ra đích nữ trước đó nhiều như vậy nữ từ bên trong chỉ nàng tư sắc càng hơn một bậc đối với thế gia đại tộc trưởng tôn vô cấu tự nhiên cũng càng ưa thích loại này quan văn thế gia đáng tiếc đều tại ngươi đầy người mùi tiền mẫu hậu chỗ nào thối a ngươi nghe hương hương lý thừa càng vui tươi hớn hở giơ tay lên hướng phía trưởng tôn vô cấu cái mũi chuyển tới ba trưởng tôn vô cấu một bàn tay cho lý thừa càng đầy ra trứng mắt liếc Lý Thừa Cản. Hôm nay tới, vậy là chuyện gì? Hắc hắc, Nhi Thần là đến giúp Ngô Hậu. Lý Thừa Cản cười hắc hắc, tại trưởng Tôn vô cấu bên cạnh cọ sát, chứa đáng yêu. Nhi Thần dự định xuất ra một khoản tiền đến, nuôi một bên từ trong Cung rời đi, lại không nhà để về Cung Nữ cùng Thái Giám. A, nghe được lời này, Trưởng Tôn vô cấu con mắt lập tức sáng lên. Dĩ thật, trưởng Tôn vô cấu với tư cách hậu cung chi chủ, nàng quá biết Hoàng Cung bên trong tình huống. Hoàng Cung bên trong, Cung Nữ Thái Giám vô số, hàng năm từ Hoàng Cung rời đi cũng không ít, có thể đi vào Hoàng Cung, cũng đều là người đáng thương. kẻ có tiền cũng sẽ không đến khi thái giám á vì vậy trưởng tôn vô cấu cũng thương tiếc bọn hắn tận lực để cung nữ cùng thái giám có thể trong hoàng cung đợi lâu hơn một chút một bộ phận muốn rời khỏi cung nữ cùng thái giám cũng chạy tới cầu trưởng tôn vô cấu muốn cả một đời lưu tại hoàng cung nhưng là hoàng cung bên trong đối với những này cũng là có chế độ chủ yếu nuôi đây một nhóm người tốn hao là lý thế dân tiền bây giờ quốc khố không hư sự tỉnh trưởng tôn vô cấu cũng hiểu biết hậu cung đã tận lực tại giảm ít chi tiêu vì vậy trưởng tôn vô cấu chỉ có thể bất đắc dĩ giảm biên chế chỉ là trưởng tôn vô cấu quá thiện lương mỗi lần cắt một điểm Nhìn đến thái giám cùng cung nữ dập đầu khóc không nguyện ý rời đi, nàng liên không đành lòng. Nhưng hoàng cung bên trong, nuôi nhiều người như vậy, quả thực dùng tiền. Hoàng cung bên trong, thái giám gần 3000 người, cung nữ gần 2000 người, Thừa Càn, ngươi chuẩn bị nuôi bao nhiêu người? Trưởng Tôn vô cấu ánh mắt sáng rực nhìn đến Lý Thừa Càn, lộ ra là vô cùng chờ mong. Bất quá, thêm chút suy tư, Trưởng Tôn vô cấu cũng kịp phản ứng, Lý Thừa Càn muốn nuôi một nhóm thái giám cung nữ, nên chỉ là vì thanh danh. Với lại, bản thân nhi tử cũng cần tiền. Ai? Được rồi, hoàng cung bên trong, Hoa Ngươi phụ hoàng tiền, gia hoàng cung liền muốn Hoa Ngươi tiền. ngươi cũng không nhiều thiếu tiền, ngươi phụ hoàng cũng sẽ không cho ngươi tiền. Không cần thiết. Trưởng Tôn Vô Cấu đưa thay Sở Sở Lý Thừa Càn cái đầu nhỏ, "Bất quá, ngươi có tâm tư này cũng là chuyện tốt. Như vậy đi, bạn cung đưa 20 cái thái giám cùng 10 tên cung nữ đi ngươi đông cùng, cũng coi như ngươi giúp bọn hắn." Phúc. Nghe Trưởng Tôn Vô Cấu nói, Lý Thừa Càn liền minh bạch Trưởng Tôn Vô Cấu hiểu lầm. "Mẫu hậu, ngươi hiểu lầm, Nhi thần không phải nuôi không bọn hắn." Sắc thực như mẫu hậu suy nghĩ, Nhi thần là vì thanh danh, đồng dạng cũng là vì lung lạc thái giám cùng cung nữ tâm. nhưng nhi thần cũng sẽ không không công tiêu nhiều tiền như vậy, nuôi nhiều người như vậy, mà là chuyên môn cho những cung nữ này thái giám tìm một cái đường ra. Lý Thừa càn thần sắc cũng là nghiêm túc đứng lên, cẩn thận cho trưởng tôn vô cấu giảng đứng lên. Từ hoàng cung rời đi cung nữ thái giám, có một nhóm lão, bọn hắn cũng không có người nhà. Sau khi ra ngoài người cô đơn, thái giám cũng không có nguồn kinh tế, bọn họ đều là người đáng thương, nhi thần nguyện ý cho bọn hắn một cái cơ hội. Từ hoàng cung bên trong ra ngoài lão nhân đều là người thông minh, nhi thần chuẩn bị xây một cái học đường, chuyên môn dạy bảo như thế nào hầu hạ người, như thế nào nhìn mặt mà nói chuyện. đặc biệt là một nhóm ma ma cùng lão công công đều là tại hoàng cung rất lâu đối với lễ tiết càng là hiểu rõ nhi thần chuẩn bị mang theo một nhóm người chuyên môn xây dựng học đường không vẹn vẹn là dạy bảo người hầu còn có thể dạy bảo các gia quan viên tiểu thư công tử dạy bảo bọn hắn lễ tiết hoàng thất yêu cầu chờ chút cứ như vậy bọn hắn rời đi hoàng cung cũng không trở thành không có chỗ đi cũng không trở thành không có tiền kiếm theo lý thừa càng kể rõ trường tôn vô cấu đôi mắt lại là càng phát ra sáng tỏ đứng lên khẽ gật đầu nhìn đến lý thừa càng ánh mắt là càng phát ra hiền lành đứng lên thừa càng quả nhiên nhân nước cũng không phải là chỉ vì thanh danh mà là để ý bọn hắn Bạn cũng rất vui mừng. Ngươi biện pháp này vô cùng tốt, cũng không thiếu quan gia chủ mưu đến bạn cung đây đến, cầu một cái ma ma trở về dạy bảo lễ tiết. Nếu là ngươi quả thật xây dựng đây một cái học đường, thế tất sẽ có rất nhiều người đến học tập. Với lại để thái giám đi dạy bảo nô bộ học tập, càng là vô cùng tốt, hiện tại các gia ngoại trừ số ít gia sinh tử bên ngoài, đều là mua được nô buộc đều phải sẽ dạy một lần, phiền phức rất. Đặc biệt những này nô bộ không hiểu lễ tiết, không biết mùi vị, lại càng dễ gặp rắc rối, nếu là có trong cung thái giám dạy bảo, tất nhiên sẽ càng thêm cẩn thận, làm người vừa lòng. Tốt tốt tốt. trường Tôn vô cấu liền nói ba tiếng tốt. đối với Lý Thừa Cản chôm mô tả tương lai tràn đầy tán thưởng. việc này vô cùng tốt Thừa Cản ngươi quả thật là trưởng thành sẽ vì mẫu hậu phân ưu việc này mẫu hậu đồng ý hắc hắc tạo mẫu hậu Lý Thừa Cản cười hắc hắc hắn cũng biết trưởng tôn vô cấu là sẽ đồng ý cái kia mẫu hậu ngươi trước đem nhân số thống kê một cái sau đó ta chuẩn bị cho bọn họ địa phương mở trường đường sơ kỳ hẳn là 50 người không sai biệt lắm 50 người trưởng tôn vô cấu như mày có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua Lý Thừa Cản nhíu môi Thừa Cản a ngươi thế nhưng là đại đường thái tử cách cục phóng đại một điểm a Cái kia mẫu Hậu ý là 500 người, 500 cái lao thái giám, 500 cái mama, ma, tổng cộng 1000 người, ngươi cầm lấy đi khai giảng đường, nếu là không đủ, ta cho ngươi thêm phát 500 người. Lý Thừa Cản, gờ mẫu Hậu, ta không phải đi đánh trận a, chỗ nào cần 1000 người a?" Đậu xanh rau muống, chương 144. bị trưởng Tôn Vô Cấu lắc lư. Chương 144, bị trưởng Tôn Vô Cấu lắc lư đối mặt trưởng Tôn Vô Cấu đề nghị, Lý Thừa Cản có chút run lẩy bẩy đứng lên. Mẫu Hậu, như thần không cần nhiều người như vậy a?" Lý Thừa Cản mặt lộ vẻ vẻ lằng khó, lập tức nuôi tới ngàn người, cái kia tốn hao liền rất nhiều. với lại thành lập học đường dựa vào không đáng tin cậy còn chưa nhất định đâu đây thật lãng phí tiền tài a ai trưởng tôn vô cấu vô vô lý thừa càn tay đôi mắt lóe ra dụ hoặc quan mang trong miệng liên tục nói ra thừa càn ngươi cách cục phóng đại một chút bản cung cho ngươi người đều là trong hoàng cung chờ đợi thật lâu lao nhân đối với hoàng cung lễ tiết cực kỳ thấu hiểu có trợ giúp ngươi khai giảng đường với lại trường an thành bên trong không bao giờ thiếu thiếu đó là người có tiền một nghìn người là dư xài có thể ăn mặt khác ngươi không phải là muốn lôi kéo cung bên trong cung nữ cùng thái giám sao ngươi đem này một ngàn người bắt lấy liền có thể lôi kéo được bọn hắn trong cung chờ đợi như vậy lâu cùng cung bên trong người đều rất tin tưởng ai còn không có mấy cái bằng hữu đâu vì để cho lý thừa càng nhận lấy đây một nhóm người trưởng tôn vô cấu cũng là liều mạng bắt đầu dụ hoặc đứng lên ngươi suy nghĩ lại một chút ngươi không phải cùng ngươi phụ hoàng đánh vực à nếu là ngươi trực tiếp thu nạp một nghìn người đây chuyển đi ngươi phụ hoàng nhất định không vui ngươi thắng a nghe trưởng tôn vô cấu nói lý thừa càng ngược lại là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng khe gật đầu xác thực như thế có thể trong cung đang làm nhiệm vụ nhiều năm như vậy dù là có một chút kiểu ra nhưng khẳng định là quan hệ tốt người càng nhiều đem đây một nhóm người thu nạp đối với cung bên trong mình nhất định là càng có thể nắm trong tay một nghìn người nếu chỉ là nuôi cơm nói kỳ thực cũng không hao phí bao nhiêu tiền bây giờ mình không bao giờ thiếu thiếu đó là tiền tài chỉ là tương lai còn muốn thành lập lưu gia thôn chỗ hao phí tiền tài đó là tính không rõ vì vậy có thể tiết kiệm vẫn là tiết kiệm một chút nhi thần mặc dù có chút tiền có thể nuôi sống đây một nhóm người nhưng cũng không thể nuôi không lấy một nhân số lượng quả thật có chút nhiều có thể dùng một người là đủ rồi lý thừa càng vẫn lắc đầu một cái mở học đường loại hình mình vừa mở cái kia chỗ nào cần một ngàn người a nghe được lý thừa càng nói trường tôn vô cấu cũng là kịp phản ứng bản thân nhi tử là thật không thiếu tiền a thế ra bên kia cho đồ cưới còn có võ gia đồ cưới còn có tô tiểu tiểu đồ cưới vậy cũng là khoản tiền lớn đừng nói nuôi một nghìn người nuôi một vạn người mười vạn người cũng không có vấn đề gì nghĩ tới đây trường tôn vô cấu trên mặt nụ cười liền càng phát ra nồng nặc đứng lên thưa càn kỳ thực ngươi không cần lo lắng nhiều như vậy người là còn xa mới đủ dùng trường an thành bên trong huân quý đông đảo Ngoài ra còn có đông đảo phú thương cùng trong triều quan viên, nhà ai không có chút nô bộc muốn dạy dỗ một phen. Chớ đừng nói chi là, những cái kia khuê bên trong tiểu thư, ai không muốn học một chút lễ nghi sự tỉnh Ngươi nhìn, ngươi là một tên mama đi dạy bảo, có thể dạy bảo bao nhiêu người? Phải biết, phàm là khuê bên trong tiểu thư, tự nhiên không nguyện ý cùng một đám người cùng nhau lên khóa, nếu là có thể thẩm kín bên trong học tập, đó là tốt nhất. Vì vậy, chốc lát ngươi học đường thiết lập đến, phần lớn đều là đem ma đưa vào người ta trong nhà đi dạy học. Dạng này đến, 500 tên mama rất nhiều sao? Không nhiều, quá ít. trường an thành bên trong vân quý đủ để ăn đây 500 người chớ đừng nói chi là trường an thành bên ngoài đâu ngươi học đường còn có thể chạy đến địa phương khác các nơi cũng đều cần ma ma cùng công công đi dạy bảo mặc kệ ngươi học đường chạy đến đâu đều có thể vang dội một phương đối mặt toàn bộ đại đường ngươi tổng cộng 1.000 nghìn người ngươi cảm thấy nhiều không nghe trưởng tôn vô cấu liên tục kể rõ lý thừa càn cũng cảm thấy rất có đạo lý liên tục gật đầu không nhiều sắp thực không nhiều cái này đúng nha dạng này bản cung cho ngươi một tên lao thái giám cùng lão ma, ma bên ngoài mặt khác cho ngươi thêm năm cái trẻ tuổi còn lại chờ hoàng cung nội vẫn được cho ngươi thêm đưa đi trường tôn vô cấu vỗ tay một cái vui tươi hớn hở nói ra không không phải à lý thừa càng sững sở đột nhiên kịp phản ứng mình là cảm thấy một nghìn quá nhiều người này làm sao lại bắt đầu tăng thêm 500 người quá bất hợp lý đi mẫu hậu lý thừa càng ngừng đầu đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện ai ngờ đến trường tôn vô cấu lại ra vẻ một bộ hủy khuất bộ dáng thế nào mẫu hậu như vậy suy nghĩ cho ngươi ngươi không nguyện ý đáp ứng sao không không không, ta đáp ứng còn không được sao lý thừa Cần một mặt bất đắc dĩ Chắc không được lý thế dân từ trước đến nay đều nghe trưởng tôn vô cầu nói nhìn người ta như vậy sẽ có lắc lư người bộ dáng có thể không nghe sao được rồi thừa càn ngươi cũng không cần lo lắng bạn cung cũng là sẽ giúp ngươi trưởng tôn vô cầu cười cười nàng đương nhiên sẽ không nói đi hố bản thân hải tử nàng chẳng qua là cảm thấy lý thừa càn đề nghị là thật có thể đi mấy ngày nay bạn cung sẽ làm mấy trận hiến hội tìm đến các gia phu nhân tụ họp một chút để các nàng mang cho bản thân quê nữ đến lúc đó bạn cung sẽ cho ngươi tuyên dương một phen ngay vậy lý thừa càn lập tức lộ ra nụ cười có hoàng hậu cho mình đánh quảng cáo nói cái kia hoàn toàn liền không có vấn đề đa tạ mẫu hậu lý thừa càn chắp tay hướng phía trưởng tôn vô cấu cúi đầu việc nhỏ thôi trưởng tôn vô cấu cười cười lại là nói ra bất quá ngươi muốn trước cho bọn hắn thu xếp tốt ở tại đâu ngày sau như thế nào giảng bài chờ chút ngươi đều cần ăn bài đi ra chớ có để bọn hắn rời hoàng cung đi ngươi bên kia còn muốn chịu khổ vậy coi như biên khéo thành vụng không chỉ có lôi kéo không đến người không chừng còn sẽ đắc tội với người đâu trưởng tôn vô cấu có chút nghiêm túc nhìn đến lý thừa càn nàng cũng là sợ lý thừa càn một lòng muốn kiếm tiền từ đó trách móc nặng nề một nhóm người này Mẫu hậu yên tâm, nhi thần trong lòng hiểu rõ, tự nhiên sẽ an bài trước tốt. Lý Thừa Càn cười cười, chắp tay cúi đầu. Cái kêu nhi thần đi trước an bài địa phương, đợi tất cả thành thục, lại đến tìm mẫu hậu. Có thể. trưởng Tôn vô cấu gật đầu, ta cũng cần thời gian đem danh sách cho tuyển gia đến. Từ Tầm Cung bên trong rời đi. Lý Thừa Càn chính là ngựa không dừng võ hướng phía phòng Huyền Linh phủ để đi. Mẹ. Bây giờ mình kế hoạch là càng ngày càng nhiều, nhất định phải có nhân thủ đến cho mình hỗ trợ. Bằng không thì đủ loại phức tạp sự tình, căn bản là xử lý không đến đông cùng cũng không xuất ruột. Dù sao đều là Lý Thế Dân người không có vấn đề gì. Đô hà có thể sẽ chậm chậm học tập đến nhưng là lưu gia thôn lại không được đây chính là mình bảo địa đến mau chóng phát triển đứng lên chỉ ít trước đem đây một nhóm cung nữ thái giám trụ sở cho xác định được phong phủ lý thừa càn mới vừa vào cửa phong huyền linh liền minh bạch lý thừa càn tâm ý đều không cần lý thừa càn mở miệng nhiều phong huyền linh liền vừa cười vừa nói chắc hẳn thái tử điện hạ là đến muốn người mã chu học không tệ giúp đỡ thái tử đi quản lý lưu gia thôn cũng có thể tăng trưởng kinh nghiệm cùng sở học lẫn nhau nghiệm chứng ngược lại là có thể đi theo thái tử đi chỉ là di hải hải tử này thái tử điện hạ chuẩn bị an bài như thế nào Trong lịch sử thấp nhất độ trung thành. Chương 145, trong lịch sử thấp nhất độ trung thành. Phòng Huyền Linh những ngày này không ngừng dạy bảo bản thân nhi tử. Nhưng tại Mã Chu so sánh phía dưới, bản thân nhi tử Phòng Di Ái lộ ra là vô cùng ngu xuẩn. Thật sự là dạy không tốt. Vì vậy, Phòng Huyền Linh bây giờ nhất lo lắng cũng là Phòng Di Ái đi theo Lý Thừa Cản, đến tột cùng có thể làm cái gì đâu. Hắn muốn biết Lý Thừa Cản sẽ như thế nào an bại Phòng Di Ái. Ha ha ha ha, ha Phòng Bá ba quá lo lắng a. Lý Thừa Cản tự nhiên minh bạch Phòng Huyền Linh ý tứ, lúc này là cười lớn một tiếng, có chút suy tư một chút. đối với di ái huynh đệ an bài cô tâm bên trong năm chắc nhưng cụ thể như thế nào còn cần gặp lại một cái lý thừa càn đối với phòng di ái là có nhất định an bài hẳn thấy phòng di ái có thể cho mình lão bà canh trường yêu đương vụ trộn, hiển nhiên là một cái điển hình người thành thật còn có thể nghe lão bà đi tạo phản đơn giản ngu xuẩn nhưng cũng thật là trung thực những loại người này trung thành nhất bất quá cũng chỉ nói là lịch sử bên trên phòng di ái cùng hiện tại phòng di ái phải trăng nhất trí điểm này còn không thể xác định vì vậy lý thừa càn cần nhìn một chút phòng di ái độ trung thành nếu là không có vấn đề tự nhiên sẽ trọng dụng nghe được lý thừa cản nói phòng huyền linh cười cười khẽ gật đầu những ngày này hắn cũng một mực dạy bảo nhi tử trung thành thái tử loại hình liền nghe thái tử nói gặp mặt nói nên là ok người đến đem di ái gọi qua phút chốc phòng di ái đến phòng di ái lớn lên cùng phòng huyền linh có chút tương tự nhưng so phòng huyền linh xác thực cường tráng rất nhiều tứ chi thô to dáng người khôi ngô xem xét cũng không phải là quan văn liệu ngược lại là tướng mạo nhưng cũng không tầm thường có phòng huyền linh đen bái kiến thái tử điện hạ phòng di ái sau khi đi vào cung kính hướng phía lý thừa càng túi đầu ân lý thừa càn khẽ gật đầu nhìn thoáng qua phòng di ái đối với mình độ trung thành vẹn vẹn chỉ có 20. không sai chỉ có 20 mươi độ trung thành thoáng một cái để lý thừa càn trực tiếp trận tròn mắt mẹ đây là lý thừa càn gặp qua thấp nhất độ trung thành muốn hay không như vậy không hợp thói thường á vị bĩu ngôi để cho người ta phi thường vô ngữ lý thừa càn vừa cẩn thận nhìn một chút phòng di ái đối với lý thái độ trung thành cao tới 74 mươi đậu xanh rau muống mình cái này đệ đệ chừng nào thì bắt đầu ra tay đơn giản a bất quá suy nghĩ kỹ một chút lịch sử bên trên phòng di GI ái giống như đó là cùng lý thái lăn lộn từ nhỏ tình cảm thái tử điện hạ ngài thế nào phòng di ái bị lý thừa càn chằm chằm toàn thân co rụt lại có chút cổ quái nhìn đến lý thừa càn nghệ lý thừa càn sờ lên cái mũi di ái ngươi là muốn đi theo thanh tức đi lăn lộn a lời vừa nói ra phòng huyền linh sắc mặt nhất thời tối sầm lại ngược lại phòng di ái lộ ra một tia sợ hãi lập tức ánh mắt liền bắt đầu né tránh đứng lên đây này làm sao xe đâu khu khu phòng huyền linh ho khan một tiếng nhìn đến bản thân nhi tử như vậy hắn làm sao không biết lý thừa càn nói đúng với lại như vậy chỗ dạ khả năng đã hoàn toàn bị lý thái cho lưu lạc thái tử hiện hạ Không bằng lão phu sẽ dạy đạo hai ngày a." Phòng Huyền Linh khách khí nhìn đến Lý Thừa Càn mở miệng nói ra. Giờ phút này, hắn cũng không mặt mũi đến hỏi Lý Thừa Càn an bài như thế nào mình nghĩ tử. Mẹ nó, ai sẽ muốn một cái nội gian quá khứ rồi. Ha ha ha, không sao. Lý Thừa Càn cười cười, tự nhiên cũng minh bạch Phòng Huyền Linh ý tứ. Bất quá, Phòng Di ái độ trung thành có cao hay không, một điểm đều không trọng yếu a, dù sao Lý thái đối với mình độ trung thành cao liền xong việc. Với lại, Lý Thừa Càn cũng nhìn, Phòng Di ái đối với mình độ trung thành là có thể tăng trưởng đến 90 trở lên. Xem ra chỉ là tính tình trẻ con chưa định. cùng lý thái giao hảo liền trung thành một chút dù sao di ái huynh đệ cùng thành tức là bằng hữu hai người quan hệ càng tốt hơn một chút cũng bình thường sau này đến cô giới trướng cái kia chính là con người nghe lý thừa cằn nói phòng huyền linh cũng không có bao nhiêu vui vẻ ngược lại là những mày bản thân nhi tử nếu là không đủ trung tâm đến thái tử thủ hạ cũng không chiếm được trọng dụng khó mà làm được a với lại nhìn đến lý thừa cằn nói tới nói có nhiều khả năng lợi dụng mình nhi tử cố ý đi buồn nôn lý thái đang chuẩn bị mở miệng lý thừa cằn nhưng lại là chắp tay nói ra phòng ba bá cô nhìn đến di ái huynh đệ dáng người khôi ngô nên là võ tướng tài năng cô chuẩn bị thành lập một nhóm nhân mã dùng để hộ vệ lưu gia thôn quản lý lưu gia thôn vừa vặn lưu Gia thôn cần trùng kiến liền để di ái huynh đệ khi cái này tướng lĩnh như thế nào nghe được lời này phòng huyền linh trên mặt lập tức lộ ra nụ cười lúc này gật đầu đồng ý xuống tới rất tốt dạng này thái tử điện hạ ngày mai ta để mã chu cùng di ái đi đông cung tìm ngươi có thể lý thừa càn gật gật đầu hắn biết phòng huyền linh khẳng định là muốn dặn dò phòng di ái một ít lời cái kia cô trước hết cáo tử lao phu đưa tiễn thái tử phòng huyền linh vui tươi hớn hở đưa lý thừa càn đến ngoài cửa Mãi cho đến lý thừa cản ngồi lên xe ngựa rời đi sau đó, Phong Huyền Linh lúc này mới trở lại đại sảnh bên trong. Nhìn đến bản thân nhi tử một mặt không vui ngồi ở kia, lập tức sắc mặt tối sầm. Khẽ quát một tiếng, "Nghĩ tử, cha." Phong Di Hải Hụy khuất đứng dậy, cực kỳ không vui, vì sao muốn tìm thái tử à? Rõ ràng ta cùng Ngụy Vương quan hệ càng tốt hơn một chút. Với lại, đông cung đều có đô hạ, thái tử đều không cho ta đi đông cung, còn để ta đi kia cái gì lưu gia thôn. Một cái thâm sơn cùng cốc tôn, đây không phải nói rõ không nhìn chúng ta. Ta nếu là đi tìm Ngụy Vương, hắn khẳng định để ta đi võ đúc điện. Nghe Phong Di nói, phong huyền linh càng là vô ngữ mình làm sao lại sinh ra như vậy ngu xuẩn nhi từ đâu nhưng dù sao cũng là thân sinh nghị tử ngươi biết cái gì ngươi cùng ngụy vương quan hệ tốt đây chẳng qua là ngụy vương tại lôi kéo ngươi ngươi cho rằng ngụy vương để ý ngươi Liên ngươi điểm này văn tài ngụy vương dựa vào cái gì cho ngươi ngụy vương đó là cái gì nhân vật tứ thư ngũ kinh mọi thứ tinh thông văn có thể có thể so với đại học sĩ võ đức điện bên trong đều là các loại có tài chi sĩ ngươi một cái đọc sách đều đọc không tốt ngu xuẩn người ta bằng cái gì quan hệ với ngươi tốt còn không phải bởi vì ta nghe được lời này Phong Di Ái liền càng thêm không vui. Vậy Thái tử đâu? hắn không phải cũng là bởi vì cha sao? Chẳng lẽ lại hắn liền để ý ta? Hừ. Phong Huyền Linh hừ lạnh một tiếng, bất mãn quát: Thái tử tự nhiên cũng là bởi vì ta, nhưng là Thái tử lại so với Ngụy Vương càng cố gắng hơn mọi ngươi. Cũng là sợ Phong Di Ái nghe không hiểu. Phong Huyền Linh ngữ khí dừng một chút. Ngươi có biết Lưu gia thôn huyền bí? Trong mắt của ta, Thái tử tương lai trọng tâm đều tại Lưu gia thôn. Căn cứ ta nghe tới tin tức, bệ hạ là cho phép Thái tử điện hạ đem Lưu gia thôn thành lập thành thành trì. lưu gia thôn hậu sơn còn có quan sát thái tử điện hạ còn nặng hơn xây lưu gia thôn có thể nói thái tử đối với lưu gia thôn ký thác kỳ vọng cho ngươi đi lưu gia thôn vậy liền tựa như đỗ hà tại đông cung đồng dạng nếu không phải ngươi quá ngu chỗ nào còn sẽ có ma chu được rồi nói cho ngươi như này ngươi cũng không nhất định nghe hiểu được nhìn đến phòng di ái hồ đồ bộ dáng phòng huyền linh kiên nhẫn tựa hồ là bị hao hết dù sao ngươi đi lưu gia thôn thái tử liền cho ngươi công lao để ngươi tăng trưởng danh vọng để bách tính tán dương ngươi đúng đi lưu gia thôn ngươi cũng không cần học văn tập võ là được rồi trả lại cho ngươi thành lập nhân mã Đi võ đức điện, ngươi liền muốn học văn đọc sách, cũng không có công lao cho ngươi, cũng không có bách tính cái ngươi. Ngươi chọn a." Phòng Di Ái nhíu mày, quả quyết nói ra, "Ta không đọc sách." Chương 146. Thái tử đó là dễ dàng để cho người ta thuần phục. Chương 146. Thái tử đó là dễ dàng để cho người ta thuần phục. Hôm sau trời vừa sáng, Lý Thừa Càn bên dưới hướng trở về. Chính là thấy được ngồi tại Đông cung chờ đợi Phòng Di Ái cùng Mã Chu hai người. Nhìn thấy hai người, Lý Thừa Càn lộ ra một vẹn nụ cười, nhìn sang hai người độ trung thành. Mã Chu là 90, không có tâm bệnh, mình tâm phúc mà phòng di ái lại có 40 độ trung thành âu đụng điều này thực khiến người kinh dị một đêm thời gian tăng 20, xem ra phòng huyền linh không có thiếu giáo dục phòng di ái a thái tử điện hạ mã chu cùng phòng di ái hai người cung kính hướng phía lý thừa càn cúi đầu ân nguyên bản còn muốn để ngươi nhiều học tập mấy ngày nhưng cô thực sự thiếu người chỉ có thể trước đem ngươi gọi qua lý thừa càn nhìn đến mã chu giải thích một câu có thể vì thái tử điện hạ hiệu lực là mã chu vinh hạnh tại trong thực tiễn học tập mới có thể tăng trưởng kinh nghiệm càng tốt hơn trợ giúp cho thái tử mã chu vô cùng khách khí cùng cung kính nhìn đến lý thừa càn ánh mắt chỉ có hai chữ cái kia chính là trung tâm dù sao là lý thừa càn cho hắn một lần một lần nữa khảo thí cơ hội là lý thừa càn cho hắn một cái bị đại đường tể tướng dạy bảo cơ hội thái tử như vậy lợi hắn hắn tự nhiên muốn toàn lực hồi báo ha ha ha ha lý thừa càn cười một tiếng gật gật đầu để ngươi tới chủ yếu là chủ trì lưu ra thôn trùng kiến sự tỉnh cô chuẩn bị đem lưu ra thôn kiến thiết thành một tòa thành trì bất quá bây giờ nhân thủ không đủ tự nhiên muốn từ từ sẽ đến thành trì cô đã quy hoạch đi ra nói đến lý thừa càn móc ra một bức đổ giấy đưa cho Ma chu trước dựa theo trên bản vẽ cho lưu ra thôn thôn dân đem phòng ở dựng lên đến thành trì đợi ngày sau lại một chút xíu hoàn thiện liền có thể mã chu tiếp nhận bản vẽ nhìn thoáng qua lập tức nhãn tỉnh sáng lên chỉ thấy được trên bản vẽ đem tương lai thành trì phân bố mô tả cực kỳ rõ ràng từng cái địa phương an bài cũng đều cực kỳ cẩn thận có thể nói mình trực tiếp chiếu vào trên bản vẽ đến liền không có một điểm vấn đề thái tử điện hạ bố cục chu đáo chắc chẽ quả thật lợi hại ta dựa theo trên bản vẽ đến liền có thể chỉ là phía trên này viết nhà dân cùng trại nuôi heo đồng thời tiến hành nhà dân số lượng tựa hồ có chút nhiều hơn nữa còn có đầy trại nuôi heo mã chu hơi có vẻ nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía lý thừa càn Theo tại đại đường căn bản liền không có bao nhiêu người ăn chăn heo cũng nuôi không hợp gây không tay gà còn toàn thân mùi khai trừ phi là không có thị tan dân nghèo mới có thể nói đi ăn thịt heo bình thường gia đình muốn nuôi gia đình xúc cũng là nuôi gà nuôi vịt loại hình sợ lý thừa càn hiểu lầm mã chu lại là vội vàng nói bổ sung ta không phải chất vấn điện hạ chỉ là đã muốn chờ ngày sau hoàn thiện đây nhà dân cũng không cần kiến thiết nhiều như vậy lưu gia thôn cũng không nhiều ít người mặt khác đó là thịt heo chỉ sợ nuôi dưỡng không dễ chẳng gà vịt ngay mã chu nói lý thừa càn không buồn ngược lại là có chút vui vẻ hiển nhiên mã chu là có mình tư tưởng không phải loại kia cứng nhắc bảo làm gì thì làm cái đó loại người thông minh này mới có thể để cho mình càng tốt hơn khi vung tay trường quỹ cô sẽ từ hoàng cung bên trong tiếp một nhóm thái giám cùng cung nữ đi ra ngày sau tạm thời ở tại bên kia về phần chăn heo sự tình người trước dựng lên đến chính là ngay vậy mã chu cũng không có lại nói cái gì lúc này gật đầu phải tiếp xuống lý thừa càn liền đem ánh mắt đặt ở phòng di ái trên thân nhìn thấy lý thừa càn nhìn qua phòng di ái vội vàng lộ ra một vệ định nụ cười tối hôm qua bị bản thân láo cha mắng rất lâu Bây giờ cũng hiểu chuyện. Thái tử điện hạ, cha ta nói, đi theo ngươi cũng không cần đọc sách luyện chữ. Là thật sao? Phòng Di ái chờ mong nhìn đến Lý Thừa Càn. "Phó thử." Lý Thừa Càn nhịn không được cười lên một tiếng, hắn đột nhiên giống như biết Phòng Di ái độ trung thành vì sao dâng lên nguyên nhân. Lúc này là trùng điệp gật gật đầu. "Không tệ, theo cô, không tất đọc sách luyện chữ." Suất. Một giây sau, Phòng Di ái độ trung thành mắt trần có thể thấy dâng lên đến 50. Lý Thừa Càn sững sở, đây là bao nhiêu không thích đọc sách người à? Ồ ồ đa tạ thái tử. Phòng Di ái một bộ vô cùng kích động bộ dáng. tuấn phía lý thừa cản đó là cúi đầu, ta cái gì, người mình, ưa thích tập võ sao, về sau ngươi liền coi cô đại tuấn quân, quản binh sĩ là được rồi. Phiên phức sự tình, mã chu cho ngươi quản. lần này trợ giúp lưu gia thôn trùng kiến công lao cũng cho ngươi. thế nào, cô so thanh tức đối với chào ngươi a? lý thừa cản cười tủm tỉm lung lạc lấy phòng di ái đối với lý thừa cản đến nói, phòng di ái độ trung thành có thể để cao vẫn là mau chóng để cao tốt. dù là lý thái đối với mình độ trung thành cực cao, nhưng ta cũng sợ phòng di ái nhất định phải thay lý thái đem mình giết chết đâu. có ít người đầu óc chính là mình ý nghĩ nhiều, tương lai. lưu ra thôn thành lập thành thành chỉ cô để ngươi dẫn một vạn binh mã thế nào nghe lý thừa càn hứa hẹn phòng di ái con mắt đó là càng ngày càng sáng độ trung thành càng là không ngừng để thăng lập tức liền lên đã tăng tới 70. tốc độ này phi tốc tăng trưởng cả lý thừa càn đều có chút hoài nghi có phải hay không giả bất quá hệ thống độ trung thành chỉ cần tăng trưởng liền sẽ không rơi xuống bằng không thì lý thừa càn đều sợ phòng di ái lại bị người lung lật đi dẫn một vạn binh mã phòng di ái âm thanh kích động đứng lên trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên một đôi tròng mắt chăm chú nhìn chằm chằm lý thừa càn thái tử điện hạ lời ấy quả thật đối với phòng di ái đến nói hắn là thật không muốn đọc sách nhưng là không có cách ai bảo bản thân lão cha là một cái người đọc sách đâu đường đường đại đường tể tướng nhi tử sẽ không đọc sách chuyến đi đều muốn bị người chê cười dù là phòng huyền linh lại khai sáng cũng vẫn là sẽ cố kỵ một điểm mình mặt mũi bước phòng di ái đọc sách mà phòng di ái muốn nhất vẫn là mang binh đánh giặc khi một cái võ phu có thể thống soái một chi quân đội đây là phòng di ái mộng tưởng không nghĩ tới thái tử điện hạ vậy mà nguyện ý để cho mình hoàn thành mộng tưởng đương nhiên nếu là di ái huynh đệ năng lực đầy đủ binh lực lại tăng vừa tăng cũng chưa hẳn không thể Lý Thừa Càn cười gật gật đầu, cô xưa nay sẽ không bởi vì lôi kéo người mà chỉ nói mà không làm. Tại cô nơi này, năng lực làm đầu, một vạn binh mã, Di Ái huynh đệ tất nhiên là đi, nhưng là lại nhiều, vẫn là phải xem chính ngươi năng lực. Nghe Lý Thừa Càn nói như vậy chân thật. Phòng Di Ái tự nhiên là không có chút nào hoài nghi, hoàn toàn tin tưởng Lý Thừa Càn, cả người đều lộ ra vô cùng kích động. Cung kính hướng phía Lý Thừa Càn cúi đầu, đa tạ thái tử điện hạ. Mà độ trung thành cũng đồng dạng là tăng trưởng đến 85. Nhìn đến tăng vọt độ trung thành, Lý Thừa Càn lại là hơi sững sờ, hắn cũng phát hiện, mình gặp phải người hoặc là độ trung thành để thăng không được loại kia không đáng tin cậy hoặc là đó là rất dễ dàng liền có thể đem độ trung thành để thăng đi lên với lại để thăng cực nhanh điều này không khỏi làm lý thừa càn đều có chút hoài nghi hệ thống đến cùng dựa vào không đáng tin cậy hệ thống g ác mẹ nó ngươi là đại đường thái tử a đối với ngươi để thăng độ trung thành có vấn đề gì a Tốt, hôm nay liền mang các ngươi đi lưu Gia thôn nhìn xem thuận tiện chiêu nạp một ít nhân thủ lý thừa càn hướng về phía hai người gật gật đầu cũng không nói gì thêm nữa lưu ra thôn kiến thiết cấp bách hoàng cung bên trong hơn một ngàn thái giám cung nữ đều chờ đợi phòng ở, ở đâu lý thế dân vẫn chờ bị mình phí đâu Chương 147. Cho thôn dân xây nhà. Chương 147. Cho thôn dân xây nhà. Hoàng cung đại nội. Lý Thế Dân tại trong ngự hoa viên đánh một bộ bát và cầm, vẫn như cũng là trên thân có chút suất mồ hôi. Chỉ bất quá, hôm nay lại cảm giác có chút khó. Quay đầu nhìn phán qua Vương Công Công, ngươi nói, cái kiếp lịch tử cứ như vậy thật không đến chấm. Nghe được lời này, Vương Công Công trong mắt lóe lên mỉm cười, xem ra bệ hạ vẫn là vô cùng hy vọng thái tử có thể đến ngồi cạnh mình. Ta đi thông tri thái tử điện hạ tới. Không cần. Hắn yêu đến liền đến, không đến liền không đến, chớ cũng không cần hắn. lý thế dân hơi vung tay lúc này cự tuyệt nếu là mình nhất định phải đem cái tiêm lịch tử gọi qua bồi tự rèn luyện chỉ định muốn bị cái tiêm lịch tử cho cười xoa xoa cái chán mồ hôi lý thế dân ở một bên cái đỉnh nhỏ bên trong ngồi xuống hoàng hậu cùng châm nói muốn đem hoàng cung bên trong một nhóm thái giám cung nữ đưa ra cung đi cái Tiêu lịch tử sẽ ra tiền nuôi bọn hắn ngươi cảm thấy đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu nghe được lời này vương công công ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc thái tử điện hạ tốc độ quả nhiên là nhanh bây giờ liền bắt đầu nhu đồ giờ phút này vương công công cũng không chuẩn bị đối với lý thế dân che giấu lúc này là chắp tay nói ra. bệ hạ, đây là ta cho thái tử ra chú ý, Chấm đoán được. lý thế dân nhìn sang vương công công, trên mặt không có chút nào kinh ngạc, cái tiêu lịch tử tâm cao khí ngạo, lôi kéo đều là thượng đẳng nhân vật, sao lại chú ý đến phía dưới người? cũng chính là ngươi cẩn thận sẽ để ý. hắc hắc, vương công công cười cười, đem lý thế dân lời này xem như là khen ngợi. bệ hạ, ta xem ra, đây là chuyện tốt. hoàng hậu nương nương thiện lương, không nguyện ý đem vô dụng thái giám cùng cung nữ đuổi đi ra, ngược lại là để hoàng cung không duyên cớ nhiều không ít tốn hao. thái tử điện hạ nếu là quả thật có thể cho bọn hắn ngày sống dễ chịu, đây cũng là cho hoàng thất tăng trưởng mặt núi. ngày sau cung nữ bọn thái giám đều sẽ tán dương thái tử nhân đức đúng đúng đúng lý thế dân liếc một cái vương công công tức giận nói ra sau đó bọn hắn liền đều thành thái tử người vậy hạ quá lo lắng vương công công chắp tay túi đầu có thể trở thành thái tử điện hạ người cũng chỉ là số ít có thể đi theo tại quý nhân bên người đều là nhất đẳng tâm phúc bởi vì xuất cung vấn đề mà cảm kích thái tử cũng đều là một chút không trọng yếu người lý thế dân khẽ gật đầu xác thực như thế thái giám cung nữ nếu là bị người coi trọng đương nhiên sẽ không có bị đuổi ra cung nguy hiểm bậc này tâm phúc cái kia sẽ một mực nắm trong tay tiếp mình tới lão Ngược lại là không trọng yếu nhân vật dâu dịa, thời điểm không sai biệt lắm, không có gì giá trị lợi dụng, nên xéo đi liền làm trứng. Nói là nhiều như vậy, nhưng nếu là hoàng cung quá nhiều cái kiêng lịch ánh mắt, luôn luôn không tốt. Lý Thế Dân như mày, lại là nói ra: "Vậy hạ?" Vương Công công cười cười, lại là cung kính nói ra, kỳ thực cũng không sao, hậu cung sự tình không cần giấu giếm thái tử, tiền triều sự tình, cam lộ điện hầu hạ, đều là ta người. "Đúng a, ngay cả ngươi đều có thể phản bội châm, chớ đừng nói chi là ngươi người." Lý Thế Dân ra vẻ một bộ lo lắng bộ dáng, buồn rầu lắc đầu. cả vương công công sắc mặt chấp nhận kém chút liền muốn cho lý thế dân quỳ xuống ha ha ha đi trêu chọc người thôi nhìn đến vương công công kinh hoàng bộ giáng lý thế dân cởi lớn một tiếng đối thủ vương công công hắn vẫn là vô cùng tin tưởng cam lộ điện trong ngoài hầu hạ thái giám toàn bộ đều là vương công công nhân thủ trung tâm phương diện này là không cần đi cân nhắc đại đường hoàng Cung minh tranh ám đấu là có bất quá cũng chỉ là thái giám cung nữa giữa quý nhân phương diện này vẫn là vô cùng hài hòa vì vậy cũng không có gì đặc biệt có thể lo lắng hoàng hậu cùng châm nói thái tử nếu là có thể nhận lấy nhóm người này hàng năm tiết kiệm xuống mấy vạn lượng vào đâu lý thế dân môi có chút không cam tâm bộ dáng mẹ chấm vì mấy vạn lượng bạc móc móc yêu cái tiêu lịch tử trên thân mấy trăm vạn lượng bạc đều không địa phương hoa còn ép buộc chấm ngay cả thanh tức hiếu kính tiền đều lấy không được ngươi nói chấm làm sao như vậy thảm mấy cái nhi tử bây giờ chỉ sợ đều có hơn trăm vạn lượng bạc chấm tiền còn không có bọn hắn nhiều lý thế dân nhìn về phía vương công công một bộ ghen ghét hâm mộ hận bộ dáng cả vương công công đều có chút mất cười bệ hạ nô vương không có hơn trăm vạn lượng tiền này không có ngươi nhiều vương công công mở lời an ủi nói nghe được lời này lý thế dân liền càng thêm không vui chấm bây giờ đều phải tìm một cái yếu một ít nhi tử dựng lên sao vậy ngươi thế nào không nói lý hữu lý âm đâu hai người này còn cầm chấm cho bồng lục đâu lý thế dân lật ra tái đi mắt được rồi việc này chấm liền để cái kiêm lịch tử đi làm đi cuối cùng tiết kiệm một chút tiền cũng không tệ hơn nữa còn có thể làm cho hoàng hậu thư thái bằng không thì nàng mỗi ngày đều nhớ kỹ việc này đối với thể cốt cũng không tốt lý thế dân trong mắt lóe lên một tia nhu tình, đối với trưởng tôn vô cấu hắn là thật yêu bên kia lưu gia thôn trong khoảng thời gian này lý thừa càng một mực đều chưa từng có đến hôm nay trở tới dẫn tới đông đảo đám thôn dân đều là mặt đầy khoái trá dù sao lý thừa càng ngoại trừ trước đó tặng đất đưa tiền bên ngoài liền không có đối với lưu gia thôn có cái gì ăn bài nguyên bản bởi vì lưu gia thôn bắt đầu phú quý mà hâm mộ những người khác cũng đều có chút chua nói xuất hiện nói là thái tử đem bọn hắn quên mất bây giờ thái tử điện hạ lại tới chứng minh thái tử không có quên bọn hắn giờ phút này tại cửa thôn đại lượng đám thôn dân tập kết tại đây lý thừa càng mang theo phòng di ái cùng mã chu hai người đứng ở chỗ này nhìn đến đông đảo thôn dân lộ ra một vệ nụ cười cô bệ bộn nhiều việc chính sự rất lâu tương lai bây giờ rốt cục rút ra không đến, cô ý tới. hôm nay là muốn tuyên bố một chuyện tốt. nghe được là muốn tuyên bố chuyện tốt, đám thôn dân con mắt đều là sáng lên, trông mong nhìn đến lý thừa cản. một hồi trước thái tử tới, lại đưa tiền, lại tặng đất. lần này lại có chuyện tốt, chẳng lẽ lại lại muốn đưa tiền? tại cô khẩn cầu phía dưới, phụ hoàng cho phép cô đem lưu ra thôn kiến thiết vì thành trì. phụ cận thổ địa cũng đều cho cô. cô hôm nay tới, chính là vì trước cho các ngươi kiến thiết phòng ốc. các ngươi với tư cách cô thành ao nhóm người thứ nhất, cô tự nhiên không thể bạc đãi các ngươi. ngay hôm đó lên, cô sẽ khiến phòng di ái giám sát phòng lỗ sự tình. nói đến lý thừa càn liền đem phòng di ái đẩy lên trước phòng di ái tuy nói đã sớm chuẩn bị nhưng đối mặt đông đảo đám thôn dân tha thiết ánh mắt vẫn như cũng là có chút hoảng âm thanh lắp bắp nói ra ta ta ta về sau cho các ngươi quản lý kiến tạo phòng ốc sự tình. nghe phòng di ái nói đám thôn dân nhìn lẫn nhau cũng đều không có mở miệng nói chuyện chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem phòng di ái ngược lại là cả phòng di ái càng phát ra khẩn trương thấy đây lý thừa càn bất đắc dĩ lắc đầu người a vẫn là muốn rèn luyện một chút lúc này là vỗ vỗ phòng di ái bà vai quắc. hôm qua ngươi là cùng cô như thế nào đề nghị Muốn cho thôn dân kiến tạo cái gì phòng ở? Ngạch, hai vào hai ra căn nhà. Cái gì? Nghe không được, to hơn một tí. Ngươi muốn cho thôn dân xây cái gì? Lý Thừa càn lại là lớn tiếng vừa quát. Phòng Di Hải lấy giúp khí, đồng dạng là lớn tiếng trả lời. Xây hai vào hai ra căn nhà. Ta. Phòng Di Hải, cho đám thôn dân xây hai vào hai ra căn nhà. Lần này, phòng Di Hải âm thanh vang dội, tiếng vang chuyển đến mỗi cái thôn dân trong hai. Từng cái thôn dân đều là lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Thật sao đại nhân? phong đại nhân, quả nhiên là hai vào hai ra căn nhà sao? Đa tạ phòng đại nhân a. Gạch xanh, tường trắng. Hai vào hai ra căn phòng lớn. Người người đều có thư phòng, sân nhỏ. Lần này, nhìn đến đông đảo dân chúng kích động ánh mắt, phòng Di Hải không tiếp tục nhắc gan, ngược lại là lớn tiếng quát. Người người đều có. Hai vào hai ra căn phòng lớn. Hoa. Đa tạ đại nhân. Ô ô ô, ô. đại nhân lưu bước. Cảm ơn. Đa tạ thái tử, đa tạ đại nhân. Chương 148. Khen một cái liền đưa tiền phòng Di ái Chương 148. Khen một cái liền đưa tiền phòng Di ái Một ngày này Thái tử cho lưu gia thôn thôn dân xây nhà sự tình, lập tức chuyển khắp toàn bộ trường An Thành. Vô số dân chúng nhóm nghị luận ầm ĩ, tràn đầy hâm mộ. "Trời ạ, thái tử điện hạ muốn cho lưu gia thôn thôn dân xây nhà." "Ta nói thái tử điện hạ vì sao một mực không có động tĩnh, còn tưởng rằng hắn đem lưu gia thôn thôn dân quên mất đâu." "Đánh rắm, thái tử làm sao lại quên, hắn chỉ là một mực tại chủ tiền thôi." "Đúng à, các ngươi quên rồi sao, thái tử thành thân là vì cái gì, không phải là vì chúng ta bách tính." "Đúng vậy à, thái tử rốt cuộc cầm tới tiền, liền không kịp chờ đợi cho chúng ta bách tính làm phòng ở." "Ô đáng hận a." Ta không phải lưu ra thôn thôn dân, ha ha ha, may mà ta sáng suốt, đã đem Lữ Nhi cho gả đi, ha ha, ta để ta Tiểu Nhi tử gả đi. Cái gì? Ngươi Tiểu Nhi tử gả đi? ở rẻ. Đúng a? Đây gọi sớm bố cục, ngươi biết hay không? Trời ạ, ngươi quá thông minh. Nghe nói lần này vẫn là phòng đại nhân Nhi tử phòng Di Ái đi giám sát đâu? Ta cũng nghe nói, nghe nói lần này muốn xây hai vào hai ra căn nhà, là phòng Di Ái đề nghị. Đậu xanh rau muống. Cái gì? Hai vào hai ra căn nhà. Ngay, thôn bọn họ bên trong người so với chúng ta người trong thành đều ở tốt. Thật là hai vào hai ra sao? Phòng Di Ái nói, hai vào hai ra, với lại toàn bộ đều dùng gạch xanh, không mở trò đùa loại kia. Đậu xanh rau muống, điên rồi điên rồi. Và, cho ta hâm mộ hỏng, Phòng Di Ái thật không hổ là phòng đại nhân nhi tử a. Ai nói không phải đâu, hổ phụ không có quyền tử, phòng đại nhân yêu dân như con, tiểu phòng đại nhân cũng như thế. Đúng vậy à, tiểu phòng đại nhân cũng là kính yêu bất tính, hai vào hai ra phòng ở, vẫn là gạch xanh, cái này cần xài bao nhiêu tiền? Ô ô ô, ta, chúc trí người lương thiện thực tên hâm mộ. Dân chúng đối với Lưu gia thôn đám thôn dân là càng phát ra hâm mộ đứng lên. mà phòng di ái thanh danh tại bất chi bất giác bên trong cũng là tăng trưởng đứng lên càng là thu hoạch dân chúng tên thân mật tiểu phòng đại nhân một ngày này phòng huyền linh trước tảo triều đều là cười không ngậm miệng được ai u, đây không phải tiểu phòng đại nhân phụ thân phòng đại nhân sao có đại thần thấy một lần phòng huyền linh liền như vậy xưng hô dẫn tới phòng huyền linh là cười ha ha mừng rỡ không được nhi tử rốt cuộc cho mình mặt giải đây là chuyện tốt ra với lại theo thời gian đi qua phòng di ái thanh danh cũng không dừng lại ngược lại là không ngừng dâng lên đứng lên kiến tạo phòng ốc sự tỉnh phòng di ái cũng không hiểu nhưng là có mã chu quy hoạch đâu phòng di ái một mực mang theo một nhóm dân trắng giám sát công nhân hào hứng đi lên con sẽ tự mình động thủ hỗ trợ thoáng một cái đám thôn dân càng là tán dương không ngừng tiểu phong đại nhân tự thân vì bách tính kiến tạo phòng ở đơn giản quá thiệt lương tiểu phong đại nhân mới là chân chính kính yêu bách tính a. ô ô ô ô, tiểu phong đại nhân quá tuyệt vời tại đám thôn dân không ngừng tán dương phía dưới phòng di ái thời gian dần qua mất phương hướng mình không ngừng cho đám thôn dân chỗ tốt nói ví dụ hôm nay tại kiến tạo phòng ở nhìn đến thôn dân cùng công nhân chỉ là gặp mặt đầu lúc này liền không vui lập tức dùng tiền điều hòa đến cơm cùng món ăn mời thôn dân cùng công nhân cùng nhau ăn thậm chí phòng di ái nhớ kỹ tướng quân vị cùng binh sĩ thân cận đều là cùng binh sĩ cùng nhau vào ăn hắn cũng là lẫn trong đám người cùng nhau ăn cơm lập tức dẫn tới công nhân cùng bách tính đều không được tán dương phòng di ái tiểu phòng đại nhân là thật yêu dân chúng cho bách tính kiến tạo phòng ở còn nuôi cơm đâu với lại ngẫu nhiên còn có thịt ăn chúng ta ăn đều là gạo cơm loại kia trắng như tuyết gạo cơm đâu Ô ô ô, ô tiểu phòng đại nhân quá tốt rồi quá tuyệt vời thật không hổ là tiểu phòng đại nhân a tại công nhân cùng dân chúng tán dương một cái phòng di ái nhiệt huyết sông lên đầu không nói hai lời từ trong nhà tìm đến mười mấy cái hộ viện trong đêm lên núi cho đám thôn dân đánh tới một đống con mồi càng là lớn tiếng có ta phòng di ái tại người người đều có thị tan lập tức lại dẫn tới dân chúng không ngừng tiếng khen ngợi đồng dạng cái này sự tích truyền đến trường an thành bên trong càng là khiến vô số người tàn dương ngay tiểu phòng đại nhân hôm nay lại cho thôn dân cùng công nhân đưa thị tan quá hạnh phúc lúc nào công nhân thế mà đều có đãi ngộ a đúng vậy à chỉ là xây cái phòng ở sự tỉnh thế mà còn cho thì tan hơn nữa còn có tiền công đây tiền công còn không ít đâu tiểu phòng đại nhân nhìn công nhân vất vả còn vô cùng để cao tiền công đâu Đúng à, nghe nói đây đều là tiểu phòng đại nhân mình xuất tiền, hắn còn nói, thái tử tiền muốn cho Bách Tính dùng, hắn không thể dùng linh tinh, hắn dùng mình tiền. Ô, ô ô ô, tiểu phòng đại nhân là thật đại thiện nhân a. Nghe nói không, tiểu phòng đại nhân đem phòng đại nhân chân bảo đều trộm ra bán, liền vì cho dân chúng một miếng cơm ăn. Nghe nói, ô ô ô, nguyên lai tưởng rằng bại gia tử, bây giờ xem ra, chỉ là một lòng vì Bách Tính a. Ai nói không phải đâu, về sau ai lại nói tiểu phòng đại nhân yêu đi thanh lâu, bất học vô thuật, ta đánh chết hắn. Không sai, về sau không thể lại truyền tiểu phòng đại nhân lời đồn. Các đại gia tới chơi a, nô gia trước kia bị tiểu phòng đại nhân sủng hái qua. Đậu xanh rau uống, vị vị môi sao? Đến rồi đến rồi, lưu cho ta cái vị trí, ta cũng tới. Có thể nói, Phòng di Ái danh vọng tại bây giờ trường An thành bên trong, đó là như mặt trời ban trưa, dẫn tới vô số người hâm mộ đêm khuya. Phòng phủ. Ha ha ha. Phòng Huyền Linh nhìn vẻ mặt cười nớn ngẩn Phòng di Ái, đó là một mặt vồ ngư lại cương chiêu bộ dáng. Vui vẻ. Phòng Huyền Linh nhìn đến Phòng di Ái chơi bừa. Vui vẻ. Phòng di Ái cười ngây ngô lấy gãi gãi đầu, thật vui vẻ à cha, Nguyên Lai like vì Bạch tính làm việc như vậy làm cho người vui vẻ a hừ Phòng huyền linh hừ lạnh một tiếng trừng mắt liếc phòng di ái người đương nhiên vui vẻ ngươi trong khoảng thời gian này bỏ ra ta 2.000 ngàn lượng bạc còn có thể không vui sao bị ngươi khen một cái liền đưa tiền đưa thịt còn muốn cho bách tính mua gà vị thịt chết tiệt liền ngươi có tiền đúng không Phòng di ái số rồi nhưng phòng huyền linh bó tay rồi bản thân này nhi tử cùng đầu góc có bệnh đồng dạng người ta đối với bách tính tốt là giả vờ giả vịt hoa ít nhất tiền làm lớn nhất sự tình nhưng đây nhi tử nốc là thật cho bách tính bỏ tiền a lúc này mới mấy ngày hai lượng bạc liền ném ra ngoài bất quá Mang lấy mang lấy phòng huyền linh trên mặt vẫn là không nhịn được lộ ra nụ cười hai ngàn lượng đối với phòng huyền linh đến nói không tính là gì có thể làm cho nhi tử thu hoạch được cái thanh danh tốt không thua thiệt với lại nhìn đến bản thân nhi tử trạng thái hiện nhiên đã là trầm mê trong đó vô pháp tự kiềm chế bây giờ còn muốn đi đi theo ngụy vương Hắc hắc, không nghĩ không nghĩ phòng di ai lắc đầu liên tục ta muốn đi theo thái tử đi theo thái tử bị bách tính khen còn có thể không đọc sách thật là vui phúc người đây nhi tử nốc nhìn đến bản thân nhi tử chất pháp bộ dáng phòng huyền linh cưng chiều cười một tiếng vô vô phòng di ái bà vai bất quá ngày sau chớ có bị bách tính khen vài câu liền đem tất cả tiền móc ra sẽ bị người làm đổ đần hắc hắc nhi tử biết thái tử cùng nhi tử nói để mã chu nhìn chằm chằm nhi từ đâu những này là thái tử cho phép phòng di ái lại là chất phát cười một tiếng ngay vậy phòng huyền linh khẽ gật đầu lúc này mới yên tâm lại xem ra thái tử điện hạ vẫn là vô cùng đáng tin cậy cha thái tử để ta về nhà cầm hai vạn lượng bạc cho trong thôn người xây học đường tới cái gì bao nhiêu a phòng huyền linh sững sở hai vạn lượng à? phòng di ái nhay mắt thái tử điện hạ nói hai vạn lượng đối với ngươi mà nói chín châu mất sợi lông nhi tử nghĩ đến hai vạn lượng xác thực không nhiều xây cái học đường lại có rất nhiều bách tính khen nhi tử cha ngươi cùng phòng thu chi nói một tiếng nhi tử ngày mai liền đi cầm mẹ ngu xuẩn Phong huyền linh một bàn tay đập vào phòng di ái trên đầu mặt đầy ghét bỏ mẹ đáng tin cậy cái giám thái tử một điểm đều không đáng tin cậy hai vạn lượng hắn tờ mờ tại sao không đi đo ta chương 149. trong lịch sử kết hôn nhanh nhất thái tử chương một trong lịch sử kết hôn nhanh nhất thái tử chơi ạ tiểu phong đại nhân xuất ra hai vạn lượng bạc cho lưu gia thôn thôn dân xây dựng học đường đậu xanh rau uống hai và lượng đây là muốn xây bao lớn học đường a rất rất lớn nghe nói có thể dung nạp hơn nghìn người ở bên trong đọc sách đâu trời ạ lưu gia thôn tổng cộng còn chưa lên ngàn người tiểu phòng đại nhân xây mãnh liệt như vậy rất nghe nói tiểu phòng đại nhân nghĩ đến tương lai lưu gia thôn người cuối cùng sẽ nhiều sớm xây cái đại là phải dựa theo tiểu phòng đại nhân ý tứ thôn bên cạnh tiểu hải tử cũng có thể đi cái kia đọc sách Thế, thôn bên cạnh người có thể miễn phí đọc sách sao đương nhiên có thể à chỉ cần lần này đi lưu ra thôn làm việc bọn hắn hải tử đều có thể đi miễn phí đọc sách đậu xanh rau muống đậu xanh rau muống đó là một nhóm kia công nhân đúng à mẹ đây cũng quá xưa rồi quá khứ chế tác không thì có tiền cầm, hơn nữa còn có thể ăn thừa đủ hiện tại hải tử đều có thể đọc sách chơi ạ đây chính là phòng tướng nhi tử tiểu phòng đại nhân sao một ngày này trương an thành dân chúng đối với phòng di ái đều là tán dương không dứt bọn hắn đều nghe nói phòng di ái muốn xuất ra hai vạn lượng bạc kiến tạo học đường sự tình từng cái đôi mắt đều là tràn đầy hâm mộ dù sao tại đại đường đọc sách là một kiện phi thường gian nan sự tình có ít người người sử dụng đọc sách đó là hao hết gia tài có học sinh nhà nghèo dân nghèo thư sinh vì đọc sách vậy cũng là không xa vạn dặm ăn uống đều không để ý tới bây giờ có thể miễn phí đọc sách đủ để là để vô số người hâm mộ mọi loại đều là hạ phẩm duy có đọc sách cao đọc sách liền có cơ hội làm quan làm dạng dỡ tổ tông triệt để thoát ly bây giờ giai cấp ha ha ha phòng tướng nghe nói tiểu phòng đại nhân lấy ra hai vạn lượng bạc ca chỉ là hôm nay tảo triều phòng linh nhưng không có như vậy vui vẻ chỉ thấy được lý thế dân ngồi tại trên long ỉ ra vẻ một bộ bất mãn bộ dáng, nhìn đến phòng Huyền Linh mở miệng nói ra. Chốc nghe nói, chúng ta tiểu phòng đại nhân thế, nhưng là xuất ra hai vạn lượng bạc đi ra, liền vì xây một cái học đường a. Lời vừa nói ra, đông đảo đám đại thần đều là cười đứng lên. Hai ngày này, phòng Di ái thanh danh tăng lên không ngừng, đây chính là để bọn hắn hâm mộ không muốn không muốn. Lãng tử hồi đầu, tự nhiên là lại nhận đám người tán dương. Nhưng là lãng tử hồi đầu sau đó, biểu hiện ưu dị, đây chính là sẽ cho người ghen tị hâm mộ. Mấy ngày nay, đông đảo đám đại thần vậy cũng là hâm mộ chết phòng Huyền Linh. người nào không biết trước đó phòng di ái là bao nhiêu hôn chướng ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ đều đến còn sẽ trộm trong nhà đồ vật ra ngoài bán đi sau đó đi thanh lâu tiêu sái mà bây giờ phong bình thay đổi trộm trong nhà đồ vật đều biến thành là vì bách tính đây để bao nhiêu đại thần nhìn đến bản thân hải tử hận nghiên răng Bất quá hai vạn lượng bạc sau khi đi ra đám đại thần vui vẻ phòng di ái thanh danh là tốt nhưng vẫn như cũng là ban đầu cái kia bại gia thiếu niên làng a tiểu phòng đại nhân tâm lo bách tính xuất ra hai vạn lượng đây là điển hình a đúng vậy a giống tiểu phòng đại nhân như vậy người thế gian không có mấy cái Không hổ là phòng tướng dạy dỗ đến hải tử a. Bội phục bội phục. Đông đảo đám đại thần vui tươi hớn hở hướng phía Phòng Huyền Linh chấp tay. Nhìn như tại Tán Dương, kỳ thực phần lớn đều là âm dương quái khí thôi. Phòng Huyền Linh thấy thế, cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu, không có biện pháp nói a, dù sao đây là lý thế dân mở đầu. Nhưng mà, làm cản. Lý Thừa càn lại nhìn không được, Phòng Di ái với tư cách mình người, Phòng Huyền Linh với tư cách tương lai muốn lôi kéo đại thần. Loại thời điểm này, mình không đứng ra, lúc nào đứng ra? Phòng tướng vì nước vì dân, Di ái huynh đệ tuổi nhỏ, nhưng một lòng vì bất tính, há có thể dung các ngươi lên tiếng như vậy? Phụ hoàng. lý thừa càn chắp tay hướng phía lý thế dân cúi đầu lơ tiếng nói ra nhi thần muốn vạch tội phụ hoàng nhằm vào cấp dưới không thể gặp thần tử tốt mời phụ hoàng nhật lầm đậu xanh rau muống lý thừa càn vừa mở miệng trực tiếp khiếp sợ đông đảo đám đại thần lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng lý thừa càn chỉ là muốn hận hàn nhóm không nghĩ tới người ta căn bản không có đem nhóm người mình để vào mắt trực tiếp đó là hướng phía lý thế dân nã pháo nguyên bản lý thế dân đắc ý sát mặt lập tức liền âm trầm xuống một đôi mắt hổ chăm chú nhìn chằm chằm lý thừa càn đang muốn phát tác đâu ai ngờ đến lý thừa càn không cho lý thế dân mở miệng cơ hội lại là nhìn về phía phòng huyền linh khách khí nói ra phòng tướng quân thần giữa cũng nên hữu lễ tiết phụ hoàng không hiểu rét lạnh ngươi tâm nhưng không có việc gì còn có cô đâu ngươi về sau đi theo cô các ngươi phụ tử đồng lực cô tin tưởng tại phòng gia phụ tử phụ tà giới đây đại đường thiên hạ hội càng tốt hơn Phúc. có đại thần nghe vậy nhìn không được cười ra tiếng thái tử điện hạ quả nhiên là nắm chặt cơ hội liền bắt đầu lôi kéo người phòng huyền linh cũng là bị lý thừa càn cười muốn cười lại không dám cười dù sao hắn là bị lôi kéo người kia a lặng lẽ nhìn thoáng qua lý thế dân phát hiện lý thế dân sắc mặt cực kỳ khó coi càng là không dám mở miệng làm cản lý khác tiến lên một bước nhìn đến lý thừa cản lớn tiếng nói ra phụ hoàng thân cận cấp dưới chỉ đùa một chút cũng không phải là cố ý thái tử ca ca để cương tập tuyến, có chút không biết tôn ti đi không tệ lý thái đồng dạng tiến lên lớn tiếng nói ra phụ hoàng giảng cứu cùng dân cùng vui quân thần là bạn dạng này đại đường mới có thể càng tốt hơn mà thái tử ca ca vừa có cơ hội liền đối phó phụ hoàng dũng tâm cũng tốt càng là lôi kéo phòng bà bá làm sao thái tử hy vọng quân thần lý tâm nhìn đến bản thân hai đứa con trai bắt đầu bảo hộ chính mình. lý thế dân sắc mặt lập tức là đẹp mắt đứng lên cả một cái thư thái quả nhiên vẫn là đến đến đỡ nhi tử đi lên cùng nhau đối phó cái nịch tử này à hai vị đệ đệ các ngươi tại kéo cái gì lý thừa càn lại là không chút nào hoảng nhìn đến lý khắc cùng lý thái cơ cơ mình nằm đấm cô là thái tử phong bá ba theo cô làm sao lại quân thần ly tâm sao các ngươi ý là cô cái này thái tử chi vị ngồi không được bao lâu không đảm đương nổi đây thái tử sao lời vừa nói ra quân thần con mắt đều là sáng lên không hổ là thái tử đây quỷ biện năng lực quả thật lợi hại thái tử cũng là quân con thần đồng dạng là nói thái tử cùng phòng huyền linh ở đây có thể lôi kéo đại thần chỉ có lý thế dân cùng lý thừa cản nổi danh đang nói thuận lý do Ngậy! lý thái cùng lý khác sững sở, hai người liếc mắt nhìn nhau đều là không biết như thế nào mở miệng ai lý thế dân trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ hai cái này bút bê vẫn là muốn rèn luyện một phen hai chọn một còn nói bất quá người ta đi nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo thái tử ngươi nói làm sao như vậy nhiều võ ra người nhanh đến ngươi có công phu này không bằng đưa ngươi đông cung đi bố trí một cái chuẩn bị cưới chắc phi a lý thế dân trừng mắt liếc lý thừa cản trực tiếp đó là nói sang chuyện khác, không cùng Lý Thừa Cản nói chuyện tào lao. Còn có ngươi tiểu khoa cử học sinh, bọn hắn học tập cũng không xê xích gì nhiều, chính ngươi chuẩn bị một chút. Chờ ngươi cưới xong chắc phi, chấp phi, chấm liền đem bọn hắn đưa tới cho ngươi. Nghe Lý Thế Dân nói đông đảo đám đại thần mới phản ứng được. Đậu xanh rau muống, thái tử lại muốn đám cưới, trong lịch sử kết hôn nhanh nhất thái tử. Hạ nhiệt độ, chú ý thân thể, tác giả ngủ quên mất rồi, đợi chút nữa còn có, các ngươi ngủ trước, ta gõ xong ngủ tiếp, tỉnh ngủ các ngươi nhìn. Chương 150. Võ gia nữ vào Trường An. Chương 150. Võ gia nữ vào Trường An. võ gia nữ vào trường An Thành. tin tức vừa ra rất tới vô số dân chúng nhóm đường hẻm hoan lên trong miệng tán dương trong khoảng thời gian này phong di ái không ngừng xoát lấy danh vọng nhưng cũng là đem lý thừa càn danh vọng cho xoát đi lên dù sao phong di ái là cho lý thừa càn làm việc người phong di ái càng tốt càng là chứng minh lý thừa càn càng tốt mà võ gia nữ vào trường An Thành, vậy đại biểu thái tử lại muốn cưới chấp phi thái tử điện hạ lại muốn thành hôn ô, ô ô ô quá cảm động đúng vậy à người ta cưới lao bà là vì sắc đẹp nhưng là thái tử khác biệt thái tử là vì tiền ừ làm sao nói đâu Thái tử là vì bách tính. Đúng, thái tử có tiền, liền sẽ dùng tại chúng ta bách tính trên thân. Ô ô ô, thái tử thật quá thiện lương, võ gia nữ cũng không tệ, chúng ta cũng nhiều khen khách nàng. Vậy khẳng định à, các ngươi không thấy được người ta xe ngựa xe nhỏ mấy chục xe, đó cũng đều là đồ cưới à. Nói mò, đây không phải là đồ cưới, đó là chúng ta bách tính cứu mạng tiền. Ha ha ha, đúng, võ gia nữ đáng tin cậy. Dân chúng yêu ai yêu cả đường đi, đồng dạng nghĩ đến võ gia nữ đây một đợt mang đến đồ cưới, tương lai đều có thể tiêu vào mình trên thân đối với võ gia nữ là tán dương không dứt. Giận tới võ sĩ hoạch lại là có chút vô ngữ. mẹ xuất tiền là mình được không bị khen là thái tử coi như xong làm sao ngay cả mình nữ nhi đều bị khen mình đều không được chia một điểm tán dương sao bất quá giờ phút này hắn cũng không tâm tư đi mắng mách tính đem bản thân nữ nhi đưa đến mình phụ đệ sau đó võ sĩ hoạch cũng đã là đi tới đại minh cung cổng nhìn qua bên trong quen thuộc bố cục võ sĩ hoạch hốc mắt lập tức liền đỏ lên đôi tay run nhẹ nhẹ hướng phía trước với tới tựa hồ là muốn nắm đến cái gì đồng dạng vũ đại nhân ngài đã tới vậy hạ chờ ngươi đã lâu lúc này một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện vô thiệt công công ngươi cũng vẫn còn thật tốt Võ sĩ hoạch nhìn đến vô thiệt khuôn mặt, lộ ra một vệt nụ cười, khẽ gật đầu. Lúc này không có do dự nữa, nhanh chân hướng phía Đại Minh cung nội bộ đi. Còn chưa đi bao xa, chính là nhìn thấy một ngôi đại điện ngoài cửa, Lý Uyên mặc long bào, sang loáng đứng ở đằng kia ngắm nhìn. Vậy hạ. Nhìn thấy Lý Uyên thân ảnh, võ sĩ hoạch trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn, lúc này khoát tay gào to một tiếng, nhanh chân hướng phía Lý Uyên chạy tới. Ha ha ha, người đến. Lý Uyên phát ra cười to một tiếng, bước chân không ngừng, cũng là hướng phía võ sĩ hoạch mà đến, trong mắt đều là khoái trá đã nhiều năm như vậy, vốn cho rằng là không có cơ hội gặp lại năm đó người, không nghĩ tới. vẫn là gặp được người chưa biến a vi thần võ sĩ si hoạch bái kiến bệ hạ võ sĩ si hoạch quỳ trên mặt đất hướng phía lý uyên cúi đầu tốt tốt tốt nhanh đứng lên lý uyên râu ria run rẩy nước mắt tuôn đầy mặt liền vội vàng tiến lên đem võ sĩ si hoạch cho giúp đỡ đứng lên nhìn đến võ sĩ si hoạch giàn mua khuôn mặt lệ rơi đầy mặt người già rồi a bệ hạ ngược lại là còn trẻ võ sĩ si hoạch đồng dạng lệ rơi đầy mặt nhìn đến lý uyên kích động nói ra thôi đi chớp cũng không được liền ngươi biết nói chuyện lý uyên vui tươi hớn hở cười một tiếng lôi kéo võ sĩ si hoạch tay trong chiều bộ đi chớp không nghĩ tới nhiều năm như vậy, ngươi còn băn quan chấm, đây để chấm rất cảm động. Làm người thần tử, nhất định sẽ trung quân ái quốc, bệ hạ vĩnh viễn đều là thần bệ hạ. Võ Sĩ Hoạch âm thanh kiên định không thay đổi, biểu lộ mình đối với Lý Uyên quyết tâm. Nghe được lời này, Lý Uyên nắm lấy Võ Sĩ Hoạch tay càng thêm gấp mấy phần. Ngươi bây giờ vốn nên bảo dưỡng tuổi thọ, chấm lại đưa ngươi liên lụy đến hoàng quyền, ngươi có thể trách chấm. Đi vào điện bên trong, Lý Uyên lôi kéo Võ Sĩ Hoạch cùng nhau ngồi xuống, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Võ Sĩ hoạch hỏi. Nghe vậy, Võ Sĩ Hoạch lại là cười khẽ một tiếng, lắc đầu. Thân chỉ có kích động, còn có thể có trợ giúp cho bệ hạ địa phương. sao lại quái bệ hạ Chấm liền biết lý huyên lộ ra vô cùng vui vẻ cùng hưng phấn nhiều năm như vậy ngươi đều không thay đổi làm sao biết quái chấm đâu Chấm cũng sẽ không hại ngươi ngươi là chấm thủ hạ duy nhất người Chấm tự nhiên cũng biết cho ngươi đại phú quý nhà chúng ta đây thái tử là cái tốt tương lai nhà các ngươi khuê nữ đó là đại đường hoàng hậu lý huyên đã lâu không gặp đến người cũ thần sắc kích động liên tục nói ra thái tử phi vương thị chính là vương gia nhân tại thái tử đăng cơ trước đó còn có thể nhảy nhảy một cái sau khi lên ngôi vương ra tất diện đến lúc đó liền có thể đến đỡ ngươi khuê nữ thừa vị đa tạo bệ hạ võ sĩ hoạch cười một tiếng cũng không có bất kỳ kích động bộ dáng ngược lại là lộ ra có chút bình đạo thần chỉ muốn có thể đến giúp bệ hạ vinh hoa phú quý ngược lại là không sao đối với lý huyên võ sĩ hoạch là trung tâm không được căn bản liền không có nghĩ tới nhà mình khuê nữ tương lai như thế nào dù sao có thể đến giúp lý huyên là được Ngươi a ngươi a lý huyên bất đắc dĩ nhìn thoáng qua võ sĩ hoạch hai người đây liền tiếp theo bắt đầu ôn chuyện đứng lên ngược lại là một đầu khác cam lộ điện bên trong vương công công bước nhẹ đi đến đến lý thế dân bên cạnh thân nhỏ giọng nói ra bệ hạ võ sĩ hoạch đã tiến về đại minh cung ừ. lý thế dân hừ lạnh một tiếng hơi có vẻ bất mãn đây cũng là một cái không nghe khuyên bảo nhiều như vậy năm còn chưa biến xem ra thái thượng hoàng là thật đích xác nhất định là thừa càn lý thế dân con mắt nhắm lại suy tư một phen ngược lại là lộ ra một vệ ý cười bất quá chấm lựa chọn cũng là thừa càn à phụ hoàng ngươi cuối cùng còn không phải cho nhi thần làm áo cưới sao nghiên kỷ đều lớn như vậy cuối cùng còn muốn liệu một phen chuyên môn đến ác tâm một phen chấm cần gì chứ võ sĩ hoạch cùng lý huyên một trò chuyện chính là hàn huyên dòng dã một đêm về phần võ sĩ hoạch buổi tối không có xuất cung tại hoàng cung ngủ lại sự tỉnh cũng không có người đi quản. Hôm sau trời vừa sáng, võ sĩ hoạch mới rửa mặt, đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm hướng phía Thái cực điện đi. Mặc dù vừa tới trường An Thành không có đi bài kiến Lý Thế Dân, nhưng là tạo triều vẫn là muốn lên, bằng không thì quá không ra gì. Với lại võ sĩ hoạch cũng muốn nhìn xem tương lai mình có rể, Thái tử Lý thừa cản, một đường hành tẩu, rất nhanh liền đến Thái cực điện bên ngoài. Nhìn đến đông đảo đám đại thần tụ tập, võ sĩ hoạch cũng là thấy được rất nhiều quen thuộc gương mặt. Ha ha ha, trưởng tôn đại nhân, phòng tướng, đô tướng, rất lâu không thấy. Võ sĩ hoạch bước nhanh đến phía trước, chào hỏi. Vũ đại nhân. quả nhiên là mấy năm không gặp đỗ như hối cùng phòng huyền linh đều là cười nhẹ nhàng hướng về phía võ sĩ hoạch gật gật đầu ngược lại là trưởng tôn vô kỵ vô cùng thân thiết tiến đến võ sĩ hoạch bên cạnh một bộ quan hệ vô cùng tốt bộ dáng những năm này nhìn đến vũ đại nhân ngược lại là sắc mặt hồng luận xem ra tại kinh châu qua không tệ vẫn được võ sĩ hoạch cũng là gật gật đầu cũng không có kháng cự trưởng tôn vô kỵ thân cận dù sao hai người đều là thái tử bên này người tương lai tự nhiên là muốn dắt tay cọc tiến với lại trưởng tôn vô kỵ cũng không có khuê nữ gà cho lý thừa cản a cái này không tồn tại lợi ích tranh chấp trưởng tôn đại nhân, ta ngược lại thật ra mang theo một chút kinh châu đặc sản chậm chút thời điểm để cho người ta đưa cho ngài đi qua những năm này ta nhìn nguyên ngược lại là gầy chắc là vì nước ưu phiền ha ha ha ha, vậy xin đa tạ rồi trường tôn vô kỵ cười lớn một tiếng hai người đồng dạng là sốt ruột hàn huyên đứng lên nhìn đến hai người bộ dáng không biết còn tưởng rằng hai người quan hệ tốt bao nhiêu đâu võ sĩ hoạch không có đợi một hồi lý thừa càn liền cũng là đến hai người còn chưa nói lên một câu thái cực điện đại môn chính là mở ra đành phải liếc mắt nhìn nhau khẽ gật đầu cùng nhau tiến vào thái cực điện bên trong chương một cho Lý Khắc Lý Thái tìm hậu trường. chương 151, cho Lý Khắc Lý Thái tìm hậu trường. Tào Chiêu, cung nên bệ hạ. Lý Thế Dân nhanh chân đi đến trên Long Ích ngồi xuống, ánh mắt liếc nhìn một vòng, chính là thấy được trong đám người võ sĩ hoạch. lúc này lộ ra một vệt nụ cười, lớn tiếng nói ra: võ khanh đến a. thần, võ sĩ hoạch bái kiến bệ hạ. võ sĩ hoạch lộ ra xuất thân đến cung kính hướng phía Lý Thế Dân túi đầu thần từ Kinh Châu mang theo một chút đặc sản, xin mời bệ hạ vui vẻ nhận. tốt. Lý Thế Dân cười gật gật đầu, nhìn sang Lý Thừa Cản, con ngươi đảo một vòng, ngược lại là vui tươi hớn hở hỏi. vậy ngươi nói rõ chi tiết nói ngươi mang theo cái gì đặc sản a a lời vừa nói ra võ sĩ hoạch ngược lại là xương sở hắn không nghĩ tới lý thế dân biết cái này đặt câu hỏi bất quá võ sĩ hoạch cũng là triều đình bên trên kẻ già đời đương nhiên sẽ không bị lý thế dân như vậy khó xử ở Thần tại thâm sơn phát hiện vài cộng trăm năm nhân sâm cô ý hiến cho bệ hạ ân không tệ lý thế dân khẽ gật đầu ngược lại là không tiếp tục khó xử võ sĩ hoạch ngược lại là ra vẻ thân thiết bộ dáng lần này tới vừa vạn thái tử cùng ngươi vo gia nữ thành hôn sau đó ngươi có tại trưởng an thành bên trong chờ lâu mấy ngày lại rời đi Đạt tạ bệ hạ. Võ sĩ Hoạch túi đầu, chính là lui trở về trong đám người. Hôm nay có thể có sự tình khởi bẩm. Lý Thế Dân ánh mắt quét qua, nhìn về phía còn lại đám đại thần, mở miệng dò hỏi. Bệ hạ, bây giờ ngày mùa thu hoạch sắp đến, đột quyết bên kia chỉ sợ có hành động, cần nhanh chóng đề phòng. Có đại thần đứng ra thần đến, cung kính hướng phía Lý Thế Dân mở miệng nói. Ngay vậy, Lý Thế Dân khẽ gật đầu. Hàng năm đột quyết đều sẽ thừa dịp đại đường ngày mùa thu hoạch sau đó, tới cấp đoạt lương thực, dùng để qua mùa đông. Mặc dù song phương không có đại chiến, nhưng là tiểu cục bộ chiến tranh vẫn là rất nhiều, khiến các phương làm tốt đề phòng. phải phụ hoàng nhi thần có việc khởi bẩm lý thái cũng là cung kính hướng phía lý thế dân túi đầu chuyện gì lý thế dân hơi có hào hứng nhìn về phía lý thái lý thái vừa mở miệng tự nhiên là muốn đối phó bản thân nguyệt tử đây là chuyện tốt nhi thần tại lý tích tướng quân quân doanh bên trong huấn luyện rất có hiệu quả hy vọng phụ hoàng cho phép nhi thần tiếp xuống mấy tháng có thể đủ tất cả tâm đầu nhập vào trong khi huấn luyện lý thái cung kính đáp lại nói ngay vậy lý thế dân xứ sở lúc này mới cẩn thận nhìn một chút mình cái này nhi tử chất phát hiện, nguyên lai like Lý Thái gầy rất nhiều, nguyên bản trên mặt thịt mỡ cũng giảm bớt, ngược lại là lộ ra con mắt to một chút, có thể nhìn thấy hắn kiên định ánh mắt, trán nón làn da cũng đen một chút, cả người khí chất cũng hơi có biến hóa, cũng không tiếp tục là ban đầu cái kia trắng trắng mập mập tiểu hoàng tử bộ dáng. Lý Tích, ngươi cảm thấy thế nào? Bất quá, Lý Thế Dân cũng không đáp ứng Lý Thái nói, ngược lại là nhìn về phía Lý Tích, mở miệng do hỏi. Lý Tích nhíu mày, hơi có vẻ xoắn xuýt bộ dáng. Hắn không rõ ràng Lý Thế Dân ý nghĩ, đến cùng là hy vọng Lý Thái đợi tại mình quân bên trong, vẫn là không hy vọng. Hắn thật sâu minh bạch, gần vua như gần gọt. Như thế trong ngày thường, hắn cùng Lý Tĩnh không sai biệt lắm, đều là tận lực giảm ít mình tồn tại cảm. Từ tâm mà nói, hắn là không hy vọng Lý Thái tới, hắn không muốn liên lụy hoàn Quyền. Hồi bẩm bệ hạ, Ngụy Vương điện hạ chịu khổ nhọc, trong quân đội chưa hề phàn nàn, thần bội phục. Nhưng Ngụy Vương dù sao cũng là hoàng tử, vạn kim thân thể, chỉ là muốn rèn luyện võ nghệ, kỳ thực trong nhà cũng có thể. Lý Tích trước khen một cái Lý Thái, mặt khác lại biểu lộ mình không có như vậy hy vọng Lý Thái tới đây cũng là vì Lý Thế Dân biểu lộ mình đứng đối nhau đội không có chút nào ý nghĩ. Lý Thế Dân tự nhiên minh bạch Lý Tích ý nghĩ này, chỉ nói là. lý thái cần gia tăng lực lượng a ha ha ha ha, đã thanh tức không sợ mệt mỏi liền để hắn trong quân đội chờ lâu mấy tháng a Chấm cho phép thanh tức có thể không cần đến vào chiều nghĩ đến lại đến thêm hướng chính là lý tích ngươi cần phải dụng tâm dạy bảo a lý thế dân hơi có thâm ý nhìn thoáng qua lý tích lý tích đương nhiên minh bạch lý thế dân ý tứ đây là để cho mình không cần tăng tư trong lòng liền càng thêm bất đắc dĩ cùng xoắn suýt hắn cũng không muốn nói đi đầu quân ngụy vương a hoàn quyền loại chuyện này một liên lụy đó là chết mình đều ngồi vào vị trí này hoàn toàn đầy đủ làm gì sớm như vậy bắt đầu đứng đội nắm giữ binh quyền võ tướng chỉ cần bảo trì trung lập, quản hoàng tử tranh đoạt hồng thủy ngập trời, luôn có thể thu hoạch được một cái kết thúc yên lành. vâng, thần nhất định tận tâm tận lực. lý tích chắp tay cúi đầu, đáp ứng. bây giờ, hắn còn không có lý tính như vậy dũng khí đi cự tuyệt lý thế dân, chỉ có thể đáp ứng. khang nhi, lý thế dân quay đầu nhìn về phía một bên lý khác, cười cười. thân là hoàng thất dòng dõi, ngươi cũng nên đi quân bên trong rèn luyện một phen. chấm nhìn xem, ngươi không bằng đi ngưu tiến đạt quân doanh nhi thần tất cả đều nghe phụ hoàng, ngưu bá ba trị quân có phương pháp, nhi thần cũng đội phục rất. lý khác lúc này chắp tay cúi đầu, đồng ý xuống tới. hắn hiểu được. nơi này là lý thế dân tại bảo trì cân bằng đâu Bệ hạ ta thẳng ngu này chỉ sợ dậy không tốt nô vương điện hạ a nô vương điện hạ thông minh ta cũng không phải cái gì quân thần nguyên soái ta cũng chỉ là một cái võ tướng như tiến đạt gãi gãi đầu ra vẻ một bộ ngu ngơ bộ dáng không bằng bệ hạ đổi lại một cái ta nhìn đến hầu quân tập cũng không tệ hiểu quân pháp binh trận còn nhận lý tính chỉ điểm cái kia năng lực so ta mạnh không chỉ một bậc như tiến đạt cự tuyệt cũng không ảnh hưởng lý khác tâm tình ngược lại đã sớm tại lý khắc trong dự liệu ba cái trong hoàng tử hai cái đích tử liền mình một cái con thứ hơn nữa còn có tiền chiều huyết mạch Phàm là không phải nốc, cũng sẽ không nói đến thân cận mình đương nhiên, nơi này chỉ là ban đầu cùng Lý Thế Dân đánh thiên hạ một nhóm kia đại thần. Nghe Nưu Tiến Đạt nói, Lý Thế Dân hung hăng trừng mắt liếc Nưu Tiến Đạt, nhưng cũng minh mạch, Nưu Tiến Đạt như vậy cự tuyệt, hiển nhiên là thật không muốn. Miễn cưỡng nữa cũng không cần thiết. Thế là, Lý Thế Dân liền đem ánh mắt đặt ở Hầu Quân Tập trên thân. Hầu Quân Tập bị Nưu Tiến Đạt một trận khen, tự nhiên là hài lòng, nhưng nếu là để hắn đi dạy bảo lý khác, hắn liền không muốn. Hắn thấy, mình muốn dạy cũng là giáo thái tử Á đang chuẩn bị mở miệng cự tuyệt đâu. Lý Thế Dân cũng đã là rời đi ánh mắt, tại các nơi nhìn lướt qua. liền lại là như mày ba cái nhi tử bên trong lý khác là yếu nhất một cái cho hắn định ra tô gia nữ trên triều đỉnh tăng cường nhất định thực lực nhưng vẫn là kém một chút có cái võ tướng ủng hộ mới là tốt chỉ là phía dưới rất nhiều võ tướng nhìn đến cao lớn thu kệ bộ dáng kỳ thực đều là nhân tinh căn bản liền sẽ không tiếp nhận lý khác vậy hạ, ta đây tới tốt ta có thể ý chỉ cung thấy lý thế dân khó xử lúc này xài bước đi đi ra bọn hắn đám người này đều không được ta lợi hại ta có thể nhìn thấy ý chỉ cung đi ra lý thế dân lại là cười khổ lắc đầu ý chỉ cung khẳng định là không được người ta đều là có chút đầu óc trình dạo kim càng là trong thô có thế nhưng ý chỉ cùng không giống nhau là thuần không có đầu óc thôi đi chấm cần ngươi làm chuyện khác lý thế dân trừng mắt liếc ý chỉ cùng để hắn lui ra ánh mắt tiếp tục lưu chuyển cuối cùng đặt ở lý đạo tông trên thân thật lâu không có rời đi giang hạ vương lý đạo tông lý thị tông thân xem như người trong nhà có hắn đi ủng hộ lý khác thế lực cường đại với lại cũng sẽ không phản bội mình xem như một cái tốt lựa chọn lý thế dân vốn là cân nhắc qua lý đạo tông chỉ là lý đạo tông dù sao cũng là một cái vừng già cho lý khác thế lực quá lớn rồi Nhưng bây giờ cũng không thể tránh được. Lý Đạo Tông nhìn thấy Lý Thế Dân ánh mắt trên người mình thật lâu chưa rời đi, tự nhiên minh bạch Lý Thế Dân tâm ý lúc này đứng ra thân đến. Vậy hạ, không bằng để cho thần tới đi." Chương 152. Cầu hôn Trình Giảo Kim chi nữ. Chương 152. Cầu hôn Trình Giảo Kim chi nữ. Lý Thừa Can nhìn thấy Lý Đạo Tông đứng ra, trong mắt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. "Lý Đạo Tông cái gì người, đây chính là đại đường nổi danh tướng lĩnh, thế lực cường đại." Lý Thế Dân cũng cực kỳ tín nhiệm hắn, để hắn đi ủng hộ Lý khác Nói, đó là không còn gì tốt hơn. trọng điểm là, Lý Thừa Can biết được Tương lai đại đường là muốn cùng thổ phiên hòa thân, văn thành công chúa hòa thân, một tên công chúa liền như vậy đưa ra ngoài. Tên này công chúa đó là Lý Đạo Tông độc nữ. Đây chính là một cái thao tác điểm, Lý Đạo Tông độc nữ bị đưa ra ngoài hòa thân, tự nhiên là không vui. Tương lai, chỉ cần cầm chắc lấy cái giờ này, liền có cơ hội để Lý Đạo Tông quy tâm đến lúc đó. Nương tựa theo lý thế dân đối với Lý Đạo Tông tín nhiệm, tự nhiên sẽ xem nhẹ Lý Đạo Tông cô này binh lực. Tương lai tạo phản cực kỳ tốt. Nghĩ tới đây, Lý Thừa cản vội vàng hướng phía Lý Khác máy mắt. Lý Khác nháy máy mắt, hơi có vẻ nghi hoặc, hắn thấy, Lý Đạo Tông cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Lý đạo tông chính vào tráng niên, hơn 30 tuổi niên kỷ, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, rất được Lý Thế Dân tín nhiệm. Vẫn là Lý Thị Tông thân, làm sao lại chân tâm thật ý trợ giúp mình đâu? Nhưng từ đối với Lý Thừa Càn tín nhiệm, Lý Khắc ngược lại là không nói hai lời, vội vàng hướng phía Lý Thế Dân vừa quỳ, sợ Lý Thế Dân do dự, lúc này nói ra: Phu hoàng, nhi thần nguyện ý đi theo hoàng thúc huấn luyện. Ha ha ha ha ha! Nhìn thấy Lý Khắc như thế hiểu chuyện, Lý Thế Dân cũng là cười to một tiếng, chỉ là trong mắt nhưng cũng có chút thấy náy Tại Lý Thế Dân nghĩ đến, Lý Khắc như vậy chủ động mở miệng, Hiển nhiên là bởi vì muốn để cho mình tín nhiệm. biểu lộ mình tâm ý lý đạo tông theo lý khác vậy thì đồng nghĩa với lý khác duy nhất binh quyền kỳ thực còn tại mình trong không chế lý khác vẫn như cũng là cái gì đều không có chỉ là mặt ngoài có cùng lý thái cùng lý thừa càn tranh phong năng lực ai lý thế dân trong đôi mắt hiện lên một tia ấy náy đối với mình cái này như tử mình lợi dụng quá nhiều ngày sau nhất định phải đối xử tử tế hắn dù sao người ta như vậy hiểu chuyện có thể lý thế dân khẽ gật đầu ngày sau Khắc nhi có rảnh liền đi giang hạ vương cái kia vấn luyện đi hai người thân cận hơn một chút vốn là người một nhà phải lý khác cùng lý đạo tông hai người đồng dạng chắp tay cúi đầu chỉ là lý thế dân đây một phen thao tác nhìn trong triều đám đại thần nhưng đều là trong lòng kinh nghi không chừng hiện tại lý thế dân vẫn là trắng niên thế mà bắt đầu để hoàng tử tiếp xúc binh quyền điều này thực quỷ dị nói là vì chen ép thái tử vậy cũng không đến mức ca bệ hạ bệ hạ đến ta đây ta có thể mang theo thái tử huấn luyện bất quá không đợi quần thần nghĩ lại trình rào kim liền trực tiếp nhảy ra ngoài vui tươi hớn hở hướng về phía lý thế dân nói ra cái kia thái tử điện hạ thân thể cũng nhìn đến có chút gầy yếu ta đây tới dạy dỗ dạy dỗ bệ hạ ngài thấy thế nào Phúc. mọi người thấy trình giáo kim đây không biết xấu hổ bộ dáng đều là thầm mắng một tiếng mới vừa làm sao không thấy ngươi nhảy ra lý thế dân đồng dạng có chút vô ngữ trừng mắt liếc trình rào kim thái tử còn gầy yếu ngươi liền thân tử cũng không sánh nổi người ta ngươi cái này bại tướng dưới tay a đây nghe được đây trình rào kim đột nhiên kịp phản ứng trước đó lý thừa càn vận chuyển 5 vạn lượng bạc mình cũng thử xác thực thật đúng là không sánh bằng khu khu cái kia thần nhi tử trình xử mặt thân thể quá gầy yếu đi cần rèn luyện một chút không bằng đưa thái tử vậy đi nhìn đến trình rào kim mặt dày mày dạ nhất định phải tiến đến lý thừa càn bên người đi bộ dáng lý thế dân không khỏi những mày cái này lão hô trướng lý thế dân có thể hiểu rất rõ võ tướng bên trong thông minh nhất người kỳ thực chính là hắn làm người cơ linh ức hiếp thiện sợ ác sống được đó là không còn gì tốt hơn trong ngày thường cần ra mặt sự tỉnh không bao giờ tham gia liên lụy đến danh giới cuối cùng sự tỉnh cho tới bây giờ đều không làm ngược lại không có đến cùng dây sự tỉnh làm loạn cả thanh danh bất hảo đây đồng dạng cũng là tự ô thủ đoạn nhưng là hết lần này tới lần khác như vậy người thế mà đối với lý thừa Cản chạy theo như vị quả thực có chút cổ quái a bây giờ lý thừa càng tuy nói là thái tử nhưng đại cục chưa định, trình giáo kim vì sao biết cái này bắt đầu đứng đội đâu? quả thực cổ quái, trình bà bá, nghe nói ngươi còn có một cái nữ nhi, có thể đưa tới đông cung làm cái chắc phi, cô có thể phá lệ lại lập một cái chấp phi vị trí đi ra. ngược lại là lý thừa cản vui tươi hớn hở tiếp nhận trình giáo kim thân cận, thậm chí còn muốn tiến thêm một bước, trực tiếp liền coi trình giáo kim con rể. không không không, ta không có tiền, ta nghèo kiết xác, chả không nổi đồ cưới, ta cũng không phải võ sĩ hoạch, như vậy có tiền. trình giáo kim vội vàng khoát tay cự tuyệt, một bộ mình là một cái nghèo bức bộ dáng, cả đông đảo đám đại thần đều là nhịn không được cười lên một tiếng. nhao nhao treo chọc đứng lên. Xét thực như thế, thái tử chắc phi vị trí, quá mắc, 800 vạn lượng, chỉnh rào kim sát thực không có. Ha ha ha ha, đúng vậy a, quá mắc. Chết cười ta, nguyên lai còn có lao già này sợ thời điểm. Đưa nhi tử có thể, đưa nữ nhi không được, bởi vì đồ cưới không đủ. Ha ha ha. Vui vẻ. Đám đại thần một trận trêu chọc, cả lý thế dân lại là càng thêm vô ngữ trừng mắt liếc lý thừa cản. Thái tử chắc phi, đó cũng là hoàng thất người, bao nhiêu vinh quang vị trí, bị nghịch tử này cả mười tiền vị mười phần. khu khu trình bà bá, chắc phi vị trí không được, đây còn không có cái khác vị trí a. Lý Thừa Can liền tốt giống một cái tiêu thụ đồng dạng, kết lực chào hàng mình thương phẩm. Lương đễ, người lương thiện viện, Nhật Huy, Chiêu Hấn, phục Dụng, cụ đều có thể a, những vị trí này đều còn có đây này. Giá cả cũng biết tiện nghi rất nhiều. Nếu là Trình Bá Bá không nguyện ý hủy khuất bản thân nữ nhi, chính ra cái khác nữ tử, cô cũng sẽ không ghét bỏ. Cô đơn đối với tại Trình Bá Bá cực kỳ sung kính, nếu là có thể cầu hôn một tên Trình gia nữ, đó là không còn gì tốt hơn. Lý Thừa Can nhiệt tình, doa đến Trình Giảo Kim là liên tiếp lui về phía sau. Mẹ nó, mình chỉ là một cái bình a, thái tử điện hạ làm sao lại bắt đầu lớn rồi? mình nữ nhi không lấy được bắt đầu nhớ thương mình tộc bên trong nữ nhi cả trình dạo kim là thật sợ vội vàng giơ hai tay lên bắt đầu cầu xin tha thứ thái tử điện hạ ngài liền bỏ qua ta đi ta là thật không có tiền à phục dụng cụ vị trí cũng mua không nổi đâu ai lý thừa càn thở dài một hơi ra vẻ đáng tiếc bộ dáng câu nguyện vọng chỉ sợ không thể hoàn thành bất quá còn lại đám đại thần nhưng đều là tâm thần khẽ động ở đây nhà ai không có một cái da tổ ca nhà ai không có mấy cái chất nữ bà còn xa loại hình nếu là có thể đem nữ nhi đưa đến thái tử bên kia đi dù là chỉ là một cái phụ dụng cụ tương lai lên ngôi thân phận cũng có thể nhắc lại nhấc lên nếu là có thể cho lý thừa càn sinh ra một cái hài tử cái kia địa vị thì càng không đồng dạng đây chính là hoàng tử mẫu thân có thể vì phi chỉ là hoa một điểm tiền tiêu phí một cái tương lai hồi báo là vậy đại trọng điểm dù là lý thừa càn cuối cùng thất bại phía bên mình tổn thất cũng bất quá là một cái phương xa thân thích căn bản liên lụy không đến mình t huyết kiếm lời mua bán nhiều nhất đó là tiêu ít tiền đây một đợt đầu tư tựa hồ có thể đi thái tử điện hạ không biết đây phụ dụng cụ vị trí cần bao nhiêu ngân lượng a không đồ cưới cần bao nhiêu đồ cưới chương tam vương cầu phi chương 153, tam vương cầu phi đủ đây là triều đình đây là tào triều các ngươi đang làm cái gì lý thế dân đập bàn một cái khí thế bỗng nhiên buộc phát ra quét sạch toàn trường doa đến đông đảo đám đại thần đều là túi đầu không dám nói nữa ngữ cái gì nghịch tử tào triều không phải làm cho ngươi mua bán địa phương lý thế dân ánh mắt hung thần nhìn về phía lý thừa cản khẽ quát một tiếng mẹ hảo hảo một cái tào triều trò chuyện một chút thế mà bắt đầu bán thái tử lão bà vị trí đây truyền đi nhiều mất mặt ta ai trọng điểm tiền này mình lại kiếm không đến Lý Thế Dân nhìn đến còn lại đại thần đều dục dịch, đây mẹ nó, thật để Lý Thừa Càn đạt được đây thế lực lại mạnh hơn đại nhất song lớn. Lý Thế Dân cũng hiểu biết, rất nhiều đại thần sẽ không đem nữ nhi dâng lên, chỉ là đầu tư một tay. Nhưng chỉ cần Lý Thừa Càn đủ cường đại, một nhóm người này đầu tư liền biến thành vật dụng. Vậy liền cực kỳ khủng bố. Ô ô ô ô, Phu Hoàng, Lý Thừa Càn lại là một bộ khóc không ra nước mắt bộ dáng, bị khuất không được. Nhi Thần cũng là vì Hoàng thất suy nghĩ a. Phu Hoàng, Nhi Thần đều còn không có một cái dòng giỏi, làm một cái thái tử, Nhi Thần tự nhiên là muốn cân nhắc vì chúng ta Hoàng thất khai chi tán diệp. nhi thần đây là đã làm sai điều gì để phụ hoàng như vậy phẫn nộ thiên tử việc nhà chính là quốc sự thái tử dòng dõi đồng dạng việc quan hệ đại đường khí vận làm sao không có thể đặt ở tảo triều bên trên thương nghị phụ hoàng ngươi là không hy vọng thần sinh mấy cái nhi tử đi ra không lý thừa càn chấp lấy một đôi mắt to ủy khuất ba ba nhìn đến lý thế dân còn chưa chờ lý thế dân mở miệng còn lại đại thần con mắt đều là sáng lên xác thực như thế việc quan hệ thái tử dòng dõi đây là bọn hắn có thể mở miệng lúc này từng cái đều là cúi đầu cung kính nói ra vậy hạ thái tử nói thật phải thái tử dòng dõi cực kỳ trọng yếu Việc này có thể đặt ở tạo chiếu trao đổi, nên nhanh chóng khai chi tán diệp. Thái tử bây giờ đều còn không có dòng dõi, quả thực không được, nên mau chóng có được chính mình dòng dõi. Bệ hạ, thần có một nữ, nguyện ý vì hoàng thất kéo dài dòng dõi. Thần có một chất nữ cũng nguyện ý a bệ hạ. Từng cái đại thần mở miệng, cả lý thế dân là càng thêm phẫn nộ. Y miệng. Một tiếng gầm thét, hung thần khí thế càng là khủng bố đứng lên ánh mắt quét qua, cường đại lực áp bách khiến đông đảo đại thần lại một lần nữa ngậm miệng lại, không dám ngôn nữ. Thái tử bây giờ đã cưới vợ, còn có hai cái chất vì, đây còn không có một tháng đâu, các ngươi tại gấp cái gì? Việc này không chuẩn bàn lại. bãi triệu, đều cho chấm lăn. Lý Thế Dân hung hăng trừng đám người một chút, hơi vung tay, "Đang chuẩn bị rời đi đâu, lại là nhìn thấy Lý Thừa Cản cười tủm tìm bộ dáng." Chợt kịp phản ứng, Tào Chiêu không thương nghị, bên dưới hướng sau đó, bọn hắn chẳng phải lại trò chuyện đi lên sao?" Lúc này phẫn nộ quá. Thái tử trong vòng nửa năm không chuẩn tái giá thân, nếu là nửa năm sau còn chưa có dòng roi bàn lại. "Ô ô ô, phu hoàng, ngươi khi dễ người." Lý Thừa Cản ra vẻ uy khuất ba ba bộ dáng. Lý Thế Dân nhưng không có lại phản ứng Lý Thừa cản quay người trực tiếp từ một bên tiền điện rời đi. "Còn lại đại thần ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi. đều có chút đáng tiếc bộ dáng, khẽ thở một hơi. Vốn là có thể đầu tư một tay, bây giờ Lý Thế Dân hạ lệnh, liền không có biện pháp. Chư vị thúc thúc bá bá, cũng liền thời gian nửa năm, không cần xuất ruột, mọi thứ đều có thể thương nghị, chúng ta tình cảm ở chỗ này đây. Lý Thừa Càn khách khí nhìn đến Đông Đảo đám đại thần, liền cùng chúng ta thương nghị thư pháp đồng dạng, đối với cô có ân, đây đồ cưới, có thể xét giảm một chút. Nghe vậy Đông Đảo đám đại thần lúc này mới lộ ra nụ cười khẽ gật đầu, cũng thế, thời gian nửa năm sắp thực không lâu. Với lại, Lý Thế Dân còn tại trắng yên, tương lai chí ít 10 năm thời gian. bọn hắn tùy thời có thể lấy đầu tư thái tử, không nóng nảy. một bên lý thái con ngươi đảo một vòng, cũng là vui tươi hớn hở đứng ra thân đến. khách khí hướng phía đám người mở miệng nói ra. chư vị thúc thúc bá bà nhóm, các ngươi cũng đừng liền nhớ kỹ thái tử kaka à, bản vương bây giờ ngay cả cái chắc phi cũng không có chứ. đồ cưới tự nhiên là muốn so thái tử ca hơi rẻ, chắc phi chi vị nên càng tốt hơn một chút ta lời vừa nói ra, quần thần nhãn tỉnh sáng lên, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện. một bên lý khách nhưng cũng đứng dậy, khách khí nhìn đến mọi người nói, bản vương chắc phi chi vị cũng vẫn còn, tuy nói so ra kém ngụy vương cùng thái tử. nhưng trung quy là một cái vương gia chắc phi tới tuổi cũng không tính bị khuất. cũng là lý khắc nói đồng dạng để đám đại thần như có điều suy nghĩ bộ dáng dù là lý khắc tại đám đại thần xem ra cướp đoạt hoàng vị hy vọng không lớn nhưng đầu tư một tay cũng không có gì vấn đề a với lại vương gia chắc phi vị trí đây cũng là một cái vinh dự cũng không thua thiệt đối với phòng huyền linh bậc này đỉnh tiêm đại thần đến nói không cần thiết nhưng đối với một bộ phận quan viên đến nói đây chính là huyết kiếm lời trong lúc nhất thời nhân tâm lắc lư đông đảo đám đại thần ánh mắt tại lý thừa cản ba huynh đệ trên thân không ngừng na gì tâm động lại tâm động đi nhanh đi đợi chút nữa phụ hoàng biết được tin tức chạy tới giết người. Lý Thừa cản nhắc nhở một câu, đi lên trước, lôi kéo võ sĩ hoạch chính là bước nhanh mà rời đi. Nghe vậy đám người cũng đều kịp phản ứng, từng cái không còn lưu lại, tranh thủ thời gian trượt, sợ lý thế dân quay đầu, rời đi hoàng cung. Thái tử điện hạ, ta nghe theo thái thượng hoàng mệnh lệnh, ngày sau sẽ dốc toàn lực phụ tá ngươi, võ ra tất cả, ngươi đều có thể điều động. Lần này tới, ta mang theo 100 vạn ngân lượng cùng đại lượng lương thực. Võ sĩ hoạch bị Lý Thừa cản lôi đi, không có chút nào chống cự, ngược lại là nhẹ giọng đi theo Lý Thừa cản hồi báo mình tình huống. Ta tại Kinh Châu cũng có không ít sản nghiệp, hàng năm cũng là có không ít tiền tài nhập trướng, chỉ là không có binh lực, chỉ có thể ở tiền phương diện này trợ giúp cho Thái tử. Nghe võ sĩ hoạch nói, Lý Thừa Càn cũng là hơi sương sờ. Hắn còn tưởng rằng mình muốn cùng võ sĩ hoạch dối trá khách sáo một phen, không nghĩ tới người ta trực tiếp liền quy hàng. Có chút nước mắt nhìn thoáng qua võ sĩ hoạch độ trung thành, Thình lình đạt đến 90 tình trạng. Nhìn nhiều, võ sĩ hoạch đối với Lý Uyên Độ trung thành, lại là trăm phần trăm đây là Lý Thừa Cần nhìn thấy cái thứ hai mát điểm độ trung thành. T. Lý Thừa Cần hít sâu một hơi, đây chính là mát điểm độ trung thành uy lực sao? Lý huyên để hắn đầu nhập mình, người ta liền đối với mình có 90 độ trung thành đơn giản khủng bố. Vũ Ba Ba khách khí, lần này mang đến nhiều như vậy tiền tài, lại sẽ ảnh hưởng sản nghiệp. Lý Thừa Cẩn vui tươi hớn hở lôi kéo võ sĩ hoạch lên xe ngựa, hướng phía đông cung đi, trong miệng cũng là quan tâm nói ra. Nếu là ảnh hưởng tới, ta không bằng đem tiền cái kia lấy về hảo hảo phát triển một phen. Tương lai dùng tiền địa phương càng nhiều, có thể tiền đẻ ra tiền, tự nhiên là càng tốt hơn. Bây giờ võ sĩ hoạch biến thành người mình, Lý Thừa Cẩn cũng không có như vậy muốn móc võ sĩ hoạch tiền. Dù sao trăm vạn lượng bạc, đối với bất luận kẻ nào đến nói. đều là một khoản tiền lớn võ sĩ hoạch nếu là bởi vì số tiền kia ảnh hưởng bản thân sản nghiệp thu nhập đây hao tổn là lý khác. A nghe lý thừa càn quan tâm võ sĩ hoạch lộ ra một vệ ý cười thái tử quả nhiên đáng tin cậy lúc này chắp tay nói ra thái tử yên tâm tiền này là ta mấy năm nay vì thái thượng hoàng chuẩn bị sẽ không ảnh hưởng sản nghiệp a cho hoàng gia ra chuẩn bị ý tứ ngươi đang đợi hoàng gia ra tạo phản lý thừa càn sững sở thái tử ngài lời này liền không đúng thái thượng hoàng thế nào lại là tạo phản chỉ là cầm lại thuộc về mình tất cả thôi võ sĩ hoạch âm thanh rất khách khí nhưng cũng phi thường kiên định chương một thân thiếp khả năng có chương 154, trăm thân thiếp khả năng có vụ bà bá quả nhiên là đối với hoàng gia gia trung tâm không hai chất nhi bội phục nhìn đến võ sĩ hoạch như vậy kiên định bộ dáng, lý thừa Cản còn có thể nói gì thế chỉ có thể bội phục lý huyên đều bị lý thế dân bồi xuống hoàng vị trong hoàng cung cầm tù đi lên trên cơ bản là không đùa lý huyên bộ hạ cũ cơ hồ đều đã không cũng liền võ sĩ hoạch còn tại kiên trì thậm chí còn tại cho lý huyên chuẩn bị tạo phản tiền đây mẹ nó thỏa đáng chân ai à thái tử yên tâm đã bệ hạ làm ta đầu nhập thái tử ngày sau ta chính là thái tử người tất cả đều nghe theo thái tử phân phó võ sĩ hoạch cũng là sợ lý thừa càn suy nghĩ nhiều lúc này là vội vàng nói vũ bá bá cô tự nhiên là tin tưởng lý thừa càn vỗ vỗ võ sĩ hoạch tay biểu thị mình tín nhiệm cô nhìn đến vũ bá bá khuôn mặt ra rời đêm qua nên ngủ không ngon đi hôm nay liền không mời người đi đông cùng, không bằng sớm đi trở về ngủ mở rớt lý thừa càn cũng phát hiện võ sĩ hoạch cái kia cực kỳ mắt còn thâm đôi mắt thỉnh thoảng liền hiện ra cơn một ngủ lúc này thân mật mở miệng mắt thấy liền muốn đến đông cùng. lý thừa càn phất phất tay để xe ngựa ngừng lại đưa vũ Bá bá về nhà đi còn lại đường cô đi trở về đi liền có thể võ sĩ hoạch vốn định khách khí một chút ai ngờ đến lý thừa càn trực tiếp liền nhảy xuống xe ngựa đành phải chắp tay nói tạ đa tạ thái từ điện hạ chân trước đêm qua cùng thái thượng hoàng hàn huyên một đêm xác thực mệt nhọc. chờ lao phu tu dưỡng tốt sau đó lại đến nhà bãi phòng tốt. lý thừa càn khẽ gật đầu mã phu lúc này mới lái xe ngựa hướng phía vũ phủ đi về phần lý thừa càn tức là chậm dài hướng phía đông cung đi cái này cũng không có mấy bất đường vừa vặn tản bộ một cái chỉ là lý thừa càn vừa tới cửa đông cung đâu lại là nhìn thấy một đạo quen thuộc thân ảnh đứng tại đông cung bên ngoài trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, hô lớn một tiếng, "Đỗ Hà." Không sai, mà đứng tại đông cung ngoài cửa người, chính là Đỗ Hà. Đỗ Hà theo Đỗ Như Hối đã học tập một đoạn thời gian, Lý Thừa Càn vốn nghĩ Đỗ Hà nên còn cần một chút thời gian. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà liền đi ra Đỗ Hà nghe được Lý Thừa Càn âm thanh, chậm rãi xoay đầu lại, nhìn thấy Lý Thừa Càn cái kia quen thuộc khuôn mặt, nước mắt ngăn không được chảy xuôi xuống, lập tức kêu rên đứng lên, ô, "Ô ô ô, thái tử điện hạ, mau cứu ta, mau cứu ta. Thái tử điện hạ, ta có thể quá nhớ ngươi, mau cứu ta với, đừng để ta lại cùng phụ thân học tập." Đỗ Hà nhanh chân chạy tới, trực tiếp liền ôm lấy Lý Thừa Can bắt đuổi. Phụ thân đơn giản không phải người, mỗi ngày đánh ta, đánh ta. ô, phòng di ái tiêu ít tiền mua danh vọng, phụ thân nghe liền về nhà đánh ta. ô, thời gian này ta là một ngày đều không vượt qua nổi. Mấy ngày nay, ta đều sắp bị đánh chết. Hôm nay cũng liền thừa dịp hắn tào triều thời điểm chạy ra ngoài, thái tử điện hạ, ngài nhanh tiếp ta trở về à? Cái nhà kia, ta là thật không tiếp tục chờ được nữa. Nhìn đến Đỗ Hà khuất bộ dáng, Lý Thừa Can minh bạch, tiểu tử này là thật ăn không ít khổ. vốn chính là một cái không yêu học tập người, bước mình bắt đầu học tập đốt như hối lại là một cái sẽ động thủ người. mấy ngày nay, phòng di ái làm sinh động, mà đỗ hà học được như vậy lâu, vẫn như cũ không có để đốt như hối hài lòng. có thể không đánh hắn sao? tốt tốt tốt, nhanh đứng lên, cô đồng ý. lý thừa càng cũng là vội vàng đem đỗ hà cho giúp đỡ đứng lên, an ủi nói ra. sau này ngươi liền đợi tại đông cung đi, không cần lại cùng đỗ tướng học tập. Ô ô, ô đa tạ thái tử điện hạ. nghe được lý thừa can đồng ý xuống tới, đỗ hà càng là cảm động không được. hắn thật sự là chịu không được bản thân láo cha cô đồng quá khó khăn. đi lý thừa càn lôi kéo đỗ hà chính là đi vào đông cung đại môn ngay hôm đó lên ngươi chính là đông cung đại tổng quản phụ trách đông cung tất cả công việc bao quát nhân sự điều động tất cả mọi người ngươi đều nắm giữ bọn hắn bại miễn bọn hắn quyền lợi cùng để thang quyền lợi cô tất cả đều giao cho ngươi tới quản lý tiền tài phương diện ngươi cũng nghe nói cô nắm giữ đại bút tiền tài bây giờ cho ngươi mười vạn lượng hắn mức để ngươi thỏa thích tốn hao đi chiều nạp nhân thủ nghe lý thừa càn đem tất cả quyền lợi đều cho mình đỗ hà càng là cảm động không được cái này mới là mình chúa công a thái tử yên tâm Đỗ Hà nhất định dốc hết toàn lực, đem Đông Cung bố trí thành một cái thùng sát, một tơ một hào gió thổi có lay đều sẽ không truyền đến bệ hạ trong hai. Đỗ Hà nhịn xuống nước mắt, nghiêm túc hướng phía Lý Thừa Càn cúi đầu. Ta cũng sẽ không quên Đỗ gia truyền thống, tương lai Huyền Vũ môn tất có ta Đỗ Hà vị trí. Ha ha ha ha ha. Lý Thừa Càn phát ra cười to một tiếng, "Vô vô Đỗ Hà bà bay." Giản thật, Lý Thừa Càn bên người có thể sử dụng cũng không có nhiều người, có thể tin tưởng người cũng không nhiều, Đỗ Hà là số ít mấy cái có thể hoàn toàn tín nhiệm. Trong điểm, Đỗ Hà cũng có đầy đủ năng lực. Tuy nói Đỗ Hà không có kinh thiên chi tài, nhưng tại Đỗ Như Hối dạy bảo dưới, quản lý một cái đông cung là dư xài dù sao đỗ gia ghen vẫn là có cô tin ngươi tương lai chúng ta dắt tay đồng tiến phải đỗ hà trùng điệp gật đầu vậy ngươi an bài một chút đông cung sự vụ đi tất cả đều giao cho ngươi lý thừa càn vỗ vỗ đỗ hà bả vai nhân thủ ngươi nhìn đến an bài một chút cô đi tìm thái tử phi võ gia nữ tiến vào trường an thành thái tử phi tất nhiên là nghe được tin tức lý thừa càn vẫn là muốn đi an ủi một phen dỗ dành dỗ dành thuận tiện lại cố gắng một cái thái tử yên tâm đỗ hà gật đầu quan mới đến đốt ba đống lửa hắn những ngày này tại đỗ như hối trên thân nhận trà tấn cũng nên dùng tại đông cung trên thân người lý thừa càng khẽ gật đầu để đỗ hà mình đi làm việc hắn tức là hướng phía hậu viện đi rất nhanh đã đến thái tử phi tẩm cung bên trong bái kiến thái tử điện hạ thái tử phi vương văn nhân hai cái nha hoàn nhìn thấy lý thừa cả tới lúc này là không người cúi đầu hai cái này nha hoàn danh tự cũng không tệ một cái tên là đại Hỷ, một cái tên là tiểu Hỷ. nghe nói hai người vẫn là thân tỷ muội miễn lễ lý thừa Càn khoát quá tay đưa tay nặn nặn hai cái tiểu nha hoàn gương mặt dẫn tới hai cái tiểu nha hoàn mặt lập tức liền đỏ lên trong khoảng thời gian này, lý thừa càn một mực tại sủng hạnh thái tử phi, ngược lại là không có đối với hai cái này tiểu nha hoàn ra tay, chỉ là có một ít tiểu động tác thôi. thái tử phi có tại, tại, hai cái tiểu nha hoàn liền vội vàng gật đầu, dẫn lý thừa càn đi vào tầm cung nội bộ. thái tử, ngài đã tới. vương văn nhân nhìn thấy lý thừa càn tới, lập tức vui vẻ, vội vàng tiến lên, chính là ôm lý thừa càn cánh tay. một bộ dính người bộ dáng, lý thừa càn cũng không khách khí, lúc này trở tay ôm vương văn nhân eo nhỏ, một tay đem ôm đứng lên, đặt ở mình trên đùi. muốn cô sao? vương văn nhân mặt đầy thẹn thùng gật gật đầu. tự nhiên là nhớ. Ha ha ha ha. Lý Thừa càng cười lớn một tiếng, hôn vương Văn Nhân một cái đem ôm lấy, hướng phía tẩm cung bên trong đi, chuẩn bị bắt đầu làm việc. Ai ngờ đến, Vương Văn Nhân lại là ngượng ngùng nói ra: "Thái tử chấm đã, thần thiếp, thần thiếp khả năng có." Chương 155. Chấm có thể đổi ý một lần. Chương 155. Chấm có thể đổi ý một lần. Ngừng. Lý Thừa càng sững sờ, nháy nháy mắt, hơi kinh ngạc nhìn đến Vương Văn Nhân. Có thể gọi ngự ý nhìn qua. Nhìn, còn chưa lấy ra hỉ mạch. Vương Văn Nhân lắc đầu, trong đôi mắt có chút thấp phòng bộ dáng. nhưng là thần thiếp kinh nguyện đã chậm trễ 10 ngày, nữ y cũng nhìn thân thể cũng không có vấn đề, có thể là mang thai chỉ là vô pháp bỏ ra. Ngay vậy, lý thừa cản nhẹ nhàng đem vương văn nhân để xuống, như mày, tại cổ đại thì mạch muốn hơn một tháng sau đó mới có thể bỏ ra, cũng không có cái dựng kiểm loại hình người bình thường mang thai cũng không biết khả năng hai tháng có phản ứng mới có thể phát hiện mình mang thai, cũng liền vương văn nhân là ôm lấy mục đích gả cho lý thừa cản một lòng nghị cho lý thừa cản sinh một cái hài tử. mỗi lần cùng lý thừa cản hành phong sự cũng biết uống chuyên môn dược vật, ngày thường cũng là cực kỳ chú ý mình kinh nguyện, vì vậy. mới có thể ngay đầu tiên hoài nghi mình khả năng mang thai. Thái tử, để phóng vạn nhất, những ngày mấy ngày chỉ sợ không thể bồi ngại. Vương Văn Nhân hơi có vẻ ấy náy nhìn đến Lý Thừa Càn, nếu là mang thai, đó còn là cẩn thận là hơn. Ngay vậy, Lý Thừa Càn khẽ gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch, tại Vương Văn Nhân trong lòng, mang thai hải tử mới là vị thứ nhất. Không sao, là nên như thế. Nếu là Vương Văn Nhân mang thai, cái kia không còn gì tốt hơn, vừa vặn võ gia nữ cũng lập tức sẽ vào đông cung. Thái tử điện hạ, đại hỷ, tiểu hỷ cũng có thể phục thị này Sợ Lý Thừa Càn không vui, Vương Văn Nhân lại là lôi kéo Lý Thừa Càn tay. vội vàng nói ra tại cổ đại một nữ tử nếu là vô pháp thỏa mãn nam nhân đó là muốn bị mắng vì vậy mới có thể chuyên môn chuẩn bị động phòng nha hoàn tồn tại một mặt là triệt để thỏa mãn phu quân một mặt khác cũng là trói chặt phu quân đại hỷ tiểu hỷ hôm nay các ngươi bồi thái tử vương văn nhân quay đầu hướng phía hai cái nha hoàn hô một tiếng phải đại hỷ tiểu hỷ hai người đỏ mặt đi đến lý thừa càn bên cạnh lộ ra là vô cùng thẹn thủng những ngày này các nàng một mực trông coi lý thừa càn cùng vương văn nhân buổi tối động tĩnh hai người càng là nghe rõ ràng có đôi khi nghe nhiều đi đường đều có chút khó khăn các nàng cũng đã sớm làm tốt hiến thân chuẩn bị chỉ là không xác định là lúc nào không nghĩ tới đây chưa tới một tháng vậy mà liền có thể ha ha ha ha lý thừa càn cười một tiếng bóp một cái vương văn nhân gương mặt thấp giọng nói ra thái tử phi có lòng vậy ngươi lại an tâm dưỡng thai đây đoạn thời gian chú ý một phen khiến ngựa ý mỗi ngày đến xem nói xong lý thừa càn chính là duỗi ra hai cánh tay ôm đại hỉ tiểu hỉ hướng phía phòng ngủ đi vương văn nhân thấy một màn này ánh mắt lộ ra một vẻ bất đắc dĩ làm một cái nữ tử nàng cũng không muốn để cho người ta chia sẻ mình phu quân nàng con muốn lấy Lý Thừa Càn sẽ cự tuyệt đại hỉ tiểu hỉ đâu? Không nghĩ tới, biết cái này một dạng không chút do dự. Ai? Khẽ thở một hơi, sờ lên mình bụng, hy vọng lần này có thể thật mang thai a mà đối với Lý Thừa Càn đến nói, hắn đối với Vương Văn Nhân không có một chút tình cảm đặc biệt là biết được Vương Văn Nhân độ trung thành sau đó, vậy thì càng thêm không có tình nghĩa đã người ta muốn để phòng vạn nhất giữ thai, mình sủng hạnh nàng hai cái nha hoàn cũng không tệ, không thua thiệt. Tiếp xuống mấy ngày, ngược lại là không đại sự phát sinh. Chỉ là hoàng hậu chợt bắt đầu sinh động đứng lên, thỉnh thoảng chính là sẽ gọi người tới cùng, tâm sự. Ngẫu nhiên cũng biết tìm kiếm một chút nữ tử. cho chuyện chút dáng vẻ quy củ phương diện sự tình. Ngược lại để rất nhiều các quý phụ là thụ sủng ngược kinh đô Hà tiếp nhận Đông cung sau đó, cũng không có quyết đoán bắt đầu cải biến, chỉ là từng bước một đem hoạch tâm nhân viên đá ra ngoài đơn giản nhất đó là Lý Thừa Cản Mã Phu bị đổi, Đỗ Hà chuyên môn đi nhân nha tử cái kia mua một chút người hầu tới, tự mình dạy dỗ. Mã Phu là đi theo Lý Thừa Cản đến các nơi đi, cũng có thể nghe được Lý Thừa Cản cùng người khác ở trên xe ngựa nói chuyện. Xem như thân mật người. Vì vậy, Đỗ Hà trước tiên đổi đó là Mã Phu, mới đổi Mã Phu, Lý Thừa Cản nhìn qua đội trung thành, 70 độ trung thành. Tương lai có thể có 90 đối với Đỗ Hà ánh mắt, Lý Thừa Cẩn cũng biểu thị ra khẳng định. Xem ra tại Đỗ Như Hối dạy bảo dưới, Đỗ Hà đồng dạng là tăng trưởng rất nhiều. Về phần Phòng Di Ái tức là tiếp tục cho đám thôn dân xây nhà, mỗi ngày mang theo một nhóm công nhân làm việc, hắn tức là do xét, cẩn trọng. Thỉnh thoảng còn sẽ lại chiêu nạp một chút bách tính tới làm việc. Ngược lại để lưu ra thôn công nhân đều trở nên nhiều hơn. Mã Chu tức là không có tiếng tâm gì quy hoạch tất cả, an bài nhân viên biến động loại hình, đem tất cả ánh sáng đều nhường cho Phòng Di Ái. Một mặt là báo đáp Phòng Huyền Linh dạy bảo tri ân, một mặt khác tức là càng tốt hơn che giấu mình. Tựa hồ mọi chuyện đều là tiến vào quỹ đạo, Mà Lý thừa càn ba trận đại hôn cũng chính thức bắt đầu. Thái tử lại đại hôn. Lần này, gả cưới là võ gia nữ, võ sĩ hoạch địa vị không thấp, tự nhiên cũng phải đại làm một trận. Chắc Phi cũng là muốn nhận sắc phong, ngược lại là rất nhiều đám đại thần đều là nhũ mày. Hoa, thái tử lớn như vậy hôn, ta thắng này, theo lễ ngược lại là theo không ít. Ai nói không phải đâu, thái tử đại hôn thế, nhưng quá kiếm tiền, không chỉ có cầm đồ cưới, còn cầm theo lễ, tiền vẫn là lễ bộ ra. Ai, võ gia nữ, đây theo lễ chúng ta cũng không thể hỏi, bằng không thì thật xin lỗi võ sĩ hoạch thân phận. ai nói không phải đâu may mắn đây cũng là một lần cuối cùng đúng vậy à chính phi cùng hai cái chắc phi cũng bị mất thái tử tài giá cũng không cần theo lễ văn võ ba quan nhóm đều có chút bất đắc dĩ một tháng tham gia lý thừa cản lần ba đại hôn lần ba đều phải cho không ít theo lễ quả thực làm bọn hắn có chút đau lòng tân hôn ngày đồng dạng là thổi sáo đánh trống mười dặm hồng trang vừa nhấc khiêng đổ cưới bị đưa vào đến trong đông cung bộ võ gia nữ bị đưa vào đến trong đông cung quân thân tập kết một bộ quá trình đi đến phu thê giao bái hoàn tất sau đó võ gia nữ đưa vào động phòng Lý Thừa Càn tắc lại bắt đầu đi theo đông đảo đám đại thần bắt đầu uống. Ha ha ha ha, bởi vì Thái tử điện hạ, lần này chúng ta tụ hội số lần đều trở nên nhiều hơn, cùng nhau uống rượu số lần đều trở nên nhiều hơn. Trình rào Kim cười ha ha, bưng chén rượu liền hướng mình trong bụng rót vào. Lần này ngược lại là không có người lại rót Lý Thừa Càn rượu. Dù sao cũng không có gì chỗ tốt rồi, chẳng để Lý Thừa Càn có thể thuận lợi lộng phòng. Trình Ba Ba nếu là muốn nói, ngày mai chúng ta lại có thể uống. Lý Thừa Càn bưng chén rượu, vui tươi hớn hở nhạo báng Trình Dạo Kim. A, Trình Dạo Kim sững sờ, một bộ mê mang bộ dáng, nhìn đến Lý Thừa Càn. ngày mai làm sao gồm a đem ngươi nữ nhi gà cho thái tử ngày mai chẳng phải gồm sao ha ha ha ha có đại thần cười to nói ra lập tức dẫn mọi người đều là cười đứng lên ha ha ha ha, nói thật phải a lưu quốc công không bằng suy tính một chút thái tử điện hạ thế nhưng là nói có thể chuyên môn vì người già khuê nữ lại lập một cái chắc phi vị trí đâu mau mau cút các ngươi tất cả cút trình dạo kim đẩy đám người một thanh tràn đầy ghét bỏ nhìn đến đám người người ta đại hỉ thời gian các ngươi nói đây nói nhảm vậy hạ ngài cũng mặc kệ còn sao trình kim quay đầu nhìn về phía lý thế dân Lý Thế Dân nhìn đến Trình Giạo Kim như vậy kháng cự bộ dáng, ngược lại là có chút hăng hái bộ dáng. Trước đó Trình Giạo Kim chủ động gần sát Lý thừa Cản, bây giờ lại không chịu gạt nữa nhi, không thích hợp há giờ phút này cũng là vui tươi hớn hở nói ra. "Vì ngươi, chẳng có thể đổi ý một lần, đồng ý nhà ngươi khuê nữ vào đồng cung vì chắc phi." Chương 156. Đêm tân hôn. Chương 156. Đêm tân hôn. Lý Thế Dân một câu, khiến Đông đảo đám đại thần đều là nghi ngờ không thôi. Bọn hắn có chút không phân rõ Lý Thế Dân lời này đến cùng là nói đùa, vẫn là nghiêm túc. Ngay cả Trình Giạo Kim mình đều là sửng sốt một chút. đang định mở miệng đâu? Ai ngờ đến. ba, Lý Thừa Càn lúc này liền cho Lý Thế Dân quỳ xuống, cung kính cúi đầu, lớn tiếng nói ra: "Đa tạ phụ hoàng ban hôn." "Đừng, đừng, đừng." Lý Thế Dân lập tức hoảng, liền vội vàng đem Lý Thừa Càn đỡ dậy đến, nghịch tử, chấm nói đùa, không có ban hôn đâu. Lý Thế Dân lúc đầu chỉ là muốn thăm dò một cái trình giáo kim đây còn chưa có thử nô ra đến, Lý Thừa Càn trước quỷ. Cái kia nhi thần cũng mặc kệ. Lý Thừa Càn ngẩng lên cái đầu nhỏ, một bộ ngạo kiểu bộ dáng, dù sao phụ hoàng miệng vàng lời ngọc, há có thể đổi. Thái tử điện hạ, vậy hạ quả nhiên là nói đùa rồi. Trình Dạo Kim vẻ mặt đau khổ, cũng không biết nói gì. Hắn quỷ hiệu được Lý Thế Dân sẽ nói ra lời nói này, quỷ hiểu được Lý Thừa Cẩn sẽ phản ứng như vậy nhanh. Thái tử, ngài cưới như vậy nhiều lao bà làm gì à? Ba cái, đủ rồi, ngươi tối nay tài ra thôi. Ta ra khuyên nữ, lớn lên cùng ta đồng dạng, ngài cũng chướng mắt ta. Trình Dạo Kim một bộ đều phải khóc lên bộ dáng. Ha ha ha ha ha. Dẫn tới đông đảo đám đại thần đều là nhịn không được cười ra tiếng. Thật sự là chưa bao giờ thấy qua trình Dạo Kim như vậy kinh ngạc bộ dáng. Dĩ vãng trình Dạo Kim đều là một bộ da mặt dày hình tượng xuất hiện, bị hắn buồn nôn đến người vô số kể. hôm nay cuối cùng là nhìn thấy trình giáo kim bị người buồn ôn đúng chấm nói đùa thái tử đừng làm rộn hôm nay ngươi đại hôn thời gian há có thể còn muốn ban hôn lý thế dân chừng mắt liếc lý thừa càn liên tục mở miệng việc này ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ chấm liền chỉ đùa một chút ai lý thừa càn thở dài một hơi ra vẻ một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nhi thần còn nói nếu là phụ hoàng quả thật cả liền đưa 50 vạn lượng tiến cung đâu lời vừa nói ra lý thế dân con mắt lập tức sáng lên lập tức quay đầu nhìn về phía trình giáo kim hiển nhiên lý thế dân tâm động nhưng trình giáo kim thì càng hoảng cũng không phải là trình giáo kim không muốn đem nữ nhi gả cho lý thừa cản mà là người trong nhà biết được chuyện nhà mình bản thân nữ nhi xác thực không có đẹp như thế không xứng với thái tử đi đông cung cũng không tranh được cái gì sủng ái còn muốn liên lụy trình ra liên lụy hoàn quyền đây hoàn toàn không cần thiết ta bệnh thiếu máu mua bán ai làm a thái tử a ta lão trình văn ngươi còn không được sao đừng nói nữa ngươi nói thêm gì đi nữa vậy hạ đều tâm động trình giáo kim bắt lại lý thừa cản cánh tay khóc chít chít lớn tiếng hô hảo ta lần này tặng lễ thế nhưng là một vạn lượng bạc có thể không có keo kỳ ta thái tử a ngươi cũng không thể để ta thất vọng đau khổ a thái tử điện hạ a ồ ồ ồ đã trình bá ba không nhận ý coi như xong đi lý thừa càng biễu môi giảng thật hắn thật đúng là muốn cưới trình rào kim nữ nhi thông gia nha dạng này quan hệ mới có thể khóa lại càng thêm kiên cố trình rào kim tuy nói một mực đang giúp mình có thể không có trên mặt nổi thuần phục ngược lại là như gần như xa bộ dáng chỉ có thật cưới hắn nữ nhi mới có thể để cho trình rào kim triệt để đứng tại phía bên mình chỉ là nhìn đến người ta cự tuyệt bộ dáng hiển nhiên là không đùa đa tạ thái tử điện hạ trình kim chắp tay cúi đầu đó là thật không dám mở miệng nói chuyện nghịch tử Ngươi người cũng đã học tập một tháng, ngày mai chấm để cho bọn họ tới đông cung. Lý Thế Dân cũng nói sang chuyện khác, sợ Lý Thừa Càn nhất định phải lấy được Trình Giảo Kim nữ nhi. Những cái kia học sinh cũng không tệ, khả tạo chi tài, ngươi cần phải hảo hảo sử dụng. Phải. Lý Thừa Càn khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn, lập tức lại nhóm nhân thủ thứ nhất đến, mình muốn đi vào cao tốc thời kỳ phát triển. Đi, động phòng đi thôi, ngươi đừng quấy giày chúng ta uống rượu. Lý Thế Dân khoát khoát tay, bắt đầu đổi người. Đúng vậy a, thái tử điện hạ, Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, ngài mau đi đi. Đi thôi đi thôi thái tử. Thái tử cố lên. rất nhiều đám đại thần cũng là vui tươi hớn hở mở miệng. Lý Thừa càn cười cười, chắp tay hướng phía đám người đi một cái lễ, cũng không có do dự. lúc này hướng phía hậu viện đi. Tân phòng tự nhiên là một cái mới cung điện. chuyên môn cho võ gia nữ, võ thuận đến ở về phần cung điện tên là vân hương cung. giờ phút này, bên ngoài tầng cung, hai cái cung nữ đứng ở đằng kia, nhìn thấy Lý Thừa càn tới, vội vàng túi đầu. bái kiến thái tử điện hạ. đây là nguyên bản đông cung thị nữ, lần này võ thuận cả tới, cũng không mang động phòng nha hoàn loại hình. hiển nhiên biểu lộ mình không có tranh thủ tình cảm ý tứ. ân. Lý Thừa càn khẽ gật đầu. nhanh chân đi vào tẩm cung nội bộ, chính là nhìn thấy hai người, một tên nữ tử mặc hỉ bào mang theo hồng đầu đóng ngồi ở trên giường, còn có một tên tiểu cô nương ngồi tại hắn bên cạnh buổi tiếp nói chuyện phiếm. Tiểu cô nương nhìn đến tuổi tác không lớn, nhưng xem xét đó là một cái mỹ nhân bại hoại, một đôi mắt như nước trong eo, tựa hồ biết nói chuyện đồng dạng. nhìn thấy Lý Thừa Càn tới, tiểu cô nương trong mắt lóe lên một kia vẻ sợ hãi, vội vàng từ trên giường nhảy xuống, khẩn trương hướng phía Lý Thừa Càn túi đầu. Võ Mị Nương gặp qua thái tử điện hạ, a, Lý Thừa Càn lông mày nhíu lại đây chính là truyền thuyết bên trong võ tắc thiên sao? nhìn đến võ mị nương đáng yêu bộ dáng. lý thừa càn rất khó tưởng tượng cái hài tử này tương lai sẽ trở thành một đời nữ hoàng với lại võ mị nương nhìn đến lá gan rất nhỏ bộ dáng nhìn thấy mình khẩn trương không được đây cùng nữ hoàng can đảm có chút không quá xứng đôi a bất quá ngẫm lại cũng là có thể hiểu được người ta nữ hoàng thế nhưng là kinh lịch hậu cung tranh đấu chậm rãi một chút xíu biến cường. khi còn bé nhát gan một chút cũng bình thường ngăn lý thừa càn cười ha hả đi lên trước đưa thay sờ sờ võ mị nương cái đầu nhỏ đem sửa soạn tóc cho mò được có chút lộn ngươi lui xuống trước đi a hôm nay là cùng võ thuận đêm tân hôn lý thừa càn cũng không có ý định cùng một cái tiểu thí hài trò chuyện cái gì lúc này bắt đầu đột người võ mị nương nhìn thoáng qua lý thừa càn lại liếc mắt nhìn mình tỉ tỉ khuôn mặt nhỏ đỏ lên vội vàng chạy ra ngoài lý thừa càn quen tay hay việc tiến lên xốc lên võ thuận đỉnh đầu chính là nhìn thấy một tên phong tình vạn chủng tuyển sắc giai nhân võ thuận tuổi tác không lớn nhưng đã có một loại mỹ thái vô cùng hấp dẫn người nhìn thoáng qua võ thuận cao tới 85 độ trung thành lý thừa càn cười cười từ trên bàn cầm lấy một ly rượu ra bôi đưa cho võ thuận uống xong rượu ra bôi đêm đó hai người tự nhiên đậu phòng tiêu lần ba nước sáng sớm hôm sau lý thừa càn từ trên giường tỉnh lại Nhìn đến bên cạnh mỹ tiểu nương vẫn còn ngủ say bên trong, khỏe miệng lộ ra một vệt ý cười. Võ Thuận So Vương văn nhân càng làm nam nhân vui vẻ. Không có quay giày Võ Thuận nghỉ ngơi, Lý Thừa Càn mình chính là nhẹ nhàng điệu bò lên đứng lên, từ cung nữ mặc quần áo xong đêm qua đại hôn, hôm nay cũng không tất đi vào chiều sớm. Bất quá, Lý Thế Dân đã đem tiểu khoa cử mấy chục tên học tử đều đưa tới, mình muốn đi qua gặp một lần, chọn lựa một cái nội gian trả lại cho Lý Thế Dân đi đến phòng trước đại điện Đỗ Hà sớm đã là đem đám học sinh triệu tập tới. Nhìn thấy Lý Thừa Càn đến, mọi người đều là cung kính cúi đầu. Bái kiến thái tử điện hạ. Lý Thừa Càn khẽ gật đầu. Ánh mắt trong đám người quét qua, lúc này khẽ miệng giật một cái, có chút vô ngữ. Mẹ, lý thế dân thật đúng là lãng ưu bức á tẩy não công lực vô địch. 90 mấy tên học tử, liếc nhìn lại, độ trung thành đạt đến 60 vậy mà chỉ có. Chương 157. Thái tử bất công. Cầu bệ hạ làm chủ. Chương 157. Thái tử bất công. Cầu bệ hạ làm chủ. Hơn 90 tên học tử, vậy mà chỉ có 20 tên học tử độ trung thành đạt đến 60 trở lên. Cái khác đều là 50 phía dưới. Có thể thấy được lý thế dân tẩy não bản lĩnh là đến cỡ nào lợi hại. Trong lúc nhất thời, Lý Thừa Cẩn đều có chút hối hận, mình không nên khi để Lý Thế Dân đi giúp lấy mình huấn luyện nhóm này học sinh. Hắn còn nhìn đám người sau này độ trung thành tăng trưởng, tối đa cũng liền tăng tới 60. Hoàn toàn không đáng tin cậy. Bất quá, may mắn đây 20 tên phần lớn đều là đáp tấm thứ hai bài thi để cho mình chọn chúng người, chỉ ít cho Lý Thừa Cẩn một chút an ủi. Thái tử điện hạ, bọn hắn an bài như thế nào? Đỗ Hà nhìn đến Lý Thừa Cẩn thần sắc có chút không đúng bộ dáng, nhỏ giọng dò hỏi. "Ân?" Lý Thừa Cẩn sờ lên cái cằm, suy tính một phen, nhìn qua đám người, ra vẻ một bộ thất vọng bộ dáng. Cô đơn đối với các ngươi rất thất vọng. đây vừa mở miệng nhất thời làm đông đảo đám học sinh đều lộ ra vẻ nghi hoặc nhóm người mình cái gì đều còn chưa bắt đầu làm đâu làm sao lại thất vọng là cô xây dựng tiểu khoa cử đem bọn ngươi tuyển ra đến là cô đem bọn ngươi đưa vào các bộ môn học tập nhưng cô tại các ngươi trong mắt vậy mà không nhìn thấy một điểm cảm kích Trượng nghĩa phần lớn là giết cho bối phận phụ lòng phần lớn là người đọc sách a lý thừa cần một tiếng cảm khái để đám học sinh lập tức hoảng vội vàng nói ra thái tử điện hạ chúng ta đều là cực kỳ cảm kích thái tử a đúng vậy a thái tử điện hạ chúng ta đối với ngài vậy cũng là cảm kích không thôi thái tử điện hạ ngài hiểu lầm chúng ta có thể là vừa tới có chút khẩn trương đúng vậy a thái tử điện hạ từng tiếng kêu gọi lý thừa càn cũng không phản ứng ngược lại là đi vào trong đám người đem độ trung thành đạt đến 60 trở lên người đâm vào đi ra ngươi đứng bên kia đi còn có ngươi ngươi cũng là lập tức 20 người bị chọn lấy đi ra đều là cực kỳ khẩn trương cùng sợ hãi nhìn đến lý thừa càn nhiều người như vậy hết lần này tới lần khác bọn hắn bị lựa đi ra chẳng lẽ lại bọn hắn là muốn bị thái tử cho từ bỏ ngược lại là không có bị lựa đi ra học sinh mỗi một cái đều là thở dài một hơi theo bọn hắn nghĩ thiểu số phục tung đa số phía bên mình nhiều người khẳng định là bị thái tử xem trọng đỗ hà đem người lựa đi ra sau đó lý thừa càn liền lại là nhìn về phía đỗ hà thật tại đỗ hà chắp tay cúi đầu đem còn lại những người này toàn bộ đuổi ra đông cung a đỗ hà xưng sở cả một cái khiếp sợ nghi hoặc nhìn đến lý thừa càn toàn bộ đều đuổi đi sao đây chính là lý thừa càn tổ chức tiểu khoa cử tuyển ra đến người còn chuyên môn đi trong chiều các bộ môn thực tập một tháng học sinh a có thể nói đều là có năng lực người lập tức đuổi đi mười mấy cái quả thực có chút thua lỗ không hiểu cảm ơn giữ lại cũng biết đâm lưng chúng ta lý thừa càn chỉ là đơn giản nói một câu đỗ hà ánh mắt lập tức sắc bén đứng lên nhìn đến này một đám học sinh trên thân không khỏi toát ra một cỗ sắc ý người đến đem đám người này đều đổi ra đông cung đi đỗ hà thật sâu minh bạch lý thừa càn muốn làm gì hắn là muốn tạo phản cho nên nhân tuyển vô cùng trọng yếu không hiểu cảm ơn người ngày sau đâm lưng ảnh hưởng thái tử đại nghiệp tất không thể lưu thái tử van buồng a chúng ta đều cảm kích A. thái tử van buồng a đây không công bằng dựa vào cái gì a thái tử ngươi liền nhìn chúng ta một chút đúng a thái tử điện hạ đây không công bằng ngươi cũng không nhìn chúng ta làm việc Đám học sinh từng cái kêu la đứng lên đỗ hà thần sắc lại càng lạnh đứng lên, kêu gọi đám thị vệ đem đám này học sinh toàn bộ lôi ra đông cung bên ngoài đợi đến đám người rời đi, đại điện mới yên tĩnh trở lại. Lý Thừa Càn lộ ra nụ cười, nhìn về phía còn lại 20 người. Các ngươi có biết, cô vì sao đem bọn hắn đuổi đi sao? Là bởi vì bọn hắn không có cự tuyệt bệ hạ dụ hoặc. Lần này quan trạng Nguyên Hàn Chân lúc này một bước đi tới, cung kính hướng phía Lý Thừa Càn cúi đầu. Chúng ta nên đều hứng chịu tới bệnh hạ nghi hoặc a. Hàn Chân trong triều đám người nhìn qua. Không tệ, nên phải. Vậy xem ra xác thực như thế. Đám người lúc này mới kịp phản ứng. bọn hắn có thể lưu lại lý do ở đây đám người đều là bị lý thế dân chỗ câu rất qua nhưng đều kiên định ở bản tâm đặc biệt là những cái kia đáp quyền hai tạo phản người hoàn toàn không dám đi tiếp nhận a ha ha ha ha lý thừa càn phát ra cười to một tiếng nhìn thoáng qua hàng chân thưởng thức nhẹ gật đầu ngươi là một người thông minh đã nhìn ra rất tốt không tệ bọn hắn đều đã bị phụ hoàng chỗ dụ hoặc lý thừa càn âm thanh bắt đầu cao đứng lên cô cho bọn họ cơ hội bọn hắn lựa chọn phụ hoàng đây cũng là phản bội cô không cần kẻ phản bội lời vừa nói ra mấy cái học sinh liếc mắt nhìn nhau đều là kịp phản ứng có thể được chọn chúng Tự nhiên đều là người thông minh, bằng không thì như thế nào từ mấy ngàn tên học tử bên trong chỗ hết tài năng. Lúc này quỳ một chân trên đất, lớn tiếng hô: "Chúng ta nguyện ý thể sống chết thuần phục Thái tử điện hạ." T. Nhìn đến đám người phản ứng nhanh như vậy, Lý Thừa Cẩn đều có chút kinh ngạc. Hắn lúc đầu coi là còn muốn mình nhiều bê bê vài câu đâu, không nghĩ tới, đều là người thông minh. Ha ha ha, đều đứng lên đi. Đỗ Đô Hạ, đông cung những người này liền giao cho ngươi. Lý Thừa Cẩn nhìn về phía Đỗ Hạ, lần này, Lý Thừa Cẩn cũng không nghĩ tới có thể lưu lại chỉ có 20 người Đông cung tất cả đều là Lý thế dân người. liền đỗ hà một người khó mà quản lý đây 20 người chỉ có thể trước cho đỗ hà sử dụng thái tử yên tâm đỗ hà gật gật đầu ta sẽ căn cứ bọn hắn am hiểu mà phân công nhiệm vụ mau chóng khống chế đông cung Tốt. lý thừa càn lộ ra nụ cười đỗ hà minh bạch mình tâm ý không hổ là đốt như hối tự tay dạy dỗ một tháng người ngược lại là tại bên ngoài bị lý thừa càn đuổi đi ra đám học sinh từng cái đều tràn đầy oán hận bọn hắn vất vả thi đậu đến vất vả học được một tháng vừa muốn chuẩn bị làm một vô lớn lại bị đuổi ra gọi là một cái tức giận một đám người không có ở đông cung nào mà là chạy tới cửa hoàng cung, từng cái quỳ trên mặt đất, lớn tiếng kêu la đứng lên. "Khẩn cầu bệ hạ vì chúng ta làm chủ. Thái tử xử sự bất công, đem chúng ta đuổi ra đồng cung." Thái tử chỉ bằng một chút, liền đem chúng ta đuổi ra, uổng phí chúng ta học hành gian khổ vài chục năm. "Cầu bệ hạ làm chủ a, thái tử bất công a." Ô, "Ô ô ô, bệ hạ làm chủ, thái tử bất công." Đám học sinh không ngừng kêu gào. Lập tức đưa tới một nhóm lớn bách tính sang đây xem náo nhiệt ăn dưa còn chúng nghe tiếng mà đến, lập tức liền đem hoàng cung bên ngoài là chật như nêm cối. Đậu xanh rang uống, bọn hắn thế mà đang mang thái tử điện hạ. Thật lớn là gan, thái tử điện hạ là bọn hắn có thể mắng. Không đúng, đám người này tựa như là trước đó tiểu khoa cử chúng bảng, bây giờ bị thái tử đuổi ra ngoài. Đúng vậy à, ta quen biết trong đó một cái, nghe tựa như là thái tử nhìn bọn hắn một chút, liền đem bọn hắn đuổi ra ngoài. A, thái tử không phải nói, chỉ cần chúng bảng, đều có thể đi làm con sao? T, tình huống gì? Chương 158, thái tử còn có thần thông. Chương 158, thái tử còn có thần thông. Thái tử điện hạ bất công a, chúng ta số khổ đọc sách, đi qua khoa khảo, lại bị thái tử như vậy đuổi ra, cậu bệ hạ làm chủ a. đám học sinh không ngừng kêu rên, dẫn tới vô số dân chúng nhóm đây xem, cũng tương tự đưa tới rất nhiều đám đại thần chú ý cam lộ điện bên trong lý thế dân từ lâu là thu vào tin tức, thần sắc bất định. bệ hạ, bây giờ đám kia học sinh toàn bộ đều tại hoàng cung bên ngoài, xin ngài làm chủ. vương công công kỹ càng đem sự tình nói cho lý thế dân. chỉ bất quá, vương công công trên mặt cũng một tia không thích chi sắc đám này cầu vật, buồn nôn thái tử, quá phận. cái kia lịch tử là đem tất cả mọi người đều đuổi đi, vẫn là lưu lại một nhóm. lý thế dân ngón tay đặt ở trên mặt bàn, nhẹ nhàng địa go mấy lần, ngược lại là bình tĩnh hỏi. phán phất đối với ngoại giới học sinh kêu khóc một điểm đều không thèm để ý đồng dạng lưu lại một nhóm vương công công thần sắc khẽ giật mình chợt kịp phản ứng thái tử điện hạ lưu lại đều là không bị chúng ta kéo lũng cũng là biểu hiện càng tốt hơn một chút t vương công công hít vào một ngụm khí lạnh lập tức liền quỳ trên mặt đất bệ hạ minh giám ta tuyệt đối không có lộ ra nửa điểm tin tức cho lý thừa càn lôi kéo đây một nhóm học sinh là lý thế dân kế hoạch biết kế hoạch này chỉ có vương công công là vương công công đi thi hành hiện tại lý thừa càn chuẩn xác đem đây một nhóm người tìm được hiển nhiên là nhận được tin tức Duy nhất khả năng đó là Vương Công công tiết lộ bí mật. Phải biết, Vương Công công là có tiền hoa, hắn trước đây liền lừa gạt Lý Thế Dân một lần. Tuy nói Lý Thế Dân châm trước hắn, tha thứ hắn, nhưng chung quy là phạm qua sai lầm đây còn không có qua bao lâu, vậy mà liền lại phát sinh vấn đề này, đây để Vương Công công như thế nào tự xử? Lý Thế Dân trong mày, thật sâu nhìn thoáng qua Vương Công công, lắc đầu, nhàn nhạt, nhạt nói ra: "Đứng lên đi, ta tự nhiên tin tưởng ngươi." Lý Thế Dân cũng không tin tưởng Vương Công công sẽ phản bội mình, hơn nữa còn là như vậy trắng trợn phản bội mình. Hô lý thế dân thở ra một hơi thật dài đến hắn tin tưởng vương công công là một chuyện nhưng là sự thật xác thực phát sinh ngươi nói cái kiêng lịch tử là như thế nào biết được chẳng lẽ lại như vậy bộ môn phụ trách lôi kéo người toàn bộ đều phản bội chấm tự nhiên không có khả năng vương công công liền vội vàng lắc đầu nếu là như vậy nhiều người đều bị lý thừa cản lôi kéo phản bội lý thế dân cái kêu lý thế dân cái hoàng đế này đều không cần cầm cố căn bản liền không có quan viên nghe hắn nói cho nên đây nhất định có nguyên nhân khác ngươi nói là nguyên nhân nào lý thế dân với mày chấm tư suy nghĩ thật sự là không nghĩ ra được ngược lại là vương công công nháy nháy mắt một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng vậy hạ thái tử có thần gì ngươi nói là hắn vừa học được một cái phật môn thần thông lý thế dân cổ quái nhìn đến vương công công điều này thực có chút thiên phương giả đảm phật môn thần thông là dễ dàng như vậy cảm nộ sao đây không phải là nói đùa sao có khả năng vương công công lộ ra vô cùng nghiêm túc hướng phía lý thế dân mở miệng nói ra vậy hạ có lẽ không tin nhưng thái tử xác thực lợi hại người suy nghĩ một chút ta một cái thái giám đều có cơ hội sinh cái em bé hắn dùng vẫn là cái khắc thần thông bây giờ có thể tại nhiều như vậy người bên trong, một chút nhìn ra không trung tâm người, hiển nhiên có hắn mình năng lực. Cứ nghe, Phật môn có một cái thần thông, tên là Tha tâm thông. Tha tâm thông, có thể xem thấu người khác tư tưởng, biết được người khác tâm ý. Trong mắt của ta, thái tử có thể là lĩnh ngộ cái này thần thông. Nghe được Vương công công nói, Lý Thế Dân con mắt nhắm lại, trong lòng rất là rung động. Phật môn lục thần thông, nghịch tử này cũng có thể lĩnh ngộ, nếu là hắn quả thật có Tha tâm thông, chẳng phải là thủ hạ đều là trung thành tuyệt đối? Tê. Lý Thế Dân hít sâu một cái khí lạnh. nếu là như vậy, nghịch tử này chẳng lẽ lại quả nhiên là phật đã chuyển thế không thành? không đúng, đây tha tâm thông nếu là dùng tại triều chính, càng làm mọi việc đều thuận lợi; dùng để thống trị thiên hạ, càng là cực lớn trợ lực. cạch cạch cạch. lý thế dân ngón tay nhẹ nhàng điệu đập cái bàn, thân xác không ngừng biến hóa. có tin mừng vui mừng, có hâm mộ, có ghen tỵ, còn có bất đắc dĩ. bất quá, cuối cùng đều chuyển hóa làm mừng rỡ. ha ha ha, cái này mới là trẫm thái tử, tương lai chân mệnh thiên tử a. lý thế dân phát ra cười to một tiếng. hán ngoại trừ hâm mộ lý thừa càng bên ngoài, bây giờ càng nhiều là khoe trá bởi vì đây là mình nhi tử. cũng là tự chọn người thừa kế, có lý thừa càng tại, lý thế dân tin tưởng, tương lai đại đường còn có thể xuất hiện một cái thịnh thế. bất quá, châm mới thật sự là thiên cổ nhất đế, lịch tử này niên kỷ còn nhỏ, vẫn là lại rèn luyện một phen. lý thế dân trên mặt lộ ra một đạo mất tự nhiên thần sắc. bệ hạ, bây giờ vẫn là trước tiên nghĩ bên ngoài học sinh an bài như thế nào a vương công công cẩn thận từng ly từng tí hướng phía lý thế dân nhắc nhở. ân. lý thế dân sờ lên cái cảm, nhóm này học sinh bên trong, có thể có chấm người có thể dùng được. Ngày. vương công, công do dự một chút, suy tư một chút. đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối chỉ có ba người ba người bọn họ không có tiếp nhận lợi dụng chỉ là muốn đền đáp đại đường không muốn căn nhà nhỏ bé tại đông cung còn lại người đều là bị lợi dụng tâm trí không chừng đối với đám người này vương công công tự nhiên là có mình suy tính cùng thăm dò với tư cách lý thế dân ám vệ hắn đương nhiên muốn đem một nhóm người này đều điều tra rõ ràng cái này mới là vì hoàng đế phân ưu chỉ có ba người sao lý thế dân nhíu môi lộ ra có chút không cam tâm bộ dáng cái tiêu lịch tử đều có 20 người chấm cũng chỉ có ba người ai bệ hạ rất khá đây dù sao cũng là thái tử tuyển ra đến người a vương công công một mặt bất đắc dĩ lý thừa càn mở khoa cử tuyển ra đến người mình có ba cái là thật muốn cho lý thế dân làm việc xem như không tệ bối cảnh như thế nào thân thế bối cảnh trong sạch có thể dùng tốt người ra ngoài đem ba người kia gọi tiến cùng đến mặt khác gan bài chức vị còn lại học sinh liền không cần quản bọn họ để bọn hắn tranh cãi a lý thế dân khoát khoác tay nhàn nhạt mở miệng nói ra nay một đám học sinh có thể bị mình lợi dụng phản bội lý thừa càn rõ ràng không phải đồ tốt đối với mình còn bất trung càng không đáng tin cậy không có gì dùng giá trị phải vương công, công gật gật đầu bước nhanh ra ngoài giờ phút này hoàng cung bên ngoài đám người tập kết đám học sinh quỷ trên mặt đất không ngừng kêu thảm thỉnh cầu lý thế dân làm chủ đại lượng dân chúng vây xem nhìn đến náo nhiệt nghị luận ở mỹ chỉ bất quá từng cái thần sắc do dự bọn hắn đối với lý thừa càn là vậy vì kính nghệ đây là người tốt thái tử nhưng bây giờ như vậy nhiều học sinh nói đến lý thừa càn nói xấu còn nói rất có đạo lý cái này để bọn hắn mê mang. có người đi ra trật hoàng cung bên trong một đội nhân mã chậm rãi đi ra dẫn đầu dĩ nhiên chính là vương công công ô ô, ô câu bệ hạ làm chủ a mấy tên học sinh thấy thế càng là đại hỷ từng cái kêu càng thêm lớn tiếng im Vương Công Công dạo bước đến trước mặt mọi người, quát chói thai một tiếng, dọa đến đông đảo học sinh đều là chăm chú ngậm miệng lại, chờ mong nhìn về phía Vương Công Công. Vị này Công Công là bệ hạ nguyện ý vì chúng ta làm chủ sao? Có một tên học sinh đánh bạo, hướng phía Vương Công Công dò hỏi. Vương Công Công liếc mắt hắn một chút, cũng không phản ứng, ngược lại là liếc nhìn đám người, rất nhanh liền phát hiện mình xác định ba người. Người, người, người, ba người các ngươi, theo ta tiến ung. Vương Công Công điểm ra ba người sau đó, quay người liền hướng hoàng cung đi. Ba tên học sinh càng là một mặt vui mừng, vội vàng đuổi theo Vương Công Công bước chân. Ngược lại là dẫn tới còn lại học sinh ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, đều có chút không biết làm sao bộ dáng. Tình huống gì? Thế, nên là bệ hạ muốn vì chúng ta làm chủ. Ta cảm thấy là, chúng ta quá nhiều người, bệ hạ lại không thể toàn bộ hô đi vào. Có đạo lý, vì vậy liền ba người. Vậy chúng ta chờ xem, rất nhanh liền có tin tức. Ô ô ô, đa tạ bệ hạ làm chủ a. Chương 159. Lường gạt máy tính, đem sự tình làm lớn chuyện. Chương 159. Lường gạt máy tính, đem sự tình làm lớn chuyện. Thời gian trôi qua, mặt trời chói trang trên cao, không có cảm giác Buổi trưa đã qua, đông đảo đám học sinh không ăn không uống đợi tại cửa hoàng cung, trông mong nhìn đến. Đây đều qua mấy cái canh giờ, vì sao bệ hạ còn không có cho cái thông chi? Không biết ta, đi vào mấy cái huynh này, vì sao cũng không có động tình a? Không rõ ràng a. Không phải, bệ hạ còn cho không cho chúng ta làm chủ a? Đây, đây rốt cuộc như thế nào? Chỉ ít cho một câu a. Đúng vậy a, bệ hạ đến cùng có ý tứ gì a? Đám học sinh ngươi một lời ta một câu, đều là tràn đầy oán khí. Lý thế dân không để ý bọn hắn, bọn hắn ngược lại là có tốt, nhưng là hết lần này tới lần khác, Lý thế dân tuyển ba người tiến cung. Sau đó liền không có động tĩnh. Bọn hắn ở chỗ này đói bụng tiêu đường ngày, cái gì phản ứng đều không có. Từng cái đều có chút nhịn không nổi nữa. Bây giờ chúng ta như vậy chờ lấy cũng không phải biện pháp, chúng ta phải đem sự tình cho làm lớn chuyện. Không tệ, đều đi qua như vậy lâu, vậy hạ còn không có động tĩnh, khả năng mặc kệ chúng ta. Đúng vậy a, mới vừa cái kia công công thế nhưng là một câu đều không nói. Đó là Vương công công, ta từ trong mắt của hắn thấy được đối với chúng ta chẳng ghét, khả năng bệ hạ mặc kệ chúng ta. Không được, chúng ta nhất định phải đem sự tình làm lớn chuyện. Từng cái đám học sinh đều là kịp phản ứng. Tại như vậy chờ đợi, cũng không biết là năm nào tháng nào, bọn hắn có thể từ kinh thành học sinh bên trong trổ hết tài năng. Tự nhiên không phải ngu muội thế hệ. Từng cái ánh mắt lấp lóe nhìn về phía một bên xem náo nhiệt dân chúng. "Ô ô ô, các ngươi nói một chút, thái tử điện hạ công bằng sao?" "Đúng à, thái tử điện hạ làm tiểu khoa cử, đây là chuyện tốt, chúng ta đều chúng bảng, còn đi trong chiều học tập một tháng, hôm nay gặp mặt mặt, liền để chúng ta cút ra đây." Các ngươi nói thái tử như vậy, bao nhiêu bạc tình bạc nghĩa không có nghĩa, một cái thuyết pháp cũng không cho chúng ta. "Đúng vậy à, chư vị các ngươi ngẫm lại, các ngươi hại tử khổ đọc 10 năm, thật vất vả khoa cử chúng bảng." nhưng triều đình chỉ là nhìn ngươi một chút, cũng không cần ngươi để ngươi khổ đọc toàn bộ hưởng phí, đây là đạo lý nào? bất công a, quá bất công. đám học sinh từng cái hướng phía dân chúng không ngừng nói ra, ngược lại là dẫn tới dân chúng đều là khẽ gật đầu, có chút bị thuyết phục. tuy nói bọn hắn đối với lý thừa cản cảm quan vô cùng tốt, nhưng cũng không thể chọn tròn mắt nói lời bịa đặt. lần này, giống như thật là thái tử điện hạ ta có chút quá phận đi. ta cảm thấy là thái tử vấn đề, dù là không cần, cũng chỉ ít cho một cái lý do chứ, nào có trực tiếp đem người cho đổi ra. đúng vậy a. tất tân, tân khổ khổ đọc sách đọc như vậy lâu, liền như vậy bị đuổi ra ngoài, ai có thể cam tâm a? Nói không sai, tất cả mọi người là vất vả thi đậu, thế nào đều phải cho một cái thuyết pháp a. Đúng vậy à, đều như vậy lâu, thái tử cũng không xuất hiện, bệ hạ cũng không xuất hiện, bọn hắn liền đối đãi như vậy người đọc sách sao? Ai, ngẫm lại, nếu là này một đám học sinh bên trong có chúng ta hài tử, vậy chúng ta cỡ nào khổ sở, nhiều tức giận à? Dân chúng ngươi một lời ta một câu, cũng đều là thay vào đi vào. Chủ yếu, dân chúng duy nhất hy vọng cái kia chính là có thể đọc sách, sau đó trở nên nổi bật, chốc lát đọc sách đường bị ngăn chặn. Dân chúng là không nhìn thấy bất kỳ hy vọng, vậy dĩ nhiên liền sẽ phẫn nộ. Lần này khoa cử trong này có một bộ phận học sinh cũng là trường An Thành bách tính chỗ quen biết, chính là quen biết, bọn hắn mới càng thêm còn chờ gặp cảm giác. Câu bệ hạ làm chủ, câu thái tử cho cái thuyết pháp. Không sai, câu thái tử cho cái thuyết pháp. Mặc dù thái tử thương cảm bách tính, nhưng là không đối với sai luôn luôn muốn biện cái minh bạch. Không sai, thái tử bảo vệ chúng ta bách tính, liền càng thêm hẳn là cho chúng ta một cái lý do. Thái tử điện hạ, cho chúng ta một cái thuyết pháp a. câu thái tử đi ra. Dân chúng tại học sinh một trận khóc lóc kể lệ phía dưới đều là nhịn không được. Lớn tiếng kêu la đứng lên. Học sinh mới mấy chục người, nhưng nhìn áo nhiệt bách tính thế nhưng là có mấy trăm người. Hơn nữa nhìn nơi này thanh thế cuồn cuộn, càng có vô số bách tính chạy đến. Cam lộ điện bên trong. Bệ hạ, sự tình làm lớn chuyện, ngoại giới bách tính đều tại yêu cầu ngài làm chủ, yêu cầu thái tử điện hạ cho một cái thuyết pháp. Vương công công tiến đến Lý Thế Dân bên cạnh, nhỏ giọng nói ra. Lý Thế Dân con mắt nhắm lại, lấy tay nhẹ nhàng địa gõ bàn một cái nói, nhìn thoáng qua Vương công công, việc này không thể làm lớn chuyện, người đi thông chi thái tử, để giải thích quyết. Ngạch, hạ không ra mà sao? Vương công công sững sờ, bên ngoài dân chúng thế nhưng là cầu bệ hạ làm chủ đâu. Lý Thế Dân đều không chuẩn bị ra mặt, cũng không thể nhiều lần đều phải châm đến chửi đít, Hắn đã làm ra việc này, tự nhiên muốn mình kết thúc công việc, chấm không thể giúp hắn cả một đời. Lý Thế Dân lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ngay vậy, Vương công công không nói gì nữa, tiến lặng rời đi, đi thông chi Lý Thừa Cản. Đông Cung, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lý Thừa Cản vẫn ăn một cái Vương Văn Nhân, thuận tiện lại sủng hạnh một cái Đại Hỷ Tiểu Hỷ. Về phấn võ thuật, đêm qua thực sự quá mệt mỏi, đã là không chịu được nổi Lý Thừa Cản sủng hạnh, phải nghỉ ngơi hai ngày. vừa tắm rửa xong đi ra đỗ hà liền tiến lên đón thái tử điện hạ mới vừa vương công công đến nói là bệ hạ có lệnh để ngươi đem hoàng cung bên ngoài bách tính cho xử lý đỗ hà bất mãn cảm xúc hiện hiện nay một đám học sinh quả nhiên là đáng ghét trong lòng mình không có chút điểm mà lại còn dám nào đứng lên bất quá bọn hắn bây giờ khơi dậy dư luận dân chúng cũng đang giúp lấy bọn hắn chỉ sợ có chút khó mà giải quyết đỗ hà nhìn đến lý thừa càn lộ ra vẻ làm khó không sao lý thừa càn lắc đầu căn bản liền không thèm để ý điểm này mình cái gì thân phận mình thế nhưng là thái tử a còn cần đi cân nhắc bên ngoài này một đám học sinh ý nghĩ sao nói đùa bây giờ lý thừa càn là triệt để hiểu ra mình lớn nhất ưu thế cũng không phải là hệ thống mà là thái tử thân phận đi đã phụ hoàng mở miệng cô liền đi qua nhìn xem ta bồi thái tử cùng nhau đi qua lý thừa càn cùng đỗ hả hai người mang theo một đội đông cung thị vệ liền hướng phía hoàng cung bên ngoài đi vừa tiếp cận cửa hoàng cung liền nghe đến một trận ồn nào âm thanh truyền đến câu thái tử điện hạ cho cái thuyết pháp câu bệ hạ làm chủ a không thể rét lệnh người đọc sách tâm không sai thái tử điện hạ mau ra đây cho cái thuyết pháp chúng ta là tin tưởng ngươi nghe những này đọc tĩnh, Lý Thừa càng cười cười, quay đầu nhìn đến một bên Đỗ Hà nói ra, nghe được không, còn có bách tính tin tưởng cô đâu, dân tâm có thể dùng loại tình huống này nhiều đến mấy lần, về sau mặc kệ phát sinh cái gì, dân chúng đều sẽ vô điều kiện tin tưởng cô. Nghe vậy Đỗ Hà khẽ gật đầu, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, hai người bước nhanh đi đến ngoài cửa lớn, chính là nhìn thấy trước đó cái kia một đám đám học sinh giơ tay, lớn tiếng kêu la, cạch cạch cạch, Thái tử xuất hành, thị vệ đi đầu, một nhóm thị vệ bước nhanh ra ngoài, đem học sinh ngăn ở bên ngoài, Lý Thừa càng chậm rãi mà ra. lập tức rước lấy một đám dân chúng tiếng đảo a a thái tử điện hạ đi ra thái tử điện hạ đến tột cùng là nguyên nhân gì a thái tử điện hạ chúng ta tin tưởng ngươi sẽ không không công bằng nhưng chúng ta muốn biết nguyên nhân a đúng a thái tử điện hạ cho chúng ta một cái lý do chứ có phải hay không đám này học sinh chỗ nào không đúng không sai a thái tử điện hạ mau nói chương 160, trăm sáu bách tính nổi giận đánh chết bọn hắn chương 160, trăm sáu bách tính nổi giận đánh chết bọn hắn đông đảo học sinh nhìn thấy lý thừa cản vừa ra tới đông đảo dân chúng cũng bắt đầu đổi giọng trong lời nói đều có triển vọng lý thừa cản nói chuyện ý tứ lập tức sắc mặt đều đen lại một đám cỏ đầu tường a lý thừa càn mỉm cười tiến về phía trước một bước nhìn cũng chưa từng nhìn này một đám học sinh một chút chỉ là nhìn qua đông đảo dân chúng chắp tay đi một cái lễ cô đa tạ chư vị đối với cô tín nhiệm chư vị không có bị dư luận làm cho mê hoặc vẫn như cũ tin tưởng cô công chính cô rất vui vẻ những năm này cô vì bách tính làm việc xem ra vẫn là có thành tự hiệu lý thừa càn âm thanh vô cùng ôn hòa dẫn tới đông đảo dân chúng đều là tâm lý ấm áp thái tử điện hạ tại tán dương chúng ta đây đúng vậy a xem ra lần này thái tử lại là bị hoan hùng xác định vững chắc thái tử cũng khoe chúng ta không có bị mê hoặc hiển nhiên bên trong có nguyên nhân thái tử vì chúng ta làm nhiều chuyện như vậy chúng ta tin tưởng thái tử đây không phải hẳn là sao không sai thái tử điện hạ đây đều là chúng ta nên làm đúng vậy à, thái tử điện hạ chúng ta tin tưởng ngươi dân chúng từng cái kêu là đứng lên đám học sinh sắc mặt lại là càng thêm âm trầm mẹ nó thái tử vừa ra tới liền một câu cảm tạ vậy mà trực tiếp để hướng gió nghịch chuyển đứng lên cái này không thể được nếu là không có dư luận áp bách bọn hắn có thể đấu không lại thái tử thái tử điện hạ chúng ta vất vả đọc sách vài chục năm đều là nghiêm túc tham gia khoa cử thi đậu đến cũng không có gian lận. trong chiều học tập, chúng ta đồng dạng là cẩn trọng không có lời biếng. trong chiều đại thần cũng tán dương chúng ta học nhanh. nhưng ngươi thấy một lần chúng ta, liền trực tiếp đem chúng ta đổi ra đông cung. đây là vì sao lý do? bây giờ ngay trước đông đảo dân chúng mặt, thái tử điện hạ, ngươi có dám cho cái thuyết pháp? học sinh từng cái lòng đầy căm phẫn nhìn đến lý thừa cản, tràn đầy bất mãn. cũng bởi vì lý thừa cản xem bọn hắn một chút, nói trong mắt bọn họ không có cảm kích, liền đem bọn hắn đuổi đi. lý do này, mặc kệ truyền đến chỗ nào, đều là không có một chút tin phục lực. bọn hắn tin tưởng, chỉ cần lý thừa Càn nói ra lý do này. dân chúng sẽ không tin phục ha ha ha ha lý thừa càn phát ra cười to một tiếng ra vẻ xem thường nhìn đến này một đám học sinh lớn tiếng nói ra cô trước kia nghĩ đến các ngươi khổ độc không dễ cũng không nguyện ý ngươi xấu nhóm tiền đồ chỉ là đem bọn hắn đuổi ra đông cung coi như xong bây giờ các ngươi lường gạt bách tính truyền bá lời đồn dùng bách tính tới dọa bức bách cô đây liền không thể tha thứ hôm nay cô liền đem các ngươi tội ác đem ra công khai người đến trước đem bọn hắn đẻ đứng lên lý thừa càn vung tay lên đám thị vệ không chút do dự lúc này tiến lên đem từng người từng người học sinh bắt lại đứng lên có ý tứ gì Thái tử điện hạ không cho lý do liền đem chúng ta bắt lại, xin hỏi chúng ta phạm cái gì sai, xúc phạm đầu nào được luật đúng à? Chúng ta vất vả đọc sách khoa khảo, cái gì đều không làm, Thái tử liền đem chúng ta nắm lên đến, đây không thể nào nói nổi à? Thái tử điện hạ là không dám cho lý do sao? Từng cái học sinh càng là không phục, lớn tiếng kêu la. Các ngươi nhìn a, đây chính là hiện nay Thái tử a, Thái tử bất công, tùy ý bắt người, dựa vào bản thân yêu thích. Thái tử ngu ngốc a, a, Lý Thừa càng phát ra cười lạnh một tiếng, cũng không phản ứng này một đám học sinh, ngược lại là nhìn đến đông đảo dân chúng. cô xây dựng tiểu khoa cử vì là chọn lựa nhân tài cho đông cung gia tăng nhân thủ thuận tiện càng tốt hơn chiếu cố bách tính nhưng tiểu khoa cử chỉ là tiểu khoa cử cũng không phải là chính thức khoa cử đối với đông cung quan viên cô tự nhiên là phải nghiêm túc quan sát chốc lát có tâm tư hỏng người tiền đến đây chẳng phải là sẽ hại bách tính các người nói có đúng hay không đúng vậy a bách tính gật đầu không sai đây nhất định là phải cố gắng quan sát về sau đám này làm quan là muốn quản chúng ta nếu là quan tốt cái kia rất tốt nếu là hỏng chúng ta liền thầm rồi đúng a thái tử nói đúng thái tử chọn là đông cung quan viên đương nhiên là phải cố gắng chọn, không có vấn đề a. Dân chúng mỗi một cái đều là cực kỳ đồng ý Lý Thừa Cần nói, nhưng là Lý Thừa Càn chỉ hướng này một đám học sinh nhìn đến bách tính, ra vẻ một bộ phẫn nộ bộ dáng, đã muốn lựa chọn thanh quan, muốn chiếu cố bách tính quan viên, tự nhiên không thể chỉ nhìn văn tài, còn phải xem một thân phẩm. Bọn hắn, nhân phẩm đều là không được. Một tháng học tập, đồng dạng một tháng này cũng là cô đơn đối với bọn hắn khảo sát. Như vậy nhiều học sinh bên trong, vẹn vẹn chỉ có hai người thông qua được, bọn hắn toàn bộ cũng không thông qua. Các ngươi có biết là nguyên nhân gì? Lý Thừa Cần những lời này. Ngược lại là đưa tới đông đảo dân chúng lòng hiếu kỳ. Cái gì nguyên nhân a thái tử điện hạ? Đúng a, đây là cái gì nguyên nhân? Bọn hắn là tham ô sao? Cái kia nên sẽ không, bọn hắn chỉ là học tập, nào có quyền lợi đi tham ô a? Cái kia chính là ngang ngược cản rỡ. cũng không trở thành a. Đó là cái gì nguyên nhân a? Tất cả bách tính đều là một mặt hiếu kỳ nhìn đến Lý Thừa Cản, chờ lấy Lý Thừa Cản trả lời. Lý Thừa Cản tự nhiên cũng không làm phiền, một mặt khinh thường nói ra: Cô phụ hoàng tử thăm dò đi lôi kéo bọn hắn, cho phép bọn hắn tương lai tiền đồ, để bọn hắn phản bội cô. Bọn hắn toàn bộ đều đồng ý. bậc này không có người phẩm, không biết trung tâm, bởi vì cao quan mà phản bội công người, các ngươi nói, bọn hắn ngày sau liền sẽ không phản bội bách tính sao? Loại này người, cô dám dùng sao? Nghe được Lý Thừa Cản nói, đông đảo đám học sinh sắc mặt lập tức liền trắng bệnh đứng lên. Bọn hắn trước kia coi là Lý Thế Dân kiên kỵ Lý Thừa Cản, cho nên lôi kéo bọn hắn đi giám thị Thái Tử. Bọn hắn đương nhiên đều đồng ý, kiếm hai phần tiền, tương lai Thái Tử không có đăng cơ, bọn hắn đó là bệ hạ người. Nếu là Thái Tử lên ngôi, bọn hắn đó là Thái Tử người đây nhiều kiếm lợi a vì vậy. Hôm nay bị Lý Thừa Càn đuổi ra, bọn hắn phản ứng đầu tiên đó là cùng Lý Thế Dân cáo trạng. để lý thế dân làm chủ dù sao bọn hắn là lý thế dân người ai ngờ đến lý thế dân cũng không phản ứng bọn hắn mà lý thừa cản vậy mà biết được những sự tình này mẹ hoàng thất người tâm thật đen à đông đảo dân chúng đều là bừng tỉnh đại ngộ kịp phản ứng lập tức lộ ra ghét bỏ xem thường thân xác nhìn về phía đám kia đám học sinh trong miệng chửi rủa âm thanh không ngừng ta còn tưởng rằng các ngươi nhận lấy bao lớn bị khuất không nghĩ tới là như thế này đúng à may mắn chúng ta tin tưởng thái tử bằng không thì lại muốn loan thái tử điện hạ rồi đáng ghét các ngươi đều còn không có lên làm quan đâu liền bắt đầu như vậy chờ các ngươi làm quan Chúng ta dân chúng nhưng còn không có ngày sống dễ chịu. Đúng vậy a, loại này người liền không xứng làm quan, vẫn là người đọc sách đâu, đọc cái rắm. Thật buồn nôn a, kém chút liền được bọn hắn lừa gạt. Về sau người đọc sách nói cũng không thể thư, liền tin thái tử nói. Đúng a, vẫn là đến thư thái tử, đám người này nói chuyện thật thật giả giả, vẫn là thái tử đáng tin nhất. Buồn nôn, để bọn hắn đi chết. Đi chết đi, đồ hư hỏng. Chương 161, cực lớn học đường. Chương 161, cực lớn học đường. Mẹ, này một đám học sinh đó là đáng chết ta Đúng a, còn hướng dẫn chúng ta đối phó thái tử. Thái tử điện hạ, giết chết bọn hắn a! Đông đảo dân chúng nao nhau mở miệng, nhìn qua đám này học sinh trong mắt tràn đầy phẫn nộ đối với dân chúng đến nói, bọn hắn cũng không hy vọng mình bị lường gạt. Với lại, bọn hắn kém chút bởi vì đám người này đi chất vấn bọn hắn chỗ kính yêu Thái tử, cái kia lập tức thì càng phẫn nộ. Lúc đầu cô muốn tha bọn họ một lần, dù sao còn chưa phạm sai lầm, nhưng hôm nay bọn hắn vậy mà lường gạt bất tính, nói xấu cô thanh danh, liền không thể tha thứ. Lý Thừa can khẽ quát một tiếng, trên thân tản mát ra một cỗ sát khí. Tất cả học sinh, từ bỏ công danh, trọng đại thập đại tấm, đuổi ra trường an thành. Ô ô ô. Thái tử Hoan Đường A, Thái tử, Thái tử điện hạ, chúng ta chỉ là giả vờ giả vì ta. Thái tử điện hạ, chúng ta đối với ngài trung thành tuyệt đối. Bệ hạ bên kia chỉ là qua loa một cái. Thái tử A, đây chính là bệ hạ, chúng ta cũng không thể cự tuyệt bệ hạ A. ô ô ô, Thái tử điện hạ, lại cho chúng ta một lần cơ hội A. Nghe được lý thừa càn trừng phạt đông đảo đám học sinh đều là sắc mặt tái đi, triệt để hoảng. Từ bỏ công danh, bọn hắn liền chẳng phải là cái gì, ngoại trừ đọc sách, bọn hắn có thể chỉ có thể đọc sách. Mỗi một cái đều là khổ khổ cầu khẩn đứng lên. Thái tử điện hạ nhân đức, lại cho chúng ta một lần cơ hội A. văn xin ngài thái tử điện hạ đối mặt đám học sinh thần cầu lý thừa càng chỉ là cười lạnh một tiếng này một đám bất trung người giữ lại cũng vô dụng chẳng dết gà dọa khỉ cô nhân đức là cho máy tính người đến lập tức hành hình đông cung đám thị vệ nghe theo lý thừa càng nói lúc này đem đám này học sinh đặt ở trên mặt đất hung hăng đánh đứng lên trong lúc nhất thời tiêu cha gọi mẹ âm thanh không dứt dân chúng nhìn qua một màn này không có chút nào đồng tình ngược lại là từng cái lớn tiếng gọi tốt lần này đi qua đám học sinh như vậy nháo trò lý thừa càng danh vọng không hàng ngược lại tiến thêm một bước dân chúng đối với lý thừa càng tín nhiệm trị càng là tăng lên không ngừng Ngày đó, nay một đám học sinh liền được đuổi ra khỏi trường An Thành đi. Về phần bọn hắn tương lai như thế nào, ai cũng không biết sẽ như thế nào. Dù sao học thức vẫn còn, tìm nơi hẻo lánh, làm cái tiên sinh dạy học, có lẽ còn có thể vượt qua áo cơm không lo thời gian. Ngược lại là trong chiều đám quan chức nghe được tin tức sau đó, từng cái nhưng đều là vô cùng hoài nghi. Không thích hợp à, thái tử điện hạ là như thế nào biết được đám này học sinh bị bệ hạ cho dụ hoặc. Đúng vậy à, bệ hạ tất nhiên là không có khả năng cùng thái tử đi hợp tác. Bệ hạ tại thái tử trước khi đến, đã đem ba tên học sinh mang đi, hiển nhiên đây ba cái mới thật sự là bệ hạ người. không thích hợp, không thích hợp a. Bệ hạ cùng Thái tử không có khả năng hợp tác, nhưng Bệ hạ chỉ là cứu ba người, cho phép Thái tử đem đám này học sinh đổi đi. Hiển nhiên Bệ hạ là đối lý, bằng không thì lấy Bệ hạ tính tình đã sớm quát mắng Thái tử. T, Thái tử thủ đoạn là càng ngày càng cao minh. đúng vậy a, Bệ hạ trong bóng tối làm việc, vậy mà đều bị Thái tử phát hiện. chúng ta đây Thái tử, tưởng thật không được. Lý thừa càng có lẽ cũng không nghĩ tới, đây một đợt, mình tại văn võ bá quan nhóm trong lòng, càng là thành lập một cái thâm bất khả trắc hình tượng. trận sóng gió này cũng liền kéo dài còn chưa một ngày liền kết thúc. tiếp xuống thời gian. ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. mặc kệ là lý thừa can vẫn là lý thái cũng hoặc là là lý khác, toàn bộ đều là đang yên lặng địa phát triển. lý thái đi theo lý tích trong quân đội không ngừng huấn luyện, thế tất yếu để cho mình gầy xuống tới, cải thiện mình hình tượng. về phần lý khác tức là không ngừng cùng lý đạo tông tạo mối quan hệ, lại cùng các lộ quan viên liên lạc tình cảm, bắt đầu đi nông thôn vây quanh thành thị lộ tuyến. có đôi khi đối với ba người hình tượng, lý thừa can đều có thể dùng ba cái bình đại để hình dung. lý khác là nào đó thì tích, tự thân điều kiện không đủ, không ngừng từ nông thôn bắt đầu lôi kéo tiểu quan đến thu hoạch được quyền nói chuyện. mà lý thái tức là nào đó đại. tự thân có nhất định điều kiện nhưng phần cứng không đủ bên trong thần quan viên cũng có thể thỏa thích lôi kéo về phần lý thừa cản cũng không phải là nào đó đông nên là ương 20 mẹ chính thức hạ tràng đại biểu chính thống cũng không biết trải qua bao lâu chợt một ngày trường an thành bên trong lại một đường tin tức phát nổ đậu xanh rau muống, lưu ra thôn phòng ở thành lập xong được mẹ ta đi xem thật là gạch xanh phòng có thể hào hoa nhị tiến hai ra học đường cũng đều đã thành lập xong được đã có hài tử ở bên trong đi học tiểu phong đại nhân hết lòng tuân thủ hứa hẹn đều cho thỏa mãn ngày thật nhanh a phòng ở đều kiến tạo xong đúng à, các người mau đi xem một chút, phòng này so thành bên trong đều tốt, mình xây hoa thật nhiều bà ca. Đi đi, cùng nhau đi xem một chút. Đi qua ngày đêm không ngừng cố gắng, Lưu gia thôn thôn dân phòng ở cũng là chính thức kiến tạo hoàn thành. Từng tòa nhị tiến hai ra căn nhà, càng là dẫn tới vô số người hâm mộ ánh mắt. Thôn bên cạnh, Trường An thành dân chúng, toàn bộ đều chạy tới xem náo nhiệt, nhìn đến Lưu gia thôn thôn dân chuyển vào nhà mới, đều là lộ ra hâm mộ thần sắc, đặc biệt là phòng di ấy còn tin thủ hứa hẹn, bắt đầu từng nhà đưa gà con, càng là làm cho người tán dương. Bất quá, càng làm người khác chú ý là cái kia một chỗ cỡ lớn học đường. cực kỳ khổng lồ chiếm diện tích vậy mà so tất cả lưu gia thôn thôn dân ở lại địa phương đều đại trong học đường bộ càng là chia làm đông nam tây bắc bốn cái phương vị phía đông đã là có tiểu hài tử ở bên trong đọc sách học tập còn có chuyên môn khu rừng chân vực mà còn lại ba cái phương vị cũng là có đủ loại cỡ lớn kiến trúc có lớp học cũng là có khu rừng chân càng thêm khổng lồ chỉ là còn không có bị ứng dụng đứng lên ngay như vậy đại học đường đây muốn chiêu bao nhiêu học sinh a không biết ta đây học đường quá lớn phía đông cái kia liền đã có thể dung nạp hơn nghìn người đi học đây còn có mặt phía nam phía bắc cùng phía tây đúng vậy a đây thả bên trong đọc sách ít nhất phải trên vạn người đi nào có nhiều người như vậy muốn ở chỗ này đọc sách ra không rõ ràng a dân chúng mặt đầy rung động bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lớn như vậy học đường càng khó lý giải như vậy đại học đường kiến tạo đứng lên muốn dung nạp bao nhiêu người đọc sách mà tại một bên khác hoàng cung đại nội trưởng tôn vô cấu tẩm cung bên trong mẫu hậu nhi thần đã toàn bộ chuẩn bị thỏa khi có thể bắt đầu tiếp thu hoàng cung người lý thừa cằn vẻ mặt tươi cười nhìn đến trưởng tôn vô cấu đã lâu như vậy cuối cùng là đem khu rừng chân cùng học đường cho xây tạo xong ta tại lưu gia thôn kiến tạo một cái to lớn học đường có thể dung nạp trên vạn người ở lại. Cung bên trong thái giám cung nữ cùng ma ma đều có thể rời đi qua ở. Mỗi người đều có mình đơn độc gian phòng. ở lại điều kiện muốn so hoàng cung tốt hơn một chút. Nghe lý thừa càn nói, trường tôn vô cấu khẽ gật đầu, tràn đầy vui mừng nhìn đến lý thừa càn. ngươi làm rất tốt, thành bên ngoài cũng không sao. Huân quý quý nữ học tập lễ tiết, đều là tại bản thân phủ bên trong, chỉ cần ngươi phái người đem ma ma đưa tới cửa liền có thể. Về phần trong nhà người hầu dạy dỗ, đưa đến thành bên ngoài cũng không sao. Bản cung trong khoảng thời gian này cũng cùng không ít người ra tiết lộ lễ giáo khóa sự tình. Chờ ngươi chính thức bắt đầu, bản cung lại mở một trận yến hội, đem tất cả mọi người gọi tới, giúp ngươi một tay. Đa tạ mẫu hậu. Lý thừa can vui vẻ, có trưởng tôn vô cấu tự mình mở yến hội đánh quảng cáo, dù là xem ở nàng trên mặt mũi, đông đảo đám quan chức đều sẽ chạy theo như vịn. Đi, ta trước dẫn ngươi đi nhìn xem thái tử cùng các cung nữ. Chương 162, bắt đầu đảo lý thế dân góc tưởng. Chương 162, bắt đầu đảo lý thế dân góc tưởng. Hoàng cung đại nội. Hôm nay, số lớn thái giám cùng các cung nữ bị tụ tập cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, cả là lòng người băng hoàng. Ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi. đều là thấy được đối phương trên mặt nếp vốn. Mẹ, hôm nay bị gọi tới, toàn bộ đều là lão. Tê! chuyện gì xảy ra? Hôm nay chẳng lẽ lại lại muốn thả một nhóm người xuất cung? Ta đều 50, người nhà của ta đều chết sạch, ta cũng không nguyện ý ra ngoài. Ai, chỉ sợ khó khăn, lần này đem chúng ta đám người này toàn bộ triệu tập tới, chỉ sợ hoàng hậu nương nương quyết định. À, vậy nhưng làm sao bây giờ? Ta đây đều số tuổi này, xuất cung, ta còn có thể làm cái gì? Ô ô ô, không cần a, ta thật không muốn ra cùng a. Cung nữ bọn thái giám đều là một mặt không tình nguyện. Trường tôn vô cấu quản lý hậu cung vẫn là tương đối công bằng, tuy nói cũng có chút tranh đấu, nhưng không nghiêm trọng. Vì vậy, cung nữ thái giám sinh hoạt kỳ thực qua vẫn được, bọn hắn tự nhiên là không nguyện ý rời đi hoàng cung. Dù sao ra hoàng cung, bọn hắn là thật không biết muốn làm gì. Đều an tĩnh. Lúc này, vương công công nhanh chân mà đến, nhìn đến đám người xì xào bàn tán bộ dáng, sắc mặt lập tức phát lệnh, khẽ quát một tiếng. Trong ngay mắt, toàn trường không khí đều là động lại mấy phần, mọi người đều là chăm chú ngậm miệng lại không dám ngôn ngữ. Tại lý thừa càn trước mặt, vương công công là cùng ái có thể thân cung kính. nhưng tại đám này thái giám cung nữ trước mặt vương công công cái kia như là sát nhân ma vương đồng dạng làm cho người nhìn mà phát khiếp hắn nhưng là cung bên trong thủ lĩnh thái giám thỏa đáng thiên hạ đệ nhất thái giám hôm nay là thái tử điện hạ tới chọn một nhóm người rời đi là các ngươi phúc phận từng cái đều có chút nhãn lực độc đáo vương công công nhìn đến tất cả mọi người mặt đầy nghiêm túc nghiêm nghị quát các ngươi đều là vô dụng phế vật bây giờ có thể bị thái tử coi trọng chính là các ngươi cơ hội tương lai có thể có càng lớn chỗ tốt đều hiểu chút chuyện lời vừa nói ra đám người tâm tư đều là khé động tuy nói vương công công nghiêm khắc một chút nhưng dù sao mọi người là một loại người Tự nhiên sẽ tốt cho bọn họ đến Vương Công Công cái địa vị này, không đến mức đi nói hại bọn hắn. Vương Công Công, chúng ta từng tuổi này còn có thể vì Thái Tử Điện Hạ làm cái gì? Có một cái lao thái giám, xem như có chút tư lịch, lấy dũng khí, hướng phía Vương Công Công dò hỏi. Thái Tử Điện Hạ tự nhiên có hắn nói bài, dù sao đây là chuyện tốt, hy vọng các ngươi đều nắm lấy cơ hội. Vương Công Công đáp lại nói, lập tức ánh mắt lại là quét qua đám người, các ngươi cũng đều biết, các ngươi bây giờ tại Hoàng Cung đều là ăn không ngồi rồi, Hoàng hậu không đành lòng đuổi các ngươi đi, nhưng bệ hạ nhân tâm, ta cũng sẽ không hại các ngươi, lần này các ngươi bắt ở cơ hội a. Phải, mọi người đều là túi đầu, bọn hắn nghe hiểu, bắt không được thái tử một cơ hội này, bọn hắn đứng trước hạ chẳng, chính là bị đuổi ra hoàng cung. Vậy cũng không cần nhiều lời, ôm chặt thái tử bắt đuổi liền xong việc. Rất nhanh, Lý Thừa Càn Nương theo lấy trưởng tôn vô cấu bước chân chậm rãi tới. Bái kiến thái tử điện hạ, bái kiến hoàng hậu nương nương. Đông đảo thái giám cùng các cung nữ đều là cung kính túi đầu. Trưởng tôn vô cấu khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua, nhìn đến mấy ngàn tên cát, trong lòng thở dài một hơi. Hậu cung quá nhiều người, lần này có thể đưa ra ngoài một nhóm, đó là không còn gì tốt hơn. Hôm nay, bản cung đem bọn ngươi triệu tập tới. là bởi vì bây giờ hoàng cung nhân viên đông đảo, cũng đến thả một nhóm người xuất cung thời điểm. Những năm qua, bản cung thương tiếc các người, đau lòng các người, vì vậy tại các ngươi khẩn cầu dưới, đều lưu lại các ngươi. Nhưng, hoàng cung dù sao không nuôi người rảnh rỗi. Nghe vậy đông đảo các thần sắc khẽ động, cũng không bắt đầu khẩn cầu trưởng tôn vô cấu. Mới vừa vương công công đã đã cho bọn hắn nhắc nhở, bọn hắn lại khẩn cầu chỉ có thể khiến người chán ghét, vẫn là chờ lấy ôm thái tử bắt đuổi. Hoàng hậu nương nương thiện Tâm, là chúng ta phúc khí. Đúng vậy a, đa tạ hoàng hậu nương nương. Đám người cung kính cúi đầu. Như thế để trưởng tôn vô cấu ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. những năm qua chính mình nói đến nơi đây đám người này liền bắt đầu khóc cầu không muốn rời đi lúc này ngược lại là an tĩnh bất quá khi nhìn đến một bên vương công công sau đó trưởng tôn vô cấu trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ hiển nhiên là vương công công đã làm qua trước đó chuẩn bị hôm nay hoàng cung nhất định là muốn thả ra một nhóm lớn người bất quá thái tử thiện tâm nguyện ý cho các ngươi một lần cơ hội thái tử ngươi nói đi đã vương công công đã để điểm qua trưởng tôn vô cấu cũng không chuẩn bị nhiều lời trực tiếp để lý thừa càn bắt đầu kết quả là đám người ánh mắt đều là đặt ở lý thừa càn trên thân lý thừa càn không chút nào hoảng tiến lên một bước một mặt ôn hòa nhìn đến đám người duy trì mình nhân đức nhân thiết chư vị tại hoàng cung thời gian so cô còn muốn lâu đều là hoàng cung lão nhân nên biết được mẫu hậu sự đau khổ hôm đó vương công công cầu đến cô chỗ này đến lý thừa càn nhìn về phía một bên vương công công hắn nói hoàng cung bên trong thái giám cực khổ nhất tại hoàng cung chờ đợi cả một đời đến lớn tuổi thả ra cũng đi cũng đã không có người nhà trên tay có tiền nhưng cũng dễ dàng bị người nhớ thương khả năng khó giữ được tính mạng nghe được lý thừa càn lời này đông đảo lao thái giám nhóm hốc mắt đều là đỏ lên tiên lặng thở dài một hơi đúng vậy à Đây chính là bọn họ không nguyện ý xuất cung nguyên nhân. Có thể tiến cung đến khi thái giám, nơi nào còn có cái gì người nhà, dù là có, quan hệ cũng đến cái kia, ra ngoài khả năng còn muốn bị người nhà tính toán tiền. Vương Công Công còn nói, cung bên trong ma ma cũng rất khổ, vất vả hoàng cung cả một đời, lớn tuổi, xuất cung, cũng không có biện pháp tái giá người. Một nữ tử bên ngoài mặt, trên tay giữ lại tiền, lại càng dễ bị người ta bắt nạt. Nếu là người trong nhà thiện lương, còn có thể nuôi cái lão nếu là hỏng, chỉ sợ còn tại tính kế trong tay tiền. Nói đến đây... một nhóm lớn ma ma nhóm hốc mắt cũng đỏ lên đây cũng là các nàng không nguyện ý xuất cung nguyên nhân nữ nhân một người như thế nào tại bên ngoài sinh tồn dù là có tiền cũng dễ dàng bị người nhớ thương tương đối mà nói các cung nữ tiến cung chờ bọn hắn biến thành ma ma sau đó người nhà mẹ đẻ có lẽ còn tại nhưng cũng thật khó khăn lại hòa tan bảo dù sao người nhà mẹ đẻ đều có mình gia đình khả năng bởi vì trong tay nàng tiền mà tiếp nhận nàng nhưng cái này lại để làm gì đương nhiên cũng có trong nhà quan hệ không tệ sau khi ra ngoài bị mãn dưỡng lão loại này người sớm đã là xuất cung đương nhiên sẽ không một mực lưu cho tới bây giờ còn chưa ra ngoài vương công công còn nói còn có các cung nữ xuất cung càng là thê thảm tuy nói các nàng có thể lấy chồng nhưng bình thường đều gả không đến người trong sạch trong tay có chút tiền bị người lừa gạt lấy thành thân chính là gặp cả một đời đến xuất cung niên kỷ niên kỷ cũng đều lớn rồi muốn lại tìm cái tốt chỉ sợ cũng không dễ dàng ngay vậy các cung nữ hốc mắt cũng đỏ lên các nàng tại hoàng cung tiêu hao thanh xuân lại đi ra đó là lao cô nương muốn gả tốt một chút căn bản là không có hí thậm chí còn sẽ bởi vì là cung bên trong đi ra càng bị người nhớ thương các nàng thường xuyên nghe nói lao nhân nói cung nữ xuất cung sau đó bị người lừa gạt ví dụ từng cái cũng sợ hãi rất cho nên vương công công cầu cô hy vọng để cô an bài cho các ngươi một cái với vạn mẫu hậu cũng bởi vì chuyện này mỗi ngày ưu sầu không thể không nói các ngươi vận khí tốt gặp mẫu hậu cũng gặp phải vương công công a lý thừa càng cảm khái một tiếng Ô ô ô, đa tạ hoàng hậu nương nương đa tạ vương công công đám người nghĩ đến tương lai mình bi thảm hạ tràng nước mắt là ngăn không được chảy xuôi mà ra nhưng đối với vương công công cùng hoàng hậu là tràn đầy cảm kích trên thế giới này còn có người tại nhớ kỹ bọn hắn đang vì bọn hắn tốt Ai? nhìn đến đám người một trận gào khóc, Vương Công Công cũng có chút muốn khóc, sờ lên khỏe mắt nước mắt, nhìn đến Lý Thừa Càn trong lòng cũng tràn đầy cảm kích. Thái tử điện hạ đây là đang cấp mình làm lấy lòng A Lý Thế Dân, mẹ, làm sao còn tại đảo chấm gấp tưởng, chương 163. Chúng ta còn có thể dạy học sinh. Chương 163, chúng ta còn có thể dạy học sinh. Nhìn đến Vương Công Công cảm động bộ dáng, Lý Thừa Càn chỉ là cười cười, cũng lơ đến. Hắn cũng không nghĩ lấy đem Vương Công Công từ Lý Thế Dân bên kia đoạt lại, bởi vì hắn biết không đoạt nổi đến, trừ phi Lý Thế Dân đem Vương Công Công nhi tử giết đi, đây còn có thể vâng không thì căn bản không đùa chỉ là thuận nước dông thuyền không làm ngu sao mà không làm giờ phút này lý thừa càng nhìn phía dưới đông đảo thái giám cùng các cung nữ lại là lớn tiếng nói ra cho nên cô suy tư rất lâu ngược lại là quyết định tại lưu gia thôn cho các ngươi thành lập trụ sở ngay sau nếu như các ngươi muốn sinh tồn có thể một mực sống ở lưu gia thôn bên trong chỉ bất quá các ngươi nên cũng minh bạch cô sẽ không nuôi không các ngươi cô chỉ là thái tử cũng không có như vậy nhiều tiền tài nghe được lý thừa cằn nói mọi người đều hơi hơi gật đầu đương nhiên tỏ ra là đã hiểu bọn hắn thật không nghĩ lấy có thể hoàn mỹ về hưu còn có người mua lớn tuổi vô dụng đã sớm nên bị đuổi ra hoàng cung đi cũng chính là hoàng hậu nương nương thiện lương mới có thể lưu bọn hắn đến bây giờ chắc hẳn những năm này các ngươi tại hoàng cung cũng toàn không ít tiền các ngươi cũng có thể tại lưu gia thôn mình dùng tiền kiến tạo phòng ốc cũng có thể ở cô chuẩn bị đương nhiên cô có thể bảo chứng là tuyệt đối sẽ không có người ước hiếp các ngươi lý thừa càn nhìn đến đám người trùng điệp nói ra lưu gia thôn là cô địa phương cô cam đoan tuyệt đối phương pháp điểm này các ngươi có thể yên tâm đồng dạng cô cũng biết cho các ngươi kiếm tiền cơ hội cô chuẩn bị xây dựng một chỗ học đường, chuyên môn dạy bảo người khác lễ nghi, dạy bảo người khác nhìn mặt mà nói chuyện, huấn luyện nô bộc loại hình. đây đều là các ngươi am hiểu, chỉ cần các ngươi gia nhập, cô tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. các ngươi cũng có mình sinh tồn kỹ năng, còn có thể để giành được càng nhiều tiền tài. các vị công công, câu cô ngày sau cũng biết thành lập cô nhi viện, chuyên môn phụng dưỡng những cái tiêu lưu lạc hải tử. các ngươi nếu là có tâm, cô cũng biết để cho các ngươi thu dưỡng. về phần các cung nữ, các ngươi cũng có thể tại lưu gia thôn tìm kiếm hôn phu, chỉ ít cô có thể bảo chứng, xảy ra vấn đề sau đó, đại diện cho các ngươi. ngày sau lưu gia thôn cũng biết càng lúc càng lớn sẽ kiến tạo thành thành trì đương nhiên đó cũng không phải cưỡng chế tính yêu cầu các ngươi nếu là không nguyện ý gia nhập cũng là không có quan hệ lý thừa Càn cười một tiếng cô chỉ là nghĩ chỉ ít tại lưu gia thôn cô có thể phù hộ các ngươi nếu như các ngươi muốn đi địa phương khác vậy cũng không sao mặt khác không muốn gia nhập học đường muốn dựa vào lấy mình những năm này tích lũy bạc qua nửa đời sau cũng có thể vào ở lưu gia thôn những này vốn là chỉ là bởi vì mẫu hậu cùng vương công công cô mới nghĩ ra được chủ ý lời nói xong lý thừa càng chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem đám người phản ứng ra ngoài ý định là cung nữ bọn thái giám đều là một mặt uông hỷ, từng cái không nói hai lời, toàn bộ đều là quỷ trên mặt đất. Mỗi một cái đều là cực kỳ cảm kích nhìn đến lý thừa cản. đa tạ thái tử điện hạ, chúng ta nguyện ý. như vậy tốt quá, chúng ta đều nguyện ý. đối với bọn hắn đến nói, nếu là xuất cung có thể có càng tốt hơn chỗ, bọn hắn đã sớm xuất cung. dù sao đợi tại hoàng cung cũng không có như vậy tốt. Đầu tiên chính là không có tự do. tiếp theo đó là lại nhận một chút áp bách. chỉ bất quá những này áp bách, những năm này bọn hắn sớm đã là quen thuộc. nhìn đến tất cả mọi người đều đồng ý lý thừa càn lộ ra một vệt cười khổ mẹ quá nhiều người a mình vừa mới bắt đầu thành lập học đường trực tiếp tới một nghìn tên lao sư đây đùa gì thế đâu lao sư đều so học sinh nhiều bất quá nếu như đã đáp ứng trưởng tôn vô cấu tự nhiên không thể lại đổi ý đi đã các ngươi đều mượn ý vậy liền ngày mai cùng nhau xuất cung tiến về lưu gia thôn a mẫu hậu còn lại sự tình liền giao cho ngươi an bài lý thừa càn nhìn về phía trưởng tôn vô cấu việc nhỏ trưởng tôn vô cấu khẽ gật đầu chỉ bất quá Ngược lại là có một tên Lão Thái giám cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Thừa Cản, hỏi: Thái tử điện hạ, ta có một lời. Nói. Lý Thừa Cản nhìn về phía Lão Thái giám, ta là chuyên môn cho người ta tịnh thân, đây cái khác, ta cũng không có những người khác ưu tú như vậy, không biết đến lúc đó có thể vì Thái tử điện hạ làm những gì. Lão Thái giám có chút thấp thỏm nhìn đến Lý Thừa Cản, chuyên môn làm tịnh thân Thái giám qua là thê thảm nhất, khác không nhiều, dù sao ngươi cắt một người, cái này người đằng sau địa vị cao, người ta tất nhiên tìm ngươi tính sổ sách, ngươi có thể làm sao xử lý? chỉ có thể xuất tiền định lọt người ta, bình lặng người ta đoán khí thôi, cho nên dẫn đến tịnh thân phòng thái giám, trên tay bạc đều không có thể để giành được rất nhiều. Với lại đợi đến ra hoàng cung sau đó, cái môn này tay nghề liền vô dụng võ chi điện. A, lý thừa càn lông mày níu lại, lộ ra một vẻ mừng rỡ, vừa cười vừa nói, ngươi đây chính là khan hiếm tài nguyên, cô sẽ trọng dụng ngươi. Tịnh thân phòng thái giám, cô sẽ để cho các ngươi đi làm một kiện đại sự, sẽ không bạc đãi các ngươi. Ta còn có thể đến giúp thái tử điện hạ. Lão thái giám trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn còn không biết tay nghề của mình xem như khan hiếm tài nguyên đâu. Ân. Ngày mai cô sẽ ăn bài. Lý Thừa càng khẽ gật đầu. Mẫu hậu, phiền phước ngày mai cho ta một cái danh sách, đem sở thuộc chức vị đều viết ra. Lý Thừa càng cũng kịp phản ứng, mình chiêu một nhóm người, ít nhất phải biết người ta trước đó tại hoàng cung là vị trí nào. Nói ví dụ, có là chuyên môn hầu hạ chủ tử, có là chuyên môn ngược lại dạ hương, còn có là chuyên môn giặt quần áo đủ loại đều có. Sau khi ra ngoài, mới có thể hảo hảo ăn bài. Đi. Trường Tôn vô Cấu gật gật đầu. Việc này đơn giản, vốn là nội danh sách, ngày mai bản cung để cho người ta mang cho người chính là. Các ngươi liền đều trở về chuẩn bị một phen đi, ngày mai xuất cung. Trưởng Tôn vô cấu lại là nhìn về phía Đông Đảo Thái giám cùng các cung nữ, nhàn nhạt, nhạt nói ra: "Đa tạ Thái tử điện hạ, đa tạ Hoàng hậu nương nương, đa tạ Vương công công. Mọi người đều là cung kính hướng phía ba người tối đầu, cẩn thận từng ly từng tí rời đi. Hôm nay đây một đợt tụ hội, tự nhiên là đưa tới hoàng cung không ít không có tới tham gia cung nữ thái giám chú ý nhìn thấy có người trở về, mỗi một cái đều là vội vàng đi hỏi thăm, có phải hay không Hoàng hậu nương nương lại chuẩn bị thả một nhóm người xuất cung a? Lần này thả bao nhiêu người?" Hoàng hậu nương nương nhưng vẫn là mềm lòng. Hoàng cung nguyên nhân bên trong vì thả ra cung danh đã là Hàn Huyền vô số lần. cung nữ bọn thái dám sợ nhất đó là xuất cung. ha ha ha, lần này có một nghìn người muốn thả xuất cung đâu? đậu xanh rau muống. một nghìn người. như vậy nhiều. hoàng hậu nương nương lần này như vậy nhất tâm. các ngươi khẩn cầu hoàng hậu nương nương sao? khẩn cầu cái gì? thái tử nhất đức, cho chúng ta một lần cơ hội, toàn bộ đều có thể đi lưu gia thôn đi. lưu gia thôn. đây không phải là đều rời đi trường an thành. thì tính sao? chúng ta đều đi lưu gia thôn, giúp đỡ lẫn nhau, còn có thái tử làm chủ, thời gian kia mới gọi tốt đâu. thái tử điện hạ còn mở học đường, để cho chúng ta đi dạy học sinh đâu? đậu xanh rau muống. Ngươi nói đùa sao, chúng ta thái giám cung nữ còn có thể dạy học sinh. Chương 164. Cung nữ thái giám vào Lưu Gia thôn. Chương 164. Cung nữ thái giám vào Lưu Gia thôn. Một ngày này, số lớn cung nữ cùng bọn thái giám rời đi hoàng cung. Nguyên bản náo nhiệt hoàng cung lập tức an tĩnh rất nhiều 1000 người rời đi, đối với hoàng cung đến nói cũng không tính là một số lượng nhỏ. Cam lộ điện bên trong, cung bên trong đối với cái kia Lịch Tử an bài có cái gì ý nghĩ? Lý Thế Dân tự nhiên là biết Lý Thừa Cản khai giảng đường sự tình. Chỉ là, hắn đều đáp ứng trưởng tôn vô cấu, lại không muốn đi bị Lý Thừa Càn gián mặt mở lớn. Vì vậy cũng không có xuất hiện, cung bên trong người đều là mừng rỡ rất nhiều, cuối cùng là có một đầu đường lui. Vương Công Công một mặt vui mừng, hướng phía Lý Thế Dân nói ra: "Ngày sau cung bên trong người chỉ sợ sẽ càng thêm tận tâm tận lực." "Hừ." Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng, tức giận nói ra: "Chỉ sợ là tận tâm tận lực giúp đỡ cái kiêng lịch từ tìm hiểu tin tức đi." "Mẹ." Vương Công Công cái này không dám trả lời, dù sao hắn là vui vẻ, mọi người đều có chỗ tốt. Nhà ngươi vị kia có thể tra ra mang thai Nhìn thấy Vương Công Công không mở miệng, Lý Thế Dân cũng không nhiều lời, lại là mở miệng hỏi. Nghe được lời này, vương công công lộ ra nét mừng có chút thấp thỏm nói ra ngự y còn chưa tra được hỉ mạnh bất quá kinh nguyện chậm trễ khả năng có còn muốn mấy ngày nữa nhìn lại một chút yên tâm đi cái kiêng nghịch tử trí ít sẽ không gạt người đã hắn dám đánh tam đoan ngươi hải tử tất nhiên là có lý thế dân cũng là thấy được vương công công lo lắng mở miệng an ủi một câu đa tạ bệ hạ vương công công vui vẻ vội vàng túi đầu ân ngươi mấy ngày nay chú ý một chút cung bên trong động tĩnh đặc biệt là cam lộ điện bọn thái giám ngươi có thể là muốn cho chấm giữ vững rồi lý thế dân nhìn sang vương công công vương công công minh bạch lý thế dân ý tứ cam lộ điện thái giám đó là lý thế dân thân cận người nhất định phải người mình nếu là nơi này có lý thừa cả người vậy liền không đáng tin cậy cung bên trong người cũng chú ý một chút đối với cái kiêng lịch tử có chút hào cảm cũng là không sao nếu là hoàn toàn đầu nhập nói chấm đây hoàng cung coi như giống vậy hạ yên tâm ta sẽ chú ý thái tử điện hạ nên cũng sẽ không tự mình đến lung lạc tất cả thái giám cung nữ vương công công vội vàng mở miệng lý thừa càng lần này hành động cố nhiên là có thể làm cho các đều có càng tốt hơn đường lui nhưng đây cũng là gia tăng một chút hào cảm bởi vì đây điểm đường lui mà hoàn toàn đầu nhập lý thừa cản, đó là tuyệt đối không khả năng." Ân. Lý Thế Dân khẽ gật đầu, hắn tự nhiên cũng minh bạch tầng này. Ngược lại là Trường An thành bên trong, các lộ dân chúng đều là hưng phấn không thôi. Đậu xanh rau muống, thật nhiều cung nữ thái giám a, các ngươi nhìn thấy không? Thấy được, thấy được, nghe nói toàn bộ đều là đi lưu ra thôn. Ta đi, bọn hắn đi lưu ra thôn làm gì a? Tựa như là cung bên trong thả một nhóm người đi ra, không có địa phương có thể đi, thái tử điện hạ liền thu lưu bọn hắn. Ô, ô, ô, ô, thái tử điện hạ quá thiện lương. Lang ngẩn, thái tử nhất nước, không chỉ có đối với chúng ta Bắc tính Đối với cung bên trong người cũng là như thế. Nói lên đến, cung bên trong thái giám cùng cung nữ cũng là người đáng thương a. Ai nói không phải đâu, đặc biệt là những cái kia thái giám, chốc lát rời đi hoàng cung, cái kia còn có thể làm gì? Không đúng không đúng, cho nên một nhóm lớn cung nữ đi lưu ra thôn, đều là không có kết hôn. Đậu xanh rau muống, cung nữ có thể đều là đại mỹ nữ. Không tán gẫu nữa, không tán gẫu nữa, ta mau mau đến xem. Ô ô ô, ô ta 30 năm không có cưới lao bà, chính là vì cung nữ a. Người đánh giám, còn không phải bởi vì ngươi xấu còn không có tiền, không ai coi trọng ngươi. dân chúng nghị luận ở mỹ đối với lần này lý thừa càn động tác đều là tán dương không thôi thái tử nhân đức nhân thiết vẫn còn tiếp tục ngược lại là lưu ra thôn bên này mã chu đâu vào đấy dàn xếp lấy đây một nhóm cung nữ cùng bọn thái giám phòng di ái đi qua trong khoảng thời gian này rèn luyện đã là quen tay hay việc dẫn theo cung nữ cùng thái giám đi thành lập được đến học đường học đường đông khu đã là cho bọn nhỏ đọc sách nam khu tức là lý thừa càn chuyên môn vì đây một đám cung nữ thái giám chuẩn bị vừa tới học đường thái giám cùng các cung nữ đều là phát ra một tiếng kinh hô chơi ạ đây là học đường sao thật lớn a Cũng ta tưởng tượng bên trong học đường không giống nhau đúng vậy a mặc dù không có hoàng cung lớn nhưng đây chỉ là học đường a nơi này coi như không tệ ta thích đối với lý thừa cán ăn bài thái giám cùng các cung nữ vẫn là vô cùng thỏa mãn một đoàn người đi vào nam khu đông dạng là gặp được tương lai mình trụ sở đều là lộ ra nụ cười đây là từng gian phòng nhỏ bên trong chỉ có thể thả xuống cơ bản giường cùng cái bàn nhưng đã là để bọn hắn mừng rỡ không thôi ha ha ha ha ta rốt cuộc cũng có thể có được chính mình gian phòng sao quá tốt rồi có địa phương đi ngủ vẫn là một người ngủ ô ô, sinh thời có được chính mình một người giường Thái tử điện hạ quả nhiên vẫn là suy tính chúng ta a. Quá thơm, quá thơm. Trên thực tế đối với một bộ phận lớn cả một đời không có gì tiền đồ thái giám cùng cung nữ đến nói, nắm giữ một cái mình giường đều là xa xỉ sự tình. Phần lớn đều là đại thông cửa hàng. Vì vậy, khi nhìn đến mình giường sau đó, đều là lộ ra mừng rỡ thân sắc. Thái tử có lệnh, các ngươi trước tiên ở bên này ở, nếu là có người muốn dùng tiền kiến tạo phòng ở, có thể tới bên này đăng ký. Phòng di ái sụ mặt, nhìn đến đám người lớn tiếng nói ra, không muốn tại học đường dạy học, nhất định phải ra ngoài kiến tạo phòng ở. Lẽ ra như thế, mọi người đều là gật gật đầu. nếu là không muốn cho thái tử kiếm tiền, vậy cũng không thể ở không thái tử phòng ở. Ta, ta muốn dạy học, nhưng ta còn muốn xây nhà. Có một tên lão thái giám vui tươi hớn hở chạy ra, cung kính hướng phía phòng Di Ái nói ra. đây có thể. Phòng Di Ái gật gật đầu, kiến tạo phòng ở. chúng ta bên này sẽ an bài công nhân giúp ngươi kiến tạo. về phần tiền công liền cùng bên ngoài giá cả đồng dạng, ngươi yên tâm. tiểu nhân tự nhiên yên tâm. lão thái giám cười gật gật đầu, thái tử điện hạ, ta còn có thể không yên lòng sao? đi, chính các ngươi sửa sang một chút đồ vật đi, muốn kiến tạo đến bên này đăng ký tại. Phòng Di ái khoát khoát tay, chỉ chỉ một bên chuyên môn đăng ký người. Mặt Khác, tỉnh thân phòng người đem đồ vật cất kỹ sau đó, theo ta đi một chuyến, thái tử có an bài khác." "Phải." Sau một lát, lưu ra thôn trại nuôi heo. Đây là đi theo phòng ở cùng nhau bắt đầu kiến tạo đứng lên. Trại nuôi heo kiến tạo đây chính là so phòng ở dễ dàng nhiều, cũng liền vòng cái địa sự tỉnh. Sau đó kiến tạo từng cái túp lều là có thể đều không cần bao nhiêu tinh xảo. Mà heo con tử đã từ lâu là bắt một nhóm lớn đây hậu sơn phía trên, nhiều nhất đó là con mồi. phòng Di ái dẫn người lên núi cho thôn dân mang theo một nhóm lứa thịt. Thuận tay cũng bắt không ít heo rừng. Dù sao, bây giờ đại đường còn không có triệt để bắt đầu chăn heo đâu. Giờ phút này, tại phòng di ái dẫn đầu dưới, 10 cái tịnh thân phòng lao thái giám cũng là chậm rãi đến. Chỉ bất quá, bọn hắn nhìn thấy cái kia từng đầu heo rừng, trong mắt đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Thái tử điện hạ chuyên môn nói qua, muốn trọng dụng bọn hắn đây một nhóm tịnh thân phòng người, nhưng là vì sao sẽ đưa đến nơi này? Nuôi không thành là muốn để bọn hắn chăn heo? chứ 165, nam nữ đều có thể cắt, mạnh đến mức đáng sợ. chương một nam nữ đều có thể cắt, mạnh đến mức đáng sợ. Trại nuôi heo bên trong. lao thái giám nhóm mang theo nghi hoặc ánh mắt từng bước một đi tại từng cái tốt lều bên trong trong lòng đều là cực kỳ thất vọng dù sao bọn hắn còn không biết lý thừa càn đến tột cùng là muốn dẫn bọn hắn tới làm cái gì đi nữa hai bước chính là thấy được lý thừa càn dẫn một đám người đứng ở đằng kia bãi kiến thái tử điện hạ tinh thân phòng lao thái giám nhóm vội vàng hướng phía lý thừa càn cuối đầu đến a lý thừa càn nhìn thấy lao thái giám nhóm tới lập tức lộ ra nụ cười vây vây tay các ngươi tới lao thái giám nhóm liền vội vàng tiến lên chính là nhìn thấy hai đầu heo rừng bị người trói gô cột vào trên ghế đầu căn bản là vô pháp động đậy cũng không biết bị trói bao lâu, chỉ có thể hừ hừ hai câu. Một bên trên mặt bàn ngược lại là để đó hàng loạt đạo cụ. T, nhìn thấy một màn này, đám người nhìn lẫn nhau, tựa hồ có một chút dự cảm. Thái tử điện hạ trọng dụng bọn hắn, sẽ không phải là để cho bọn họ tới thiến heo a. Đến, các ngươi ai là chủ sự? Lý thừa càn nhìn đến đám người, mở miệng dò hỏi. Mấy người liếc nhìn nhau, trong đó một tên lão thái dám đi ra, cung kính hướng phía Lý thừa càn cúi đầu. Tiểu trước đó là tỉnh thân chủ phòng sự Tình Trương Lạc Hải, bái kiến Thái tử điện hạ. Tốt, Trương công công, ngươi đến xem, đây heo được như thế nào thiến. Lý Thừa càn cười gật gật đầu, kêu gọi Trương Công Công tiến lên. Trương Công Công trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, khi nhìn đến đây heo bị trói chặt bộ dáng, hắn liền có đoán trước Đại Khái suất là muốn tiến heo. Chỉ bất quá, thật nghe được sau đó, vẫn còn có chút kinh ngạc đây heo rừng tiến có cái gì dùng. Bất quá, Trương Công Công cũng minh bạch, Thái tử nói muốn trọng dụng nhóm người mình, tự nhiên là cần phải nắm chắc cơ hội. Nếu không mình này một đám tịnh thân phong người, như thế nào cùng đám tia chuyên môn hầu hạ người đi so đâu? Lúc này tiến lên, cẩn thận nhìn một chút heo rừng. Thái tử điện hạ, tiểu chỉ thiến hơn người, bất quá, thiến heo nói, nên cùng người là đồng dạng. chỉ cần đem phía dưới hai viên cho lấy ra nên liền có thể lý thừa càn khẽ gật đầu hắn đã từ hệ thống bên kia nhìn qua heo là như thế nào cắt xén cùng nuôi dưỡng biện pháp xác thực như trương công công nói người xem một chút phải làm thế nào bên dưới đau đầu. ngay vậy trương công công tiến lên cẩn thận quan sát một cái lại đưa tay sờ lên lộ ra một vệ tự tin nụ cười đối với cắt xén hắn là chuyên nghiệp lúc này chỉ vào một chỗ nói ra thái tử điện hạ cắt xén heo nói so với người muốn đơn giản từ bên này cắt ra một đạo khe hở đến đem bên trong gạch ra gây mất kinh lạc liền có thể ha ha, ha. không hổ là trương công công lý thừa cản cười gật đầu cái kia để cô nhìn xem trương công công tay nghề phải trương công công gật gật đầu với tư cách kỹ thuật viên đương nhiên muốn phơi bày một ít mình kỹ thuật mới có thể để thái tử trọng dụng rồi hắn trên bàn các loại đạo cụ bên trên nhìn một chút lúc này chọn chúng một thanh sắc bén dao cung móc thái tử điện hạ phải chăng muốn chuẩn bị một chút cầm máu dược mặc dù lỗ hổng có thể mở nhỏ chút nhưng đây huyết có thể sẽ lưu không ít trương công công do dự nói ra ta ngược lại là biết một chút chuyên môn cầm máu đơn thuốc hiệu quả vô cùng tốt liền không biết có thể hay không cho heo dùng nghe vậy lý thừa càng càng là gật đầu chuyên nghiệp quả nhiên đáng tin cậy. lúc này chào hỏi người đi cầm một chút kim sáng dược tới tất cả chuẩn bị sẵn sàng sau đó trương công công cũng chuẩn bị bắt đầu chỉ thấy hắn thủ pháp sắc bén nhất đao liền cắt heo ra gào gào gào gào heo rừng lúc này là điên cuồng vùng vầy đứng lên dứt khoát trói cực kỳ dán chắc chưa từng xuất hiện vấn đề bất quá một đao kia tựa hồ chỉ là cắt vỡ ra trương công công đưa tay tìm tỏi một cái lại là cho heo đến nhất đao sau đó một trận thao tác mãnh liệt như hổ cuối cùng trương công công cho heo rừng xoa kim sáng dược lúc này mới nhẹ nhàng địa trà sát một cái mồ hôi Thái tử điện hạ, đây heo rừng cùng người có chút khác biệt, ngược lại là muốn cắt hơi sâu một chút, bất quá vẫn là thành công, nên không có vấn đề. Không tệ. Lý Thừa Càn ở một bên cẩn thận quan sát một phen, Trương Công Công tay nghề nhất tuyệt, dù là cắt xén heo rừng cũng là tính thuần thủ. Đi, ngày sau Trương Công Công, ngươi chính là nơi này quản sự, phụ trách heo rừng cắt xén sự tình. Phải. Đa tạ Thái tử điện hạ. Trương Công Công vui vẻ, vội vàng hướng phía Lý Thừa Càn cúi đầu. Xem ra chính mình tay nghề là qua quan. Trương Công Công đến đây đi, thuận tiện đem đầu này heo mẹ cũng cho tiễn. lý thừa càn đi đến một đầu khác bị trói heo rừng trước mặt cười hướng trương công công lại là nói ra a heo mẹ cũng có thể cắt sao trương công công sững sở nháy nháy mắt cho tới bây giờ đều là cắt công còn không có cắt qua mẫu đâu đương nhiên có thể lý thừa càn khẽ gật đầu đem trong đầu cắt xén heo mẹ quá trình cùng phương thức nói cho trương công công nghe được trương công công là con mắt tỏa sáng tựa hồ phát hiện một đầu mới đại đạo đang nghe lý thừa càn kể xong sau đó trương công Công cũng không do dự cầm lấy lao giơ tay chém xuống hơi có chút chắc chờ đem heo mẹ cũng cho thiến ở trên song kim sáng dượng một khắc này trương công công cảm giác mình cả người thăng hoa Hắn cảm giác mình mạnh mẽ đang sợ, mặc kệ là công vẫn là mẫu, đều có thể cho lúc nào tới nhất nào. Đi, ngày sau Trương Công công đó là trại nuôi heo quản sự, phụ trách cắt xén, quản lý sự tình, tất cả mọi người nghe Trương Công công hiệu lệnh. Lý Thừa Càn vô vỗ tay, trực tiếp bắt đầu bổ nhiệm. "Phải." Đám người chắp tay túi đầu. Lý Thừa Càn khiến Trương Công công mang theo còn lại tịnh thân phòng bọn thái dám đem còn lại heo rừng toàn bộ đều cho thiến, chính là rời đi. "Thái tử điện hạ, đây heo thiến sau đó sẽ khiến thịt heo ăn ngon không." Mã Chu một mực ở một bên yên lặng quan sát. Hắn biết được Lý Thừa Càn sẽ không chuyên môn kiến tạo một cái vô dụng trại nuôi heo. Thịt heo lớn nhất vấn đề chính là tao. Vì vậy, hắn mới có thể đưa ra vấn đề này. Không tệ. Lý Thừa càn khẽ gật đầu, chỉ cần đem heo thiến, heo sau khi lớn lên, thịt heo liền sẽ không tao. Với lại, đem heo cắt xén sau đó, heo liền mất đi sức sống, mỗi ngày chỉ có thể ăn uống, dài thịt cực nhanh, đến cuối năm liền có thể tăng mấy trăm cân thịt. T. Nghe được lời này, Mã Chu hít sâu một hơi. Trước kia cũng là có người nuôi qua heo, dù sao gà vị tại nuôi, thí nghiệm chăn heo cũng là rất bình thường. Chỉ bất quá, nuôi lớn heo ngoại trừ đầu lớn, địa phương khác đều nhỏ, trên thân thịt cũng không nhiều. Với lại hương vị tao được không bù mất, liền không, có người tiếp tục ngồi. Bây giờ nghe Lý Thừa Càn như vậy nói một cái, Mã Chu liền minh bạch, đây chăn heo là một cái có thể cải biến đại đường cách cục sự tình a, việc này trước dầu diếm, chớ có để cho người ta biết được. Lý Thừa Càn nhìn thoáng qua Mã Chu, phân phó nói: "Vâng, thuộc hạ biết được nằm nhẹ, trại nuôi heo sẽ phái người chuyên môn canh gác, tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài." Mã Chu chắp tay cúi đầu, như mày, lại là nói ra: "Bất quá thái tử điện hạ, mấy cái này thái giám chỉ sợ không tốt tiếp tục ở tại học đường, không bằng làm cho người tại trại nuôi heo xây lại hai cái phòng ở." Nghe được lời này, Lý Thừa càng cười cười, lắc đầu, việc này cũng không phải là quá trọng yếu sự tình, chuyến đi cũng không nhất định sẽ có người thư. Ngươi lại trông giữ tốt đám này thái giám chính là, cùng bọn hắn danh ngôn. Nếu là ngoại giới có một tia cắt xén heo tiếng gió, liền chặt bọn hắn đầu. Bọn hắn liền đã hiểu. Cung bên trong thái giám đáng tiếc mệnh rất. Học đường sự tình, ngươi nhanh chóng an bài xong, thái giám cung nữ phân loại cũng chuẩn bị kỹ càng. Dạy học khoa mục còn có tài liệu giảng dạy, đều phải dự bị đứng lên. Ngày mai mẫu hậu biết mở làm biến hội, đến lúc đó chỉ sợ có một nhóm lớn học sinh tới. Mã Chu gật đầu, chắp tay cúi đầu. Vâng, ta trong đêm cùng công công ma ma nhóm thương nghị một phen dạy học quá trình. Chương 166, Trưởng tôn vô cấu trí tuệ. Chương 166, Trưởng tôn vô cấu trí tuệ. Một ngày này, trường an thành bên trong, một đầu tin tức anh động toàn trường Đậu xanh rau muống, tin tức mới nhất, thái tử điện hạ để đám kia cung nữ cùng bọn thái giám tiến vào học đường. Tin tức này mới cái rắm, hôm qua liền biết. Hắc hắc, ta còn chưa nói xong đâu. Nghe nói thái tử chuẩn bị để những cung nữ kia cùng thái giám đến làm lao sư đi học. Đậu xanh rau muống thái tử điên rồi đi, cung nữ thái giám như thế nào làm lao sư đi học. để bọn hắn giáo hầu hạ người sao đúng a đó là hầu hạ người khóa t mẹ nó còn có thể dạng này cũng không a thái giám cung nữ là nhất biết hầu hạ người để bọn hắn đi học cái kia học thành sau đó đều là nhất đặng tao thủ đậu xanh rau muống ta để nhà ta nha hoàn đi học một học học thành sau đó đến hầu hạ ta ta chẳng phải là có hoàng đế đãi ngộ huynh đệ lời này của ngươi lập tức để ta hương phấn a ta để tiểu thiếp của ta cũng đi học ai dạng này trò chuyện nói tựa hồ thật không tệ a cũng không chỉ những ngày đâu còn có một nhóm lao ma ma đâu chuyên môn dạy bảo lễ nghi khóa Cung bên trong lễ tiết bọn hắn rõ ràng các ngươi tin tức này quá rơi ở phía sau hiện tại cái kêu bên ngoài học đường mặt đã có thông báo dán ra đến chương trình học có thể nhiều cái gì lễ nghi khóa nhìn mặt mà nói chuyện xoay bóp, giặt quần áo chờ chút đủ loại chương trình học toàn bộ đều có ai đáng tiếc ta nghèo một chút không có nha hoàn người hầu bằng không thì ta nhất định để bọn hắn đi học một cái trải nghiệm một cái hoàng đế khoái hoạt ngươi có thể cho ngươi nhi tử đi học ừ ngươi nhi tử mới đi học đâu không phải thật ta ngươi nhi tử đi học một cái nhìn mặt mà nói chuyện về sau lăn lộn không phải cần mở đậu xanh rau uống có đạo lý hay lưu gia thôn học đường chuẩn bị nhập học tin tức lập tức chuyển khắp toàn bộ trường an thành mà đủ loại chương trình học cũng là để cho người ta nghị luận ở mỹ đặc biệt là một nhóm người này toàn bộ đều là hoàng cung đi ra học được bọn hắn hầu hạ người thủ đoạn liền có hoàng đế đãi ngộ đây càng là làm người dục dịch lập tức cơ hồ tất cả mọi người đều là đang nghị luận vấn đề này không chỉ có là phổ thông máy tính một chút phú thương càng là có chút tâm động đối với các phú thương đến nói bọn hắn càng thêm coi trọng là lễ nghi khóa một chút thương nhân nhà đều là đột nhiên phát nhanh cũng không có bao nhiêu tích lũy đối với lệ giáo phương diện này là vậy vì khi biết nếu là đi học một cái đây chính là có thể để thăng nội tình đồng dạng, bọn hắn cũng không thiếu tiền để bản thân người hầu cùng nha hoàn đi học một học như thế nào hầu hạ người cũng có thể trải nghiệm hoàng đế khoái hoạt cớ sao mà không làm đâu giờ phút này hoàng cung đại nội trong hậu cung hoàng hậu nương nương xây dựng tiệc diệu mời đông đảo quan to hiển quý phu nhân tới tham gia làm là có chút long trọng cơ hồ tất cả mọi người đều là thịnh trang có mặt lần này đến hội mời nhân số đông đảo không chỉ có là đại quan không ít tiểu quan gia quyến đều được thỉnh mời tới có một bộ phận lớn người đều là lần đầu tiên đến hoàng cung đến có người lộ ra là thấp thỏm bất an đi một bước đường đều là cẩn thận từng ly từng tí có người là hiếu kỳ dò xét bốn phía cũng có người ung dung hoa quý tự nhiên hào phóng mà đến làm cho người chú mục đủ loại kiểu dáng người đều có giờ phút này tiến hội còn chưa bắt đầu chúng phu nhân đã là tụ tập ở chỗ này ganh đua sắc đẹp mỗi người đều cách ăn mặc cực kỳ tinh xảo bất quá có địa vị cùng không có địa vị toàn bộ đều là vừa xem hiểu ngay chu phu nhân là trong chiều hộ bộ một tên quan viên gia quyến trong ngày thường tuy nói sẽ tham gia một chút tiến hội nhưng đều là chỉ là cỡ nhỏ tư nhân tụ hội đây là nàng lần đầu tiên tới tham gia lớn như vậy hình yến hội bởi vì bản thân lão gia chức quan tương đối nhỏ vì vậy đây vòng tròn cũng không lớn trên cơ bản đều là địa vị bằng nhau khi lấy được hoàng hậu mời tham gia yến hội sau đó chu phu nhân đó là vui không thắng vui một đêm đều không ngủ ngon sáng sớm liền đứng lên trang điểm đem vàng bạc đồ trang sức đều cho mang trần đấy sớm liền đến hoàng cung nội bộ đây là nàng lần đầu tiên tới hoàng cung trên đường đi nàng đè nén lòng hiếu kỳ cũng không dám nhìn loạn cẩn thận từng ly từng tí từng bước một đi tới hôm nay là hoàng hậu tổ chức yến hội nàng cũng không thể mất mặt nhất định phải cẩn thận một chút nhưng là đi đến yến hội sảnh sau đó chu phu nhân nhận lấy to lớn đạ kích bên trong phòng yến hội không ít phu nhân đã đến mỗi một cái đều là sắc sỡ lóa mắt nhưng các nàng đồ trang sức cũng không như chính mình như vậy đeo như vậy nhiều ngược lại là mang vừa vặn lộ ra vô cùng vinh lung lộng lấy nhìn nàng một cái nhóm nhìn lại mình một chút như là nhà giàu mới nổi đồng dạng cách ăn mặc chu phu nhân là tự tìm mặc cảm trộm đạo liền từ trên đầu hái mấy cái cây châm xuống tới bất quá nàng cũng nhìn được không ít cùng mình đồng loại người cái mặc là trang điểm lợm lẫy nhưng đứng ở đằng kia liền lộ ra vô cùng cẩn thận từng ly từng tí đơn giản điểm đến nói chỉ là có chút thổ cùng đám kia đứng tại trung tâm nói chuyện phiếm quý phụ nhân đó là hoàn toàn không so được chu phu nhân sau khi đi vào vẫn nuốt ở trong góc cũng không dám cùng người đi nói chuyện phiếm. chợt nàng phát hiện tại một bên khác nơi hẻo lánh có một cái trong ngày thường thường xuyên đến đi tiền phu nhân lập tức vui vẻ tiền phu nhân giờ phút này cũng là lặng lẽ nhìn loạn vừa hay nhìn thấy chu phu nhân hai người con mắt một đôi bên trên lập tức sinh ra đồng bệnh tương liên cảm giác vội vàng liền tiến tới cùng một chỗ bao đoàn lấy lửa Trời ạ, ngươi thấy những cái kia phu nhân sao? Các nàng thật tốt đoan trắng a, thật xinh đẹp. Đúng vậy à, thật có khí chất. Đứng ở đằng kia, liền cùng cái biết phát sáng đồng dạng, ta cũng không dám đi lên. Ha ha ha, ta cũng không dám. Ta ta cảm giác đi lên liền cùng cái đổ nhà quê đồng dạng. Ngươi xem một chút những cung nữ kia, ta cảm giác cung nữ đều so chúng ta hiếu nghi thái a. Vậy cũng không, đây chính là hoàng cung cung nữ a. Ta hôm nay còn chuyên môn đeo thật nhiều cây trâm, vừa tiến đến nhìn thấy những này quý phụ nhân, ta cũng cảm giác mình là tiên hệ, vội vàng hái. Ta cũng là ta cũng vậy, cùng ngươi một lông đồng dạng, ta cũng hái. chúng ta cùng người ta không có biện pháp so a ngươi nhìn những cái kia phu nhân có thể đều là trường tôn phòng, đỗ chờ chút phu nhân chúng ta tính là gì con góc ai các nàng dáng vẻ làm sao như vậy tốt người ta từ nhỏ đã trong nhà bồi dưỡng chúng ta tính là gì cái này có thể so a hai người tụ cùng một chỗ cũng coi là tìm được tri âm hâm mộ nhìn đến những người khác một trò chuyện liền ngừng không đến như là hai người đồng dạng vốn phía nơi hẻo lánh cũng có thật nhiều bão đoàn lấy lửa người chỉ bất quá các nàng đều không có phát hiện tại cung điện chỗ sâu sau tấm bình phòng còn có vài đôi con mắt đang không ngừng quan sát bọn hắn vẫn là mẫu hậu lợi hại lý thừa càn một mặt bội phục nhìn đến trưởng tôn vô cấu chuyên môn hô một chút tiểu quan gia cười tới để các nàng có so sánh trong lòng sinh ra tự ti dạng này các nàng mới có thể hăm hở tiến lên học tập sau đó tới học đường học tập lý thừa càn cũng không nghĩ tới trưởng tôn vô cấu đối với nhân tâm khống chế như vậy sâu hiểu rõ nhất nữ nhân vẫn là nữ nhân à đáng tiếc bản cung vô pháp đem những cái kia phú thương tri nữ gọi tới còn có một số càng nhỏ hơn quan viên cũng không tốt gọi tới trưởng tôn vô cấu vẫn còn có chút tiếc nuối, bởi vì hoàng hậu thân phận bày ở nơi này nàng thả xuống tư thái hô một chút tiểu quan gia quyến đến đã là phá lệ xuống chút nữa hô liền không quá đi bất quá ta với cứu cứu người thương lượng qua đến hắn phu nhân cũng biết như vậy xây dựng mấy trận đến hội cho người đánh một chút ngươi cái gọi là quảng cáo chương 167. điên rồi đây kiếm tiền quá dễ dàng chương 167. trăm điên rồi đây kiếm tiền quá dễ dàng hoàng hậu một trận đến hội dẫn tới vô số nhà đáng quan chức gia quyến bắt đầu điên cuồng khi ban đêm chu phu nhân trên giường trằn trọc đó là ngủ không được vừa nghĩ tới trên đến hội một cái kia cái khí chất phi phàm quý phụ nhân một cái kia cái dáng vẻ đoan trang các cung nữ trong lòng liền sinh ra đồng đậm hâm mộ. nàng biết mình đời này chỉ sợ đều là đuổi không kịp người ta. mà chu phu nhân cảnh tượng như vậy cũng tương tự phát sinh ở tiền phu nhân bên này, cũng đồng dạng phát sinh ở các nơi hôm nay tham gia qua yến hội phu nhân trên thần. ngay kế tiếp các phu nhân lại một lần nữa tụ hội, tự nhiên là trò chuyện lên hoàng hậu yến hội sự tình, giảng đến những cái kia quý phụ nhân khí chất dáng vẻ, từng cái càng là hâm mộ gốc. cho tới chỗ sâu nhất mỗi một cái đều là vò đã mẹ không sợ rơi, bất đắc dĩ rất. chúng ta như thế nào cùng người ta so, người ta từ nhỏ bắt đầu học tập lễ nghi, gả đều là hảo môn đại tộc. chúng ta những này tiểu môn tiểu hộ ngay cả học tập địa phương đều không có cũng không à người ta từ nhỏ đều là hoàng cung bên trong lễ giáo ma ma mời đi ra dạy bảo chúng ta là cái gì chúng ta liền mình mẫu thân giáo hai lần nhiều đời chuyển xuống dựa vào chính mình lĩnh ngộ đây kém một không là một điểm nửa điểm à ai ai nói không phải đâu nghe nói trưởng tôn phu nhân cũng muốn mở yến hội mời các ngươi mời ai không nghĩ tới ta thế mà cũng có thể được thỉnh mời a ta cũng bị mời gần nhất không biết là nguyên nhân nào chúng ta vậy mà đều bị chú ý tới ai nói không phải còn có đô gia phu nhân phòng gia phu nhân Chính gia phu nhân cũng đều mở yến hội. Đúng vậy a, với lại đều mở rất lớn, mời không ít người đâu. Quả nhiên là kỳ quái a. Tiếp xuống mấy ngày, Trương An Thành hơi có chút địa vị, chỉ cần là làm quan gia quyến toàn bộ đều được thỉnh mời tham gia từng cái yến hội. Có chút thương nhân nhà phu nhân cũng đều là được thỉnh mời lấy tham gia. Tựa hồ tại trong mắt, Trương An Thành nữ nhân đều là bận rộn đứng lên. Mà tại đây bận rộn sau đó, Lưu Gia thôn học đường phát nổ. Đỗ gia phu nhân ở yến hội thời điểm sách một câu, nhà nàng nữ nhi lễ giáo ma ma bây giờ tại Lưu Gia thôn học đường làm lao sư đâu. phóng gia phu nhân ở trên yến hội sách một câu. Nhà nàng nữ nhi lễ giáo ma ma cũng đi lưu gia thôn. Mấy nhà phu nhân không hẹn mà cùng đều là sách một câu lưu gia thôn học đường. Mà nhà các nàng trung quy cũ nô bộ cùng thị nữ càng là làm cho người chú mục. Mấy trận yến hội sau đó, lưu gia thôn học đường triệt để nổi danh. Vô số nữ quyến bắt đầu tìm hiểu lưu gia thôn học đường tình huống. Cái gì? Cái kia học đường đều là hoàng cung đi ra thái giám cung nữ cùng ma ma. Cái gì? Cái kia học đường có xây dựng lễ giáo khóa. Vẫn là cung bên trong ma ma. Cái gì? Còn có thể đem ma mời đến trong nhà đến đi học. một tháng chỉ cần 50 lượng bạc. Dễ dàng như vậy. Mong mời cái gì? đem người hầu đưa qua bên trên chủ khóa rất rẻ, một tháng chỉ cần 10 lượng bạc, còn bao ăn bao ở, nha hoàn cũng có thể giáo. vẫn là bệ hạ tiếp thân thị nữ chuyên môn dạy bảo. ngay, còn có chuyên môn vì hoàng thượng xoa bóp thị nữ dạy bảo xoa bóp. tại nữ quyến điên rồi sau đó, nàng cũng đều đi cuồng. bọn hắn nghe nói hoàng đế tiếp thân thị nữ cũng mở khóa, dạy bảo như thế nào hầu hạ người, như thế nào xoa bóp chờ chút. trong lúc nhất thời, lưu gia thôn bên trong đó là đậu đầy xe ngựa, toàn bộ đều là đến tìm hiểu tin tức người, mà có đầu óc người, sớm liền đem trong nhà nha hoàn cùng người hầu đưa tới bắt đầu học tập. một nhóm lớn trong nhà có nữ nhi đám quan chức cũng không nhịn được xuất thủ bắt đầu mời học đường ma ma đến trong nhà đi học bọn hắn có thể đều là nghe nói giáo dưỡng ma ma có thể để thằng nữ nhi khí chất lộ ra có giáo dưỡng càng lộng lẫy dạng này lại càng dễ để quan to hiển quý coi trọng không chừng có thể gả cao hơn một chút cứ như vậy lưu ra thôn học đường triệt để bốc lửa không chỉ có là trong học đường đầy áp người vô số đi học người hầu cùng nha hoàn trong học đường cung nữ cùng ma ma nhóm tức thì bị giống như điên tước đoạn. toàn bộ đều là mời đến trong nhà vì bản thân nữ nhi dạy bảo lễ nghi thuận tiện mình phu nhân cũng có thể học tập một cái Chỉ ít ra ngoài sẽ không mất mặt trong lúc nhất thời toàn bộ trường an thành các đại quan viên hậu viện đều là náo nhiệt cực kỳ toàn bộ nữ quyến đều là tại nghiêm túc đi học trọng điểm là ra thế không sai biệt lắm hai gia đình một gia đình mời lễ giáo ma ma tại cái kia học tập mà đổi thành bên ngoài một hộ không có mời đây hai hộ nữ nhi đến lúc đó lấy chồng người ta tự nhiên là sẽ ưu tuyển học qua lễ giáo cái kia hộ phụ mẫu vị tử tắc kế sâu xa lập tức mọi người liền đều quấn lên đến cơ hồ mọi nhà đều tại mời lễ giáo ma trước kia là hoàng cung bên trong lễ giáo ma không có bối cảnh căn bản mời không ra hiện tại chỉ cần dùng tiền là có thể vậy ai không vui ai chỉ là tại trường an thành quan lại nhân ra thật sự là nhiều lắm lý thừa càn dù là thu nạp 500 tên cung nữ cũng hoàn toàn không đủ 500 tên bên trong chỉ có 400 tên là ma ma còn lại 100 tên là cung nữ với lại trong đó còn có không ít là chuyên môn cho người ta giặt quần áo vì vậy lập tức nhân thủ đều không đủ trong lúc nhất thời một ma khó cầu trường tôn vô cấu tập cung ha ha ha mẫu hậu ngươi nhưng không biết bây giờ chúng ta đây học đường đến cỡ nào nóng này, đơn giản kiếm lời là ra lý thừa càn nợ nụ cười hưng phấn không được hắn cũng không nghĩ tới cái này học đường lại có thể như vậy kiếm tiền, quả thực đánh giá thấp yêu quý học tập đại đường phụ nữ à? mỗi cái ma ma giá trị bản thân cũng không giống nhau, cao nhất bây giờ đã là 200 trăm bạc một tháng, rẻ nhất cũng đều 100 trăm bạc. những cung nữ kia thấp nhất đều 50 lượng một tháng. nghe lý thừa cản nói ra, trưởng tôn vô cấu trong mắt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng trước kia nghĩ đến, chỉ cần lý thừa cản có thể nuôi sống đây một nhóm người, không cần bỏ tiền đến ra, cũng không tệ rồi. không nghĩ tới, hiện tại là kiếm lợi lớn. vậy cái này mỗi tháng chẳng phải là có mấy ngàn lượng bạc thu nhập? Phúc, mẫu hầu, ngươi quá coi thường chúng ta đại đường quan viên thực lực. Lý Thừa Càn cười lắc đầu, một tháng có mấy vạn lượng thu nhập đâu. Những cái kia công công nhóm cũng hỗ trợ kiếm không ít đâu, chúng ta chương trình học có thể nhiều. Một nhóm lớn người hầu tới, một người 10 lượng bạc, tiện nghi năm lượng, nhưng một lớp khoảng chừng 50 người. Mẫu hậu ngươi suy nghĩ một chút, cái kia một tháng cũng là mấy trăm lượng bạc. Tổng cộng tính được, một tháng này chí ít có 10 vạn lượng. Nghe được 10 vạn lượng cái số này, Trưởng Tôn vô cấu con ngươi co rụt lại, càng là kinh ngạc, hoàng cung bức bỏ nhân tài, thả ra sau đó, lại có thể kiếm như vậy nhiều. Với lại, đây vẫn chỉ là sơ bộ, thái giám chương trình học còn chưa hoàn toàn khai phát ra đến. một bộ phận công công đã đi trong nhà người khác cho trong nhà dòng roi đi học như thế nào nhìn mặt mà nói chuyện coi trọng cấp sắc mặt chờ đây một bộ phận lên men đứng lên tiền này số lượng còn phải lại tăng nửa trên lý thừa càng trên mặt nụ cười là căn bản không khép được mẹ đây thế nhưng quá kiếm tiền dầm trường tôn vô cấu nuốt một ngụm nước bọt mặt đây khó có thể tin đây kiếm tiền thật sự đơn giản như vậy sao trận trường tôn vô cấu tự hồ là nghĩ tới điều gì vội vàng nói ra mau mau còn có 500 người niên kỷ cũng không nhỏ ngươi mau dẫn ra ngoài đừng để ngươi phụ hoàng nhớ thương lên vừa dứt lời một cái ẩn chứa một chút nộ khí âm thanh vang lên quan âm tỷ ngươi đang nói cái gì trẫm nghe lầm sao chương 168, tiểu tiểu lý thế dân bắt chương 168, tiểu tiểu lý thế dân bắt trưởng tôn vô cấu cửa tầm cung lý thế dân một mặt khó có thể tin nhìn đến trưởng tôn vô cấu trong ánh mắt tràn đầy bị thương hắn thật sâu hoài nghi mình lỗ thai xuất hiện vấn đề cho nên nghe lầm trưởng tôn vô cấu nói quan âm tỷ ngươi mới vừa nói cái gì lý thế dân lại là lặp lại hỏi một lần trong đôi mắt tràn đầy chờ mong hôm nay lý thế dân tại cam lộ điện đâu thuận tay hỏi một cái vương công công lý thừa cản làm cung nữ cùng thái giám tình huống hắn cũng muốn biết thái tử năng lực như thế nào có thể hay không đem đây một nhóm cung nữ thái giám cấp dưỡng đứng lên ai ngờ đến nghe được vương công công nói lý thừa cản lại có thể kiếm hết mấy vạn cả người đều là khiếp sợ đây chính là một tháng hết mấy vạn a lúc này chuẩn bị đến hậu cung đến cùng trưởng tôn vô cấu thương nghị một phen vừa tới trưởng tôn vô cấu tầm cung liền nghe đến lý thừa cản cùng trưởng tôn vô cấu đối thoại biết được lý thừa cản một tháng ít nhất đều có 10 vạn lượng đó là hâm mộ ghen tị không được chứ chỉ là vừa hâm mộ một cái mình vậy mà nghe được trưởng tôn vô cấu để lý thừa Cản phòng bị mình lập tức lý thế dân cảm giác trời đều sập mình hoàng hậu giống như không yêu mình khu khu trưởng tôn vô cấu nhìn đứng ở cổng lý thế dân cũng là trong lòng giật mình đống nhiên ho khan hai tiếng cũng không biết nên nói cái gì đối với trưởng tôn vô cấu để nói nàng là thật không nghĩ tới lý thế dân sẽ nghe lén a nàng cũng chỉ là nghĩ đến lý thừa Cản kiếm nhiều tiền như vậy lý thế dân tất nhiên sẽ nhớ kỹ vì vậy ha ha phu hoàng mẫu hậu nói để ta lại chọn một chút cung nữ cùng thái giám miễn cho bị ngươi nhớ thương bên trên Lý Thừa Càn ngược lại là cười hì hì nhìn đến Lý Thế Dân, lớn tiếng nói ra: "Sợ Lý Thế Dân không có nghe được đồng dạng, lại là tiến lên trước, tiếp tục mở miệng. Phu Hoàng, ngươi đã nghe chưa? Mẫu hậu để ta nhanh đi, miễn cho bị phụ hoàng ngươi nhớ thương lên. Phu Hoàng, ngươi sẽ không phải thật nhớ thương lên a? Ô, ô ô ô, vẫn là mẫu hậu hiểu rõ ta nhất, biết nhắc nhở ta." Lý Thừa Càn cảm thụ được trong đầu không ngừng ra tăng ban thường điểm, khóe miệng đều là muốn toát ra. Quá sung sướng đây một đợt, kiếm lời là ra. Chỉ thấy được Lý Thế Dân nắm đấm đã là bóp chăm chú, trong đôi mắt càng là toát ra trùng tiên lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thừa càng. Lý Tử, Lý Thế Dân một tiếng gầm thét, trong lòng lửa giận triệt để bộc phát ra. Đều là ngươi, đều là ngươi, ngươi cướp đi hoàng hậu đối với chấm sủi ái. Trong máy mắt, Lý Thế Dân đều có giết người dục vọng. Thừa Càn, ngươi còn đứng ở nơi này làm gì? Lui ra, bản cung cùng bệ hạ có việc nói. Trường Tôn vô cấu trừng mắt liếc Lý Thừa Càn. Lúc đầu mình vụng trộm để hắn phòng bị Lý Thế Dân bị Lý Thế Dân nghe được, đã là chuyện xấu. Hết lần này tới lần khác hài Tử này còn muốn lửa cháy đổ thêm dầu, đây không phải nhất định phải đem sự tình làm lớn chuyện sao? Cái này không thể được ga vì vậy. trưởng tôn vô cấu cũng là liền vội vàng đem lý thừa càn cho đuổi đi còn không mau đi nhìn đến lý thừa càn còn đứng ở tại chỗ trưởng tôn vô cấu lại là khẽ quát một tiếng tính lý thừa càn đi môi mẫu hậu mặt mũi vẫn là muốn cho đây một đợt kiếm ban thưởng không ít điểm cũng thấy tốt thì lấy a bằng không thì lại đem lý thế dân cho khí ra bệnh đến liền phiền phức rồi được rồi lý thừa càn lên tiếng cũng không có phản ứng lý thế dân nhanh chân liền từ lý thế dân bên cạnh thân rời đi ngược lại là lý thế dân không có bất kỳ cái gì động tác cũng không ngăn cản lý thừa càn chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem trưởng tôn vô cấu trong mắt tràn đầy nghi hoặc cũng không dám tin. vậy hạ, Trưởng tôn vô cấu bị lý thế dân nhìn mặt đều đỏ lên, cả một cái xấu hổ không được, vội vàng tiến lên đỡ lý thế dân đem lý thế dân đưa đến trên ghế ngồi xuống. ngài nghe thần thiếp giải thích. chấm nghe đâu. lý thế dân có chút thất hồn lạc phách bộ dáng, chỉ là ngang đầu, trường chừng, chừng nhìn chằm chằm trường tôn vô cấu. trường tôn vô cấu, đờ á, đờ trời ạ trời mau cứu ta với, này làm sao làm à? vậy hạ, thần thiếp là sợ thừa cản ba phút nhiệt độ, chỉ là bởi vì nhất thời kiếm được tiền, sau đó liền kiêu ngạo tự mãn. Trưởng tôn vô cấu cẩn thận từng ly từng tí giải thích, thỉnh thoảng còn nhìn một chút lý thế dân phản ứng. vì vậy thân thiết mới có thể đề cập bệ hạ vì đó là đốc xúc hải từ kia để hắn có chút áp lực dù sao chúng ta bệ hạ anh minh thần võ chốc lát cũng như hắn đồng dạng làm ra một cái học đường thừa càn nhất định không phải bệ hạ đối thủ bệ hạ lợi hại như vậy tự nhiên sẽ cho thừa càn mang đến vô cùng áp lực cứ như vậy thừa càn mới có thể càng thêm cố gắng nói đến đây trưởng tôn vô cấu lại là vụng trộm nhìn sang lý thế dân thấy hắn thần sắc dần dần chậm trên mặt lập tức lộ ra nét mừng lại là vội vàng nói ra cho nên thân thiết tuyệt đối không có ý tư kia chỉ là nghĩ dùng bệ hạ tới kích thích một cái thừa càn cái nào nghĩ đến bệ hạ vậy mà cũng tại bên ngoài. Trưởng Tôn vô cấu ra vẻ ủy khuất vuốt vuốt mình quay mắt, liền được bệ hạ hiểu lầm thần thiếp tâm ý, đây quả nhiên là thần thiếp sai a. Ô ô ô, thần thiếp thật xin lỗi bệ hạ a. Ai u? Vừa thấy được Trưởng Tôn vô cấu ủy khuất bộ dáng, lý thế dân tâm đều mềm nhũn, chỗ nào còn sẽ suy nghĩ tiếp trước đó sự tình. Vội vàng một thanh liền ôm lấy Trưởng Tôn vô cấu, đem đặt ở mình trên đùi ấm giọng thì thầm nói ra. Chấm biết, chấm đều biết, quan âm tỷ sao lại phòng bị chấm, ngươi chỉ là muốn để thừa cản, cản cố gắng một chút. Chấm minh bạch, liền tốt giống chấm dùng thanh thức cùng khác nhi hai người đi cho thừa cả áp lực đồng dạng. Ai, là chấm quá mức lợi hại. Vì vậy để quan âm tỷ trước tiên liền dùng chấm đến cho thừa càng áp lực. Bất quá, Lý Thế Dân đưa thay sở sở trưởng tôn vô cấu gương mặt, khẽ miệng lộ ra một vệt ý cười. Lần sau không nên như vậy, chấm quá mức anh minh thần võ, cho thừa càng áp lực quá lớn, dạng này sẽ đem thừa càng đè hỏng. Thần biết, trưởng tôn vô cấu yếu đốt gật gật đầu, nhưng trong lòng thì ghét bỏ cực kỳ. Mẹ nó, ngươi cũng biết sẽ đem thừa càng đè hỏng à? Vậy ngươi trước đó còn đủ loại chèn ép hắn, hiện tại còn để hai đứa con trai cùng nhau chèn ép hắn. Trường tôn vô cấu cũng không dám tưởng tượng, mình nhi tử thừa nhận bao lớn áp lực. Lần này. thừa cần làm rất tốt, ngược lại là kiếm không ít tiền. Lý Thế Dân sở lên cái cảm, như có điều suy nghĩ nói ra. Ngay vậy, Trường Tôn vô cấu lập tức giật mình, nàng thật sâu minh bạch Lý Thế Dân đối với tiền đến cỡ nào chấp nhất. bây giờ Đại Đường thật sự là quá thiếu tiền. nhưng là nàng cũng minh bạch, mình nhi tử là đến cỡ nào thiếu tiền. tại Trượng Phu cùng nhi tử giữa, Trường Tôn vô cấu vẫn là lựa chọn nhi tử. dù sao Trượng Phu là thiên hạ chi chủ, đây chính là hoàng đế, mặc dù thiếu tiền, luôn có biện pháp làm đến tiền. nhưng là nhi tử không giống nhau, từ nhỏ đã bị đánh áp. muốn kiếm tiền là muôn vàn khó khăn đều luân lạc tới đem lao bà của mình vị trí cho bán đi. Trường Tôn vô cấu có thể thấy được không được Lý thừa Dân ủy khuất như vậy. Bây giờ thật vất vả có kiếm tiền sinh ý, nàng cũng không hy vọng cứ như vậy lại bị Lý Thế Dân làm hỏng. Lúc này là ra vẻ phiền náo thở dài một tiếng. Ai, chỉ tiếc, làm ăn này, chúng ta làm không được. Lý Thế Dân sững sở, nghi hoặc nhìn đến Trưởng Tôn vô cấu. Vì sao làm không được? Chương 169. Trưởng Tôn vô cấu tiểu tâm tư. Chương 169. Trưởng Tôn vô cấu tiểu tâm tư. Lý Thế Dân là thật hoang mang. Hắn thấy Lý Thừa Càn lần này kiếm tiền, chỗ nỗ lực cũng chỉ là một chút cung bên trong người thôi. Những người này, toàn bộ đều là mình người. Cung bên trong ma ma thái giám loại hình, toàn bộ đều là mình người, a Lý Thừa Càn đơn giản đó là làm một cái học đường, cho một cái sân bãi mà thôi. Sân bãi đối với Lý Thế Dân đến nói, đó là dễ như trở bàn tay a ta làm hoàng đế, mặc dù không có tiền, nhưng nhiều là thổ địa cùng căn nhà. Tuy tiện làm một cái đi ra, cũng đủ để là thành lập được học đường. Cho nên, Lý Thừa Càn cũng có thể làm, mình bằng cái gì làm không được. Lý Thế Dân buồn bực nhìn đến trưởng Tôn vô cấu. Tuy nói Thừa Càn mang đi một nhóm người, nhưng hoàng cung cung nhân nên còn có mấy ngàn người đầy đủ à? vì sao làm không được? nghe được lý thế dân nói, trường tôn vô cấu liền biết lý thế dân tâm động. làm ăn này thật sự là làm quá đơn giản, không chi phí bao nhiêu đầu góc. với lại thu nhập còn cao, một năm đều có thể có hơn 100 vạn đây chính là rất nhiều tiền. chỉ là trường tôn vô cấu thật không hy vọng lý thế dân đi phá hư mình nhi tử sản nghiệp tha bản thân nhi tử thật vất vả kiếm chút tiền bị lý thế dân chiếm lấy đi, đây có thể làm sao xử lý? tương lai thiếu tiền, chẳng phải là lại phải đem mình bán đi, lại làm điểm đồ cưới a cái này không thể được. ai? Trường tôn vô cấu ra vẽ một bộ buồn dầu bộ dáng. Đây quả thật là đơn giản, nhưng chỉ có Thừa Can có thể làm A Bệ hạ. Thừa Can mở học đường, chủ yếu là vì cho tuổi già Ma Ma cùng Công Công nhóm một cái bảo hộ, để bọn hắn rời đi hoàng cung sau đó cũng có thể có một cái sinh tồn địa phương. Đây là Thừa Can nhân đức, kiếm tiền chỉ là thuận tay sự tình. Ân, cái này chắc biết được. Lý Thế Dân khẽ gật đầu, chuyện này Trường tôn vô cấu đã sớm cùng mình nói qua. Lúc ấy Lý Thế Dân sẽ đồng ý, chẳng qua là cảm thấy nuôi đây một nhóm người không dễ dàng, cho nên hôm nay mới có thể cố ý hỏi đẩy miệng Vương Công Công, không hỏi coi như xong. hỏi một chút mới biết được đây một đợt lại có thể bộc phát ra lớn như vậy tiềm lực còn có thể giúp đỡ kiếm như vậy nhiều tiền lý thế dân lúc này mới có chút tâm động ai đúng là như thế cho nên chúng ta vô pháp dính vào trường tôn vô cấu lại là thở dài một hơi cái thứ nhất làm chuyện này người là vì công nhân tuổi già sau đó bảo hộ nói ra đó là nhân đức sẽ dẫn tới dân chúng tán dương bây giờ thừa càn đem sinh ý làm lớn như vậy não toàn bộ trường an thành người cũng biết dân chúng đối với thừa càn tự nhiên là đủ loại tán dương hắn nhân đức chủ yếu cũng là bởi vì thừa càn là vì cho đây một nhóm công nhân dưỡng lao lý thế dân khẽ gật đầu xác thực như thế lý thừa càn hành vi có thể xem như nhân đức dân chúng đối no tán dương đương nhiên cũng là bình thường nhưng là cái thứ hai lại đi làm chuyện này người liền không có tán dương đổi lấy có lẽ chỉ có nhục mạ đặc biệt là chúng ta đi làm nói chỉ sợ dân chúng sẽ mắng càng hung với lại thừa càn cũng sẽ không từ bỏ cái môn này suy nghĩ. trường tôn vô cấu ra vẻ một bộ bất đắc di bộ dáng nhìn đến lý thế dân tiếp tục nói bậy hạ ngươi nên cũng hiểu biết cái hại từ này trong ngày thường liền so sánh phản địch chốc lát chúng ta đi làm cái này học đường Cái kia chính là cùng thừa cản đoạt mối làm ăn, chỉ sợ hài tử này sẽ chịu không nổi, ra ngoài lan ra lời đồn. Nói ngay từ đầu bệ hạ ghét bỏ này một đám lao cung người, đem bọn hắn đuổi ra hoàng cung, không cho bọn hắn sinh tồn. Bây giờ hắn thật vất vả cho đám này cung nhân tìm một đầu mới đường ra, kiếm một chút tiền. Hết lần này tới lần khác bệ hạ nhìn chúng tiền, muốn bắt đầu cướp đoạt tiền tài. Bệ hạ, ngài ngốc lại, cứ như vậy, chỉ sợ người thiên hạ đều phải nhục mạ bệ hạ ngài lòng tham, cùng nhi tử trách lợi. Đây là cực kỳ phá hư ngây anh minh thần võ hình tượng a. Chỉ sợ ngài danh vọng muốn vừa giảm lại giảm xuống, trọng điểm. các vị công nhân trong lòng chỉ sợ cũng sẽ không vui lòng. Dù sao, chúng ta ngay từ đầu đều là đem bọn hắn đuổi ra cung đi, bây giờ có tác dụng, lại đem bọn hắn cho gọi trở về. Đây truyền đi, Hoàng thất mặt mũi đều không, chỉ sợ tất cả mọi người đều phải nói chúng ta hoàng thất không phong khoáng, một điểm cũng không lớn vương. Nghe trưởng Tôn vô cấu kể rõ, Lý Thế Dân liên tục gật đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Thì ra là thế, cái kia xác thực như ngươi nói, làm ăn này chúng ta là làm không được nữa. Chắc không được ngươi để thừa cả phòng bị chấm, đúng là vì cho thừa cả áp lực, quả nhiên là chấm hiểu lầm ngươi quan âm tỷ. Lý Thế Dân một mặt tay náy nhìn đến Trưởng Tôn Vô Cấu. Hắn cũng nghe đã hiểu Trưởng Tôn Vô Cấu nói, đồng thời cảm thấy Trưởng Tôn Vô Cấu nói là vậy có đạo lý. Không kiếm tiền trước đó, mình đem công nhân toàn bộ đội ra hoàng cung, không nuôi bọn hắn. Kiếm tiền, liền lại lợi dụng bọn hắn đây quả thật là sẽ cực kỳ hao tổn mặt mũi, chuyến đi cho hoàng thất hổ thẹn Ngược lại Lý Thừa Càn hiện tại làm được sinh động, cho hoàng thất mang đến là vinh quang. Mình một cái hoàng đế lại đi cùng nhi tử đoạt mối làm ăn, vậy thì càng thêm mất thể diện. Vậy hạ minh bạch liền tốt, thân không trách bệ hạ. Trưởng Tôn Vô Cấu lắc đầu, một bộ phi thường thân mật bộ dáng. nếu là lý thừa cản còn chưa rời đi nhìn thấy một màn này chỉ sợ đều là muốn cho trưởng tôn vô cấu dựng thẳng lên một cái ngón tay cái mẫu hậu thật là quá ngưỡng bức đem phụ hoàng bắt gác cao. trên thực tế trưởng tôn vô cấu nói đúng là có đạo lý và không thì lý thế dân cũng sẽ không tin tưởng trọng điểm lý thế dân hiểu rất rõ lý thừa cản hắn hiểu được mình chốc lát đi theo lý thừa cản đi và sinh ý lịch tử này tất nhiên sẽ lan ra lời đồn nếu là đổi lại cái khác như tử lý thế dân trực tiếp từ hoàng thất danh nghĩa để ý tới không chế cái này học đường căn bản liền sẽ không giảm xuống cái gì danh vọng ngược lại là có thể tay không bắt sói trực tiếp hết kiếm lời hết lần này tới lần khác làm cái này học đường làm một cái ngư tử vì vậy lý thế dân mới thật từ bỏ đối với những này lý thừa càn cũng không hiểu biết giờ phút này lý thừa càn lại là lặng lẽ lôi kéo vương công công hướng phía nào đó một chỗ cùng điện đi vương ba ba à cô chiêu này y thuật vô địch đến cùng nghi ngờ không có mang thai một thanh mạch liền biết rồi với lại liền ta đây y thuật có phải hay không thân sinh đều có thể lấy ra nghe lý thừa càn tự biên tự diễn vương công công là nợ nụ cười trêu chọc nói thái tử điện hạ nếu là thật sự lợi hại như vậy đây chẳng phải là lại có thể kiếm một khoản lớn lý thừa càn sững sở nháy nháy mắt nghi hoặc nhìn đến vương công công nếu là thái tử điện hạ quả thật có thể đem mạch xác định là không là thân sinh chắc hẳn trong chiều các quý tộc đều sẽ nguyện ý cho thái tử điện hạ một khoản tiền vương công công cũng không có đem lý thừa càn nói quả thật ngược lại là xem như khót lác vì vậy cũng là giảm một chút bắt quái thái tử điện hạ chỉ sợ không biết được trước đó có một tên quan viên trong nhà tiểu tiếp cho hắn đội nón xanh đeo 10 năm cũng không bị phát hiện đâu thẳng đến có một ngày cái tiêu gian phu bởi vì sự tình khác bị bắt nghiêm hình tra tấn một phen đem việc này cho phát nổ đi ra mọi người mới hiểu đâu nếu là thái tử điện hạ quả thật có thủ đoạn này. có thể biết có hay không thân sinh. Trương An thành như vậy nhiều người, chỉ sợ đều nguyện ý hoa một số tiền lớn để thái tử đi đem cái mạch nhìn xem đâu. T. Nghe được lời này, Lý Thừa càng con mắt lập tức sáng lên, cả một cái kích động đầu xanh do muống. Giống như lại phát hiện một cái cơ hội buôn bán. Hệ thống, hệ thống. Chương 170, Vương công công có hài tử. Chương 170, Vương công công có hài tử. Hệ thống, trao đổi một cái thân tử giám định năng lực, cần bao nhiêu tiền? Một chút liền có thể nhìn ra loại kia. Lý Thừa Càn kích động hướng phía hệ thống bắt đầu đặt câu hỏi. keng, một chút nhìn ra có phải là hay không thân sinh, năng lực này chỉ cần 20 vạn ban thưởng điểm. Nghe được thanh âm này, Lý Thừa Cần trực tiếp lựa chọn từ bỏ. Mẹ nó 20 vạn ban thưởng điểm tới trao đổi một cái xem tấu người ta có phải hay không thân sinh, cái kia quá thua lô đồ đần mới có thể trao đổi đâu. Ha ha ha, chuyện tiên áo ra đến từ về sau, lập tức làm không ít người trộm đạo trong nhà nhỏ máu nhận thân đâu. Vương Công Công vui tươi hớn hở đem chuyện này xem như một chuyện cười cùng Lý Thừa Càn giảng. Bất quá, nhỏ máu nhận thân vấn đề này quá mức rõ ràng, nếu là làm, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tình cảm. Thái tử điện hạ quả nhiên là có thể lấy ra. đó là tốt nhất nghe được nhỏ máu nhận thân lý thừa càn mỹ môi cũng là kịp phản ứng xác thực cổ đại còn có một môn nhỏ máu nhận thân kỹ thuật đâu mặc dù cái môn này kỹ thuật không đáng tin cậy nhưng cũng đoạn tuyệt mình muốn dùng thân tử giám định đến kiếm tiền mục đích lý thừa càn mới có thể nhàn rỗi đi cùng người khác giảng nhỏ máu nhận thân vấn đề này không đáng tin cậy loại hình cái này cũng không có gì chỗ tốt ai trừ phi bản thân lao cha đột nhiên ôm trở về tới một cái nhi tử nói là con riêng nhỏ máu nhận thân qua cái kia lý thừa càn mới có thể nói hai câu bằng không thì đều không liên lụy đến mình vô duyên vô cớ đi nói nhỏ máu nhận thân sự tình ảnh hưởng hắn người ta đình đây quá hào phí công đức hai người vừa đi vừa nói rất nhanh liền là đi tới lý thế dân chuyên môn vì vương công công chuẩn bị cung điện phụ hoàng ngược lại là đối với vương bá bá quả thật không tệ chuyên môn chuẩn bị cho ngươi cái này cung điện lý thừa càn sờ lên cái cảm cười hì hì nói ra xem ra cô cho phụ hoàng rất lớn áp lực nha, vương bá bá ngươi đãi ngộ đều thay đổi tốt hơn vậy liền đa tạ thái tử điện hạ rồi vương công công cười cười cũng không có phản bác lý thế dân đối với mình là hoàn toàn như trước đây tốt nhưng nếu là nói chuyên môn cho mình một cái cung điện ở lại nói vậy thật là không có khả năng dù sao Mình thân phận cuối cùng chỉ là một cái thái giám, làm sao có thể có thể cho mình một cái cung điện ở đâu? Nhiều nhất đó là hoàng cung bên trong một cái sân nhỏ, vậy cũng xem như không tệ. Nhưng muốn bây giờ như vậy xa hoa, là thật không đùa. Hiện tại Lý Thế Dân lập tức cho mình một cái cung điện, hiển nhiên là bởi vì có lý thừa cản kích thích, cố ý lại cho mình một chút chỗ tốt. Nguyên bản vương công công là không cần, hắn cái gì thân phận, một cái thái giám, bằng cái gì ở cung điện đâu? Hoàng cung bên trong có cái sân nhỏ cũng đã đủ rồi. Chỉ là Lý Thế Dân nói, cung điện phòng vệ càng tốt hơn một chút, cũng không có nhàn hạ cung nhân, hoàn cảnh có tốt. có trợ giúp an thai đối với mình tương lai hải tử, Vương Công công cũng chỉ có thể tiếp nhận. Hai người đi vào cung điện nội bộ. Vương Công công liền đem mình nàng dâu hô tới, bụng nhìn đến mẹp, hiển nhiên còn không có lộ ra nghi ngờ. Lý Thừa Càn cũng không thèm để ý, chỉ là đưa tay cho Vương Công công nàng dâu Liễu Như Yên bắt mạch một cái. Lúc này trên mặt lộ ra một vệt vui mừng. "Vương ba bá, ngươi là muốn làm cha a?" Lý Thừa Càn cười ha hả nhìn đến Vương Công công, chắp tay. Chúc mừng a, đã là mang thai." Lời vừa nói ra, Vương Công công sững sờ, có chút khó có thể tin nhìn về phía Liễu Như Yên. Liễu Như Yên đồng dạng là một mặt khiếp sợ. Tuy nói Lý Thừa Càn một mực nói, cho hai người thao tác qua, có thể làm cho hai người mang thai. Hai người cũng là tin tưởng, một mực lấy đã có hải tử trạng thái đang chuẩn bị. Nhưng khi Lý Thừa Càn thật bắt mạch ra mang thai sau đó, hai người vẫn như cũng là có chút khiếp sợ, đây, đây vậy mà thật mang thai. Rầm. Vương Công công nuốt một ngụm nước bọt, thân thể đều có chút run rẩy, nhìn đến Liễu Như Yên. Liễu Như Yên đồng dạng là có chút cẩn thận từng ly từng tí đưa thay sờ sờ mình bụng, thôi kinh ngạc cũng khó có thể tin. Ha ha ha ha ha. Nhìn đến hai người bộ dạng, Lý Thừa càng phát ra cười to một tiếng, lắc đầu. Đi. Vương bà Bá, ngươi hô thái y tới xem một chút đi, thuận tiện mở điểm an thai dược. Lý Thừa Càn cũng hiểu biết, một cái thái dám thật để cho người ta mang thai, vấn đề này quá huyền ảo. Người ta cũng không nhất định thật tin tưởng mình bắt mạch kỹ thuật. Chẳng để ngự y tới xem một chút, xác định mang thai, người ta mới có thể tin tưởng. Nhiều, đa tạ thái tử điện hạ. Vương Công công vẫn như cũng là có chút xuất thần bộ dáng, hiện nhiên còn không có từ trong lúc khiếp sợ đi tới đâu. Nhìn đến một màn này, Lý Thừa Càn cũng không nói thêm cái gì, chỉ là khoát khoát tay, yên lặng rời đi. Ngày đó, một đầu tin tức dẫn bạo toàn trường. toàn bộ hoàng cung cũng bắt đầu sôi trào đứng lên. ngự ý tự thân vì liễu như yến bắt mạch, xác định liễu như yến mang thai. vương công công đại hỷ, xuất ra một trăm lượng bạc cho ngự ý, ý, đồng thời dưới tay mình cắt, người người đều thưởng một lượng bạc. vấn đề này lập tức truyền khắp toàn bộ hoàng cung. dẫn tới tất cả bọn thái giám đều là điên cuồng đứng lên. đậu xanh rau muống, đây là thật giả. vương công công thật có thể khiến người ta mang thai. hắn không phải thái giám sao? đây đều cắt xén bao lâu? làm sao có thể có thể a? là thật, hắn phu nhân đã mang thai. ngự ý tự mình nói, chúng ta đều cầm tiền thưởng. ta không tin. Thái giám làm sao có thể có thể trả có chức năng này a? Đúng a, đây quả thật là có chút không hợp thói thưởng, không có khả năng a. Ta cũng cảm thấy quá bất hợp lý. Nếu là quả thật có thể, cái kia cắt xén còn có cái gì dùng? Xuyệt, tin tức ẩm, đây là thái tử thủ đoạn. Thái tử có thần thuật, có thể làm cho thái giám lại làm cho người mang thai hài tử. Thật hay giả? Ta vẫn là không tin. Liệu như yên mang thai ta thư, nhưng là hài tử này là vương công công, ta cũng không tin. Ngươi yên tâm, hài tử này khẳng định là vương công công. Ngươi cũng không nghĩ một chút chúng ta công công là làm cái gì? xác thực, vương công công thủ đoạn. chúng ta cũng biết đây liệu như yên chỉ có thể mang thai vương công công hải tử với lại thái tử điện hạ năng lực các ngươi còn không biết được sao hắn thiên thần thần lực lại thông minh trước đó tự sát đều không chết được đúng vậy à nghe nói vương công công cùng hắn mấy cái con nuôi nói thái tử có một cái thủ đoạn có thể từ hắn trên thân rút ra ra nam nhân độ vật sau đó lại đến nữ tử trên thân dạng này mới mang thai cũng không phải là bình thường loại kia t nói như vậy ta tin đậu xanh rau muống chẳng phải là nói chúng ta thái giám mặc dù vẫn như cũ không thể khi nam nhân nhưng vẫn là có thể nắm giữ một cái mình hải tử Ngươi muốn cái giám ăn đi ngươi, thủ đoạn này chỉ có thái tử biết, với lại thủ đoạn này bao nhiêu nghịch tiền a, nhất định là muốn tiêu hao đông đạo, người ta thái tử bằng cái gì cho ngươi làm a? Là thôi, chúng ta vương công công nhưng là nhìn lấy thái tử lớn lên, hai người tình cảm thâm hậu, thái tử mới ra tay. Cung bên trong tin tức không ngừng, từ vừa mới bắt đầu chất vấn đến đằng sau tin tưởng. Trong lúc nhất thời, tất cả bọn thái giám đều là tâm thần lưu động, bắt đầu miên man bất định đối với đám này thái giám đến nói, nguyên bản bọn hắn đời này chỉ muốn nhiều tích lũy tiền, bây giờ, đột nhiên có một cái mới mộng tưởng. nắm giữ một cái thân sinh nhi tử, chương 1711 Lý Thế Dân không cần Vương Công công. Chương 171: Lý Thế Dân không cần Vương Công công. Thái tử nắm giữ bí thuật, để Vương Công công nàng dâu Liễu Như Yên mang thai tin tức, truyền khắp hoàng cung, đồng thời không ngừng hướng ra ngoài khuế tán. Lập tức, toàn bộ trưởng an thành người cũng biết, lập tức dẫn tới vô số người khiếp sợ đàm phán hòa bình luận. Ngay, đây rốt cuộc là thật giả? Thái tử điện hạ có thủ đoạn này. Vậy khẳng định là thật, chúng ta thái tử lợi hại đâu? Ta cảm giác là lợi đồn, thái tử là lợi hại, nhưng cũng không trở thành để thái giám mang thai a. Nói đúng, đây nhất định là lời đồn. Tất nhiên là giả, chúng ta đều bị lừa bao nhiêu lần. Mặc dù lần này nói là thái tử lợi hại, nhưng cũng không thể tin. Không sai, đây đoán chừng là ai muốn đối phó thái tử đâu, cố ý lan ra lời đồn. A, cái này không phải khen thái tử lợi hại sao, như thế nào là đối phó thái tử? Người suy nghĩ một chút, thái tử điện hạ có thể làm cho thái giám mang thai, đây chẳng phải là nói thái tử không có việc gì, chỉ quan tâm thái giám a. Có đạo lý, đây nhất định là lời đồn. Chỉ là ai đều không nghĩ đến, trong ngày thường, mặc kệ là truyền bá cái gì lời đồn đều tin máy tính. Lần này lại là quả quyết không tin, đồng thời áp chế đây một cỗ tập tục. Mặc dù có trò chuyện được này nhưng đều kiên quyết không tin đây là thái tử thủ đoạn đồng thời lấy thái tử mỗi ngày nhọc lòng bách tính vì bách tính như phúc lợi làm lý do kể rõ thái tử không rảnh đi giúp đỡ thái giám mang thai điều này thực khiến không ít người sợ hãi thán phục, bây giờ lý thừa cản danh vọng đã đạt đến loại tình trạng này có thể làm cho dân chúng chủ động vì lý thừa cản đi bác bỏ tin đồn còn tuyên truyền lý thừa cản cố gắng bất quá dân chúng không tin ngược lại là triều đình bên trên đám quan chức đều tin đám quan chức là có thể phân biệt tị phi trọng điểm bọn hắn hiểu rõ càng nhiều nội tình có càng nhiều tin tức con đường rất nhiều quan viên cũng biết vương công công tại trường an thành bên trong là có mình căn nhà trong trạch tử nuôi không ít nữ nhân, còn có không ít con nuôi. trong ngày thường, ngẫu nhiên nói đến vấn đề này, còn sẽ trong âm thầm trò cười một phen, thái giám bản thân ăn đuổi. mà tin tức này sau khi đi ra, các đại đám quan chức tìm hiểu một phen đột nhiên phát hiện một cái làm bọn hắn khiếp sợ sự tình. vương công công căn nhà lúc trước liền đã rời trống, mặc kệ là nữ nhân vẫn là con nuôi, toàn bộ đều bị đưa đi, chỉ để lại một tên nữ tử, tên là liễu như yên. mà liễu như yên cũng đã bị đưa vào cung bên trong nuôi, vương công công bên dưới chị sau đó, liền sẽ đi bồi bạn liễu như yên. trọng điểm là, khoảng thời gian này, đó là ban đầu vương công công biến mất cái kia hai ngày. Lập tức, tất cả manh mối đều liên hệ với nhau. Trong chiều đám quan chức cho ra một cái kết luận, thái tử thật có thể làm cho thái giám mang thai. Ngày thái giám đều có thể để cho người ta mang thai, vậy ta nhiều năm không có một cái nào hài tử, thái tử điện hạ có phải hay không cũng có thể hỗ trợ. Nhất định có thể a, Vương công công đều được, ngươi bằng cái gì không được. Liền không có người hoài nghi liệu Như Yên trong bụng hài tử quả nhiên là Vương công công sao. Cho cười, đây có cái gì dễ mang nghi, nếu không phải Vương công công, vậy hạ sẽ cho phép nàng này tiến vào hoàng cung. Không tệ, nếu không phải Vương công công hắn còn có thể mỗi lúc trời tối bồi tiếp cái kia nữa đi ngủ. tất nhiên là vương công công, chớ có xem nhẹ vương công công thủ đoạn. hắn nhưng là nắm trong tay ám vệ. hô, xem ra đầu nhập thái tử là bắt buộc phải làm. ta hiểu, ngươi không sinh ra hải tử, muốn dựa vào thái tử đúng không? đây quả nhiên là kỳ tích, một cái thái giám vậy mà đều được. thái tử quả nhiên là thâm bất khả trắc cả. tại bách quan nhóm trong lòng, lý thừa càng tầm quan trọng lập tức tăng lên rất nhiều. văn võ bá quan nhóm cũng không phải là từng nhà đều có hải tử, cũng có không ít người đó là nhiều năm không con, sâu muốn chết. bây giờ. Thái tử có thể làm cho một cái thái giám đều có thể có hại tử. Như vậy bọn hắn những này người bình thường chắc hẳn sẽ càng thêm đơn giản đây mẹ nó. Đây chính là thái tử sức cạnh tranh a vì hai tử cũng muốn đi đầu nhập thái tử A trong lúc nhất thời đang lâm đông cung đại thần ngược lại là càng ngày càng nhiều. Có ít người là vì tới mình, cũng có chút người là vì mình nhi tử mà đến. Dù sao trên cơ bản đều là hy vọng đầu nhập thái tử sau đó có thể sinh cái bút bê đi ra đỗ hà phụ trách tiếp đãi những người này cái kia đều nhanh muốn đi rồi. Bình thường đầu nhập vào hắn còn chưa tính. hết lần này tới lần khác một nhóm người này tới há miệng đó là đầu nhập thái tử. có thể hay không sinh con trai ta ba năm nạp tám cái tiểu thiếp còn không sinh ra đến đầu nhập thái tử sau đó có cơ hội không đủ loại ngôn luận cả đỗ hạ đều không còn gì để nói mẹ các ngươi đến cùng là tìm tới dựa vào vẫn là đi cầu từ đâu giờ phút này cam lộ điện bên trong lý thế dân cầm tấu trương cẩn thận nhìn đến một bên vương công công run lẩy bẩy nhìn qua lý thế dân tin tức là ngươi cố ý truyền đi ha lý thế dân con mắt nhắm lại cũng không thấy vương công công chỉ là đem tấu trương thả xuống vớt vớt thái dương làm sao muốn trợ giúp cái tiêu lịch tử tại hoàng cung uy tín lại lên một tầng nữa bậy hạ thứ tội Vương công công không có phản bác, lúc này quỳ trên mặt đất. Lao Nô thật sự là thật là vui, trong lúc nhất thời không quản được mình miệng, chỉ muốn có thể báo đáp một cái thái tử điện hạ. Hừ, Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng, lạnh lẽo khí tức từ hắn trên thân lan tràn ra, dẫn tới Vương công công càng là toàn thân run lên, không dám ngôn ngữ. Hắn biết mình lần này là phạm sai lầm, nguyên bản bởi vì thu nạp Lao Thái Giám, để Lý Thừa Cản tại hoàng cung danh vọng cao một tầng. Bây giờ để Thái Giám mang thai tin tức trở ra, hoàng cung bên trong Thái Giám chỉ sợ đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách đi định đoạt Lý Thừa Cản. Ngươi như vậy xuống dưới, để trông còn như thế nào đi tin tưởng ngươi đây? lý thế dân mặt mày vừa nhấc lạnh lùng vô cùng nhìn chằm chằm vương công công trong mắt không có chút nào cảm xúc chỉ có coi thường tất cả vương công công run dậy túi đầu xuống hoàn toàn không dám cùng lý thế dân đối mặt lao nô sai là ta không nên cầu bệ hạ thứ tội nhìn đến vương công công sợ hai bộ dáng lý thế dân lại cảm thấy không có ý gì khoát khoát tay nhàn nhạt, nhạt nói ra hoàng cung bên trong thái tử danh vọng không quá cao ngươi suy nghĩ một chút xử lý như thế nào à? nếu là xử lý không được ngươi cũng không cần đợi tại chấm bên cạnh lý thế dân là có chút nổi giận Hắn có thể tha thứ Vương Công Công một lần, nhưng không thể lần lượt đều đi tha thứ hắn ăn cây táo rào cây sung sự tỉnh, có một lần là đủ rồi. Nơi này chính là hoàng cung, hoàng cung bên trong Thái giám đều nghĩ đến nịnh nọt Lý Thừa Cần nói, vậy mình cái hoàng đế này liền nguy hiểm. Phải. Vương Công Công trùng điệp hướng phía Lý Thế Dân dập đầu một cái, trong mắt tràn đầy bi thương. Đi xuống đi, đi ra Cam lộ điện. Vương Công Công có chút thất hồn lạc phách, có mình hai Tử, đây là một chuyện tốt. Nhưng là mất đi Lý Thế Dân tín nhiệm, chuyện này với hắn đến nói là một cái nặng nghề đả kích. Lý Thế Dân không cần hắn nữa, đem Lý Thừa cản tại hoàng cung danh vọng cho giảm xuống. Cái nhiệm vụ này, đơn giản đó là không thể hoàn thành nhiệm vụ. A Vương công công cười khổ lắc đầu. Thái tử danh vọng như mặt trời ban trưa, đã kích Thái tử trong cung danh vọng, đơn giản đó là người xí nói nhậu. Với lại, hắn cũng minh bạch là mình không có bao ở miệng, cô phụ Lý Thế Dân. Ai nên làm cái gì bây giờ? Chương 172, trăm bảy phụ hoàng ngươi đem cầm không được. Chương 172, trăm bảy phụ hoàng ngươi đem cầm không được. Vương công công không được sủng ái. Vương công công không được sủng ái. Vương công công không được sủng ái. Trọng yếu sự tình nói ba lần. Hoàng cung bên trong vô số đám tiểu thái giám nghị luận chuyện này. Vương công công không được sủng ái, vậy hạ đã vài ngày đều không cần Vương công công bồi bạn. Ngược lại là để một cái trẻ tuổi tiểu hạ tử bồi tại bên cạnh. A không, hiện tại phải gọi một tiếng hạ công công. Liên tiếp mấy ngày, Vương công công ngay cả Cam lộ Điện đại môn còn không thể nào vào được. Tất cả mọi người đều không nghĩ đến, như mặt trời ban trưa Vương công công, vậy mà cũng có một ngày này. Tin tức truyền cực nhanh, từ Hoàng cung bên trong lập tức liền truyền đến các đại quan viên phủ đệ bên trong đây để các lộ đám quan chức càng là kích động. bọn hắn cũng không phải là cùng Vương Công Công có thủ, ngược lại cùng Vương Công Công quan hệ kỳ thực cũng không tệ. Vương Công Công làm việc có độ, làm người càng là hiền lành, sẽ không dễ dàng đắc tội với người. Mặc dù là một cái thái giám, nhưng là cùng trong triều quan viên quan hệ cũng không tệ. Hắn không được sủng ái, đáng quan chức cũng không trở thành đi nói cho cười hắn, làm bỏ đa xuống giếng loại hình sự tình. Chỉ là từ Vương Công Công không được sủng ái sự tình bên trên, Bách Quan nhóm càng chắc chắn một việc. Thái tử điện hạ là thật có thể làm cho thái giám mang thai a hiển nhiên, Vương Công Công bởi vì cùng Thái tử đi quá gần mà bị bệ hạ lợi nhạt Trong lúc nhất thời. lui tới đông cung người lại là càng ngày càng nhiều đông cung thái tử điện hạ những người này cũng là vì cầu nhi tử đến chúng ta cũng không thể đều thu a đỗ hà một mặt buồn rầu nhìn đến lý thừa càn toàn bộ đều không phải là chân tâm đầu nhập vô dụng a ngược lại ảnh hưởng ta làm việc vương công công chợt bị bệ hạ lạnh nhạt trêu đến đám này đại thần càng thêm hưng phấn chạy đông cung chạy càng chịu khó a vương công công bị phụ hoàng lạnh nhạt lý thừa càn sững sở nháy nháy mắt nhìn đến đỗ hà hỏi đây là cái gì thời điểm sự tình liền hôm nay đột nhiên từ hoàng cung bên trong lan truyền đi ra đỗ hà giải thích nói nghe nói là bởi vì cùng thái tử ngài đi quá gần, bị bệ hạ lạnh nhạt, vì vậy các đại quan viên càng thêm tin tưởng ngài có thể làm cho bọn hắn sinh ra nhi tử. Thái tử điện hạ, vấn đề này vẫn là đến mau chóng giải quyết một cái, tốt xấu chúng ta tích cái giao a." T. Lý Thừa Càn hít một hơi, lộ ra hưng phấn thần sắc, "Phụ hoàng thông minh a, lạnh nhạt vương bà bá, chủ động để ta đi lôi kéo, cơ hội tốt. Không được, ta phải tranh thủ thời gian tiến cung đi." Lý Thừa Càn hưng phấn đứng lên, Lý Thế Dân lạnh nhạt vương công công, "Vậy mình không được tranh thủ thời gian tiến cung đi khí một cái." Lý Thế Dân A lúc này liền đứng dậy, chuẩn bị tiến cung. Thái tử Đỗ Hà vội và ngăn lại Lý Thừa Cản. Chúng ta có thể hay không trước đem làm cho người sinh con sự tình cho bác bỏ tin đồn một cái, bằng không thì đến quá nhiều người. Ai, việc này chờ ta trở lại lại nói. Lý Thừa Cản khoát qua tay, quan viên cầu tự sự tình, liên quan đến hắn cái giám ấy, hắn thật đúng là có thể từng nhà đi làm phâu thuật ta hiện tại vẫn là nhanh đi chọc tức một chút Lý Thế Dân, thuận tiện đem Vương Công Công triệt để kéo qua, cũng không cầu Vương Công Công triệt để quy thuận mình, nhưng giúp mình huấn luyện một nhóm thủ hạ nên không có gì vấn đề. A người nào không biết, Vương Công Công đây chính là một cao thủ, ám vệ đó là hắn một tay sáng lập ra. Người tài giỏi như thế, Lý Thế Dân lạnh nhạt. Cái kia nhất định phải cho mình a. Lý Thừa Càn cũng không rảnh cùng Đỗ Hà nói mỏ. Lúc này là hỏa tốc tiến cung, hoàng cung đại nội, cam lộ điện, phụ hoàng, phụ hoàng. Lý Thừa Càn một mặt hưng phấn chạy vào cam lộ điện bên trong, nhìn đến Lý Thế Dân bên cạnh thái giám đổi mặt khác gương mặt, trên mặt vui mừng là càng phát ra nồng đậm đứng lên. Chuyện gì? Lý Thế Dân nhướng mày, có chút không thích nhìn đến Lý Thừa Càn, bởi vì Vương Công Công sự tỉnh, Lý Thế Dân còn mọc lên Lý Thừa Càn phí đâu. Nhi thần nghe nói Vương Công Công chọc giận phụ hoàng. Lý Thừa Càn chắp tay hướng phía Lý Thế Dân hỏi, làm sao? Lý Thế Dân lông mày nhíu lại. cũng không trả lời Lý Thừa Càn nói, Nhi thần cảm thấy dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Lý Thừa Càn mở miệng, nghe được lời này, Lý Thế Dân lộ ra vẻ ngờ vực, nghe lịch tử này nói, tựa như là đến giúp Vương Công Công nói chuyện à? Ngươi muốn giúp Vương Dư cầu tình? Vậy liền không cần, lui ra đi. Lý Thế Dân vẫy vây tay, lần này Vương Công Công không có bao ở miệng, cố ý truyền bá tin tức để Lý Thừa Càn tại hoàng cung danh vọng càng tăng một tầng, đã là xúc phạm Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cũng cho hắn cơ hội, chỉ cần có thể ổn định hoàng cung thái giám, cái kia Vương Công Công vẫn như cũng là mình bên người cẩn thận. nếu là không vững vàng, vậy liền vì chính mình sai lầm tính tiến a, không, không không không. Lý Thừa càng liền vội vàng lắc đầu. Nhi thần ý là, một lần bất trung, trung thân không cần. Vương Dư cái này lão hôn trường thế mà chọc giận phụ hoàng, lần trước còn theo nhi thần cùng nhau lừa gạt phụ hoàng, người này khó từ tội lỗi. Phụ hoàng đã cho hắn một lần cơ hội, hắn không biết chất quý, lại dám ở phạm sai lầm, một lần, lại hai ba lần, người này đoạn không thể lưu. Nhi thần cảm thấy phụ hoàng làm rất đúng. Lý Thừa càn một mặt thành khẩn nhìn qua Lý Thế Dân, lại là để Lý Thế Dân sắc mặt càng thêm cổ quái đứng lên. một mặt hoài nghi nhìn đến lý thừa cản mở miệng nói nghịch tử ngươi là muốn rèm pha hắn từ đó để chấm có nghịch phản tâm lý lại trọng dụng hắn ngươi thủ đoạn vớ vẩn này không cần mở miệng không phu hoàng nhi thần là chân thành nghiêm túc lý thừa càn chấp lấy một đôi chân thật mắt to nhìn qua lý thế dân nhi thần là thật tâm cảm thấy phụ hoàng làm rất đúng a lý thế dân vẫn như cũng là một mặt hoài nghi nhìn đến lý thừa cản nghịch tử này tiến cung liền vì khen tự mình làm rất đúng đây tờ mờ ai mà tin đâu nói đi ngươi đến cùng cái gì mục đích nếu không nói liền lan hh <cười> Lý Thừa càn cười hắc hắc, gãi gãi đầu. Nhi thần cảm thấy Vương Dư đây nghịch thần đã phạm phải sai lầm lớn, liền không thể lại tiếp tục dùng, ở lại trong cung cũng không ổn khi, không bằng đem giam giữ tại Đông Cung, để Nhi thần mỗi ngày quất hắn, hung hăng cho Phụ hoàng chút cơn giận. Nhi thần khẩn cầu Phụ hoàng đem Vương Dư giao cho Nhi thần xử trí. Nghe đến đó, Lý Thế Dân xem như minh bạch. Mẹ nó, lịch tử này là đến đảo chân tường, sớm tờ mờ để mắt tới Vương Công Công, bây giờ vừa nghe đến mình vắng vẻ Vương Công Công, liền chạy tới đảo chân liền nói nghịch tử này làm sao có thể có thể hào tâm đến khen mình. Nguyên lai like là đây vừa ra. ngươi muốn cái dám ăn, Lan. Lý Thế Dân chừng mắt liếc Lý Thừa Càn, khẽ quát một tiếng. Nhưng mà Lý Thừa Càn lại là không có chút nào động đậy, ngược lại là tận tình khuyên bảo hướng Lý Thế Dân nói ra. Phụ hoàng, Vương Dư bậc này thái giám đều chọc giận ngươi, liền không xứng lại đợi tại hoàng cung. Hắn như thế nào có thể lại hầu hạ phụ hoàng đâu? Phụ hoàng bây giờ lạnh nhạt hắn, vạn nhất hắn ghi hận trong lòng, muốn tùy thời trả thù phụ hoàng. Vậy nhưng như thế nào cho phải? Với lại Vương Dư còn sẽ vô công, càng là phiền phức, ở lại trong cung quá nguy hiểm. Nói đến đây, Lý Thừa Càn chắp tay hướng phía Lý Thế Dân cúi đầu. lại là lớn tiếng nói ra. "Phu hoàng, Vương Dư lòng lang dạ thú, ngài nắm chắc không được. Vẫn là để Nhi thần đến nắm chắc a. Nhi thần không sợ nguy hiểm, để Nhi thần đến gánh chịu những này a." Chương 173. Cải biến thiên hạ cách cục, tạo phúc thương sinh. Chương 173. Cải biến thiên hạ cách cục, tạo phúc thương sinh. "Nghĩ cũng đừng nghĩ. Nam mơ a ngươi tử, ngươi còn muốn đem Vương Dư cho mang đi, không có khả năng." Lý Thế Dân nghiến răng nghiến lợi nhìn đến Lý Thừa Cản, lộ ra vô cùng phẫn nộ. từ này, đã sớm để mắt tới mình người bên cạnh người, một sóng lớn cung nữ thái giám đều bị lung lạc." càng là không ngừng đào bên cạnh mình vương dư mẹ đây ha có thể như lý thừa Càn chi ý phải biết vương dư là cái gì thân phận lý thế dân thiếp thân thái giám càng lại ám vệ thủ lĩnh biết được sự tình đó là rất nhiều dù là lý thế dân không chuẩn bị dùng vương dư cũng không thể lại đem tặng cho bất luận kẻ nào chấm không cho phép phụ hoàng lý thừa Càn một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nhìn đến lý thế dân lại là liên tục mở miệng khuyên bảo một lần bất trung trung thân không cần à giữ lại trung quy là một cái thái họa không bằng cho nhi thần nhi thần nguyện ý cho phụ hoàng chia sẻ đừng nghĩ chấm khi nào nói không trọng dụng vương dư Lý Thế Dân trừng mắt liếc Lý Thừa Cản, khẽ quát một tiếng. Trên thực tế, Lý Thế Dân cũng không có thật dự định triệt để vắng vẻ Vương Công Công. Chỉ bất quá, gần đây Vương Công Công quả thực bị Nịch Tử này lôi kéo vấn đầu. Lý Thế Dân cảm thấy vẫn là còn lạnh nhạt hơn một cái hắn, để hắn đầu góc thanh tỉnh một cái, ai mới là hắn chủ tử? Ngươi Nịch Tử này, ngươi khổ tâm tính kế, chân ngoại ly gián, thật cho là chấm sẽ lên làm không được. Ngươi cho rằng ngươi đem học đường bộ phận công lao cho vương dư, liền có thể để chấm hiểu lầm? A, chấm đã sớm xem thấu tất cả. Cố ý thả một chút tiếng gió ra ngoài, Ngươi lịch Tử này liền thu lại không được, chạy tới. nghe lý thế dân nói lý thừa càn giờ mới hiểu được một bộ bất đắc di thất vọng bộ dáng nhìn thoáng qua lý thế dân bị môi phù hoàng ngươi cùng cái có bệnh đồng dạng đây có cái gì tốt câu cá không cho liền không cho ngươi đây làm người buồn nôn tính là gì rồi lần đầu bị lý thừa càn mắng lý thế dân không có chút nào phẫn nộ ngược lại là có chút vui vẻ hắn có thể nhìn ra nịch tử này là thật có chút tức giận cùng thất vọng xem ra vương dư đúng là không có vấn đề đều là cái nịch tử này mưu kế kém chút liền lên làm lý thế dân ngăn chặn khỏe miệng đường vòng cùng sờ lên râu ria, ra vẻ một bộ đã tính trước bộ dáng chấm chỉ là tỉnh táo ngươi, để ngươi nghịch tử này đừng có lại động thủ lung tung động cước. Đưa tay ngả vào chấm bên người đến, chấm mặc dù cho phép ngươi có thể lôi kéo hoàng cung người, nhưng cũng không phải là mỗi người ngươi đều có thể lôi kéo đi. Đừng uổng phí sức lực, tính kế tính kế này cái kia, để làm gì? Tất cả đều tại chấm trong khống chế. Ngay vậy, Lý Thừa Cản khẽ gật đầu, lần này đúng là mình cả nghĩ quá rồi, Lý Thế Dân Thiên Cổ nhất đế cũng không phải nói đùa. Nếu là bên cạnh hắn người thật liền dễ dàng như vậy bị mình châm ngòi ly ra nói, cái kia Lý Thế Dân cũng sẽ không có nhiều như vậy tâm phúc. Không có ý nghĩa. Nghĩ tới đây, Lý Thừa Cản vây vây tay, không có một chút hào hứng cùng lý thế dân tiếp tục trò chuyện đi xuống lúc này xoay người rời đi nhìn đến lý thừa càn rời đi thân ảnh lý thế dân khỏe miệng đường vòng cung thời gian dần qua mở rộng cuối cùng cả tấm miệng đều thoát ra ha ha ha ha nhi từ Nốc, còn không phải bị chấm lửa gạt, ngươi a vẫn là quán non lý thế dân trong mắt lóe lên vẻ đắc ý đi để vương dư trở về đi chấm tha thứ hắn. vương công công lại bắt đầu đi làm lại trở lại lý thế dân bên cạnh lại một lần nữa thu hoạch được xương ái bất quá đạo này tin tức nhưng không có gây nên cái gì hoành động ngược lại tất cả mọi người đều là một bộ đương nhiên bộ dáng Bệ hạ đối với vương công công tín nhiệm, vắng vẻ mấy ngày, cũng coi là cực hạn đi, cũng không thể một mực vắng vẻ đi xuống đi. Chỉ là, Lý Thừa Càn Đông cung, lui tới quan viên lại là càng ngày càng nhiều đỗ hà mỗi ngày tiếp đại xuống tới, cả người đều là buồn bực hơn. Một ngày này, hắn rốt cuộc lại là bắt được Lý Thừa Càn, căn bản không cho Lý Thừa Càn rời đi cơ hội, một thanh liền ôm lấy Lý Thừa Càn bắt đuổi. Thái tử, thái tử a, những quan viên kia ngươi phải giải quyết ta, bọn hắn quá lãng phí ta thời gian. Nếu là ta bị bọn hắn giằng ở, ngày sau Huyền Vũ môn, ai còn có thể bồi tại bên cạnh ngươi a? Trong khoảng thời gian này, ta mỗi ngày tiếp đãi bọn hắn đều phải tiếp đại điên rồi đỗ hạ hủy khuất ba ba ngẩng đầu nhìn đến lý thừa càn ta lòng có kế hoạch nhu lược vĩ đại đại trí nhưng bị bọn hắn sợ khiến vấp căn bản là không có cơ hội thi triển a thái tử ngài xin thương xót đem bọn hắn giải quyết cho a đối với cái này lý thừa càn có thể làm sao đâu chỉ có thể đáp ứng thôi một ngày này tảo chiều giống nhau thường ngày đồng dạng lý thế dân tại đám đại thần cung nên trong tiếng đi tới trên long nghỉ ngồi xuống vương công công đứng bình tĩnh tại lý thế dân bên cạnh hôm nay có thể có sự tình khởi bẩm lý thế dân ánh mắt liếp nhìn phía dưới nhàn nhạt mở miệng hỏi vậy hạ trường tôn vô kỵ nhanh chân mà ra cung kính hướng phía lý thế dân cúi đầu lớn tiếng nói ra thần có việc khởi bầm chuyện gì lý thế dân kinh ngạc nhìn đến trường tôn vô kỵ gần nhất đại đường cũng không có ra chuyện lớn có thể làm cho trường tôn vô kỵ mở miệng quả thật là hơi kinh ngạc vậy hạ gần đây thần một mực đang điều tra một việc gần đây mới có mặt mày việc này đem cải biến toàn bộ thiên hạ kết cục sẽ tạo phúc thiên hạ thương sinh sẽ để cho chúng ta đại đường trở nên cường thịnh hơn trường tôn vô kỵ chắp tay ánh mắt sáng rực nhìn đến lý thế dân thần sắc tràn đầy kích động việc này cũng là đi qua thái tử điện hạ điểm tình Thần mới đi điều tra. Trưởng Tôn vô kỵ những lời này, ngược lại là đem tất cả mọi người lòng hiếu kỳ đều cho câu lên đến. Chuyện gì? Làm như vậy kích thích bộ dáng. Cải biến tiên hạ cách cục, tạo phúc thiên hạ thương sinh, đậu xanh rau muống, có nhiêu bức như vậy sao? Trưởng Tôn đại nhân, chúng ta đây là tạo triều, không phải sáng sớm động. Đúng vậy a, cải biến tiên hạ cách cục, đây nói ngoa cũng quá lớn. Cho nên, ngươi nói nửa ngày, đến cùng là chuyện gì a? Đúng a, đến cùng chuyện gì? Vẫn là thái tử điểm tình. Cải biến thiên hạ cách cục, vẫn là thái tử mở miệng, chẳng lẽ lại cùng hoàng vị có quan hệ? Ta đi, mau nói. Đông đảo đám đại thần đều là nhao nhao mở miệng thúc dục đứng lên. Trưởng Tôn Vô Kỵ đem lời thả như vậy lớn, nhưng đến tột cùng chuyện gì còn chưa nói đâu. Dù là Lý Thế Dân cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn đến Trưởng Tôn Vô Kỵ. "Phu cơ, đến tột cùng là chuyện gì?" Hồi bẩm bệ hạ, hôm nay thiên hạ, biểu huynh muội thành thân chỗ nào cũng có, nhưng trên thực tế, đi qua lão thần điều tra, biểu huynh muội không thể thành thân. Họ hàng thành hôn, tương lai dòng dõi đại khái sẽ xuất hiện đủ loại tật bệnh, cuối cùng có thể sinh tồn xuống tới bình thường hài tử cũng không nhiều. Đây là lão thần mấy chục năm qua biểu huynh muội thành thân án lệ. Trưởng Tôn Vô Kỵ từ trong ngực móc ra một phần tấu chương, vương công công vội vàng xuống dưới, đem đấu trương hiện lên cho lý thế dân lý thế dân khẽ như mày tiếp nhận đấu trương cẩn thận nhìn đứng lên mà phía dưới đám đại thần tắc đều là hiếu kỳ nhìn đến lý thế dân từng cái thần sắc bất định ta chính là biểu huynh mội thành thân hai tử cũng không có gì vấn đề a đánh giám đi nhà ngươi nhi tử đều ngu quá mức còn không có vấn đề đâu đánh giám nhà ngươi nhi tử mới ngu xuẩn không phải huynh đệ ta không có cùng ngươi cãi nhau ngươi suy nghĩ một chút ngươi như vậy thông minh ngươi nhi tử vì sao so ra kém ngươi t chẳng lẽ lại đây chính là biểu huynh thành thân nguyên nhân Biểu huynh muội cấm chỉ thành hôn. Chương 174, biểu huynh muội cấm chỉ thành hôn. Bảy hạ, Lao thần đã phái người đều thẩm tra qua, mặc kệ là trước kia, vẫn là bây giờ, toàn bộ đều có án lệ. Dù là trong triều đại thần cũng có không ít ghi chép ở trên. Trường tôn vô kỵ sở soạn một cái râu diện, có chút tự tin mở miệng nói ra. Căn cứ Lao thần tính toán, cuối cùng tính ra kết luận, nếu là biểu huynh muội thành hôn sinh con nói, có tiếp cận bảy thành khả năng sinh ra không tốt hải tử. Những hải tử này, có trời sinh tàn tật, có chết tử trong trứng nước, cũng có trời sinh ngu dại, ngược lại là cũng có nhìn như cùng người thường tương đồng, nhưng thực tế quy không cao. đương nhiên cũng có bình thường chỉ là không có nhiều như vậy nghe trưởng tôn vô kỵ nói đông đảo đám đại thần sắc mặt lúc này mới bắt đầu nghiêm túc đứng lên biểu hình muội thành hôn tại đại đường là phi thường chi phổ biến dù là bây giờ tại triều đình đông đảo đại thần không ít người đều là cưới mình biểu huy thậm chí nói bọn hắn cho bản thân nhi tử tìm kiếm thời điểm cũng là lựa chọn họ hàng cái này gọi là thân càng thêm thân vốn là một cái gia tăng quan hệ sự tình bây giờ bị trưởng tôn vô kỵ như vậy vừa mở miệng ngược lại là sai hô lý thế dân cẩn thận xem hết trưởng tôn vô kỵ trường cao mày suy tư một phen cuối cùng là gật gật đầu, không có mở miệng, chỉ là đem tấu trương đưa cho một bên vương công công, cho bọn hắn cũng xem một chút đi. Vương công công gật gật đầu, tiếp nhận tấu chương, chuyển phía dưới đám đại thần, để bọn hắn từng cái truyền đọc đông đảo đám đại thần tiếp nhận tấu chương, cũng là từng cái nghiêm túc nhìn đứng lên đối với tấu trương bên trên số liệu, bọn hắn đều không có hoài nghi. dù sao, trưởng tôn vô kỵ không thể lại làm ra bậc này giả tạo số liệu sự tình, bằng không thì chờ bọn hắn trở về hơi hỏi thăm một chút, liền có thể đâm thủng lời nói dối. một trận truyền đọc sau đó, T. tất cả đám đại thần đều là hít vào một ngụm khí lạnh. nếu như số liệu này là thật cái kết quả thật sẽ cải biến toàn bộ thiên hạ cách của a bất quá xác thực như là trường tôn đại nhân nói đây là tạo phúc thiên hạ sự tình. đúng vậy a những năm này bởi vì biểu huynh muội thành hôn chết bao nhiêu hải tử những hải tử này sống sót đại đường nhân khẩu lại có thể lại tăng thêm bao nhiêu a số liệu này chỉ là một số nhỏ người nếu là toàn bộ đại đường tính được chỉ sợ đã chết vô số kể hải tử t khủng bố như vậy a vậy hạ việc này nhất định phải nhanh công bố pháp lệnh cấm chỉ biểu huynh muội thành hôn là vậy việc này liên quan đại đường nhân khẩu tăng trưởng không thể coi thường a đây nhất định phải mau chóng tuyên bố pháp lệnh tất cả mọi người đều hiểu vấn đề này tầm quan trọng chốc lát việc này liên lụy đến nhân khẩu vậy liền cực kỳ trọng yếu luận một quốc gia có phải hay không thì thế chủ yếu liền nhìn bách tính qua như thế nào nhân khẩu tăng trưởng như thế nào ân lý thế dân khẽ gật đầu nhìn về phía đỗ như hối đỗ tướng việc này giao cho ngươi thông chi đến các nơi nghiêm lệnh cấm chỉ biểu hình mọi thành hôn kể rõ trong đó vấn đề Vậy hạ đỗ như hối lại là đứng ra thần đến chắp tay hướng phía lý thế dân cúi đầu cung kính mở miệng nói ra cấm chỉ biểu huynh muội thành hôn, việc này cũng là đơn giản, liên lụy đến tương lai hải tử, dân chúng tự nhiên cũng sẽ ở ý cùng nghe theo. Chỉ là, đã thành hôn những cái kia, nên xử trí như thế nào? Đỗ Như hối nhìn về phía lý thế dân, tuyên bố pháp lệnh xuống dưới, dân chúng có nghe hay không, đó là phải xem dân chúng trình độ văn hóa. Giống như là loại này cấm chỉ thành hôn, lý do là bởi vì sẽ ảnh hưởng hải tử xuất thế, dẫn đến hải tử ngu xuẩn, tàn tật loại này. Dân chúng tự nhiên đều sẽ nghe theo, không có cái gì phản kháng. Chỉ là, hiện tại cấm chỉ biểu huynh muội thành hôn nói, như vậy trước đó thành hôn làm sao bây giờ đâu? để bọn hắn trực tiếp ly hôn đi cũng không thích hợp nhưng là đi để bọn hắn tiếp tục cùng một chỗ tiếp tục sinh vậy cũng không tốt lắm đâu vì vậy đây là một kiện chuyện phiền thoái lý thế dân tự nhiên cũng minh bạch điểm này lúc này là những mày suy tư một phen lộ ra có chút xoắn suýt bộ dáng các ngươi cảm thấy thế nào lý thế dân nhìn về phía đám người mình ngồi đây một nhóm quan viên tự nhiên là đến giúp mình phân ưu, mà không phải cho mình đến tìm phiền thoái vậy hạ ta nhìn vẫn là trực tiếp khiến tất cả biểu hình ly hôn a xác thực nếu là bọn họ kìm lòng không được lại là mang thai phải làm sao mới ổn đây đâu không được Có biểu huynh muội phu thê mấy thập niên, ngươi bây giờ để người ta ly hôn, vậy quá mức phân, người ta cũng sẽ không nguyện ý. Sắc thực Sắp ra, có chút không nói đạo lý. Trong mắt của ta, chẳng tại cho phép bọn hắn ly hôn, mặc kệ là nhà trai vẫn là nhà gái, chỉ cần đưa ra ly hôn, liền lập tức chấp hành, quan phủ phê văn cho phép ly hôn. Đương nhiên, nếu là song phương cũng không nguyện ý ly hôn, vậy liền đồng ý hai người không cùng cách, nhưng hai người có thể hành phong sự, nhưng không thể sinh hài tử, chốc lát có thai, hài tử chết yểu, liền trùng điểm xử phạt. Ai, biện pháp này tốt, nếu là thật lòng yêu nhau, đương nhiên sẽ không muốn cùng cách. Nếu là ở ý Tự nhiên cũng liền ly hôn, chỉ cần một phương nguyện ý là được. Đúng vậy à, có chút biểu huynh chỉ sợ đều đã 50, loại tình huống này lại để cho bọn hắn ly hôn, liền không đúng. T, nói thật phải, nhưng cũng là muốn cân nhắc những đến tuổi này lớn hơn một chút. Vậy liền như vậy đi làm a. Lý Thế Dân nghe đám người nói, cũng cảm thấy bọn hắn nói có lý, cái này cũng đã là tốt nhất biện pháp. Nguyện ý cùng cách, chỉ cần một phương đưa ra, vậy thì nhất định phải ly hôn. Nếu là hai người cũng không nguyện ý ly hôn, liền cấm chỉ hai người sinh hải tử liền xong việc, muốn vốn liền nạp tiếp thôi. Vấn đề như vậy liền không lớn. về phần hậu trạch khẳng định là có chút con con quấn quấn tinh kế, cố ý ly hôn cũng tất nhiên sẽ có. Nhưng đây đã không liên quan lý thế dân sự tình. Một cái hoàng đế, chỉ cần quản tốt đại đa số người liền xong việc, cách cục tại thiên hạ. Đô tướng, đều giao cho ngươi. Phải. Đỗ Như Hối cung kính cúi đầu. Phu cơ có thể điều tra ra những này, đối với xã tắc có công, đối với đại đường có công, tạ phúc bách tính. Lý Thế Dân nhìn về phía trưởng tôn vô kỵ, hơi nhíu lên lông mày. Hắn đang suy nghĩ mình nên như thế nào đi ban thưởng trưởng tôn vô kỵ đâu. Trưởng tôn vô kỵ lần này công lao xem như cực lớn, tạ phúc chúng sinh, khẳng định là muốn thượng. nhưng lấy trưởng tôn vô kỵ bây giờ địa vị lại thưởng cái gì tốt đâu phu cơ người muốn cái gì ban thưởng lý thế dân nhìn về phía trưởng tôn vô kỵ mở miệng dò hỏi đã nghĩ không ra cho cái gì ban thưởng liền trực tiếp hỏi đi dù sao mình cái này đại cứu ca cũng có chút hiểu chuyện tất nhiên sẽ không để cho mình khó xử đối mặt lý thế dân hỏi thăm trưởng tôn vô kỵ ngược lại là không có chút nào xoắn suýt lúc này lớn tiếng nói ra thân là thần tử vì nước vì dân đây là bộ phận thần không có bất kỳ cái gì muốn ban thưởng chỉ là việc này là thái tử điện hạ nói ra mong rằng bệ hạ ban thưởng thái tử không có thái tử điện hạ điểm tỉnh. Lão thần cũng sẽ không đi điều tra việc này. Vì vậy, thái tử điện hạ có công lớn. Chương 175, Nhi thần chỉ cầu hai cái ân điện. Chương 175, Nhi thần chỉ cầu hai cái ân điện. Lý Thừa Cản không nghĩ tới, Trưởng Tôn vô kỳ thế mà nguyện ý đem đây đầy trời công lao tặng cho mình. Xem ra chính mình cái này cứu cứu bị mình dạy dỗ vẫn được a mặc dù mình còn giống như thế nào dạy dỗ tới. Thừa Cản, ngươi là như thế nào phát hiện? Lý Thế Dân nghi hoặc nhìn về phía Lý Thừa Cản. Biểu huynh muội thành hôn nói, những người khác phát hiện đều là có khả năng, nhưng mình cái nghịch từ này, căn bản là không gặp được loại này sự tình a. Phu hoàng, nhi thần, hắc hắc, Lý Thừa càng cười hắc hắc, ra vẻ một bộ xấu hổ bộ dáng, mở miệng nói ra: Nhi thần đây không phải nghĩ đến lôi kéo cứu cứu à, nghĩ đến nếu không cưới một cái cứu cựu nữ nhi hoặc là chất nữ loại hình, lại nghĩ đến, Trường Lạc Niên Kỵ cũng đến, có thể vì hắn chọn cái hôn phu, Trường Tôn Trùng cũng không tệ, vừa vặn chúng ta thân càng thêm thân tới, nhưng là đâu, Trường Lạc dù sao cũng là nhi thần thân muội muội, nhi thần cũng sợ sẽ chậm chế Trường Lạc cả một đời, vì vậy mới cẩn thận tra xét một cái, chợt liền phát hiện, cũng không thiếu biểu minh muội thành hôn, sinh ra hải tử cũng không quá đối với, nhi thần sinh lòng lo nghĩ. vì vậy để cứu cứu hảo hảo đi điều tra một phen dù sao hô ai cũng không thể hố trường là nghe lý thừa càn giải thích đông đảo đám đại thần nhưng đều là đột nhiên bừng tỉnh đúng a trường lạc công chúa a đặc biệt là phòng huyền linh đỗ như hối trình Giáo kim đám người đều là vô cùng kích động Nguyên bản trường lạc công chúa là bị trưởng tôn vô kỵ cho dự định bọn hắn muốn tranh cũng không có biện pháp tranh vì vậy liền không có đi nhớ thương qua dù sao trưởng tôn vô kỵ cùng lý thế dân còn có hoàng hậu quan hệ bảy ở bên kia bọn hắn như thế nào đi so a nhưng là hiện tại biểu huynh muội giữa vô pháp thành hôn đây chẳng phải là nói rõ trường lạc công chúa lập tức liền tự do bọn hắn cơ hội liền đến ai trong lúc nhất thời, đám người đều là lộ ra vui mừng. mà Lý Thế Dân cũng đồng dạng lộ ra nụ cười, hắn cũng không có bởi vì Lý Thừa cản lôi kéo trưởng tôn vô kỵ mà tức giận. ngược lại, hắn bởi vì Lý Thừa cản một mực nhớ kỹ trưởng lạc công chúa mà khoe trá. Trường lạc vốn là Lý Thế Dân yêu thích nhất nữ nhi, không có cái thứ hai cái kia một loại. bây giờ, lịch tử đều đối với trường là tốt, Lý Thế Dân có thể không cao hứng sao? ngươi ngược lại là có chút minh trưởng bộ dáng, trẫm có chút hài lòng a. Lý Thế Dân khẽ gật đầu. được thôi, ngươi lần này cũng coi như có công, ngươi nói một chút muốn cái gì ban thưởng, chấm xét cân nhắc. lý thế dân cũng không dám đem lời thả quá về toàn mình lại cứu ca là hiểu chuyện vì vậy sẽ không đưa ra cái gì quá phận ban thường nhưng là mình cái nghịch tử này liền không đồng dạng hắn có thể nói ra ban thường đều là cực kỳ lòng tham lý thế dân không thể không phòng một tay ai ngờ đến lý thừa càn lại là sắc mặt nghiêm túc hướng phía lý thế dân cúi đầu cung kính nói ra phụ hoàng nhi thần không cầu ban thưởng chỉ cầu phụ hoàng hai cái ân điện a lý thế dân lông mày nhíu lại kinh ngạc nhìn đến lý thừa càn cái thứ nhất ân điện như thần hy vọng phụ hoàng đem cứu cứu danh tự khắc vào trong công văn cấp cho các nơi biểu lộ đây là cứu cứu nghiên cứu ra được tạo phúc bách tính lý thừa càn mở miệng xoát một cái trưởng tôn vô kỵ hốc mắt liền đỏ lên kỳ thực trưởng tôn vô kỵ có thể nghĩ muốn cái này ấn điển nhưng là hắn không dám nói a chỉ muốn cùng lý thế dân lại lẫn nhau lôi kéo một phen nhìn xem lý thế dân có nguyện ý hay không cho cơ hội này dù sao đây chính là một lần dương danh cơ hội thậm chí sẽ thu hoạch được thiên hạ dân chúng cảm ơn hắc, ngươi ngược lại là vừa có cơ hội liền không buông tha lôi kéo phụ cơ a lý thế dân khép cười một tiếng suy tư một chút vừa vặn nghị không ra cho trưởng tôn vô kỵ ban thưởng gì, trực tiếp đem danh tự theo công văn cùng nhau tuyên bố các nơi. ngược lại là vừa vặn. đi, việc này chấm đồng ý, phụ cơ, vậy liền coi là chấm cho ngươi ban thưởng. lý thế dân nhìn về phía trưởng tôn vô kỵ, chỉ thấy được trưởng tôn vô kỵ một mặt cảm động cùng kích động bộ dáng, sắc mặt từng đỏ, vội vàng hướng phía lý thế dân cúi đầu. đa tạ bệ hạ. lập tức lại là hướng phía lý thừa càn cúi đầu. đa tạ thái tử điện hạ. cứu cứu không cần đa lễ, đều là người một nhà. lý thừa càn cười cười. vậy ngươi cái thứ hai ân điển đâu? là vì mình cầu. lý thế dân nghi hoặc nhìn về phía lý thừa càn cái thứ nhất ân điện là cho trưởng tôn vô kỵ cầu như vậy cái thứ hai chính là cho mình rồi lý thế dân lúc này có chút phòng bị đứng lên hắn đều đã nghĩ kỹ lý thừa càn mở miệng hắn liền bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ trong đó lý thừa càn muốn đặt thành cái gì mục đích ai ngờ đến lý thừa càn lại là lắc đầu một mặt thành khẩn nhìn đến lý thế dân mở miệng nói ra phu hoàng nhi thần cái thứ hai ân điện là vì trường lạc mội mội cầu a lý thế dân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhìn đến lý thừa càn sờ lên râu ria, vì trường lạc không tệ lý thừa càn khẽ gật đầu từ xưa hôn nhân phụ mẫu chi mệnh ngôi trước tri ngôn nhi thần cảm thấy thỏa khi nhưng cũng không một khi phụ hoàng mẫu hậu cũng sẽ không hại trường lạc nhưng nhi thần hy vọng phụ hoàng có thể cho trường lạc một lần cơ hội có thể tự chủ lựa chọn hôn phu cơ hội t tất cả mọi người không nghĩ tới lý thừa can thế mà lại cầu đây một cái ân điển vì là để trường lạc công chúa có thể tự chủ lựa chọn hôn phu huynh ngội này tình nghĩa tại thời khắc này hiện ra là vô cùng nhuẩn nhuyễn a ai thái tử cái này ân điển lão phu còn thế nào giúp nhi tử cầu hôn trường lạc công chúa a ngươi đừng suy nghĩ chúng ta đều cầu cười nói bệ hạ cũng chỉ có thể để trường lạc công chúa cho một kỳ thực không có khác biệt lớn đánh giám ngươi nó gà khác nhau lớn trước đó là chỉ có thể ở giữa chúng ta cho một hiện tại là phạm vi làm lớn hơn ra tất cả cũng khác nhau đúng vậy à, chỉ bằng chúng ta phế vật như tử đích thứ tử xứng cưới người ta trường lạc công chúa sao là thôi trường lạc công chúa muốn gà cũng là gà trường tử t nói như vậy ta ngược lại thật ra phải cố gắng suy nghĩ một cái trường lạc công chúa kỳ thực cũng không phải không phải cưới không thể a các ngươi là thần đốc đây là chuyện tốt ta trước đó trường lạc công chúa chỉ có thể gà cho trường tử Nhưng là hiện tại không đồng dạng a. Thái tử để trường Lạc công chúa tự chủ lựa chọn, cái kia trường Lạc công chúa nhất định phải đích thứ tử, vậy cũng không có vấn đề a. Đúng a, nói như vậy, liền lại nhiều một lần cơ hội. Không ít đại thần kịp phản ứng, bọn hắn rất nhiều người vì cầu một cái công chúa, đó là vì cho mình tiểu nhi tử tìm một đầu đường lui. Tiểu nhi tử kế thừa không được tước vị, nhưng là chỉ cần cưới công chúa, cũng coi là cả một đời ăn được công lương. Tương lai chỉ cần là áo cơm không lo, còn lại liền xem bản thân hắn có hay không tiền đồ. Mà trường Lạc công chúa không có khả năng gả cho bọn hắn tiểu nhi tử, chỉ có thể gả cho trưởng tử a. đây là thân phận bài diện vấn đề hiện tại lý thừa càng đề nghị chẳng khác nào là cho bọn hắn nhiều một lần cơ hội một lần để đích thứ tử cũng có thể cưới trường lạc công chúa cơ hội đại thần kia nhóm có thể không kích động sao chúc mừng bệ hạ thái tử điện hạ cùng trường lạc công chúa huynh muội tình thâm quả thật mẫu mực à lao thần hâm mộ thông minh đại thần đã bắt đầu khen lên chương 176, thái tử cho lý khắc nan đề chương 176, trăm thái tử cho lý khắc nan đề thái tử điện hạ một mảnh tình nghĩa dù là không cần ban thưởng cũng phải cấp trường lạc công chúa tự chủ lựa chọn hôn sự cơ hội quả thực là tình thâm nghĩa trọng nhân chúc mừng bệ hạ có thái tử như vậy ân huệ làng lo gì đại đường không cường thịnh lao thần cảm thấy thái tử nói rất có đạo lý để trường lạc công chúa tự chủ lựa chọn đây cũng là chuyện tốt việc này nếu là lan truyền ra ngoài nhất định là sẽ có vô số người tán dương hoàng thất thân tình a không sai chúc mừng bệ hạ a đám đại thần nguyên một lời ta một câu không ngừng cho lý thế dân rót thuốc mê dù sao đó là đủ loại khen thổi phồng đến mức để lý thế dân không thể không đồng ý lý thừa cản ý nghĩ trên thực tế lý thế dân cũng là có chút do dự nếu là không thể gả cho trưởng tôn chúng nói lý thế dân trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới đem Trường Lạc Công chúa gả cho ai. Bản thân Nữ Nhi, hắn vẫn là cực kỳ sủng ái. Hắn cũng muốn để Trường Lạc Công chúa tìm mình thích. Hô, đi, việc này trẫm cũng đáp ứng. Bất quá, trẫm cũng sẽ không để Trường Lạc tùy ý lựa chọn. Ít nhất là trẫm cùng Hoàng hậu chọn lựa ra nhân tuyển. Lý Thế Dân gật đầu, hướng về phía Lý Thừa càn mở miệng nói ra. Nói tự nhiên cũng không có nói đầy. Bởi vì Lý Thế Dân cũng sợ bản thân Nữ Nhi đột nhiên ngày nào bị hóa điên, nhất định phải đi theo cái nào tóc vàng tiểu tử chạy. Vậy liên đi. Cho nên tự chủ lựa chọn là có thể. nhưng nhất định phải dựa theo mình cùng hoàng hậu cho trên danh sách chọn đối với cái này đông đảo đám đại thần đều là lộ ra vui mừng đối với bọn hắn đến nói đây một đợt chẳng khác nào nhiều một cái mới cơ hội bên trên lý thế dân cùng hoàng hậu chọn lựa danh sách bọn hắn nhi tử tự nhiên là có thể đi lên nguyên bản mọi người đều không lấy được trường lạc công chúa hiện tại người người đều có một đường sinh cơ đây chính là chuyện tốt lý thừa can đồng dạng là khẽ gật đầu trực tiếp đồng ý xuống tới đa tạ phụ hoàng lý thừa can minh bạch muốn cho trường lạc công chúa như là hậu thế đồng dạng có thể tùy tiện chọn lão công tự do yêu đương vậy khẳng định là không có khả năng Với lại Lý Thừa Cản kiếp trước cũng là có cái muội muội, hắn liền thật không ngỡ thích muội muội mình tự do yêu đương. Luyến đến hơn 30 tuổi, vẫn là tương tư đơn phương, thật không có ý tứ. Ha ha ha, thừa cản trưởng thành, sẽ vì người khác suy tính, chấm dứt hài lòng. Lý Thế Dân cười lớn một tiếng, lần đầu tán dương một câu Lý Thừa Cản. Ai bảo Lý Thừa Cản đối với mình nữ nhi tốt đâu? Hôm nay nhưng còn có sự tình khởi bẩm. Lý Thế Dân nhìn về phía trong triều đông đảo các thần tử. Không sao, mọi người đều là lắc đầu, bọn hắn có chút ít sự tình, nhưng cũng lời nói. Hiện tại bọn hắn còn có riêng phần mình sự tình cần phải đi bận rộn đâu. Không nói đến trường lạc công chúa việc hôn nhân đặt ở phía trước, bọn hắn còn muốn trở về đánh trước một trận nhi tử, dạy hắn hiểu chuyện. Mặt khác đó là biểu huynh nội sự tình, bọn hắn cũng muốn mau chóng đem tin tức cho truyền về mình gia tộc, khiến tộc bên trong cấm chỉ biểu huynh nội thông hôn, đã thành hôn tranh thủ thời gian ly hôn, đừng ảnh hưởng trong tộc phát triển. Cứ như vậy, Tào triều cũng liền kết thúc. Theo vương công công một tiếng gào thét, bãi triều. Trong triều đám quan chức đều là yên lặng rời đi. Nguyên bản lý thừa càng đều là đi rất nhanh, mà gần đây hắn lại là chậm lại, chỉ là từng bước một di, nhìn đến đám người nên rời đi trước. Hắn con mắt tức là gắt gao nhìn trầm lý khác. nhìn đến không sai biệt lắm, chính là nhanh chân mà lên, hướng thẳng đến Lý Khắc đánh tới. Phanh! Lý Thừa Càn đụng vào Lý Khắc trên thân, trực tiếp cho Lý Khắc đụng cá nhân ngựa ngựa lật. cả Lý Khắc đều là một mặt một bước, nháy máy mắt, cảm nhận được trong tay bị Lý Thừa Càn nhét vào tới một cái viên giấy, càng làm một bộ muốn khóc bộ dáng. Ai nha, tam đệ, thân thể ngươi thế nào như vậy gầy yếu đi? Cô va chạm, ngươi liền ạ? Là đại ca ngươi dùng quá sức, thái tử, ngươi thiên thần thần lực ngươi không biết sao? Lý Khắc nghiến răng nghiến lợi bò lên đứng lên, vô vô cái mông, phẫn nộ nhìn đến Lý Thừa cản. Ngươi đi đường liền không thể thu điểm. Ngươi không biết ngươi khí lực lớn bao nhiêu a Không biết. Lý Thừa Càn vừa ngầm đầu, tùy ý đáp lại một câu, lập tức có cẳng liền chạy. Hắn đã nhìn ra, Lý Khắc là thật tức giận. Chủ yếu Lý Thừa Càn cũng không nghĩ tới, Lý Khắc như vậy không chịu nổi đụng, lập tức liền ngã. À hắn nhìn đến người ta phim truyền hình bên trong gián điệp chắp đầu, đều là đi thời điểm đụng một cái, viên giấy liền đưa qua đi. Mình cũng học tập một cái, không có gì vấn đề. Ai nhìn đến Lý Thừa Càn chạy đi, Lý Khắc lại là bĩu môi, nặng nản lòng bàn tay tờ giấy, nhỏ giọng thầm nói, có bệnh không? Mình khí lực gì không biết ta, nhét cái tờ giấy cùng muốn giết ta đồng dạng, không hợp thưởng. Thừa khách điện vừa về tới nơi này, Lý Khắc liền ngựa không dừng vó chạy về phía thư phòng, đồng thời cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến đến. Ngồi trên ghế, Lý Khắc móc ra Lý Thừa cản kín đáo đưa cho mình viên giấy, vội vàng mở ra nhìn đứng lên. Trước đó cùng Thái tử nói xong là để cho mình tự do phát triển, cố gắng cường đại đứng lên. Hiện tại Lý Thừa cản chuyên môn nhét cái viên giấy tới, nhất định là có đại sự. Cái kia không được tranh thủ thời gian nhìn xem. Mở ra viên giấy chỉ thấy được viên giấy bên trên. Tam đệ, ta gặp ngươi nên rất nghèo. Ba ngày sau ta sẽ tuyên bố một đạo đơn thuốc, phía dưới dược liệu sẽ cung không đủ cầu. nặng kiếm tiền cơ hội cho ngươi ngươi có thể đại lượng thu mua những dược liệu này lại bán trao tay ra ngoài kiếm một món hời nhưng chính ngươi tâm lý nên minh bạch nếu là ngươi quá trắng trợn tất nhiên bị người phát hiện ngươi cùng ta liên hệ cho nên chính ngươi nhìn đến làm nhìn đến lý thừa càn viết tự lý khác có chút bất đắc dĩ lại có chút khoái trá cũng tương tự có chút tức giận bất đắc dĩ là lý thừa càn đều nhìn ra mình nghèo xác thực mình nghèo không được vui là lý thừa càn đây không phải đến giúp mình phát triển con đường phát tài đến sao chuyên môn sớm cáo chi mình kiếm tiền biện pháp tức giận là lý thừa càn trả lại cho nan đề chỉ còn lại có 3 ngày thời gian, để cho mình mau chóng đi giải quyết đây nan để đây không tinh khiết lãng phí mình thời gian à, hô, thái tử các ca, không cần thiết như vậy khảo nghiệm ta à, ta dù là yếu một ít, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì A Lý Khắc nhíu môi, có chút bất đắc dĩ, hắn tác dụng chỉ là từ Lý Thế Dân bên này lấy chỗ tốt, sau đó cuối cùng thời điểm phản bội Lý Thế Dân, đi theo Lý Thừa Cản lăn lộn là được rồi, lại không cần kiểm tra năng lực loại hình, mình một cái hoàng tử thân phận cũng đủ để. chỗ nào cần Lý Thừa Cản đến khảo nghiệm a Lý Khắc lắc đầu, tạm thời đem tức giận cho thả xuống, bắt đầu cẩn thận xem xét Lý Thừa Cẩn lưu lại dược liệu tên. những dược liệu này như thế nào dùng giữa lúc danh nghĩa thu lấy còn sẽ không bị người hiểu lầm cùng thái tử có quan hệ đâu t đó là cái chuyện phiền phải a xem ra cần phải tìm mẫu phi hỗ trợ lý khắc trong mắt lóe lên một đạo quan mang bên cạnh hắn xác thực lung lạc không ít đại thần nhưng chân chính thân tín vẫn là không có lần này lý thừa cản cho mình cơ hội còn để lại nan đề mình quả thật đến hiện ra một ít thực lực hoặc là nói biểu lộ một cái mình tâm ý chương 177, trăm trường tôn vô kỵ dương danh chương một trăm bảy trường tôn vô kỵ dương danh một ngày này một đạo pháp lệnh công bố thiên hạ Dẫn tới vô số người đều là một mặt rung động cùng một bức. Cái gì? Biểu huynh muội không được thành hôn? Điên rồi đi. Dựa vào cái gì a? Nhà ta nương tử chính là ta biểu muội a, siêu yêu ta biểu muội. T, cái gì? Biểu huynh muội thành hôn sẽ ảnh hưởng hải tử? Hải tử nhà ta thế nào? Nhiều nhu thuận một cái hải tử a. Ô ô ô, ô. nguyên lai like là dạng này, ta nói ta hải tử vì sao sớm chết rồi, nguyên lai like là bởi vì biểu huynh muội thành hôn. Ta nói sắt vách cái kia bút bê làm sao như vậy ngu xuẩn, nguyên lai like là biểu huynh muội thành hôn nguyên nhân. Ta còn nói nhà ta khuê nữ vừa vặn có thể gả cho hắn biểu ca đâu. Hiện tại xem ra không được. T, đây rốt cuộc là thật giả, quả thật sẽ ảnh hưởng đến hài tử sao? Nên biết, bệ hạ đều tuyên bố pháp lệnh, không thấy được trên đó viết, trưởng tôn đại nhân đã đã điều tra trước mấy chục năm tất cả biểu huynh muội thành hôn người sao? Đúng vậy a, đây chính là thật. Dân chúng kinh ngạc vô cùng, bởi vì những năm gần đây nói, biểu huynh muội thành hôn thật là không thể bình thường hơn được. Bây giờ, đột nhiên nói biểu huynh muội thành hôn là không được, quả thực làm cho người trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Nhưng nghĩ đến này lại ảnh hưởng đến tương lai hài tử, tất cả mọi người đều ngồi không yên. Mẹ nó không thể kết đây tuyệt đối không thể kết hôn ảnh hưởng cái gì cũng không thể ảnh hưởng đến hải tử a đối với dân chúng càng căng thẳng hơn lại là thế gia đại tộc đám người kia những năm này thế gia đại tộc vì bảo trì bản thân huyết mạch vẫn luôn là tại nội bộ thông hôn đương nhiên thế gia cùng thế gia giữa cũng là có thông hôn quanh năm xuống tới sau đó trên cơ bản đều là lẫn nhau có quan hệ thân thích biểu huynh mội thành hôn càng là nhiều lắm bởi vì đối với kẻ có tiền đến nói cưới một cái biểu mội về nhà giúp một cái thật là quá đương nhiên ngươi không muốn cưới mẫu thân ngươi đều sẽ bức ngươi cưới cái này cũng dẫn đến các nơi tất cả thành hôn người đều là có chút điên rồi đậu xanh rau muống trời ạ vì cái gì vì cái gì không thể thành hôn a a a ly hôn ly hôn phải cung cách ta nói những năm này vì sao ta không có một cái nào hài tử nói nhảm đừng nói là ly hôn a vậy hạ đều cho phép ly hôn trong lúc nhất thời toàn bộ đại đường ly hôn suốt đó là không ngừng dâng lên đứng lên thế gian nào có cái gì chân tâm yêu nhau người tất cả mọi người cũng chỉ là vì lợi mà đến bây giờ chốc lát có vấn đề tự nhiên đều là lựa chọn ly hôn bất quá cũng có một bộ phận thế hệ trước đều đã đã qua hơn nửa đời tự nhiên cũng liền để yên dù sao cũng sẽ không sinh em bé liền tiếp tục được chăng hay chớ ngược lại là trẻ tuổi một chút trên cơ bản đều là lựa chọn ly hôn mặc kệ là nam vẫn là nữ đều nguyện ly hôn nam tự nhiên là lo lắng ảnh hưởng tương lai mình hài tử mà nữ liền càng thêm đơn giản ngay cả một cái nhi tử cũng không thể sinh sinh ra cũng có thể còn có vấn đề mẫu bằng tử quý cũng không thể hoàn thành vậy cái này ra liền không có tiếp tục đợi cần thiết tranh thủ thời gian ly hôn đổi lại một cái quan phủ các nơi một cái lâm vào bận rộn trạng thái mỗi ngày đều có vô số người đứng xếp hàng tới ly hôn mà trường tôn vô kỵ cái tên này cũng là tràn vào từng nhà bên trong. trường tôn đại nhân quả nhiên là cẩn thận A việc này đều nghiên cứu ra được. đúng vậy à, nếu là ta tương lai nhi tử xuất sinh, nhất định là muốn quá khứ cảm tạ một cái trường tôn đại nhân đất đức. không sai, nếu không phải trường tôn đại nhân cha ra cái này, chỉ sợ tương lai nhi tử ta không có một cái nào thành dụng cụ. đối với một bộ phận lớn người mà nói, đều là cực kỳ cảm kích trường tôn vô kỵ đặc biệt là có nhất định địa vị người, bọn hắn càng thêm chú ý gia tộc mình tương lai phát triển, đợi sau đầu hốc là vậy làm trọng yếu sự tình. cứ như vậy, trường tôn vô kỵ danh vọng càng là không ngừng tăng vọt đứng lên. Ngược lại là tại mọi người nháo ly hôn thời điểm, có một nhóm người thần bí lại bắt đầu thu mua trường An Thành đủ loại dược liệu, lập tức các cửa hàng dược liệu thu nhập là không ngừng dâng lên. Ai cũng không biết đây một nhóm người thần bí là từ đâu xuất hiện, dù sao đều là đại lượng thu mua lấy đủ loại dược liệu. Không chỉ có là trường An Thành bên trong dược liệu cửa hàng đều bị quét sạch sành xanh, liền ngay cả trường An Thành phụ cận các lộ dược liệu cửa hàng đều là bị đại lượng thu mua. căn cứ người hưu tâm quan sát, đây tuổi hồ là Dương Phi người làm. Cam lộ điện bên trong, Lý Thế Dân yên tĩnh mà nhìn xem mặt hàm, nhíu mày trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhìn đến một bên Vương Công cung hỏi. Tiền triều đám người kia tại sao lại bắt đầu có động tĩnh, đại lượng thu mua thành bên trong dược liệu, đây là muốn làm cái gì? Dương phi bên kia có thể có động tĩnh gì? Đối với Dương phi thủ hạ còn có một nhóm tiền triều tử trung sự tình, Lý Thế Dân tự nhiên là biết được. Bằng không thì hắn cũng trắng khi cái hoàng đế này. Nô vương điện hạ trước đó vài ngày đi một chuyến Dương phi chỗ ấy, sau đó tiền triều người liền bắt đầu động, bắt đầu thu mua đại lượng dược liệu, cụ thể vì sao còn chưa điều tra ra được. Vương công công đáp lại nói, không bằng bệ hạ đem nô vương kêu đến hỏi một chút chính là. Nghe vậy, Lý Thế Dân lại là lắc đầu, suy tư một phen. dược liệu thứ này chữ hàng cũng vô dụng các nơi đều sẽ lại vận chuyển tới hắn bây giờ quét sạch sẽ nhiều như vậy dược liệu nên là mấy ngày nay liền muốn phát tác chờ chút xem đi lý thế dân cũng không lo lắng lý khác sẽ náo ra chuyện gì chỉ là thu mua dược liệu thôi đây chỉ là một chuyện nhỏ thiếu sót cái này dược liệu cũng náo không ra chuyện gì không có hàng người ta cũng biết bổ hàng qua một thời gian ngắn liền có thể bổ sung vì vậy lý thế dân suy đoán lý khác mấy ngày nay liền sẽ vận dụng món dược liệu này làm việc tình một bên khác thừa khánh điện bên trong nô vương điện hạ Trường An Thành phụ cận tất cả dược liệu cũng đã thu sạch mua không còn. xa hơn chút nữa địa phương cũng đã phái người đi thu mua. Một tên tiểu thái giám cung kính hướng phía Lý Khắc hồi báo đây là Lý Khắc tiếp thân tiểu thái giám Tiểu Trạch Tử. Tiểu Trạch Tử từ nhỏ theo Lý Khắc cùng nhau lớn lên là Lý Khắc nhất thân mọi người, hơn nữa còn đi qua Dương Phi tự mình dạy dỗ qua năng lực phi phạm. tốt nắm chặt tốc độ đi thông chi bên ngoài huynh đệ tăng thêm tốc độ thu mua dược liệu. chốc lát nghe được Trường An Thành bên trong truyền đến động tĩnh liền có thể thu tay lại. Lý Khắc khẽ gật đầu mở miệng phân phó nói phải. Tiểu Trạch Tử cung kính cúi đầu vội vàng ra ngoài ăn bài. ngược lại là lý khắc vớt vớt cái mũi lộ ra có chút mọi mệt bộ dáng đại ca lần này ta có thể đem tất cả thân ra đều lấy ra còn vận dụng mẫu phi tiền ngay cả tiền chiều người đều dùng đi ra ngươi nhưng chớ có khiến ta thất vọng a mấy ngày trước đây lý khắc vì có thể dùng giữa lúc danh nghĩa đi mua sắm đây một nhóm dược liệu đồng thời cho lý thừa cản hiện ra lập tức mình năng lực cố ý đều chạy trở về hoàng cung gặp mặt mình mẫu phi dương phi nghĩ đến ngày đó gặp mặt lý khắc trong mắt vẫn là không khỏi hiện lên một tia kinh dị mình mẫu thân quả nhiên là không đơn giản a chương một đối với dương phi thẳng thắn Trước 178, đối với Dương Phi thẳng thắn. Ngày đó, Lý Khắc đi đến Dương Phi tầm cung, bài kiến mẫu phi. Nhìn thấy Lý Khắc đến đây, Dương Phi lộ ra nụ cười, hướng về phía Lý Khắc vẫy vẫy tay. Mau tới đây a! Lý Khắc cười đi đến Dương Phi bên cạnh ngồi xuống. Ngươi hải tử này ngược lại là rất lâu tương lai, mấy ngày nay tại thừa khánh điện đâu? Dương Phi nhìn đến Lý Khắc do hỏi. Phải. Lý Khắc khẽ gật đầu, nhìn chung quanh một chút, lộ ra vẻ nghi hoặc. Đệ đệ đâu? Làm sao không thấy hắn tại? Ngươi không phải để ta quản giáo một cái hải tử kia sao? Vừa đánh xong, nuốt tại trong phòng chép sách đâu? dương phi cười cười vớt vớt mình cổ tay hai tử này tính tình ngược lại là càng ngày càng khoa trường cũng nên đánh một trận nghe được lời này lý khác lộ ra một vệ cười khổ bất đắc dĩ lắc đầu là nhi thần sai có liên quan gì tới ngươi dương phi nhìn đến lý khác ánh mắt lộ ra cương triều thần sắc đưa tay vô vô lý khắc tay đều là bệ hạ sai nếu không phải hắn nhất định phải trọng dụng ngươi cũng không trở thành đi quản giáo âm nhi những ngày này tại thừa khánh điện có thể mệt mỏi còn lại đại thần có thể có nhằm vào ngươi ngươi chớ có quá cùng người tranh phong tương đối hơi qua loa một cái ngươi phụ hoàng liền có thể chớ có cùng thái tử có cái gì cựu hận Tốt nhất, trong bóng tối cùng Thái tử đi bảo trì một cái liên hệ. Hoàng vị thứ này, ngươi là một người thông minh, ngươi nên biết được, cùng nhà chúng ta là vô duyên. Nghe được Dương Phi nói, Lý Khắc lại là lộ ra một nụ cười khổ. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là tiếp nhận Dương Phi như vậy giáo dục, đó là để cho mình minh bạch, đừng có giã tâm, đừng nghĩ đến đi tranh đoạn hoàng vị. Nhưng là mẫu phi, những năm này Hải Nhi đã đủ địa thấp, phụ hoàng vẫn không chịu buông tha Hải Nhi A Hừ, nghe được lời này, Dương Phi trong mắt lóe lên một chút tức giận, hổ giữ cũng không ăn thịt con, bệ hạ chẳng lẽ không biết hiểu đưa ngươi đẩy ra sẽ có hậu quả gì à? Ngươi quản hắn làm gì ngươi nhìn thái tử điện hạ không nghe bậy hạ nói khi một cái người tử bây giờ cũng không tốt tốt ngươi may mà cũng làm cái người tử không nghe bậy hạ nói biểu lộ mình có lòng thái tử nên liền sẽ không làm có ngươi tại dương phi xem ra bản thân nhi tử không có một tia cùng lý thừa cản tranh đoạt cơ hội hoặc là nói dù là cùng lý thái cũng không có cách nào tranh đoạt tranh đó là một cái chết chẳng không tranh làm cái người tử dạng này còn có thể sống hảo hảo nghe được dương phi lời này lý khác cười cười trong lòng vẫn là rất vui vẻ dương phi là một lòng vì mình suy nghĩ nghĩ tới đây Lý Khắc cũng không chuẩn bị che giấu Dương Phi, lúc này là tiến đến Dương Phi bên hai, nhỏ giọng nói ra: Mẫu Phi, kỳ thực ta tử vừa mới bắt đầu liền cùng thái tử liên hợp ở cùng một chỗ, ta đã đầu nhập thái tử, làm bộ cùng là địch, thái tử để ta xúc tích lực lượng." Nghe được lời này, Dương Phi ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không có làm ra phản ứng gì, ngược lại là sắc mặt cực kỳ nghiêm túc đứng lên. Nhìn về phía Lý Khắc, Lý Khắc khẽ gật đầu, biểu thị khẳng định. "Thái tử nhất nước, ngược lại là nguyện ý cho ngươi cơ hội, hắn cũng là một người thông minh, xem ra thái tử mưu đồ không nhỏ, cái này chỉ sợ cũng không phải chuyện tốt." Dương Phi ánh mắt lộ ra một vẻ lo lắng, nàng cũng không phải loại kia chỉ đợi tại hoàng cung cái gì cũng không hiểu phụ nhân, nàng liếc mắt liền nhìn ra Lý Thừa cản dụng ý để Lý Khắc làm bộ đầu nhập mình còn cho phép Lý Khắc xúc tích lực lượng, đây rất khó bình. Chuyện tốt, đây đối với Nhi Thần đến nói là một cái cơ hội, cũng là nhà chúng ta sống yên phận cơ hội. Mẫu hậu ngươi tin thần chính là, có một số việc Nhi Thần không tiện nhiều lời, Lý Khắc lại là nhỏ giọng hướng phía Dương Phi nói đến. Lời nói này nhìn đến không nói gì, nhưng trên thực tế lại hình như cái gì mới nói. Dương Phi con mắt nhắm lại, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên một tia lãnh ý. cũng sát thực nên để bệ hạ chịu thiệt một chút. Ngươi từ nhỏ thông minh hiểu chuyện, đã ngươi xác định, mẫu phi tất nhiên toàn lực cùng hộ ngươi. Nói đi, hôm nay đến nơi này đến, cần làm chuyện gì? đã Lý Khắc đem mình cùng Thái tử liên hợp sự tình mới nói đi ra, vậy hôm nay khẳng định không phải vô duyên vô cớ tới. Tự nhiên là có sự tình đối với Dương phi thông minh, Lý Khắc là không có chút nào kinh ngạc, mình mẫu thân đương nhiên là thế gian thông minh nhất người. Mẫu phi, Thái tử cho ta một nhóm dược liệu danh sách, để ta đi thu mua, nói ba ngày sau, những dược liệu này đều sẽ cung không đủ cầu. Chỉ là không thể trắng trợ, không thể bị người phát hiện ta cùng Thái tử quan hệ. nhi thần trong lúc nhất thời nghĩ không ra chủ ý, vì vậy đến thỉnh giáo mẫu phi. Nghe vậy, dương phi như mày, suy tư nói, thái tử không đến mức đối phó ngươi, vì vậy ba ngày sau, những dược liệu này xác thực sẽ cung không đủ cầu. Bây giờ ngươi đầu nhập thái tử, cũng coi là thái tử thủ hạng, đây là kiện thứ nhất việc phải làm, cũng là thái tử cho ngươi phúc lợi. Ngươi đến xác thực đến thể hiện ra mình năng lực. Hô, ngươi cho ta lại suy nghĩ một phen. Lý khắc khẽ gật đầu, hắn tự nhiên sẽ hiểu việc này cực kỳ gian nan, lại muốn đại lượng thu mua dược liệu, lại không thể bị người phát hiện mình cùng lý thừa cản quan hệ, đây cũng quá khó khăn. mình nhớ lâu như vậy cũng không nghĩ tới một cái thích đáng biện pháp. Dương Phi trong thời gian ngắn không nghĩ ra được, cũng là bình thường. Sau một lát, Dương Phi con mắt nhắm lại, dùng ngón tay nhẹ nhàng địa gõ bàn một cái nói, lẩm bẩm nói: đã cho ngươi kiếm tiền cơ hội, vậy cái này một nhóm dược liệu tự nhiên là muốn thu sạch mua, không thể nhỏ từ nhỏ não. Đầu nhập thái tử, cũng muốn tại thái tử trước mặt thể hiện ra thực lực. Nhìn như vậy đến, chỉ có thể như thế. Ân, mẫu phi ngươi nghĩ đến biện pháp. Lý Khắc lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhìn về phía Dương Phi, không tệ. Dương Phi gật đầu. Thái tử cho ngươi cơ hội, đây là lần đầu tiên, ngươi nhất định phải làm đến hoàn mỹ. Nếu chỉ là thu mua một chút xíu dược liệu, tiểu kiếm một bút. Cái kia tương lai Thái tử chỉ sợ cũng sẽ không cho ngươi bao nhiêu cơ hội. Dù sao lần này, Thái tử thế nhưng là từ mình miệng bên trong móc ra thịt đến cấp ngươi. Đúng vậy à, Lý Khắc gật đầu, biểu thị đồng ý dù sao. Nếu là Lý Thừa Cản biết được 3 ngày sau những dược liệu này sẽ tăng giá, như vậy người ta mình đi trữ hàng dược liệu liền tốt ra tiền cũng liền Lý Thừa Cản toàn bộ điều kiếm. Bây giờ Lý Thừa càng mình không đi kiếm, đem cơ hội cho mình, mình nếu chỉ là uống một chút canh, vậy liền để Lý Thừa càng quá thất vọng rồi. tương lai lý thừa càn cũng không nhất định sẽ lại cho mình thị tan đây cũng là lý khác sẽ chủ động đến tìm dương phi nguyên nhân Khác nhi ngươi tổ phụ năm đó kỳ thực còn để lại một nhóm ám vệ trong tay ta bây giờ những này ám vệ đều đã tại trường an thành bên trong ở lại từng cái đều có trên mặt nội thân phận tại thành bên trong kinh thương sản nghiệp cũng không nhỏ dương phi tràn đầy nghiêm túc nhìn về phía lý khác việc này nguyên bản ta là không muốn nói cho ngươi biết chỉ chuẩn bị tương lai chở ngươi cùng âm nhi tiến về đất phong sau đó phái bọn hắn quá khứ trợ giúp các ngươi nhưng bây giờ không thể không nói cho ngươi biết t lý khác hít sâu một cái khí lạnh lộ ra vô cùng kinh ngạc tổ phụ ám vệ, thế mà còn tại, phụ hoàng không có động thủ sao? Chương 179, tiền triều ám vệ, đối với thái tử đạo thủ. Chương 179, tiền triều ám vệ, đối với thái tử đạo thủ. Lý Khắc cũng không tin tưởng Lý Thế Dân sẽ phát hiện không được tiền triều lưu lại ám vệ. Nếu là nói sau đó đều không có liên hệ, ám vệ trực tiếp mai danh nhận tích, từ đó quy ẩn, cái kia có lẽ không phát hiện được. Nhưng nghe Dương Phi kể rõ, rõ ràng hay là tại duy trì liên hệ. Còn toàn bộ lưu tại Trường An thành bên trong, cái kia Lý Thế Dân nhất định là biết được. Ngươi Hải tử này, ngược lại là tin tưởng ngươi phụ hoàng. dương phi nhìn thoáng qua lý khác bất đắc dĩ cười một tiếng không tệ bệ hạ xác thực biết được nhưng không có độc thủ đại khái là bởi vì một nhóm người này đã không có uy hiếp đây một bộ phận đóng giữ ám vệ cũng là ban đầu ở bên cạnh ta ám vệ thôi ban đầu bệ hạ cũng là vì lấy lòng ta hống ta đem đây một nhóm người lưu lại nghe dương phi nói lý khác khẽ gật đầu dạng này cho chuyện nói liền có chút hợp lý ta sẽ đem nhóm này ám vệ phương thức liên lạc cho ngươi ngươi để tiểu trạch tử đi cùng bọn hắn liên hệ chính là tiểu trạch tử kỳ thực đó là bọn hắn người dương phi hướng về phía lý khác cười, cười. Về phần Thái tử bên kia, ngươi chỉ cần để ám vệ đi Đông cung đưa một phong thư đến Thái tử ban đầu. liền viết lên, ngươi chuẩn bị điều động ám vệ, tham thính biết Thái tử kế hoạch, đồng thời minh bạch dược liệu tác dụng. Thái tử là người thông minh, tự nhiên minh bạch ngươi ý tứ, đương nhiên cũng biết phối hợp ngươi. Dạng này, ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận thu nạp những dược liệu này. Đương nhiên, ám vệ lặng lẽ đi Đông cung, đây đối với Thái tử đến nói, cũng là một cái thị uy. Ngươi có thể minh bạch. Dương Phi nghiêm túc nhìn chằm chằm Lý Khác. Lý Khác cười cười, gật, gật đầu. Nhi thần minh bạch, đây là đang cảnh cáo Thái tử. nhưng tương tự bại lộ ám vệ cũng là đang cấp ra bản thân được điểm mẫu hậu tâm tư như vậy quả thật lợi hại giờ khác này lý Khắc mới hiểu được bản thân mẫu phi đối với mưu đồ loại vật này là bao nhiêu lợi hại lúc đầu thật khó khăn một việc bị dương phi một làm liền lộ ra vô cùng đơn giản ngược lại là còn có thể có cái khác tác dụng đi người đi làm chính là kết quả là khi ban đêm lý thừa càn thư phòng bên trong trên bản sách liền xuất hiện một phong thư hôm sau trời vừa sáng thái tử thái tử không xong không xong đỗ hà một mặt lo lắng chạy đến võ thuận sân nhỏ bên ngoài không ngừng gạo thét Chuyện gì? Lý Thừa Càn bị Đỗ Hà làm cho không được, mặc quần áo xong đi ra. Xảy ra chuyện. Đỗ Hà nắm lấy Lý Thừa Càn liền hướng phía thư phòng đi. Chúng ta thư phòng bị tặc. Cái gì? Đông cung thư phòng còn có thể bị tặc? Lý Thừa Càn lộ ra vẻ nghi hoặc, nháy nháy mắt, "Thư phòng, cô cũng không đi à, không đều là ngươi tại chỗ kia lý công vụ sao? Trong ngày thường, Lý Thừa Càn cũng căn bản không đi thư phòng, trên cơ bản đều để cho Đỗ Hà làm việc. Bây giờ nói bị tặc, cái tiên nên là Đỗ Hà tìm đến thủ hạ có vấn đề, Đỗ Hà cũng không giải thích cái gì, chỉ là lôi kéo Lý Thừa Càn, đi tới thư phòng bên trong đi vào thư phòng nội bộ." lý thừa càn quan sát bốn phía một phen đủ loại thư tịch chỉnh tề trưng bày văn phòng tứ bảo cũng đều còn tại cũng không có bị tặc bộ dáng lập tức nghi hoặc nhìn về phía đỗ hà thái tử điện hạ hôm nay ta đến thư phòng chính là phát hiện phòng thư này đỗ hà đem thư phòng cửa đóng lại cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực móc ra một phong thư đưa cho lý thừa càn trên thư viết thái tử Thân khải mỗi ngày thư phòng đều có chuyên môn người chấn giữ ngày thường cũng liền ta tại căn bản là không có người có cơ hội tiến đến hôm nay đột nhiên xuất hiện phong thư này hiển nhiên là có người chui vào tiến đến tin còn là chuyên môn cho thái tử ngài việc này không đơn giản ta không dám nói lung tung đành phải trước đem ngài gọi qua nghe Đỗ hà nói lý thừa càn khẽ gật đầu lộ ra vẻ nghi hoặc lẩm bẩm nói có thể chui vào đông cung đem thư đưa lên thư phòng năng lực này chỉ sợ có một số nhỏ người mới có thể làm đến a nghĩ đến lý thừa càn chính là mở phong thư nhìn đứng lên thái tử ca ca ta phái phái tiền triều ám vệ chui vào thư phòng trộn đi ngươi dược liệu sử dụng phương thuốc cho nên bắt đầu trắng trận thu mua dược liệu nếu ngươi không thả ra phương thuốc ta liền tự mình thả ra tạo chiều thời điểm chờ ngươi ra tay trước làm vô cùng đơn giản một phong thư lý thừa càn nhưng từ bên trong nhìn ra rất nhiều môn đạo Trong mắt thần sắc cũng là không ngừng biến ảo, có kinh ngạc, cũng có ý cười, cuối cùng ngược lại là đều biến thành vui mừng đỗ hà nhìn đến Lý Thừa Càn sắc mặt không ngừng biến ảo, cũng là có chút hiếu kỳ hỏi: "Thái tử điện hạ, là người nào đưa tới thư?" Là Nô Vương. Lý Thừa Càn ra vẻ bất mãn thấp giọng quát nói, đi đến một bên, đem giấy viết thư đặt ở ngọn nến bên trên, để hắn chậm rãi thiếu đốt. Lô Vương thủ hạ còn có một nhóm tiền triều ám vệ, đây là cho cô đến thị uy đâu. Ngươi không phải để cô giúp ngươi giải quyết quan viên không ngừng đi cầu tự sự tình a, cô chuẩn bị một cái toát thuốc, phương thuốc này cũng bị hắn đi. Lý Thừa Càn cũng không chuẩn bị đem mình cùng Lý Khắc liên hợp sự tình nói cho Đỗ Hà. Cũng không phải là bởi vì hắn không tin Đỗ Hà, mà là Đỗ Hà không biết được liên hợp mới có thể thật đi đối phó Lý Thái cùng Lý Khắc, dạng này mới lộ ra rất thật. Cái gì? Đỗ Hà kinh hô một tiếng, trong mắt lập tức toát ra trùng thiên lửa giận. Đáng ghét! Nô Vương quá phế lối, chẳng phải bệ hạ sủng ái hắn một lần, vậy mà làm ra chuyện thế này. Chui vào đông cung, đây là hoàn toàn không đem thái tử ngài để vào mắt ta. Mẹ, quá phận, quá ghê tởm. Đây là thần thất trách, mời thái tử điện hạ trách phạt. Đỗ Hà trong mắt lóe lên phẫn đất chi quang, nắm đấm bóp trong chú. hiện nhiên đã bắt đầu mang thủ. Không sao. Lý Thừa Cản vỗ vô vô Đỗ Hà bà vai, tiền triều ám vệ nên chỉ có phụ hoàng ám vệ mới có thể ngăn cản. Ngươi vừa tiếp nhận Đông Cung, vô pháp xử lý việc này cũng là bình thường. Có cái gì tốt trách tội ngươi? Đây không được. Đỗ Hà lại là lốc đầu, nếu là Đông Cung có thể làm cho bọn hắn theo vào theo ra, Thái tử an nguy chẳng phải là liền tại bọn hắn trong tay sao? Thái tử Điện hạ, ngài cho ta một nhóm ngân lượng, ta cũng phải giúp ngài thành lập ám vệ. Đỗ Hà vẻ mặt thành thật nhìn đến Lý Thừa Cản, trong đôi mắt tràn đầy đấu chí lý thừa càn xứng sở hắn không nghĩ tới lý khác đây một đợt ngược lại là kích phát đỗ hà đấu trí chỉ là đỗ hà năng lực hắn vẫn là biết được võ công đây một phương kém một nhóm như thế nào đi thành lập ám vệ đâu bất quá lý thừa càn trong mắt lóe lên một tia sáng để đỗ hà đi thành lập ám vệ có thể làm trên mặt nổi lực lượng mà mình thầm kín lại đi thành lập đây chính là trong bóng tối có thể đánh cái trở tay không kịp cũng có thể đi cô đem đông cung đều giao cho ngươi chớ đừng nói chi là một cái ám vệ cô cho ngươi năm vạn lượng bạc ngươi buông tay đi làm lý thừa càn vô vỗ đỗ hà bà vai ô ô đa tạ thái tử điện hạ Đỗ Hà cảm động không thôi, Thái tử điện hạ đối với mình quá tín nhiệm, trực tiếp đó là 50 vạn lượng à, mình tuyệt đối không thể cô phụ Thái tử. Thuộc hạ nhất định tận tâm đi làm, tuyệt đối sẽ không để Thái tử thất vọng. Chương 180. Thái tử bị thua thiệt. Chương 180. Thái tử bị thua thiệt. Thời gian như thoi đưa, liên tiếp mấy ngày đi qua. Lý Thừa Càn đều không có đối với Lý Khắc Phát tác. Mỗi ngày tảo triều, Lý Thừa Càn đều là một mặt phẫn nộ nhìn đến Lý Khắc, cả trong triều đại thần đều là có chút không hiểu đấu. Vì sao Thái tử biết cái này? Chỉ là hai người cũng không có khắc khẩu, đại thần cũng tìm hiểu không đến tình huống. chỉ có thể đem nghi hoặc chôn ở trong lòng kỳ thực lý khắc cũng rất nghi hoặc lý thừa càn cho ba ngày thời gian bây giờ ba ngày đều đi qua mà lý thừa càn đều còn chưa bắt đầu phát tác chỉ là hắn cho lý thừa càn thư viết là hắn chờ đợi lý thừa càn dẫn đầu làm khó dễ vì vậy chỉ cần lý thừa càn không mở miệng hắn liền xem như cái gì cũng không biết chỉ là đơn thuần đóng vai một bộ phách lối bộ dáng rốt cuộc ngày hôm đó tào chiêu hôm nay có thể có sự tình khởi bẩm lý thế dân ngồi tại trên long nghỉ con mắt nhắm lại nhìn phía dưới đám người mở miệng dò hỏi chỉ bất quá ánh mắt đến lý khắc trên thân cũng biết dừng lại một cái lộ ra một vệt vẻ nghi hoặc đều nhiều ngày như vậy lý thế dân còn không biết lý khắc thu thập dược liệu nguyên nhân phu hoàng nhi thần có việc khởi bẩm lý thừa càn xài bước đi đi ra chắp tay hướng phía lý thế dân cúi đầu a lý thế dân lông mày nhíu lại lộ ra hứng thú mấy ngày nay hắn cũng nhìn thấy lý thừa càn đối với lý khắc trợn mắt nhìn chỉ là lý thừa càn một mực không có mở miệng hắn cũng không tốt hỏi hiện tại xem ra lý thừa càn rốt cục nhịn không được chuyện gì a phu hoàng nhi thần báo cáo tam đệ lý khác trong tay còn có một nhóm tiền triều ám vệ trong tay Lý Thừa Cản lớn tiếng mở miệng. Nhóm này ám vệ ngay tại Trường An Thành bên trong, vì Trường An Thành ổn định, mong rằng phụ hoàng tra rõ việc này. Ân. Nghe vậy, Lý Thế Dân như mày, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Lý Khác. Có thể có việc này. Phu hoàng, nhi thần đoan buồng a. Lý Khác ra vẻ một bộ ủy khuất bộ dáng, thái tử ca ca nếu là muốn đối phó ta, nói thẳng chính là, làm gì tìm loại lý do này đâu. Tiên triêu ám vệ, vậy cũng là lão hoàng lịch, vài thập niên trước sự tình, dù là có, nhóm này ám vệ cũng đều đã già, không chết cũng nửa thân thể nhập tổ. Chỗ nào còn sẽ có cái gì ám vệ đâu? ta biết ta trên người có tiền chiếu huyết mạch để thái tử ca ca nhìn mất quá nhưng thái tử ca ca đều có thể trực tiếp mắng ta làm gì cầm chuyện thế này đến đoan buồng ta đây nói đến lý khắc hốc mắt liền đỏ lên để lý thừa càn đều không thể không tán dương một câu ta đệ lý Khắc, có trà xanh chi tư đánh rắm. lý thừa càn gầm thét một tiếng chỉ vào lý khắc đó là mắng nếu không phải ám vệ cái kia chui vào đông cung người là ai ngoại trừ ám vệ còn có người nào có thể có thủ đoạn này cái gì lý khắc ra vẻ một bộ mê mang bộ dáng kinh dị hô to thái tử ca ca đông cung bị người tiêm nhập lúc nào sự tình vì sao thái tử ca ca không nói đâu vì sao muốn hoài nghi đến trên đầu ta đâu người nào không biết ta chỉ là một cái con thứ hoàng tử trên tay có thể có cái gì lực lượng đâu a a lý thừa càng cười lạnh một tiếng khinh thường nhìn đến lý khác thanh tước bây giờ không tại tao triều còn tại quân doanh huấn luyện nhưng bằng hắn cái kia học vẹn bộ dáng trong tay sao lại có bậc này cao thủ phụ hoàng càng không khả năng phái ám vệ tiến về Đông cung như vậy chỉ có người. cô cũng đã bốn phía nghe nóng, trương an thành bên trong một nhóm lớn dược liệu bị người thần bí thu mua người này đó là ngươi đi thái tử ca ca hiểu lầm lý khác lắc đầu ra vẻ một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, dược liệu đúng là ta thu mua, chỉ là ta thu mua dược liệu là muốn thí nghiệm một loại tân dược, đây cùng thái tử ca ca cũng không quan hệ a. A a, cái kia tân dược, sẽ không phải là thuần tử dược a? Lý Thừa Càn cười lạnh một tiếng, càng là quát. Thuần tử dược ba chữ vừa ra, trong chiều đám đại thần đều là sức sở, lập tức kịp phản ứng. Từ danh tự phía trên liền có thể nhìn ra, đây là có thể làm cho nhân sinh nhi tử dược. Lại liên tưởng đến Vương công công cái này thái giám đều có hại tử sự tình. Tất cả mọi người đã hiểu. Trong lúc nhất thời, đám người đều là cực kỳ sốt ruột nhìn về phía Lý Thừa Càn. Mẹ nó bậc này thân dược nguyên lai là thật có a cái gì huẩn tử dược lý khắc càng là giả bộ như một bộ cái gì cũng không hiểu bộ dáng ta nghiên cứu chỉ là một cái cường thân kiện thể dược liệu thôi thái tử ca ca hiểu lầm bất quá thái tử ca ca cũng cho đệ đệ để tỉnh ngược lại là có thể nghiên cứu một chút cái này phương thuốc lời vừa nói ra mọi người đều là hiểu được tất cả mọi người là ngàn năm lão hồ ly ai còn không hiểu lý khắc nói đâu hiển nhiên đó là lý thừa càng có một cái huẩn tử dược phương thuốc tại đông cung bị lý khắc phái người trộm đi dẫn tới lý thừa càng giận dữ mấy ngày nay lý thừa càng nhìn hàm hàm lý khác hiện nhiên là đang hoài nghi lý khác mãi cho đến hôm nay phát tác nên là cha rõ ràng tại trường an thành bên trong trắng trận thu mua dược liệu người xem ra đây một đợt thái tử điện hạ là bị thua thiệt ta đám người bao hàm thâm ý nhìn về phía lý khác nô vương điện hạ cũng không đơn giản có thể từ đông cung trộm ra bậc này phương thuốc xem ra ám vệ mà nói là thật tồn tại á ngược lại là thuộc về lý khác đây một đợt đám đại thần đều là hương phân đứng lên lý khác biểu hiện càng ưu tú bọn hắn liền càng vui vẻ à điều này nói rõ bọn hắn đầu tư là đúng thái tử ca ca ngươi có thể có chứng cứ nếu là không có chứng cứ nói triều đình này bên trên cũng không phải để thái tử ca ca ngươi đến vu oan người lý khắc cười nhẹ nhàng nhìn đến lý thừa càn mở miệng lần nữa không tệ lý thế dân khẽ gật đầu trong lòng đều đã cười nở hoa rồi nhìn đến lịch tử ăn thịt thòi thoải mái một nhóm nhưng trên mặt lại là một bộ tốt phụ thân bộ dáng thừa càn nếu là khác nhi quả thật làm việc này chấm sẽ không dễ dãi như thế đâu ngươi đem chứng cứ lấy ra chấm nhìn xem nghe được lời này lý thừa càn bị môi ta lại không có ám vệ bắt không được người có chứng cớ gì theo thu mua dữ liệu hắn đều thừa nhận không nên nói nghiên cứu cái khác dữ liệu ta còn có thể nói cái gì Phu hoàng bây giờ phản ứng này xem ra ngươi đã sớm biết tiền triều ám vệ tồn tại a lý thừa càn ra vẻ một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng nhìn đến lý thế dân lý thừa càn minh bạch mình đây một đợt phát tác đã quá ngu không thể lại ngu xuẩn đi xuống vẫn là đến thêm chút đầu góc và không thể khiến người hoài nghi quả nhiên lý thừa càn lời này vừa ra đông đảo đám đại thần cũng đều kịp phản ứng nhìn về phía lý thế dân bọn hắn tin tưởng lý thừa càn là không có nói sai mà lý thế dân căn bản cũng không để ý ám vệ sự tình ngược lại để lý thừa càn xuất ra chứng cứ đây không phải liền là tại nhằm vào lý thừa càn hiển nhiên Lý Thế Dân biết được ám vệ tồn tại, Thái tử điện hạ quả nhiên đủ thông minh, chỉ là đáng tiếc gặp phải bất công lao cha, đều không ám vệ tại, xác thực đây một bộ phận không sánh bằng nô vương. Nói nhăng gì đấy, Lý Thế Dân trừng mắt liếc Lý Thừa Cản, mẹ, loại này suy đoán sự tình người khác đều là ngầm hiểu lẫn nhau, hết lần này tới lần khác lịch tử này muốn há miệng nói ra. Đi, Thái tử không có chứng cứ cũng đừng mở miệng lung tung nói xấu đệ đệ ngươi, đây cũng không phải là một cái tốt vinh trưởng có thể làm được sự tình. Việc này qua, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, chấm liền không trừng phạt ngươi. A Lý Thừa Cản cười lạnh một tiếng, sao? Ta còn muốn cảm tạ phụ hỏa người A.